chương 490, c h u ẩ n bị tại cái này thần vực như cá gặp nước vứt tuyệt phẩm nguyên thạch chương 490, c h u ẩ n bị tại cái này thần vực như cá gặp nước vứt tuyệt phẩm nguyên thạch thần nguyên động p h ủ tại thần vực giá trị tựa như tiên nguyên động p h ủ tại tiên vực giá trị như thế càng là cường đại thần nguyên động p h ủ càng là rất nhiều thần vực cường giả tranh đoạn tu luyện động p h ủ tựa như tam phẩm thần nguyên động p h ủ tại thần, vực đây chính là vô số thần vương cảnh giới cường giả đều muốn tranh đoạn bởi vì nắm giữ tam phẩm thần nguyên động phụ tu luyện thần vương cùng không có tam phẩm thần nguyên động phụ tu luyện thần vương tốc độ phát triển là hoàn toàn không giống về phấn giống tứ phẩm thần nguyên động kia tại thần vực thì càng là hàn g b á n chạy tựa như tại cái này đông vực giống những cái kia nhất lưu thế lực bên trong có tứ phẩm thần nguyên động phủ đều là phi thường có hạn t ỷ như tinh hà thần phủ sơn hải thần điện lạc nhật thần đỉnh xí thiên thần điện những này đông vực nhất lưu thế lực bọn hắn có tứ phẩm thần nguyên động phủ cũng liền ba lượng tòa m ạ thôi về phần tam đại thế lực cấp độ bá chủ phần thiên thần điện đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h mấy người này thế lực bên trong có tứ phẩm thần nguyên đ ộ phủ đại khái là vài c h ụ tòa g á n vẻ càng cường đại hơn ngũ phẩm thần nguyên đ ộ phủ cho dù là tại đông vực tam đại thế lực cấp độ bá cho nên thần nguyên động p h ụ loại vật này tại làm cái thần vực đều là phi thường c h â n quý lúc này tuyệt thiên thông mua sắm tứ phẩm thần nguyên động p h ụ chuyện căn bản không có sớm nói cho bất luận kẻ nào cho nên đi lập tức chính là hai mươi tòa tứ phẩm thần nguyên động p h ụ giáng lâm tự nhiên là sẽ rất đáng sợ ông không có dấu hiệu nào một đạo thiên đ ị a tiếng vang tuyệt thế thiên đỉnh chô không trùng chính là hiện lên một cái phạm vi khổng lồ t ử sắc vòng xoáy một cái k i u tử sắc vòng xoáy tựa như là một đầu sâu không lường được có thể thông hướng thế giới thần bí kinh khủng thông đạo giờ phút này theo một cái k i u t ử sắc vòng xoáy bỗng nhiên xuất hiện toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên trong vô số cường giả đều bị kinh hãi không nhẹ bởi vì lúc này ở k i u bỗng nhiên xuất hiện t ử sắc vòng xoáy bên trong lại là có một tòa cự đại thần sơn giáng lâm mà đến không không không tốt có đi tập không tốt lại có cường địch giáng lâm nhanh nhanh lên phòng ngự trong lúc nhất thời toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên trong cái kia chính là chim sợ cảnh quang a đông đảo tuyệt thị nhất tộc cường giả đều là phát ra từng đạo kinh hô đều là chuẩn bị lấy nên đón cường địch giáng lâm dù sao vừa mới giải quyết một chút cường địch đối phương hiện tại thừa dịp bọn hắn t ư giãn lần nữa đ ỗ n g nhiên d á n g lâm mà đến cái này một loại tình huống cũng là phi thường có khả năng ngay cả tuyệt vô song minh đệ mấy người lúc này cũng đồng dạng là sắc mặt biến đổi lớn thậm chí ngay cả tuyệt n g ạ o thiên đều đang tùy thời chuẩn bị vận dụng thái g i a ra cho hắn kiêm một cô khôi lỗi lực lượng đ o a n n g ư ơ i chớ khẩn trương đây là lao phu dùng để cải tạo tuyệt thế thiên đình thần nguyên độ p h ụ đ ỗ n g nhiên nghe được tuyệt thiên thông lời nói về sau toàn bộ tuyệt thế người của thiên đình nhóm đều là thần sắc kinh ngạc thần nguyên độ phủ cái này lại là lao tổ làm tới thần nguyên độ phủ lao thiên sửa a thật là cứ như vậy bỗng nhiên giáng lâm thật rất đáng sợ a lúc này tuyệt thế thiên đình rất nhiều cường giả cũng thấy rõ ràng kia một tòa giáng lâm mà đến to lớn thần sơn thật giống như là một tòa thần nguyên độc p h ụ kia một tòa thần sơn tựa như là một tòa tháp cao có một ít đ ộ n g phủ nhập khẩu càng là có thần văn vượt quanh những cái kia vờn quanh tại thần sơn mặt ngoài cự thạch phía trên càng là có một ít huyền ảo thần đạo phù văn dường như có thể làm cho người từ đó cảm nộ tới một chút tuyệt không thể tả đồ vật không đúng còn có lao tổ lấy được thần nguyên đ ộ phủ không ngừng một tòa có tuyệt thị nhất tộc cường giả kinh hô tùy theo chính là có càng nhiều mạnh hơn người kinh hô bởi vì ở đằng kia kinh khủng tử sắc vòng xoáy bên trong giáng lâm mà đến cũng không phải là chỉ có một tòa thần nguyên động phủ mà là rất nhiều thần nguyên động phủ một tòa tiếp một tòa giáng lâm mà đến hai hai mươi tòa thần nguyên động phủ khi tất cả thần nguyên động phủ giáng lâm tới tuyệt thế thiên đình không trùng kia đã là che khuất bầu trời đã là đem toàn bộ tuyệt thế thiên đình bầu trời cho ngăn cản không kia giáng lâm mà đến hai mươi tòa thần nguyên động phủ đã là bây giờ tuyệt thế thiên đình không bỏ xuống được lớn bảo nhìn thấy dạng này một cái tình huống tuyệt thiên thông cũng là thần sắc cổ quái hắn đánh giá thấp tứ phẩm thần nguyên động phủ quy mô mua nhiều. dựa theo bây giờ tuyệt thế thiên đình quy mô tại một chút nơi thích hợp tối đa cũng liền có thể bông xuống tám tòa tứ phẩm thần nguyên độc phủ mà hắn mua được lại là trọn vẹn hai mươi tòa tứ phẩm thần nguyên độc phủ những n à y thần nguyên độc phủ phát ra thần đạo linh vận thật là nồng n ặ n g thật mạnh hơn nữa những n à y thần nguyên độc phủ quy mô cùng phẩm cấp nhìn đều không phải bình thường tuyệt vô song n u ố t nước bọn p h ụ thân những n à y thần nguyên độc phủ chẳng lẽ là soi nhất phẩm thần nguyên độc phủ càng cường đại hơn nhị phẩm thần nguyên độc phủ nhị phẩm thần nguyên độc phủ tuyệt tiên thông thần sắc v ầ một cái cái gì nhị phẩm thần nguyên độc phủ Tứ phẩm thần ứ p ẩ m t h nguyên độc phủ hơn nữa tất cả đều là tứ phẩm thần nguyên độc phủ tuyệt vô song kinh hãi tứ phẩm thần nguyên độc phủ nghe nói đây chính là thần tôn cảnh giới cường giả đều muốn tranh đoạt tu luyện độc phủ a tuyệt vô cực cũng là vô cùng sợ hãi thám n p h ụ lao cha chính là lao cha tùy tiện vừa ra tay liền có thể nhường toàn bộ thế giới đều c h ấ n kinh tuyệt vô nhai đồng dạng là một bộ bị c h ấ n kinh đến bộ d á n g đúng thế cho dù là tại thần vực loại địa phương này nghe nói chỉ cần xuất hiện một tòa vô chủ tứ phẩm thần nguyên đ ộ phủ vậy cũng là sẽ dẫn tới ngàn vạn thần tôn cường giả tranh đoạt nhưng là bây giờ lao cha tùy tiện vừa ra tay chính là làm tới hai mươi tòa thần nguyên độc phủ hành động như vậy chỉ sợ hiện tại đã làm cho cái này đông n ự c vô số cường giả lần nữa bị làm kinh sợ à. tuyệt thiên thông k h o á t tay t r ả lại không còn nghe cái gì định nọt ngôn ngữ mà là nói rằng đều cho vi phụ động đ e m cái này tuyệt thế thiên đình chung quanh địa phương nên s e n s e n nên l ấ p l ấ p ngược lại chính là muốn đem tuyệt thế thiên đình xây dựng thêm tới thả xuống được cái này hai mươi tòa tứ phẩm thần nguyên độc phủ xây dựng thêm tuyệt thế thiên đình nói làm liền làm mặc dù bây giờ tuyệt thị nhất tộc rất nhiều cường giả đều là m a n thương nhưng tất cả mọi người là một chút thần đạo cảnh giới c xây dựng thêm tông môn cũng không phải cùng địch người đại chiến tự nhiên tương đối dễ dàng lại nói có lao tổ tuyệt thiên thông một vạn phân thân hỗ trợ vậy thì càng thêm đơn giản vẹn vẹn dùng một cái cách giờ tuyệt thế thiên đỉnh chính là thay đổi hoàn toàn dạng đơn giản nhất toàn bộ tuyệt thế thiên đỉnh quy mô so với ban đầu to lớn gấp hai mươi lần trực tiếp chiếm cứ thần lan châu một phần m ộ ư ơ i địa lý diện tích hai mươi tòa t ứ phẩm thần nguyên động phủ cũng là phân tán vào lúc này tuyệt thế thiên đỉnh bên trong các nơi địa phương nồng đậm thần đạo linh vận cùng thần đạo nguyên lực trực tiếp đem toàn bộ tuyệt thế thiên đình phạm vi bên trong tu luyện hoàn cảnh t r n vẹn tăng lên không chỉ m ư ơ i lần tiêu một cái thất thải trứng rồng vị trí cũng từ nguyên bản tuyệt thế thiên đ ỉ n h phía sau núi vị trí biến thành lúc này tuyệt thế thiên đ ỉ n h trung tâm một vùng từ trên cao quan sát mà xuống toàn bộ tuyệt thế thiên đ ỉ n h đã l à như cùng một con phụ phục tại thần lan châu đại địa bên trên hung mánh cự thú bây giờ nhìn lại mới có điểm tuyệt thế thiên đ ỉ n h nên có dáng vẻ đứng ở không trung quan sát phía dưới phạm vi khổng lồ tuyệt thế thiên đ ỉ n h tuyệt thiên thông nhẹ gật đầu bất quá hắn đã nghĩ kỹ chờ kiếm được càng nhiều nguyên thạch hắn còn muốn mua vài tòa càng cường đại hơn ngũ phẩm thần nguyên động phủ lấy cường đại trận pháp trẹo trống lơ lửng bố trí tại cái này trên không trung đến lúc đó mới là tuyệt thế thiên đình nên có khí thế cùng bề ngoài cho nên kế tiếp liền là chuẩn bị tại cái này thần vực như cá gặp nước vất tuyệt phẩm nguyên thạch vô song A, đem tin tức thả ra theo ngày mai bắt đầu bất kỳ cường giả đều có thể đến tuyệt thế thiên đình mua sắm bọn hắn mong muốn đồ vật bao quát tứ phẩm thần nguyên đậu p h ụ ngũ phẩm thần nguyên đậu p h ụ thần vương phá cảnh kim đan thần tôn phá cảnh kim đan thần đế phá cảnh kim đan loại hình ngược lại liền là bất kể bất kỳ cường giả chỉ cần xuất ra nội giá liền có thể tại tuyệt thế thiên đình mua được bọn hắn mong muốn bất kỳ vật gì chương bốn trăm c h ư ơ i mốt đỏ hiểm chương bốn trăm chín mươi thật là xảy ra chuyện lớn ngay tại có chút cường giả truyền ngôn đông vực một ư ơ i ba thần khấu vẫn lạc thời điểm ngay tại đông vực rất nhiều cường giả cũng đang thảo luận đến cùng là cái gì cường giả ra tay chấn s á t rơi đông vực một ư ơ i ba thần khấu thời điểm một đạo càng để cho người vạn p h ầ n khiếp sợ tin tức không biết thế nào liền truyền ra tuyệt thế thiên đình ra một cái tuổi trẻ thần tôn đồng thời ở đ ằ n g kia một gác cường giả đột phá tới thần tôn cảnh giới thời điểm tại tuyệt thế thiên đình phía sau núi lại là có một cái thất thải t r ứ n g rồng xuất thế thất thải chứng rồng kia xem xét liền vật phi phạm hơn nữa chứng rồng tất nhiên cùng long tộc có quan hệ cho nên chỉ cần đem tiêu một cái thất thải trứng rồng giao cho trung vực long tộc cường giả tất nhiên sẽ đạt được lợi ích cực kỳ lớn vì vậy đã sớm muốn diệt trừ tuyệt thế thiên đình những người kêu đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình rốt cuộc ngợn nhờ thất thải trứng rồng cái này một cái lý do đối tuyệt thế thiên đình ra tay lần này việc quan hệ thất thải trứng rồng việc quan hệ long tộc tại ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông liên thủ k i ê u một mực trong bóng tối giúp đỡ tuyệt thế thiên đình phần thiên thần điện cũng không thể không lui một bước dù sao ly thiên thần đình cùng đạo thiên thần tông liên thủ vốn là phần thiên thần điện không có khả năng chống lại đừng nói là đối phương lấy thất thải cùng ly thiên thần đ ỉ n h cùng đạo thiên thần tông liên minh đối nghịch phần thiên thần điện còn có thể còn nhau nhưng nếu là bởi vậy t r e o chọc long tộc cái k i a chính là vạn k i ế p bất phục cho nên lần này đối với ly thiên thần đ ỉ n h cùng đạo thiên thần tông liên minh đối tuyệt thế thiên đ ỉ n h xuất thủ chuyện phần thiên thần điện lực bất tòng tâm cứu tâm vô lực cho nên bất kể thế nào nhìn lần này tuyệt thế thiên đ ỉ n h đều trốn không thoát nhưng mà ngay tại đông v ự c vô số cường giả đều coi là tuyệt thế thiên đình song đời thời điểm biến đổi lớn đã xảy ra tuyệt thị nhất tộc lão tổ tuyệt thế thiên đình phía sau chỗ dựa giáng lâm ban đầu giáng lâm thần lan châu muốn muốn trừ hết tuyệt thế thiên đ ỉ n h những cái kia đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h cường giả trực tiếp bị tuyệt thế thiên đ ỉ n h lão tổ xử lý trong đó liền bao quát đạo thiên thần tông thần đế cảnh ngũ trọng tiên h tiêu giao thần đế cùng ly thiên thần đ ỉ n h thần đế cảnh lục trọng tiên h thanh vân thần đế loại chuyện này tự nhiên sẽ nhường đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h tức giận tại cái này đông ngực đây chính là rất nhiều năm đều không có thần đế cảnh giới cường giả vất lạc thật là bây giờ trong vòng một ngày đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đỉnh đều có một vị thần đế vất lạc thu này nhất định phải báo chỉ là một cái tuyệt thị nhất tộc lão tổ n h ư muốn diệt tr cho nên đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế đều thân tự ra tay phải biết hai vị này đều là thần đế cảnh tầng một ư ơ i một tu vi tại toàn bộ đông ngực đã là đình phong một hàng có loại tầng thứ này đại năng thân tự ra tay liền một cái nho nhỏ tuyệt thị lao tổ lấy cái gì chống lại à? nhưng mà nhất làm cho người không nghĩ tới kết quả xuất hiện vị tiêu tuyệt thị nhất tộc lao tổ hắn vậy mà có một kiện cường đại cực phẩm thần khí ở đằng k i a một cái cực phẩm thần khí chân áp phía dưới vị tiêu tuyệt thị nhất tộc lao tổ trực tiếp đem đạo thiên thần tông đan dương thần đế cùng ly thiên thần đình phạm trần thần điện dệt xác nghe nói quá trình vô cùng tàn nhẫn không sai biệt lắm cũng liền cùng lăng chỉ không có bao nhiêu khác nhau à hơn nữa toàn bộ quá trình đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h quả thực là không có lần nữa ra tay quả thực là trơ mắt nhìn lấy bọn hắn bên trong tông môn thần đế cảnh tầng mười một cường giả bị tra tấn cho đến vất lạc đây đối với đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đ ỉ n h mà nói không thể nghi ngờ là trước nay chưa từng có to lớn nhục nhã bất quá một lớp đã s n bằng một lớp khác lại khởi tại diện sát đi đạo thiên thần tông cùng ly thiên thần đình hai vị kia thần đế cảnh tầng mười một cường giả về sau tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ quả nhiên là thủ đoạn thông、thiên. hắn vậy mà có thể theo thế giới khác bắt đến một chút cường đại tứ phẩm thần nguyên động phủ đem toàn bộ tuyệt thế thiên đình xây dựng thêm trọn vẹn gấp hai mươi lần không tệ tuyệt thiên thông mua sắm thần nguyên động phủ chuyện bị rất nhiều đông vực cường giả cho rằng những cái tiêu tử trên trời giáng xuống thần nguyên động phủ là hắn theo thế giới khác cướp đoạt mà đến đương nhiên cái này một cái hành vi cùng động tĩnh là tuyệt thiên thông cố ý chỉ có dạng này mọi người mới sẽ tin tưởng hắn đủng có rất nhiều thần nguyên động phủ mua bán chuyện a chỉ có người khác tin tưởng hắn khả năng như cá gặp nước dùng sức vứt rất nhiều rất nhiều nguyên thật a cho nên đi tùy theo chuyện tới chính là tuyệt thế thiên đình đối ngoại bán rất nhiều bảo vật chuyện bao quát cường đại tứ phẩm thần nguyên động phủ cùng ngũ phẩm thần nguyên động phủ bao quát thần tôn phá cảnh kim đan cùng thần đế phá cảnh kim đan có chuyên n g ô n mặc kệ bất luận kẻ nào chỉ cần xuất ra nổi giá liền có thể tại tuyệt thế thiên đình mua được mình muốn tất cả loại chuyện này nếu là thả tại tầm thường thời điểm vậy chính là có người tại nói hiệu nói vượng là căn bản sẽ không có người bằng lòng tin tưởng thật là bây giờ tuyệt thị nhất tộc vị kia lao tổ lập tức theo thế giới khắc cấp đoạt hai mươi tòa tứ phẩm thần nguyên động phủ đến xây dựng thêm tuyệt thế thiên đình chuyện thật là có vô số đông n ự c cường giả tận mắt ch t h ầ nhưng u y ạ trên h thực tế độ vô ưu người này thật là một vị tu luyện hơn chín trăm sáu mươi ước năm lao quái vật bây giờ càng là đạt đến kinh người thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi tại toàn bộ đông vực thật là ít có đỉnh cao cường giả một trong chỉ là hiện tại độ vô ưu thần sắc đều là ấm chầm hôm nay hán đạo thiên thần tông có thể nói là tổn thất to lớn một cái thần đế cảnh ngũ trọng thiên tiêu giao thần đế một cái thần đế cảnh tầng m ộ ư ơ i một đan dương thần tôn đây chính là toàn bộ đạo thiên thần tông hao phí mấy trăm bức năm mới bồi dưỡng lên cường giả. ha ha ha độ vô ưu nắm đấm nắm chặt phát ra xương cốt ma sát tiếng vang sau một khắc trực tiếp xuất hiện tại một tòa xương đỏ bao phủ thần bí đại điện bên trong cái này một ngôi đại điện tại toàn bộ đạo thiên thần tông bên trong thật là cầm khu bình thường thời điểm chỉ có hãn độ vô ưu có thể tùy ý ra vào tiến vào xương đỏ đại điện bao phủ đại điện về sau. đ ộ vô ưu đứng ở đại điện trung tâm hướng phía phía trước xương đỏ không thấy cuối cùng chỗ chắc tay hồng n h i ệ m tiền bối ngươi làm thật không muốn ra tay sao hồng n h i ệ m đạo thiên thần tông cung phụng là đ ộ vô ưu lấy to lớn một cái giá lớn mời đến tọa chấn tông môn thần tổ cảnh giới cờ ư n giả tại đ ộ vô ưu vừa dứt tiếng về sau trước đại địa phương xương đỏ chậm rãi tiêu tán xuất hiện là một cái xa hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa mà ở đằng kia to lớn đỏ liễu bảo tọa bên trên là một vị thần sắc lười biếng như ẩn như hiện lộ da trắng non đi đứng dung nhan tuyệt mỹ váy đỏ nữ tử dựa vào trên đó nàng hai mắt nhập nhất cử nhất động thậm chí một cái hô hấp phát ra thanh âm đều sẽ cho người không tự chủ được miên man bất định thanh âm của nàng càng là như là mềm mại không x ư ơ n g giống như để cho người ta có thụ tâm hồn t r à tấn vô ưu tôn g chủ không phải bản tọa không muốn ra tay xa hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa bên trên hậu nghiệm thở dài ai thức không dám d i ấ u dếm vô ưu tôn g chủ bản tọa bây giờ đang đứng ở đột phá thời kỳ mấu chốt nếu là tù tiện ra tay ảnh hưởng to lớn hơn nữa bản tọa bây giờ bất quá chỉ là thần tổ cảnh n h ị trọng thiên tu vi tại một vị át chủ bày không có hoàn toàn bày ra đồng thời nắm giữ c ự c phẩm thần khí quái vật trước mặt bản tọa thật sự là không dám tùy tiện ra tay a quái vật nghe được hai chữ này đ ộ vô ưu không khỏi tâm thần r u lên tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ lại bị hồng nghiệm dạng này thần tổ cảnh cường giả coi là quái vật chương bốn trăm chín mươi hai cái này huyền thiên thần vực không an toàn a chương bốn trăm chín mươi hai cái này huyền thiên thần vực không an toàn a liên t h ầ n tổ cảnh giới cường giả đều đem tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ coi là quái vật giờ phút này đỗ vô ưu mới chính thức ý thức được tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ đáng sợ bao nhiêu còn tốt lúc trước hắn nhịn được không có động thủ bằng không mà nói hắn hiện tại có thể hay không còn sống đều rất khó nói độ vô ưu nói lần nữa tiền bối kia nếu là ngươi thành công đột phá cảnh giới đ ạ tới t thần tổ cảnh tầng ba về sau có thể hoàn toàn chắc chắn đối phó tuyệt thị nhất tộc vị kia lao tổ niềm tin tuyệt đối hồng nghiệm cười khẽ vô ưu tông chủ ngươi chẳng lẽ tại cho bản tọa nói đùa sao thế gian này nào có cái gì niềm tin tuyệt đối tựa như hôm nay các ngươi không phải hoàn toàn chắc chắn có thể diệt đi kia tuyệt thế thiên đình sao có thể kết quả đây bị diệt mất chính là bọn ngươi phải đi người còn có tựa như tuyệt thị nhất tộc vị kia lao tổ tại hắn không có sử dụng c ự c phẩm thần khí trước đó ngươi biết hắn nắm giữ một món đồn như vậy cường đại c ự c phẩm thần khí chuyện sao hơn nữa liền xem như cho tới bây giờ ai có thể khẳng định tại tuyệt thị nhất tộc vị kia l á o tổ trên thân còn có hay không càng cường đại hơn át chủ bài đâu cho nên vô ưu tông chủ thế gian này có thể không có chuyện gì là tuyệt đối niềm tin tuyệt đối trăm phần trăm nắm chắc những này cũng giống nhau không phải là tuyệt đối về phần tại bản tọa đột phá tới thần tổ cảnh tầng ba về sau có thể hay không đối phó tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ hồng h i ệ m dường như chăm chú cân nhắc chi rồi nói ra thứ không dám g i u dếm vô ưu tông chủ bản tọa thành tâm quê ngươi giống tuyệt thị nhất tộc lão tổ loại kia hoàn toàn đem n ắ m không thấu quái vật tốt nhất vẫn là bất trêu chọc vạn nhất đem người ta ép có thể sẽ sinh ra nơi g ư khó có thể chịu đ ư ợ c hậu quả nhưng nếu như ngươi khăng khăng muốn làm điểm gì gì đó bản tọa cũng là có thể cho ngươi ra chú ý hồng nghiệp nhìn xem độ vô ưu nói rằng thứ nhất theo kia một cái thất thải trứng rồng ra tay kia một cái thất thải trứng rồng cũng không phải cái gì vật tầm thường có thể sánh được mà là tuyệt thế thiên đình bên trong vị kia tuổi trẻ thần tôn bản nguyên sen lẫn t h ầ n vật theo trên bản chất mà nói kia một cái, thất thải trứng rồng cùng cái này huyền tiên thần vực long tộc cũng không có nửa điểm quan hệ nhưng là ngươi có thể đem bản nguyên sen lẫn thần vật chuyện dầu diếm đem thế thiên đình đem kia một cái thất thải trứng rồng chiếm lấy chuyện nói cho trung vực long tộc kể từ đó long tộc bao che khuyết điểm tất nhiên sẽ không để cho long tộc huyết mạch lưu lạc bên ngoài húng chi còn là một cái thất thải trứng rồng đâu đến lúc đó những cái này long tộc c ư ờ n g giả tất nhiên sẽ bởi vì kia một cái thất thải trứng rồng chuyện đối tuyệt thế thiên đình độc thủ như thế chính là một chiêu mượn đao giết người về phần thứ hai đi đem tuyệt thị nhất tộc vị kia lão tổ trong tay nắm giữ t ự c phẩm thần khí chuyển chuyển đến trung vực đến lúc đó trung vực những cái này lão ra hỏa đương nhiên sẽ không đông tha cái này tranh đo đối tuyệt thị nhất tộc ra tay không có bất kỳ ngoài ý muốn còn có điểm thứ ba tuyệt thị nhất tộc vị k i a lão tổ đích thật là sâu không lường được hơn nữa tài nguyên phong phú hắn kế tiếp không phải muốn bán một chút bảo vật à, vô ưu tôn g chủ ngược lại ngươi còn chưa tại tuyệt thị nhất tộc những người kia trước mặt lộ diện cho nên ngươi có thể theo tuyệt thị nhất tộc vị k i a lão tổ trong tay mua sắm một vài thứ đến để thăng tông môn của mình cường giả thực lực à. hơn nữa mặc dù không biết rõ có hay không nhưng ngươi có thể hỏi thăm một chút tại vị kia tuyệt thị nhất tộc lão tổ trong tay phải chăng nắm giữ thần tổ phá cảnh kim đan nếu là có vô ưu tôn ngươi đã là tại thần đế cảnh thập nhị trọng tiên dừng lại trọn vẹn sáu tỷ năm có lẽ cái này sẽ là ngươi đột phá tới thần tổ cảnh giới thời cơ đâu xương đỏ bao phủ đại điện bên trong đang nghe hồng nghiệm lời nói về sau độ vô ưu là có chút khiếp sợ cái này hồng nghiệm tiền bối mặc dù chưa từng bước ra đạo thiên thần tông nhưng đối với ngoại giới phát sinh mọi thứ đều là như thế hiểu rõ thần tổ cảnh giới c ư ờ n giả g quả nhiên đáng sợ a hơn nữa độ vô ưu không thể không thừa nhận hồng nghiệm tiền bối đề nghị hoàn toàn phù hợp tâm ý của hắn hôm nay tuyệt thế thiên đình nhường hắn đạo thiên thần tông tổn thất khổng lồ như thế cái này một mạch hắn vô luận như thế nào cũng là nuốt không trôi. đ ạ i chính mình không có năng lực thân tự ra tay kia còn có thể mượn đao giết người a hơn nữa chỉ cần đem tuyệt thị nhất tộc lão tổ nắm giữ c ự c phẩm thần khí chuyện truyền đi hắn còn có thể mượn rất nhiều thanh đao đâu về phần theo tuyệt thế thiên đình mua mua đồ đến tăng thực lực lên nói thật ra bởi vì tại nổi nóng độ vô ưu trước đó căn bản không có nghĩ tới chỗ này nhưng là hiện tại kinh qua h ồ n g n h i ệ m tiền bối nhắc nhở về sau độ vô ưu cái này mới phản ứng được tốn hao một chút tài nguyên ẩn nhẫn một đoạn thời gian lợi dụng đối phương mua bán tài nguyên đến để t ă n g thực lực của mình đến lúc đó coi như một ít cường giả sẽ không đem tuyệt thế thiên đình đổi u tận giết tuyệt vậy hắn cũng tất nhiên có diệt đi tuyệt thế thiên đình thực lực hơn nữa hồng nghiệm tiền bối nói thần tổ phá cảnh kim đan độ vô ưu cũng là phi thường chờ mong tuyệt thị nhất tộc vị k i ê n lão tổ trong tay đến cùng có h a y không cái này một loại đan dược đúng rồi vô ưu tông chủ có một chuyện bản tọa nhất định phải nhắc nhở ngươi nhìn thấy độ vô ưu vẻ suy tư hồng nghiệm nói lần nữa từ nơi này sau khi ra ngoài bản nguyên s e n lẫn thần vật mấy chữ này tốt nhất đừng theo vô ưu tông chủ trong miệng của ngươi truyền đi bản tọa liền nói rõ à vô ưu tông chủ nếu là nói ra mấy chữ này chỉ sợ trong khoảnh khắc liền sẽ nên đón thai hoàng ở đầu nghe được hồng nghiệm lời nói đ ộ vô ưu sắc mặt lập tức giật mình vẹn vẹn nâng lên mấy chữ này liền sẽ nên đón thai hoàng ở đầu hồng nghiệm t i ê n bối cái này bản nguyên s e n lẫn t h ầ n vật nó là đ ộ vô ưu muốn hiểu càng nhiều hồng nghiệm lại là khoát tay chặn lại nói rằng vô ưu tông chủ bản nguyên s e n lẫn t h ầ n vật là cái gì ngươi không cần đi làm hiểu ngươi chỉ cần tinh tường một chút bản nguyên s e n lẫn t h ầ n vật tại các ngươi cái này một cái thế giới chính là, là lần đầu tiên xuất hiện hơn nữa không bao lâu cái này một cái thế giới dẫn tới không nhỏ hạo kiếp là được rồi、đi. vô ưu tôn chủ không có gì sự tính khác lời nói ngươi liền lui ra đi song đời độ vô ưu trong lòng có chút luôn cuống hồng n h i ệ m mặc dù là hắn trọng kim mời đến tọa chấn tông môn cường giả nhưng hắn sớm đã phát hiện hồng n h i ệ m lai lịch người này vô cùng thần bí bởi vì cái này toàn bộ đông vực căn bản không có bất kỳ liên quan tới hồng n h i ệ m tin tức ngay cả trung vực cũng không có nhưng là bây giờ độ vô ưu nghe được cái gì các ngươi cái này một cái thế giới cho nên hồng n h i ệ m tiền bối nàng không phải cái này huyền thiên người của thần vực hơn nữa tại cái này một cái thế giới Bản nguyên sen lẫn tại h ầ n vật là l độ t vô ưu có thể, có thể rời, rời đi về sau thần xác lười biếng nghiêng dựa vào đỏ liếu trên bảo tọa hưởng n g h i ể m lại là ánh mắt nhìn về phía đại điện bên ngoài sau đó tựa hồ có chút bất đắc dĩ phát ra thở dài hai bản nguyên sen lẫn t h ầ n vật còn có một cái sâu không lường được lai lịch không biết quái vật cái này huyền thiên t h ầ n vực không an toàn a xem ra bản tọa lại phải lần nữa tìm một cái ẩn thân địa phương bất quá hồng nghiệm lông mi hơi n h í u một cái kia tuyệt thị nhất tộc lao tổ hắn có thần đế phá cảnh kim đan có thần đế nguyên lực kim đan thậm chí liền thần tổ phá cảnh kim đan cùng thần tổ nguyên lực kim đan đều có vậy hắn sẽ có hay không có bản tọa cần đại đạo thánh nguyên kim đan chương bốn trăm chín mươi ba bồn hệ thống cũng không phải loại kia yêu sen vào việc của người khác hệ thống chương bốn trăm chín mươi ba bùn hệ thống cũng không phải loại kia yêu sen vào việc của người khác hệ thống huyền thiên thần vực đông vực thần lan châu tại đem tuyệt thế thiên đình xây dựng thêm sau khi hoàn thành trong đó một tòa tứ phẩm thần nguyên trong độc phụ tuyệt thiên thông lúc này tiêu hao một ngàn tỷ hiến tế chỉ số tu luyện thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cử bái thần ma t ú i đầu không người nạp sát lĩnh ngộ thành công thần ma hai bái c h ắ p tay liệt hồn lĩnh ngộ thành công thần ma ba bái t ú i đầu đốt người lĩnh ngộ thành công thần ma bốn bái ngứa mắt nát nhạc thần ma bảy bái n g a đầu gọi lôi lĩnh ngộ thành công thần ma tám bái phụ thân đạt giới lĩnh ngộ thành công thần ma cửu bái bình thân gì nói l ĩ n h ngộ thành công ba hao phí một ngàn tỷ hiến tế chỉ số ngắn ngủi trong chốc lát đã là công thành t h â n nguyên trong đậu phủ tuyệt thiên thông mở hai mắt ra cả người khí thế trong khoảnh khắc đó như là vùng thế giới này tuyệt đối c h ỗ tệ cả tòa tứ phẩm t h â n nguyên đậu phủ đều tại hắn mở ra hai con ngươi trong nháy mắt đó kịch liệt run lên toàn bộ đông vực giữa thiên địa rất nhiều cường giả đều giống như xuất hiện một loại ảo giác vừa rồi bọn hắn cảm giác vùng thế giới này dường như nghiêng về một chút thật là bá đạo thần cấp thượng phẩm vo kỳ thần ma cựu bái quả thực là quá bá đạo tuyệt luân đặc biệt là cuối cùng n à y c u i đầu vậy mà có thể dẫn động tự thân cùng thiên địa ở giữa toàn bộ thần ma chi lực hóa thành một đạo hắc bạch thần quang p h o n g tới đối thủ thần quang những nơi đi qua tất cả p h á p tắc nguyên lực thần khu đều sẽ trôn vùi đối thủ bất luận nắm giữ loại nào phong ngự bảo vật cũng sẽ ở thần quang xung kích phía dưới trôn vùi tăng giã thậm chí liền thần hồn đều không thể giữ lại đều sẽ hoàn toàn hóa thành hư vô cuối cùng này cúi đầu thật sự là đáng sợ mà thi triển cái này cúi đầu một cái ra lớn vẹn vẹn tu luyện này võ kỹ người tạm thời mất đi chiến l ư c sẽ có thời gian nhất định suy yếu kỳ tuyệt tiên thông hai mắt khẽ hít một cái bây giờ lao phu đã đem cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái l ĩ n h nộ g thành công tự thân tu vi cảnh giới càng là đạt đến thần vương cảnh tầng mười một cho nên bằng vào lao phu thực lực bây giờ chỉ sợ là thi triển cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái ngay cả bình thường thần tổ cảnh giới cường giả đều có thể chạm thử a hơn nữa cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái càng là cường đại thần đạo thân thể có thể phát huy lực lượng càng là cường đại cùng kinh khủng như thế võ kỹ không nên chỉ có lao phu một người tu luyện tuyệt tiên thông tùy theo xong quyền một nắm lao phu quyết định cái này thần cấp thượng phẩm v õ kỹ thần ma cựu bái chính là tuyệt thế thiên đ ỉ n h thứ nhất truyền thừa v õ kỹ kể từ đó sau này lao phu cái này tuyệt thị nhất tộc tử đệ sông sao thế gian ai còn dám tùy tiện nhường lao phu tuyệt thị nhất tộc tử đệ kinh bái nếu là có người dám can đảm nhường lao phu tuyệt thị nhất tộc tử đệ kinh bái như vậy lao phu cái này tuyệt thị nhất tộc tử đệ nhất định bái tới hắn chết mới thôi ha ha ha ha vừa nghĩ tới tình huống như vậy tuyệt thiên thông chính là nhịn không được có chút h ư n ấ n thường nghĩ muốn nếu là tuyệt thị nhất tộc cường giả người, người đều tu luyện dạng này một môn võ kỹ vậy đối phó địch nhân chính là hướng phía đối phương bái túi đầu là được rồi à kể từ đó ai còn dám nhường tuyệt thị nhất tộc người hành lễ kính bái đây không phải là muốn chết sao bất quá tuyệt thiên thông vô cùng rõ ràng trừ hắn ra liền xem như hắn tuyệt thiên thông hậu nhân mong muốn đem thần ma cựu bái cái môn này võ ký tu luyện thành công vậy khẳng định là vô cùng khó khăn dù sao đây là một môn thần cấp thượng phẩm võ ký tu luyện độ khó bản thân liền rất lớn húng chi tại hệ thống nhắc nhở bên trong coi như tuyệt thiên thông cùng hắn một vạn đạo phân thân đồng thời tu luyện cái môn này thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cựu bái ít nhất cũng phải thời gian ba năm dưới loại tình huống này đều muốn ba năm k i a những người khác như muốn tu luyện thành công khẳng định liền càng thêm khó khăn bất quá không phải liền là hao tổn tốn thời gian nhiều một chút sao đối với thần đạo cảnh giới cường giả mà nói chính là không bao giờ thiếu thời gian huống chi bây giờ tại cái này tuyệt thế thiên đình bên trong còn nắm giữ nhiều như vậy cường đại thần nguyên độc phủ đây đối với tuyệt thị nhất tộc đám người tu luyện cái môn này công pháp chính là một loại gia trì có quyết định như vậy tuyệt thiên thông lúc này liền là đi ra thần nguyên độc phủ trực tiếp gọi tới tuyệt vô song huynh đệ mấy người đem thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái truyền cho bọn hắn cái này thần thần cấp thượng phẩm võ ký nhìn trước mắt lơ lửng thần ngọc nghe được lao cha tuyệt tiên thông lời nói liền xem như tuyệt vô song cũng nhịn không được c h ấ n kinh phụ thân n g ư ơ i ngươi nói là cái này thần ngọc bên trong là một môn thần cấp thượng phẩm võ ký một bên tuyệt vô thần ánh mắt nhìn chằm chằm thần ngọc hô hấp đều có chút gấp rút hơn nữa phụ thân ngươi còn muốn đem cái môn này thần cấp thượng phẩm võ ký coi như tuyệt thế thiên đình truyền thừa võ ký lộc c tuyệt vô nhai nuốt xuống một chút nước bọt ánh mắt giống nhau nhìn chằm chằm trước mắt thần ngọc thần ma cử bái cái này cái này nghe chính là một môn bá đạo tất nhiên đối thực lực của chúng ta có to lớn giá trị tuyệt vô c h â n hít sâu tận lực bảo trì tâm tình bình tĩnh phụ thân thần cấp thượng phẩm võ kỹ bản thân tu luyện liền vô cùng khó khăn cái này thần ma cựu bái không biết rõ có cái gì điều kiện hạ khác tu luyện thần ma cựu bái điều kiện đúng a tuyệt thiên thông xứng sở điểm này hắn vậy mà không có cân nhắc tới lập tức tuyệt thiên thông chính là trong lòng khai thông hệ thống hệ thống tu luyện cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái có cái gì đặc thù yêu cầu cùng điều kiện sao túc chủ cường đại như thế thần cấp thượng phẩm võ kỹ mong muốn tu luyện khẳng định là cần một vài điều kiện cùng yêu cầu a cũng chỉ như túc chủ người ngoại trừ nắm giữ bổn hệ thống trợ giúp bên ngoài liền là bởi vì tự thân hỗn độn trí tôn thần vương thể cùng cường đại thần đạo thân thể mới hoàn toàn trưởng k h ô n g cái môn này thần cấp thượng phẩm võ ký thần ma cử bái cho nên mong muốn tu luyện thần ma cử bái đối với người khác mà nói mỗi khi cần đạt tới hai điều kiện thứ nhất vương phẩm thần đạo thân thể thứ hai tu luyện thần cấp thượng phẩm công pháp thần ma hôn nguyên công chỉ có dạng này vốn có vương phẩm thần đạo thân thể trên cơ sở nắm giữ thần ma hôn nguyên công làm nền mới có thể chân chính tu luyện thần ma cử bái nhưng dù vậy nắm giữ vương phẩm thần đạo thần đạo th nhiều nhất chỉ có thể đem thần mà cựu bái tu luyện tới thứ t á bái chỉ có hoàng phẩm thần đạo thân thể người khả năng miễn cưỡng đem thần mà cựu bái tu luyện tới thứ c h í bái nại nại chân thật là có điều kiện a nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông đều khỏe miệng đều là co lại cái này cho hệ thống quả nhiên không quá đáng tin cậy chuyện trọng yếu như vậy thế mà không nói trước cho hắn nói một chút hệ thống chuyện trọng yếu như vậy ngươi thế nào không nói trước cho lão phu nói một chút túc chủ ngươi cũng không hỏi a lại nói bùn hệ thống cũng không phải loại kia yêu xen vào việc của người khác hệ thống khá lắm tuyệt thiên thông lão mặt tối sầm hợp lấy vẫn là h ẳ n vấn đề thật là xem như hệ thống giống loại chuyện này không đều là hẳn là chủ động nhắc nhở một chút túc chủ sao không đáng tin cậy cái này chó hệ thống hoàn toàn như trước đây không quá đáng tin cậy a túc chủ t h ầ n cấp thượng phẩm công pháp thần ma hôn nguyên công giá bán một ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mua sắm sao chương bốn trăm chín mươi bốn truyền thừa chương bốn trăm chín mươi bốn truyền thừa phốc phốc tuyệt tiên thông bưng một bên nước t r à uống một ngụm nhưng đang nghe hệ thống n ô n ngữ trong nháy mắt lại là lập tức phun phun ra một, một ngàn vạn ư c tuyệt phẩm nguyên thạch cái này đáng chết cho hệ thống không đáng tin cậy coi như xong còn nhân lúc cháy nhà mà đi h ồ i của phụ thân người người làm sao thấy cha vậy mà đem trong miệng nước trà p h u n ra tuyệt vô trần cùng tuyệt vô xong bọn người là hơi kinh ngạc lao cha u ố n g trà còn có thể bị sạt tới không có không có việc gì chỉ là có chút b ỏ n g miệng tuyệt thiên thông đem chén trà trong tay buông xuống tùy theo thật sâu thở dài hắn hiện tại tổng cộng liền thừa hơn hai n g h n vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mà thôi cái này cho hệ thống ngược lại tốt liền một môn thần cấp thượng phẩm công pháp mà thôi lại muốn một nghìn ước tuyệt phẩm nguyên thạch an c a thiếu tiền hắn tuyệt tiên thông hiện tại quá thiếu tiền dạng này một cái điều kiện tuyệt thiên thông cũng là cảm thấy có chút kinh ngạc bởi vì dựa theo hệ thống lời giải thích thần vực cường giả đối với thần đạo thân thể nhận biết trên cơ bản đều là dừng bước tại cực phẩm thần đạo thân thể chỉ có một ít tu luyện tới thần đế cảnh giới hay là thần tổ cảnh giới cường giả mới biết được cực phẩm thần đạo thân thể phía trên còn có càng mạnh thần đạo thân thể chuyện nhưng là biết thì phải làm thế nào đây tạo nên thần đạo thân thể kia là t h ầ nhưng kiếp c ả n giới c h u y là Mặc tại thần vực cường giả kiến thức có hạn dưới tình huống trên cơ bản có rất ít người sẽ ở thần kiếp cảnh giới thời điểm nghĩ đến đánh vỡ cực hạn tạo nên mạnh hơn thần đạo thân thể bởi vì cực phẩm thần đạo thân thể đã là trong mắt bình mạnh n thường t ầ cường giả mong muốn tại thần kiếp cảnh giới thời điểm nắm giữ thần linh tinh quả trợ giúp tự thân tạo nên ra cường đại thần đạo thân thể trên cơ bản tựa như cóp ghẻ mà đòi ăn thị thiên nga như thế có chút cơ hội nhưng không nhiều hơn nữa tại cái này thần vực thần linh tinh quả giá cả càng là quý người chết kể từ đó tựa ạ i c như tuyệt thiên thông bây giờ đạt được thần ma cựu bái có lẽ tại đã từng thần vực đây cũng là một cái nào đó thế lực cường đại truyền thừa vó kỹ chỉ tiếc về sau bởi vì một ít nguyên nhân dẫn đến vương phẩm thần đạo thân thể càng ngày càng ít cái này thần cấp thượng phẩm vó kỹ thần ma cựu bái liền cũng liền bị đứt đoạn truyền thừa giờ phút này nghe được lao cha nói ra cái này một cái điều kiện tuyệt vô song mấy người đều là cảm thấy vô cùng khiếp sợ mong muốn tu luyện thần ma cựu bái vậy mà ít nhất cũng phải tạo nên ra vương phẩm thần đạo thân thể hà khắc điều kiện như vậy quả nhiên là quá hà khắc rồi kể từ đó tại bây giờ toàn bộ tuyệt thế ở trong thiên đình có thể tu luyện cái này thần cấp thượng phẩm võ kỹ thần ma cựu bái người chẳng phải là cũng liền một phần năm g á n g v ẻ dù sao tạo nên thần đạo thân thể chuyện này trên thực tế cũng là phi thường không dễ dàng cho dù là rất nhiều tuyệt thị nhất tộc đệ tử có thể tạo nên ra áp đảo cực phẩm thần đạo thân thể phía trên thiên phẩm thần đạo thân thể cũng đã là cực hạ cho nên những cái kia tạo nên ra thiên phẩm thần đạo thân thể người thậm chí ngay cả tu luyện thần ma cựu bái tư cách đều không có bất quá còn tốt tại c h ấ n kinh điều kiện như vậy thời điểm tuyệt vô song minh đệ chín trong lòng người đều là thở dài một hơi còn tốt mấy người bọn hắn còn có phu nhân của bọn hắn đều tố tạo ra được cường đại vương phẩm thần đạo thân thể nếu không bây giờ chỉ sợ bọn họ cũng không có tư cách tu luyện cái này thần ma cựu bái a lập tức tuyệt vô thần hỏi phụ thân vậy trừ cái này một cái điều kiện còn có mặt khác điều kiện sao có điều kiện thứ hai mong muốn tu luyện cái này thần cấp thượng phẩm v õ ký thần ma cựu bái liền phải trước tu luyện phụ trợ công pháp thần ma hôn nguyên công tại chỉ có chính mình biết có nhiều thịt đau bên trong tuyệt thiên thông trực tiếp tốn hao một ngàn vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch mua thần ma hôn nguyên công cái này thần ma hôn nguyên công chính là một môn thần cấp thượng phẩm công pháp cho nên kể từ hôm nay thần ma hôn nguyên công cùng thần ma cựu bái chính là ta tuyệt thế thiên đình công pháp truyền thừa cùng truyền thừa v õ ký phàm là tuyệt thế thiên đình bên trong nắm giữ vương phẩm thần đạo thân thể người đều có thể tu luyện thần ma hôn nguyên công cùng thần ma cựu bái thần cấp thượng phẩm công pháp thần cấp thượng ph nội tâm lại một lần nữa là lao cha ra tay cảm thấy chấn kinh bọn hắn mặc dù phi thăng cái này thần vực bất quá chỉ là mấy trăm năm nhưng cũng bởi vì là đệ nhất hoàng nguyên nhân bọn hắn hiểu được cho dù là tại phần thiên thần điện như thế thế lực bá chủ thế lực bên trong cũng là căn bản không có thần cấp thượng phẩm công pháp và thần cấp thượng phẩm võ kỹ thật là hôm nay cha của bọn hắn quả nhiên cho dù là đạt đến thần đạo cảnh giới lao cha vẫn như cũng là hoàn toàn như trước đây sâu không lường được ca tại tuyệt vô song minh đệ mấy người rời đi về sau tuyệt thiên thông lần nữa thật sâu thở dài nghèo hắn tuyệt thiên thông hiện tại quá nghèo nguyên bản định lưu lại mua sắm hai cỗ thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi dự phòng biến cố tuyệt phẩm nguyên thạch hiện tại cũng chỉ có thể mua một cái cho nên vẫn là phải cố gắng kiếm tiền a hai ngày này còn tốt nếu là tiếp qua một chút thời gian vạn nhất có rất nhiều thần tổ cảnh giới cường giả tìm tới cửa bằng vào hắn hiện tại át chủ bài chỉ sợ là không đủ để ứng phó xem ra phải nhanh nhiều kiếm lấy một chút tuyệt phẩm nguyên thạch sau đó nhiều mua mấy cái thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi mới được ai đúng rồi đông nhiên tuyệt tiên thông giống là nghĩ đến nào đó mà việc hệ thống lúc trước lão phu tại huyện dương đại lục đạt được kia một đầu tiên khôi tộc cường giả cánh tay nếu để cho phục sinh về sau đối phương sẽ là thực lực gì tốc chủ đó là một thần tổ cảnh lục trọng tiên h thiên khôi tộc cường giả cánh tay phục sinh về sau mặc dù không có khả năng lập tức trở lại thần tổ cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng là phục sinh về sau ít nhất cũng là thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi thiên khôi tộc chính là thần vực cường đại nhất mười hai thần tộc một trong từng cái đều là thực lực viễn siêu tự thân tu vi cảnh giới cho nên cho dù là chỉ có thần đế cảnh cựu trọng tiên h tu vi thiên khôi tộc cường giả ít ra cũng có thể có được so sánh thần tổ cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực mạnh như vậy tuyệt thiên thông có chút chân kinh thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi lại là nắm giữ so sánh thần tổ cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực đây chẳng phải là tương đương với tạo nên gia hoàng phẩm thần đạo thân thể cường giả đúng vậy a tốc chủ rất nhiều thiên khôi tộc cường giả có đều là cường đại thiên khôi bá thể thiên khôi bá thể cũng có phân chia mạnh yếu giống một chút rất cường đại thiên khôi bá thể thì tương đương với cường đại hoàng phẩm thần đạo thân thể cho nên thiên khôi tộc cùng diêm ma tộc như thế đều nắm giữ được trời ưu á i tiên thiên, thiên ưu thế đều nắm giữ rất cường đại thần tộc thần thông diêm ma tộc thần tộc thần thông chính là tốc chủ ngươi đạt được một chỉ và năm mà thiên khôi tộc thần tộc thần thông tên là thiên khôi thần sát còn có tốc chủ chính là người đạt được kia một đầu thiên khôi tộc cường giả cánh tay chủ nhân chính là một vị thức tỉnh thiên khôi tộc thần tộc thần thông thiên khôi thần s á t cường giả a chương 495, n g ư ơ i n ế u là đồng ý lao phu điều kiện liền ngoắc ngoắc ngón tay chương 495, n g ư ơ i n ế u là đồng ý lao phu điều kiện liền ngoắc ngoắc ngón tay thiên khôi thần sát tuyệt thiên thông hiếu kỳ hỏi hệ thống cái này thiên khôi tộc thần thông thiên khôi thần sắt rất cường đại sao đương nhiên rất mạnh nếu không thiên khôi tộc cũng sẽ không bị những cái kia thần tộc liên minh tiêu gì ta hơn nữa thiên khôi thần sắt còn t đủng thiên h k có thần hồn chấn nhất tác dụng nếu là phát động loại này đồng thuật nhìn chăm chú đối thủ liền có thể trực tiếp xâm nhập đối phương thần hồn, chỗ sâu, dẫn phát đối phương thần hồn cấp độ sợ hãi nhường đối thủ tâm trí đại loạn nếu là đối phương thần hồn không đủ cường đại thậm chí sẽ trực tiếp bị chấn vỡ thần hồn trở thành một bộ không có thần t r í thể xác còn có chính là làm thiên khôi tộc cường giả tu vi cảnh giới đạt tới một ít cao thâm thành tiệu về sau t h i triển thiên khôi thần s á t liền có thể vặn v è o thời không thi triển thiên khôi thần s á t người có thể nhường thời gian tại nhất định khu vực bên trong trở nên chậm hoặc là tăng tốc thậm chí ngắn ngủi quay lại thời gian cải biến một ít chuyện hơn nữa tại không gian phương diện thi triển thiên khôi thần sắt còn có thể mở mang ra độc lập không gian hoặc là dùng để vây giết bệnh nhân hoặc là dùng để di chuyển tức thời xuyên thẳng qua giữa thiên n i ệ tiên h khôi tộc thiên khôi thần s á t lại là dạng này một môn cường đại đồng thuận hơn nữa đứng hàng thượng cổ thập đại đồng thuận một trong tuyệt tiên thông sờ lên cằm sợi dâu hai mắt khẽ h í p một cái kia nếu là tu luyện thiên khôi tộc thần thông thiên khôi thần s á t chẳng phải là t r ừ một cái liền có thể trực tiếp gạt bỏ một chút đ ị c h nhân tốc chủ trên lý luận là như vậy thiên khôi tộc thần tộc thần thông thiên khôi thần s á t rất cường đại nhưng là cũng là có một ít ngược điểm cho dù là thiên khôi tộc c ư ờ n g giả mỗi một lần thi triển thiên khôi thần sắt thủ đoạn như vậy đều sẽ hao tổn nhất định thần hồn lực cùng sinh mệnh lực quá độ sử dụng lời nói thi triển thiên khôi thần sắt người khả năng lâm vào thời g thậm chí có nguy hiểm tính mạng hơn nữa nếu là gặp phải một chút người mạnh hơn hay là phòng ngự cường đại người thiên khôi thần sát hiệu quả cũng là sẽ giảm bớt đi nhiều ngoài ra thiên khôi thần sát thời không vặn vẹo năng lực đối thi thuật giả thực lực bản thân cùng tu vi cảnh giới yêu cầu cực cao ự c c nếu là thi thuật giả thực lực bản thân không đủ mạnh lại cưỡng ép triển khai phép thuật này có thể sẽ dẫn phát thời không loạn lưu đem chính mình c u ố n vào vô tận hư giữa không trung muốn tranh thoát cơ hội xa vời sẽ tiêu hao thần hồn cùng sinh mệnh lực không thể quá độ thi triển không thể cưỡng ép thi triển gặp phải mạnh hơn địch nhân đồng thuật hiệu quả sẽ yếu bớt tuyệt thiên thông nhồi núi bay hệ thống những này nhược điểm không đều là hiện tượng bình thường sao tốc chủ kia nếu là bổn hệ thống nói cho ngươi cho dù là thần đế cảnh giới thiên khôi tộc cường giả thi triển một lần thiên khôi thần sắt công kích liền phải tiêu hao hắn một phần mười thần hồn cùng một trăm vạn năm t h ả nguyên ngươi còn cảm thấy bình thường sao một phần mười thần hồn một trăm vạn năm t h ả nguyên tuyệt tiên thông trên mặt da thịt lắp một cái thi triển một lần thiên khôi thần sắt một cái giá lớn vậy mà lớn như thế tốc chủ thiên đạo là công bằng tựa như thiên khôi tộc đã thiên đạo cho hắn thức tỉnh thiên khôi thần sắt cường đại như vậy thần thông kia nắm giữ loại này mạnh đại thần thông một cái giá lớn khẳng định cũng là rất lớn a hơn nữa thiên khôi tộc cái này một loại thần thông thức tỉnh điều kiện cũng là rất khó khăn thiên khôi tộc có thiên khôi bá thể chia làm hạ đ ẳ n g trung đ ẳ n g cùng thượng đẳng ba cấp độ chỉ có thượng đẳng thiên khôi bá thể người mới xem như đạt tới thức tỉnh thần thông thiên khôi thần sát cơ sở điều kiện trừ cái đó ra mong muốn thức tỉnh thiên khôi thần sát cái môn này thần thông thiên khôi tộc cường giả còn cần trải qua vô số sinh tử khảo nghiệm tại trong t u y ệ t cảnh kích phát thần hồn chỗ sâu cường đại tiềm lực cũng c h như tại một chút nắm giữ thượng c ầ nguyên rủa đường cùng bên trong mong muốn thức tỉnh cái môn này thần thông thiên khôi tộc cường giả chẳng những phải kinh thụ ở nguyên rủa hoán niệm ăn m n còn muốn như thế mới có một k i a thức tỉnh thần thông tiên khôi thần sát thời cơ đồng thời thức tỉnh cái môn này thần thông cần hấp thu một chút đặc biệt tiên địa linh vật t ỷ như vạn năm hạt thủy đại đạo thanh l i ê n hạt sen trở dùng cái này tăng cường tự thân lực lượng tiếp nhận thần thông tiên khôi thần sát thức tỉnh lực lượng xung kích là cái môn này thần thông thức tỉnh cung cấp đầy đủ năng lượng chỉ có hài lòng những điều kiện này cái môn này thần thông khả năng thức tỉnh cho nên cho dù là tại một trăm vạn nắm giữ thượng đẳng thiên khôi bá thể thiên khôi tộc cường giả bên trong trên cơ bản có thể có một người thức tỉnh cái môn này thần thông đã là đại hạnh thiên khôi tộc thần thông đã là đại hạnh tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc thi triển cái môn này thần thông một cái giá lớn rất lớn thức tỉnh điều kiện lại khó như vậy xem ra cái môn này thần thông u y năng coi là thật không thể khinh thường a tuyệt thiên thông hỏi lần nữa hệ thống nếu là lao phu nhường cái này một vị thiên khôi tộc cường giả phục sinh yêu lấy hắn thần đế cảnh cựu trọng tiên h tu v i thi triển thiên khôi thần s á t lớn nhất lực sát thương mạnh bao nhiêu thần tổ cảnh ngũ trọng tiên h phía dưới sẽ bị trong nháy mắt g ạ t bỏ thần tổ cảnh ngũ trọng tiên nếu là không kịp phản ứng lúc cũng biết nguy hiểm đến tính mạng m ạ n h như vậy t u y t thiên thông đã là có chút kích động hắn hiện tại rất thiếu tiền trên thân còn lại tuyệt phẩm nguyên thạch cũng liền hơn một nghìn vạn ước là căn bản không đủ mua sắm hai cái thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hơn nữa thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi kia là trước mắt hắn mạnh nhất át chủ bài bình thường dưới tình huống là không thể tùy tiện bày ra bởi vì như vậy chính là bại lộ lá bài tẩy của mình để cho người ta có phòng ngự như thế nếu là nắm giữ một vị rõ ràng chỉ có thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi nhưng là có thể trong nháy mắt gạt bỏ thần tổ cảnh tứ trọng thiên, cường giả thiên khôi tộc cường giả theo bên người lời nói mặc kệ là giải quyết vấn đề vẫn là chấn nhất một chút đạo trích hiệu quả đều là rất lớn Hệ thống lao phu quyết định hôm nay liền để cái này một vị thiên khôi tộc cường giả phục sinh có quyết định tuyệt thiên thông chính là lần nữa trở về thần nguyên trong đập v h ụ dựa theo hệ thống lời giải thích cái này thiên khôi tộc cường giả mong muốn phục sinh kỳ thật vô cùng đơn giản chỉ cần đem t i ê u một đầu đen như mực cánh tay thả vốn có nguyên khí hoặc là nguyên lực nồng đậm địa phương vị tiêu thiên khôi tộc cường giả liền có thể tự mình phục sinh hơn nữa t i ê u một đầu thiên khôi tộc cường giả cánh tay từ khi lần trước xuất hiện tại huyền dương đại lục theo một loại nào đó trình độ đi lên nói nó liền đã sống cho nên nó là có ý thức chỉ là về sau vị tuyệt thiên thông mượt nhờ hệ thống lực lượng cho phong ấn thần nguyên trong đ ộ n phủ tuyệt thiên thông đem một con kia đen như mực tiểu hát móng vớt cũng chính là kia một đầu thiên khôi tộc cường giả cánh tay theo hệ thống không gian lấy ra có lẽ là bởi vì cái này tứ phẩm thần nguyên trong động phủ thần đạo nguyên lực nồng đậm nguyên nhân kia một đầu thiên khôi tộc cường giả cánh tay cứ việc còn tại bị trong phong ấn nhưng là đã là như là một vị cường giả tản ra tự thân khí tức cường đại nó cảm giác được cảnh vật chung quanh biến hóa nó mong muốn hoàn toàn phục sinh thật đúng là không đơn giản a nhìn xem lơ lửng trước mắt bị phong ấn thiên khôi tộc cường g i cánh tay tuyệt thiên thông tùy theo nói rằng lao phu nói cho ngươi a lao、phu、hiện tại thế nào dự định mở ra phong ấn để ngươi phục sinh nhưng là lao phu để ngươi phục sinh cũng là có điều kiện về phần điều kiện đi rất đơn giản đó phục sinh về sau muốn lưu tại lao phu bên người trở thành lao phu tôi tớ hơn nữa chỉ cần ngươi trở thành lao phu tôi tớ lao phu sẽ còn giúp ngươi báo thủ rửa hận cho nên hiện tại tuyệt thiên thông lui về sau một bước ngươi nếu là đồng ý lao phu điều kiện liền g ậ t gật đầu á không là ngoắc ngoắc ngón tay chương 496, t h i ê n khôi chương 496, t h i ê n khôi ta đáp ứng ngươi điều kiện đông nhiên tại tuyệt thiên thông vừa dứt tiếng về sau kêu m ộ ta đầu đã sống tự nhiên có thể cùng ngươi khai thông hơn nữa ta còn biết lúc trước chính là ngươi đem ta cho phong ấn chỉ là ta cũng không có nghĩ tới là bất quá chỉ là ngàn năm lúc trước bất quá sâu kiếm ngươi bây giờ đã là thần vương cảnh giới tu vi của ngươi phát triển nhường ta cảm thấy vạn phần chấn kinh không đơn giản thì ra những chuyện này nó đều biết tuyệt thiên thông hỏi ngươi dứt khoát như vậy bằng lòng lao phu điều kiện chẳng lẽ lừa gạt lao phu mở ra phong ấn sau đó ngươi thoát khốn về sau dễ đối phó lao phu thân ta vác huyết h ả i thâm cửu nếu là không báo khó vào luân hồi đạo tâm sẽ hoàn toàn trôn vùi giữa thiên địa. các hạ có thể ở chỉ là ngàn năm đạt cho tới bây giờ thành cựu hẳn là thân phụ đại khí và người nếu là có thể đạt được các hạ trợ giút chính là ta chi đại hạnh ta báo thủ tất nhiên có hy vọng cho nên các hạ không cần hoài nghi ta là thành tâm đi theo ngươi ta lấy tất cả vẫn là thiên khôi tộc thần hồn lập thệ ta nếu là có ý đồ riêng liền để ta chỗ thiên khôi tộc cường giả thần hồn vạn thế vào không được luân hồi vĩnh viễn gặp vô tận hư không cắt đứt. c á c hạ nếu là còn không tin ta nghe nói như thế tuyệt thiên thông lập tức khoắt tay trả lại tin t ố t lao phu tin ngươi còn không được sao kỳ thật lao phu cùng ngươi nói như vậy à liền xem như ngươi tạm thời lừa gạt lao phu cũng không sao cả bởi vì như vậy lao phu cũng có biện pháp đối phó ngươi chỉ là kể từ đó ngươi cái này một vị duy nhất thiên khôi tộc cường giả liền cũng sẽ không có bất kỳ cơ hội báo thù sau đó tuyệt thiên thông về sau lại lui một chút khoảng cách đi lao phu cũng không cùng ngươi nhiều lời hiện tại liền cho ngươi mở ra phong ấn hệ thống cho cái này hắt chảo từ đem phong ấn giải khai a tốc chủ phong ấn giải khai về sau cái này một vị thiên khôi tộc cường giả xác thực là có thể phục sinh nhưng là hoàn toàn phục sinh đại khái cần b ệ n g à y nói cách khác còn muốn đang chờ b ệ n g à y cái này một vị thiên khôi tộc cường giả mới có thể vì ngươi sử dụng bất quá tốc chủ nếu là có huyền hoàng băng thủy lời nói cái này một vị thiên khôi tộc cường giả hoàn toàn phục sinh chỉ cần ba cái canh giờ tại hệ thống phát ra nhắc nhở thời điểm hệ thống thương thành đã là l ạ g yên mở ra túc chủ một cái huyền hoàng băng thủy giá bán mười vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mua sắm mười cái huyền hoàng băng thủy liền có thể nhường thiên khôi tộc cường giả tại trong vòng ba canh giờ hoàn toàn phục sinh hệ thống nhắc nhở nhường tuyệt thiên thông có chút n g o à i ý m ớ n cái này một vị thiên khôi tộc cường giả mong muốn hoàn toàn phục sinh lại muốn bảy ngày hắn có thể đợi không được lúc đầu đem nó phục sinh chính là dùng để tăng thêm một chút bảo hộ nếu như chờ bảy ngày sau đó mới có thể sử dụng cái kia còn có ý nghĩa gì dù sao ngày mai bắt đầu tuyệt thế thiên đình liền phải chính thức đối ngoại mở ra bán bán đồ hoàn toàn đợi không được một chút nhất định phải lập tức dùng chỉ là như vậy đến một lần mua mười cái huyền hoàng băng thủy về sau tuyệt thiên thông có thể vận dụng tuyệt phẩm nguyên thạch lại muốn thiếu một trăm vạn ứ c mà thôi ngược lại có cái mấy trăm vạn ứ c tuyệt phẩm nguyên thạch cũng có thể quay vòng hơn nữa dùng một trăm vạn ứ c tuyệt phẩm nguyên liền có thể tiết kiệm b ệ n g à y cũng là kiếm lớn lập tức tuyệt thiên thông chính là trực tiếp mua mười cái huyền hoàng băng thủy đồng thời nhường hệ thống cho thiên khôi tộc cánh tay giải khai phong ấn cái này đây là huyền hoàng băng thủy cái này lại là huyền hoàng băng thủy tuyệt thiên thông nhường hệ thống mở ra phong ấn đồng thời đem mua mua được m ộ ư ơ i cái huyền hoàng băng thủy hướng tiêm một đầu tiên khôi tộc cường giả cánh tay không gian chung quanh một vầy nhất thời phong ấn vừa mới giải khai tiêm một đầu tiên khôi tộc cường giả cánh tay chính là kịch liệt rung động càng là phát ra kích động cùng khiếp sợ ngôn ngữ huyền hoàng băng thủy cái này vậy mà thật là huyền hoàng băng thủy hơn nữa hơn nữa còn là m ộ ư ơ i cái huyền hoàng băng thủy chơi ạ một cái huyền hoàng băng thủy đã là vạn vạn năm đều tìm không được một cái huyền hoàng băng thủy càng là giá trị ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên h ạ c h thật là thật là các hạ ngươi vậy mà t h y tiện vung tay lên liền có thể lấy ra m ư ơ i cái huyền hoàng băng thủy khó có thể tin quả thực là để cho người ta khó có thể tin a nghe được kêu một đầu thiên khôi tộc cường giả cánh tay phát ra ngôn ngữ tuyệt thiên thông nội tâm cũng là hơi kinh ngạc tại hệ thống trong thương thành chỉ là m ộ ư ơ i vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch liền có thể mua sắm một cái huyền hoàng băng thủy vậy mà giá trị ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hơn nữa loại vật này vạn vạn năm đều không nhất định có thể tìm kiếm được một cái nhìn như vậy đến cái này huyền hoàng băng thủy giá trị viễn siêu hắn tuyệt thiên thông tưởng tượng a hơn nữa hệ thống chỉ là giá bán m ư ơ i vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hiện tại xem ra vẫn là rất lương tâm sau khi hết khiếp sợ kêu một đầu giải khai phong ấn t i ê n khôi tộc cánh tay chính là, như là thả bản thân đồng dạng. trực tiếp đem k h í thế của m ì n h h toàn n bộ p g t h í cũng h r tại thời gian trôi qua bên trong chứng kiến lấy kia một cánh tay đem mười cái huyền hoàng băng t ụ y sau khi thôn vệ biến hóa một nén nhang nửa canh giờ một canh giờ hai canh giờ theo thời gian nhanh chóng trôi qua kia mười cái huyền hoàng băng thủy đã là bị kia một đầu tiên khôi tộc cường giả cánh tay thỏa thích hấp thu cùng thôn vệ nguyên bản như là hoàng kim dung dịch mềm mại chạy xuôi huyền hoàng băng thủy dần dần biến thành một t ầ n g thật mỏng màu xám màng không gian xung quanh khí thế chấn động lớp màng kia chính là hóa thành cho tàn trôn v ù i cùng tiêu tán mà hấp thu mười cái huyền hoàng băng thủy năng lượng kia một đầu tiên khôi tộc cường giả cánh tay rốt cục đã xảy ra biến hóa cực lớn kia một đầu cánh tay màu đen tải dài ra cánh tay cuối cùng dần dần sinh ra cường giả bà vai sau đó lồng ngực đầu thân thể đi đứng cuối cùng biến thành cả người cao c h í n thức có thừa th toàn thân tối tăm bên ngoài thân da thịt giống như là một loại nào đó ra thú bao trùm lấy vô số huyền ảo thiên khôi tộc thần văn cường giả k i ê n một gã cường giả nhìn qua cùng nhân loại dung mạo rất gần nhưng lại khác biệt với nhân loại dung mạo tráng của hắn cùng mi tâm chỗ theo trên h ư ớ n g xuống mọc ra bảy viên nửa hắc nửa màu bạc tấp dài có thứ t nhìn có chút quái dị nhưng lại cảm thấy hắn liền hẳn l à như thế sinh t r ư ở n g hơn nữa k i ê n một gã thiên khôi tộc cường giả một đôi mắt lại là hiện lên một loại hình dạng xoan ố p nhìn một chút cũng làm người ta có loại rơi vào đi ảo giác càng làm cho nội tâm người ta đều sinh sôi một loại sợ hãi. v ề phần kia một gã thiên khôi tộc cường giả hai tay càng lại như là bao trùm vô số thần văn s á t é p kia một đôi tựa như thú chảo hai tay hình như có sẽ rách thương khung lực lượng k i n h khủng ở sau lưng hắn không trung càng là có thiên khôi tộc thần văn ngưng tụ thành vòng lơ lửng thoạt nhìn như là càng có thể hiện lộ rõ ràng thực lực cường đại ngoan ngoãn thì ra thiên khôi tộc cường giả liền dài d ạ n g này tuyệt tiên thông từ đằng xa một bước vượt qua mà đến tay trái chắp sau lưng tay phải sờ sờ cái cầm sợi râu vây quanh thiên khôi tộc cường giả dạo qua một vòng thiên khôi tộc cường giả nói thật tướng mạo nhìn hung thần á c sát nhìn qua tuyệt đối có thể dọa khóc rất nhiều nhân tộc tiểu hải tử chương 497, lão phu liền là nghĩ đến một cái cao hứng chuyện chương 497, lão phu liền là nghĩ đến một cái cao hứng chuyện sống chính mình thật trở về giờ phút này vị kia thiên khôi tộc cường giả thần sắc vô cùng kích động hơn tám triệu năm hắn rốt cục trở về hắn thật trở về kể từ hôm nay những cái kia đã từng hủy diệt thiên khôi tộc bẩn thiệu hàng nhóm các ngươi ác mộng muốn bắt đầu hắc lệ khí nặng như vậy cảm nhận được thiên khôi tộc cường giả khí thế trên người biến hóa hiếu kỳ đánh giá đối phương tuyệt tiên thông không khỏi lui xa một chút gia hỏa này hiện tại thật là thần đế cảnh c ử u trọng thiên tu vi hơn nữa còn là loại kia vừa chừng mắt liền có thể gạt bỏ thần tổ cảnh tứ trọng thiên cường giả kinh khủng tồn tại chính mình không rời xa một chút vạn nhất bị n g ộ thương liền không tốt lắm nghe được tuyệt thiên thông lời nói thiên khôi tộc cường giả trên người ngang ngược khí tức mới dần dần bình ổn sau đó ánh mắt nhìn về phía rõ ràng có chút đề phòng tuyệt thiên thông chính là người này cung cấp mười cái huyền hoàng băng thủy mới khiến cho hắn tại hôm nay vẹn vẹn dùng ba canh giờ liền hoàn toàn phục sinh sau đó thiên khôi tộc cường giả hướng thẳng đến tuyệt thiên thông ôm quyền một chân quỳ xuống thiên khôi tuyệt thiên thông nghi hoặc hỏi tên của ngươi liền gọi thiên khôi thiên khôi hồi đáp không nhưng là kể từ hôm nay thiên khôi chính là tên của ta kể từ hôm nay ta liền đại biểu tất cả thiên khôi tộc tộc người sống bất quá chủ nhân nếu là cảm thấy không được ta còn có thể tuyệt thiên thông khoát tay chặt lại mà thôi thiên khôi liền thiên khôi à ngược lại kêu lên cũng thuận miệng chỉ là chủ nhân tuyệt thiên thông lắc đầu mặc dù nói là muốn để ngươi trở thành lao phu t ố i tớ nhưng cái kia chính là một cái hình thức chủ nhân cái này một cái xưng hô lao phu không quá ưa thích dạng này ngươi liền cùng lao phu tuyệt thị nhất tộc những cái kia tử đệ như thế gọi Lao Phu m ộ tiên t thông rồi. Lao Tổ. t i ê n h mắt v hơi hơi thần thần sở dĩ họ như vậy liền là muốn xác nhận một chút hiện tại thiên khôi phải chăng nắm giữ một cách gạt bỏ thần tổ cảnh tứ trọng thiên cường giả thậm chí trọng thương thần tổ cảnh ngũ trọng thiên cường giả thực lực thiên khôi thần sát nghe được mấy chữ này thiên khôi thần sắc đều là khiếp sợ nhìn trước mắt tuyệt thiên thông thiên khôi phát phát hiện mình còn đánh giá thấp người này đáng sợ về lao tổ thiên khôi thần s á t một khi thức tỉnh liền sẽ vĩnh sinh làm bạn thức tỉnh thần thông thiên khôi tộc cường giả bây giờ thiên khôi như là đã phục sinh cái này thần thông tự nhiên có thể tùy ý thi triển nghe được trả lời như vậy tuyệt thiên thông nhẹ gật đầu tính toán thời gian đại khái còn có sáu canh giờ tuyệt thế thiên đ ỉ n h liền sẽ mặt hướng đông vực cường giả bán ra đồ vật kiếm lấy nguyên thạch cũng không biết đến lúc đó có người hay không đến mua nếu là không có người đến lời nói vật kia khẳng định là bán không được chính là không kiếm được rất nhiều rất nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch Cũng không đều ủ n h i tuyệt phẩm nguyên thạch, nguyên mua phẩm liền không mua đ ư ợ c đủ n h i ề u thần tổ cảnh giới thập ự c l nhị lỗi. trọng tiên thế t h đình tu vi cường giả chỉ ế ợ là giáng lâm một chút thần tổ cảnh cựu trọng tiên tu vi cường giả hắn c mua sắm thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên tu vi cường giả trước hắn mua sắm thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h tu vi c h ờ n g Đều giả Chỉ có, có, có, có, có, có h t dù sao khôi lỗi thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực là để chết có mạnh đến đâu cũng chính là tại một cái tia phạm trù bên trong mà nắm giữ tu visa chỉ cường giả lại là có thể buộc phát ra rất nhiều tăng thực lực lên kinh khủng thủ đoạn cho nên bây giờ tại không có, có rất nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch mua sắm rất nhiều thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi giới tình huống tuyệt thế thiên đình bảo hộ là còn thiếu rất nhiều như thế cũng chỉ có thể theo đối ị a ra tay. của phương khác như, nhường thực lực của mình biến càng mạnh.、Cứ、như vậy, chính mình chính là tuyệt thế thiên đình nhất bảo hộ. Chỉ là, nên như thế nào để cho mình biến mạnh hơn Cũng biến càng lớn nên nào biến lực Cứ tỷ tuyệt vậy, đấy? là là, bảo để đ với tuyệt thiên thông mà nói hắn mạnh lên con đường tại người khác là hoàn toàn không giống bởi vì hắn muốn phải mạnh lên chỉ cần có đầy đủ nhiều hiến tế chỉ số chỉ cần có đầy đủ nhiều hiến tế chỉ số hắn liền có thể đổi lấy tu vi cường đại tăng lên cho nên thừa dịp hiện tại đi ra ngoài xử lý một chút cường giả hoặc là cướp đoạt một chút thế lực khoáng mạch các loại tài nguyên hiến tế chỉ là như vậy chỉ là mấy canh giờ chỉ sợ là thu hoạch có hạn hơn nữa sẽ còn đem thanh danh của mình bôi xấu như vậy nỗi lòng lưu c h u y ể n thời điểm tuyệt thiên thông nhìn xem thiên khôi ánh mắt vậy mà thoáng cái liền sáng lên như vậy t h ầ n sắc tựa như là một cái s ó i đói đ ỗ n g nhiên thấy được một cái đi ngang qua cứu non lại giống là một gã uống nhầm thuốc tên lô mãng thấy được một vị gia tây an ở trước mặt mình mị tiểu nương loại ánh mắt này trực tiếp nhường thiên khôi cảm thấy một trận sờn hết cả gai úc lao tổ người người muốn làm gì thiên khôi nuốt nước bọt không tự chủ được chính là lui về sau lui tuyệt thiên thông bây giờ nhìn ánh mắt của hắn nhường hắn có chút sợ không có việc gì tuyệt thiên thông thần sắc khôi phục lại khoát tay chặt lại lao phu liền là nghĩ đến một cái cao hứng chuyện nghĩ tới điều gì nhìn thấy trước mắt thiên thôi tuyệt thiên thông tự nhiên là nghĩ đến tại huyền dương đại lục thời điểm đạt được mặt khác một vật cái kia chính là kia một đầu đến từ hoàng thiên thần vực màu xám kẽ h hở cựu đại thần vực thứ nhất n g ụ c giam lúc trước dựa theo thứ nhất n g ụ c giam thuyết pháp tại n g ụ c giam bên trong thật là giam giữ lấy rất nhiều kinh khủng đại hung nghe nói trong đó yếu nhất đều là một chút thần đế cảnh giới tu vi hơn nữa lúc trước thứ nhất mục giam còn nói qua lực lượng của nó chỉ có thể đem những cái kia kinh khủng tồn tại trấn áp một ngàn năm bây giờ bởi vì hệ thống quá yêu nguyên nhân một ngàn năm sớm liền đi qua mà chính mình cũng đột phá đến thần vương cảnh giới tu vi cho nên vừa nghĩ tới chuyện này tuyệt thiên thông trong lòng tự nhiên là cao hứng hắn hôm nay đã là thần vương cảnh tầng mười một tu vi tại thánh phẩm thần đạo thân thể cùng hỗn độn trí tôn thần vương thể song trọng gia tri hạ là có thể bộ phát ra tương đương với thần đế cảnh tầng mười một cường giả thực lực hơn nữa chính mình một vạn đạo phân thân một trăm hợp nhất lời nói cái kia chính là tương đương với một trăm thần đế cảnh tầng mười một thực lực cường giả húng chi hiện tại còn có một cái thực lực mạnh hơn thiên khôi ở bên người kia tình huống hiện tại chính là tuyệt thiên thông hoàn toàn có thể chạy đến thứ nhất trong n g ụ c giam đi đem bên trong những cái kia bị nhốt lại thần đế cảnh đại hung đánh chết sau đó hiến t ế cứ như vậy h ả i lượng hiến tế chỉ số không liền đến sao tu vi cường đại tăng lên không liền đến sao chương 498, t i ế n g ngáy như sấm thứ nhất n g ụ c giam chương 498, t i ế n g ngáy như sấm thứ nhất n g ụ c giam đối cứ làm như vậy có quyết định tuyệt thiên thông trực tiếp thi triển thần n i ệ m nhất điểm thông nhất thời hắn tất cả phân thân tất cả đều biến thành thần vương cảnh tầng mười một tu vi kể từ đó vào lúc này tuyệt thế thiên đình bên trong các nơi địa phương bởi vì tu vi bỗng nhiên tăng vọt lực đo một cái t ử không có khống chế tốt một chút phân thân tự nhiên đều là náo động lên một chút không nhỏ độc t ĩ n h thì như nổ lô loại hình bất quá ngay sau đó tất cả thiên tướng thần hồn phân thân chính là tiếp thu được bản tôn tuyệt thiên thông triệu hoán tất cả đều là hóa thành từng đạo lưu quang giống như nước thủy triều tràn vào bản tôn tuyệt thiên thông c h â kia một tòa tứ phẩm thần nguyên động p h ủ bên trong cái này một cái tình huống đối với tuyệt thiên thông tất cả thiên tướng thần hồn phân thân mà nói đây chính là vô cùng h ư n ấ n bản tôn bỗng nhiên cho bọn họ tăng lên thực lực hơn nữa còn triệu hoán b vậy khẳng định là muốn làm đại sự à bản tôn chúng ta tới bản tôn thật là có cái đại sự gì muốn làm bản tôn ngươi cứ nói đi mặc kệ là lên núi đao xuống biển lửa ta nhường số sáu lên trước vậy ta vậy ta nhường số bảy lên trước theo từng đạo ngôn ngữ văn g vọng tuyệt thiên thông một vạn đạo thiên tướng thần hồn phân thân lúc này đều là đang nhanh chóng tụ tập mà đến mà lúc này nhìn thấy tuyệt thiên thông những cái kia phân thân trong nháy mắt thiên khôi nội tâm c à n g là trấn kinh nói đến hắn có thể có hôm nay còn là bởi vì tuyệt thiên thông những ngày phân thân nếu không phải tuyệt thiên thông những này phân thân lúc trước bị thần xui khiến muốn đem chính mình tay cụt vãng thân thượng tiếp về sau càng là đem hắn tay cụt khiêng về huyền dương đại lục bây giờ chỉ sợ hắn kia một đầu tay cụt đều còn tại lang thang hư không a chỉ là hiện tại thiên khôi hoàn toàn không có nghĩ tới là lao tổ tuyệt thiên thông phân thân vậy mà biến nhiều như thế một vạn đạo phân thân hơn nữa vẫn là một vạn đạo giống nhau tu h vi cùng các loại cảnh giới phân thân hắc bạn bên tôn thân kia đen thu i chính là cái gì đồ chơi tụ tập mà đến số chín mươi chín khi nhìn đến thiên khôi trước tiên chính là cảm thấy đặc biệt hiếu kỳ thật chẳng lẽ là than đen tu luyện thành tinh cường giả số một trăm cũng là hiếu kỳ đánh giá tuyệt thiên thông sau l ư n g thiên khôi bất quá lúc này số bảy mươi sáu tại chăm chú quan sát một chút thiên khôi về sau chính là biến sắc không đúng hắn hắn mọi người mau nhìn cánh tay của hắn có phải hay không rất quen thuộc nghe được lời như vậy số chín mươi chín số một trăm ba trăm hào chờ đông đảo phân thân đều là chăm chú nhìn về phía thiên khôi kia một đôi đen nhánh tựa như thú chào hai tay lộc cộc số một trăm nuốt xuống một chút nước bọn nghĩ tới ta nhớ ra rồi cánh tay này cực kỳ giống lúc trước tính toán cho bảy mươi sáu nối liền một con tia đại hắc móc nghe nói như thế số 76 y chính là dùng mình một cái lúc trước kia một đầu đại hắc móng vuốt chẳng những nhường hắn mất mặt quá mức rồi càng làm cho hắn chịu không ít đau khổ loại kia ký ức quả thực quá sâu sắc chỉ là hiện tại bản tôn bên người làm sao lại đứng đấy một cái mọc ra loại kia đại hắc móng vuốt đen thui kỳ q u á i cường giả hơn nữa thật mạnh tuyệt thiên thông đông đảo phân thân hậu chi hậu giác rốt cuộc phát hiện bản tôn tuyệt thiên thông sau l ư n g kia đen thui cường giả rất cường đại chẳng lẽ bản tôn cũng là bởi vì cái này đen thui cường giả bỗng nhiên xuất hiện cảm nhận được nguy hiểm mới để cho bọn họ tới tứ giá ông vừa nghĩ tới là tình huống như vậy một đạo không gian chiến binh số chín mươi chín trước người chính là xuất hiện thượng phẩm thần khí thôn vệ bình thuốc bạn tôn đừng sợ chúng ta nhìn thấy nguyên một đám phân thân không biết rõ đang suy nghĩ gì vậy mà xuất ra riêng phần mình thần khí tuyệt thiên thông chính là khoát tay chặn lại tất cả d ừ n g tay lao phu gọi các ngươi tới là có đại sự muốn làm lập tức tuyệt thiên thông trong lòng khai thông hệ thống hệ thống để chúng ta đi thứ nhất mục giam vừa dứt tiếng khoảng cách tuyệt thiên thông cách đó không xa không trùng chính là xuất hiện một cái màu bạc không gian vòng xoáy kia là một cái thông đạo thông hướng hệ thống không gian một chỗ nào đó thông đạo hơn nữa xuyên thấu qua kia một đầu màu bạc vòng xoáy thông đạo còn có thể nhìn thấy một đầu lơ lửng không trung màu xám khe hở chỉ là khi nhìn đến kia một đầu màu xám khe hở trong nháy mắt tuyệt thiên thông chính là nhúm mày bởi vì hiện tại kia một đầu màu xám khe hở vậy mà b i ế n quang tình huống như thế nào chẳng lẽ xảy ra chuyện rồi nhìn thấy dạng này một màn tuyệt thiên thông lúc này chính là một bước bước vào kia màu bạc vòng xoáy trong thông đạo đồng thời để cho mình chỗ có phân thân cùng tiên khôi cũng cùng một chỗ đuổi theo hắn có chút hoảng chẳng lẽ là bởi vì một ngàn năm sớm liền đi qua đã xảy ra một loại nào đó biến đổi lớn nếu là thứ nhất trong mục gi có thể hay không đem hắn hệ thống làm hư nhưng mà tiến vào kia một chỗ an trí thứ nhất n g ụ c giam hệ thống không gian về sau tuyệt thiên thông trực tiếp trận tròn mắt tiếng ấy như sấm tiếng ấy như sấm a lúc này kia một đầu biến con màu xám k h ẽ hở vậy mà phát ra vang động trời tiếng ấy nó vậy mà đắc ý ngủ t h ế p đi ngoan ngoãn cái này đây là cái thứ gì vậy mà ngủ được như thế hương số chín mươi chín đều kinh ngạc hắn là lần đầu tiên nhìn thấy cái này to lớn màu xám k h ẽ hở hơn nữa vẫn là một đầu sẽ đi ngủ sẽ đánh hắn màu xám khe hở thật đúng là thiên địa trí lớn không thiếu cái là a chật chật kỳ quan cái này thật đúng là kỳ q u a n a số một trăm có chút sợ hãi thán g phục à n g là hiếu kỳ dò xét chung quanh c h ố n g t r ạ i vô biên không thể nhìn thấy phần c u ố i chung quanh tất cả đều là một mảnh trắng xóa hoàn cảnh lập tức hiếu kỳ hỏi bản tôn đây rốt cuộc là một cái địa phương nào còn có cái này ngủ t i ế p đi màu xám khe hở lại là cái gì tình huống so sánh với tuyệt thiên thông đông đảo phân thân hiếu kỳ lúc này thiên khôi lại là thần sắc nghiêm trọng thật mạnh hắn nhưng là thần đế cảnh giới tu vi hơn nữa đã từng càng là một vị thần tổ cảnh lục trọng tiên c ư g i ả cho nên đối với một ít tình huống cảm giác tự nhiên là bây giờ tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thân đều so sánh vào lúc này thiên khôi cảm giác ở trong đầu này ngủ thiếp đi màu xám khe hở hoàn toàn chính là một vị vô cùng kinh khủng tồn tại xa so với lúc trước những cái kia liên thủ hủy diệt tiên khôi tộc mỗi một cường giả đều cường đại hơn quá nhiều lao tổ đầu này màu xám khe hở đến cùng là lai lịch gì thiên khôi thần sắc nghiêm trọng thiên khôi cảm giác được nó rất cường đại rất đáng sợ cựu đại thần vực thứ nhất n g ụ c giam nghe nói q u a sao nghe được tuyệt tiên thông lời nói thiên khôi càng là c h ấ n kinh cái gì chính cựu đại thần vực thứ nhất mục giam thiên khôi nhịn không được nuất nuất bọn thần sắc đều là khẩn trương cựu đại thần vực vẫn luôn có mười tám mục giam hơn nữa liên quan tới mười tám mục giam cũng đích thật là chân thực tồn tại bất quá thứ nhất n g ụ c giam lại là chưa hề có bất kỳ cường giả thấy tận mắt nhìn trước mắt đầu này ngủ thiếp đi màu xám k h ẽ hở thiên khôi hoàn toàn là khó có thể tin cho nên lão tổ cái này đây quả thật là cựu đại thần vực thứ nhất n g ụ c giam hơn nữa cựu đại thần vực thứ nhất n g ụ c giam lại là một đầu ngủ say màu xám k h ẽ hở tuyệt thiên thông lắc đầu nó không có ngủ say mà là quá thoải mái dễ chịu tạm thời ngủ thiếp đi hơn nữa chính nó nói nó chính là cựu đại thần vực thứ nhất mục giam sau đó tuyệt thiên thông nhìn xem chính mình đông đảo phân thân nói rằng tại cái này thứ nhất trong mục giam giam giữ lấy rất nhiều kinh khủng đồ vật nghe nói những vật kia yếu nhất cũng là thần đế cảnh giới t u vi lão phu hôm nay mang các ngươi tới đây chính là muốn đi vào cái này thứ nhất n g ụ c giam s ă n giết những cái kia kinh khủng đồ vật Trường xét rồi, đánh 499, trời m ư a rồi, về n h à ăn n cơm rồi, ư giết 499, xét đánh r ồ trời rồi, rồi. i mưa cơm về nhà ăn Săn g thứ nhất trong n g ụ c giam những cái kia kinh khủng đồ vật nghe được lời như vậy thiên khôi cảm thấy không nhỏ trấn kinh xem như cựu đại thần vật thứ nhất mục giam cho tới nay đều là phi thường thần bí xưa nay đều chỉ lúc nghe bên trong hơn nữa nếu là cựu đại thần vật thứ nhất n g ụ c giam như vậy bên trong giam giữ đồ vật khẳng định đều là phi thường hung h i ể m cùng kinh khủng ngay cả tuyệt thiên thông chính mình cũng nói tại thứ nhất trong n g ụ c giam giam giữ lấy những vật kia ít nhất đều là thần đế cảnh giới loại tình huống này người người tránh không kịp nhưng bây giờ thì sao rõ ràng chỉ có chỉ là thần vương cảnh tầng mười một tu vi lão tổ tuyệt thiên thông hắn lại muốn mang theo chính mình một đám phân thân tiến vào thứ nhất n g ụ c giam săn g i ế t những cái k i a kinh khủng đồ vật chẳng lẽ là lão tổ tuyệt thiên thông coi là chính mình nắm giữ một vạn đạo cùng các loại cảnh giới phân thân người đồng thế mạnh không không đúng thiên Hắn mới là l ã o tổ tuyệt tiên h thông trong tay kia một cây đ a o l ã o tổ tuyệt tiên h thông những cái kia phân thân chỉ là xem kịch mà hắn mới là tiến vào thứ nhất n g ụ c giam về sau l i ề u mạng ra sức một cái kia bất quá dạng này cũng tốt bây giờ phục sinh trở về vừa vặn cần một chỗ chiến trường đến rèn luyện một chút thực lực bản thân chỉ là hiện tại thiên khôi hoàn toàn không có nghĩ tới là đang nghe l ã o tổ tuyệt tiên h thông lời nói về sau l ã o tổ những cái kia phân thân lại là nguyên một đám hưng phấn dị thường bản tôn ngươi nói có thể là thật ngươi làm thật muốn mang theo chúng ta xông nhập cái này thứ nhất mục giam săn giết những vật kia quả thực là quá tốt rồi bây giờ thực lực của chúng ta lần nữa tăng lên hơn nữa thứ nhất n g ụ c giam bên trong những vật kia yếu nhất cũng là thần đế cảnh giới tu vi vừa vặn có thể để chúng ta như cá gặp nước ta chính là chính là hơn nữa bản tôn lần này nói là săn g i ế t săn g i ế t ta ha ha ha ha đúng thế rốt cục như cá gặp nước có cơ hội săn g i ế t thần đế cảnh giới cường giả ngấp lại đều hưng phấn a không tệ ta đã cảm thấy toàn thân huyết dịch sôi trào điên rồi sao nhìn đến lao tổ tuyệt thiên thông những n à y phân thân phản ứng thiên khôi đều cảm thấy có chút lộn bằng vào thực lực của hắn cùng tu vi tự nhiên có thể cảm ứng được lao tổ tuyệt thiên thông những n à y phân thân đều không đơn giản thần vương cảnh tầng 1 ư một tu vi nhưng có thể buộc phát ra viễn siêu thần vương cảnh tầng 1 ư một thực lực hơn nữa mỗi một cái phân thân đều là như thế dạng n à y một cái tình huống nhường thiên khôi nội tâm cảm thấy không nhỏ trần kinh hắn cũng ý thức được lao tổ tuyệt thiên thông tu luyện khẳng định là một loại vô cùng lịch thiên phân thân công pháp về phần lao tổ tuyệt thiên thông kia càng là cường đại thần vương cảnh tầng 1 ư một tu vi ít ra nắm giữ vượt qua một cái đại cảnh giới thực lực loại này lịch thiên thực lực cho dù là tại thiên khôi tộc bên trong đều là cực ít cực ít xuất hiện đều là ước vạn, vạn năm mới có thể xuất hiện một cái nhưng cho dù lão tổ tuyệt thiên thông cùng hắn những n à y phân thân đều nắm giữ áp đảo tự thân tu v i phía trên thực lực bọn hắn hiện tại cũng không nên như vậy h ư n g phân a áp đảo thần vương cảnh giới phía trên thực lực vậy cũng là so sánh thần tôn cảnh giới cường giả thực lực mà thôi thật là thứ nhất trong ngục giam yếu nhất đều là thần đế cảnh giới kinh khủng tồn tại a thiên khôi thật sự là không nghĩ ra lão tổ tuyệt thiên thông những n à y phân thân vì cái gì không có nửa điểm sợ hãi ngược lại nguyên một đám đều là h ư n g phấn như thế nguyên một đám đều là ma quyền sát trường không kịp chờ đợi bộ dáng sau đó tuyệt thiên thông hướng phía kia biến quang đến bây giờ còn sồ soạt sồ soạt tiếng ngáy như sấm màu xám khe hở chắp tay nói rằng thứ nhất n g ụ c giam tiền bối tỉnh rồi chúng ta tới làm việc rồi nhưng mà một chút phản ứng đều không có hắc cái này ngủ gật cũng quá lớn a vậy mà gọi không dậy tuyệt tiên thông thế là nổi lên một chút khí thế chính là rộng mở giọng hô lớn x é t đánh rồi trời mưa rồi nên trở về nhà ăn cơm rồi l ầm ầm theo tuyệt tiên thông giật ra tiếng nói một ngụm lúc này tại một đạo mồm giàn mua trong lời nói kia một đầu nguyên bản ốn lên màu xám khe hở tựa như là bị kinh sợ đồng dạng biến thẳng không giống như là một đầu hiệu s u đi ả nha dây leo đ ỗ n g nhiên có sức sống chậm rãi ngẩng đầu đến mà theo kia một đầu màu xám khe hở ngẩng đầu nó không gian t r u n g quanh đều là loẽ ra kinh khủng tái n h ợ t lôi đỉnh phát ra khí thế càng phi thường kinh khủng l i ê n xem như thiên khôi cường giả như vậy lúc này ở kia một đầu màu xám khe hở ngẩng đầu lên tán phát khí thế khủng bố phía dưới cả người đều là hái hùng t i ế t vĩa thần sắc ngưng trọng về phần tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân trực tiếp lui cách tới ngàn trượng bên ngoài đi một nháy mắt mặc kệ là thiên khôi vẫn là tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thần đều giống như kia một đầu màu xám khe hở phía trước một đám con kiến nhỏ ân thiên khôi tộc sâu kiến chính là ngươi quáy dày lá hủ ngủ tỉnh lại trong nháy mắt thứ nhất n g ụ c giam chính là phát hiện trước mắt thiên khôi nó tính khí nóng n ả y vừa dứt tiếng chính là một đạo tái n h ậ t thần lôi hướng phía thiên khôi hạ xuống mà đi không hề nghi ngờ kia một đạo thần lôi căn bản cũng không phải là hiện tại thiên khôi có thể thừa nhận được một khi rơi xuống chỉ sợ thiên khôi đều muốn trong nháy mắt hồi phi diện g i n g tay tiền bối còn mời nhanh mau g ừ n g tay thời khắc ngàn cân treo sởi tóc tuyệt thiên thông trực tiếp xuất hiện tại thiên khôi phía trước k i ê m một đạo d á n g lâm mà đến tái nhợt thần lôi cũng tại tuyệt thiên thông thanh â m vang vọng trong nháy mắt đỉnh trệ tại phía trước không trung nhưng là khoảng cách tuyệt thiên thông cùng thiên khôi bất quá ba t r ư ợ n g mà thôi nếu là lại gần một chút chỉ sợ bọn họ liền phải ra chóp t h ị t bong t a tái nhợt thần lôi tiêu tán thứ nhất n g ụ c giam thanh â m hơi kinh ngạc ngươi bộ d á n g này giống như đã từng quen biết tiểu lao đầu ngươi ta có thể từng quen biết ách ba tuyệt thiên thông cũng là ngây ngẩn cả người tiền bối ngươi sẽ không phải mất trí nhớ đi ta ạ ban đầu ở huyện dương đại lục À, này g h ĩ tới. t t nha i thần vương cảnh tầng mười một nhìn thấy tuyệt thiên thông bây giờ tu vi thứ nhất mục giam hơi kinh ngạc lúc này mới bao lâu ngươi vậy mà đều đã tu luyện tới thần vương cảnh tầng mười một không tệ rất không tệ a tuyệt tiên h thông cảm giác có cần phải nhắc nhở một chút cái kia tiền bối đã qua hơn một ngàn năm cái gì đã hơn một ngàn năm lần này thứ nhất n g ụ c giam tựa như là nhận lấy kinh hãi chỉ thấy một đầu to lớn màu xám khe hở lúc này chính là ở trên không trung lưu mãi hơn một ngàn năm vậy lão hủ có phải hay không đã bị những cái k i a quỷ đồ vật xé nát ai nha thật sự là không nên thư giãn à lão hủ liền đánh một cái chợp mắt mà thôi làm sao lại hơn một ngàn năm nữa nha ai lông tóc không tổn h a o gì lão hủ vậy mà lông tóc không tổn h a o gì hơn nữa hơn nữa những cái k i a quỷ đồ vật vẫn như cũng bị lão hủ cầm tù tại n g ụ c giam bên trong từ từ tia một đầu to lớn màu xám khe hở bình tĩnh lại bởi vì nó phát hiện nay mặc dù hơn một ngàn năm đi qua nhưng mình vẫn như c ũ đem những cái kia quỷ đồ vật chấn áp tại thể nội hơn nữa những cái kia quỷ đồ vật cũng không có tại cái này hơn một ngàn năm thời gian bên trong sông phá phong ấn của nó cùng chấn áp kể từ đó vậy thì kỳ quái dựa theo nó nguyên bản đ o á n trước bằng vào thực lực của nó nhiều nhất chỉ có thể đem những cái kia quỷ đồ vật chấn áp một ngàn năm nhưng là bây giờ một ngàn năm sớm đã đi qua nó lại còn tại đem những cái kia quỷ đồ vật chấn áp minh bạch nhất định là bởi vì cái này một cái không gian đặc thù nguyên nhân bởi vì tại cái này một cái đặc thù không gian bên trong nó rất an tâm cảm thấy rất thoải mái dễ chịu thậm chí là trực tiếp tâm không lo lắng ngủ thiết đi cho nên khẳng định là bởi vì chỗ này đặc thù không gian mới có thể xuất hiện bây giờ cái này một loại tình huống chương năm trăm vượt ngoại thiên giống chương năm trăm vượt ngoại thiên giống đi qua hơn một năm vậy mà không có việc gì hơn nữa chính mình cũng bởi vì thoải mái dễ chịu ngủ thiết đi thứ nhất n g ụ c giam xác định đây hết thể đều là bởi vì chỗ này không gian đặc thù nguyên nhân mà chỗ này không gian đặc thù là tuyệt thiên thông cung cấp hơn nữa chỉ là hơn một năm thời gian tuyệt thiên thông chẳng những đột phá đến thần vương cảnh tầng m ư ơ i một ngay cả hắn một vạn đạo phân thân cũng đồng d ạ n g là thần vương cảnh tầng mười một tu vi điều này cũng làm cho thứ nhất n g ụ c giam cảm thấy không nhỏ trần kinh cho nên thứ nhất n g ụ c giam càng thêm minh xác lúc trước chính mình ỉ lại vào a không lúc trước chính mình gặp gỡ tuyệt thiên thông người này chính là có nói pháp chỉ là bây giờ cái này tuyệt thiên thông mang theo chính mình một đám điểm còn có một cái thiên khôi tộc cường giả đến mục đích là cái gì ngay tại thứ nhất n g ụ c giam nghĩ như vậy thời điểm tuyệt thiên thông chính là nói rằng tiền bối chúng ta hôm nay đến đây là muốn đi vào ngục giam bên trong săn g i ế t một chút bị ngươi giam giữ những món kia nhi cho nên còn xin ngươi mở cửa a cái gì săn săn riết thứ nhất n g ụ c giam cảm thấy không nhỏ kinh ngạc ngươi nói là ngươi muốn dẫn lấy chính mình một đám thần vương cảnh phân thân đi săn giết l a o hủ giam giữ những cái kia kinh khủng tồn tại gặp qa một đám thần vương cảnh giới cặn bã muốn đi săn giết những cái kia ít nhất đều là thần đế cảnh giới kinh khủng tồn tại đây là nó nhận biết thế giới tuyệt thiên thông gật đầu tiền bối yên tâm chúng ta có thủ đoạn số chín mươi chín sen vào nói đúng chúng ta đều là có đại thủ đoạn ngươi liền xem chúng ta biểu diễn là được thứ nhất mục giam suy tư một chút nếu là tại tầm thường địa phương nó đương nhiên sẽ không thả tuyệt thiên thông đi vào bởi vì như vậy trên cơ bản chính là có tiến không ra có đi không về một kết quả nhưng là tại chỗ này đặc thù không gian tình huống liền không giống như vậy thật phải có chuyện gì nó cũng có năng lực bảo trụ tuyệt thiên thông cũng được đang ngắm nghĩa cẩn thận người này thủ đoạn như thế nào nếu như thế vậy liền để lão hủ nhìn xem thủ đoạn của các ngươi a bất quá các ngươi phải nhớ kỹ lão hủ thể nội n g ụ c giam thế giới tổng cộng chia làm ngoại tầng thằng bên trong cùng trung tâm ba cái khu vực ngoại tầng giam giữ lấy đều là một chút thần đế cảnh giới tu vi kinh khủng tồn tại thần bên trong đều là thần tổ cảnh cựu trọng tiên trở xuống tu vi trong mục giam giam giữ lấy tất cả đều là thần tổ cảnh cựu trọng tiên trở lên tu vi cho nên nhớ lấy lần này các ngươi không thể bước vào n g ụ c giam tầng bên trong khu vực nếu không hậu quả khó mà lường được ẩm ẩm theo thứ nhất n g ụ c giam ngôn ngữ vang lên kia lơ lửng không t r u n g to lớn màu xám trên cái khe chính là xuất hiện một cái hình bầu dục lôi đỉnh vòng xoáy nơi đó chính là tiến vào thứ nhất n g ụ c giam nhập khẩu mở mở n g ụ c giam nhập khẩu mở ra đi tới chúng ta như cá g ặ p nước mở ra hùng phong thời điểm quá tốt rồi n g ụ c giam lại còn hết sức tầng tầng bên trong cùng trung tâm ba cái khu vực hơn nữa giam giữ lấy đều là đều là khác biệt cấp độ đồ vật cái này chẳng phải thuận tiện chúng ta động thù sao chính là chính là ngoại tầng tất cả đều là thần đế cảnh giới vừa lúc là chúng ta mong muốn đối thủ nghe tuyệt thiên thông những cái kia phân thân ngôn ngữ thứ nhất n g ụ c giam đều có chút cảm giác không quá chân thực dáng vẻ một đám thần vương cảnh giới cặp bã đến cùng có biết hay không thần vương cảnh giới cùng thần đế cảnh giới chỉ ở giữa trên người ta hưng phấn như thế thế nào thấy giống là một đám thần vương muốn đi săn giết một vài thiên thần dáng vẻ mặc kệ lại nhìn xem tình huống rồi nói sau theo n g ụ c giam nhập khẩu mở ra tuyệt thiên thông cũng là có chút kích động ngoại tầng tất cả đều là thần đế cảnh giới vậy thì thật là tốt ta lần này liền đi mục giam ngoại tầng xử lý những cái kia kinh khủng đồ vật thỏa thích thu được hải lượng hiến tế chỉ số vẫn chưa tới sáu cái giờ hắn một nhất định có thể thu hoạch tới đủ nhiều hiến tế chỉ số sau đó đột phá tới thần tôn cảnh giới đi theo lão phu tiến vào n g ụ c giam tuyệt thiên thông vung tay lên một bước đạp lên không t r u n g chính là mang theo thiên khôi cùng mình chỗ có phân thân tiến vào thứ nhất n g ụ c giam nói đến đối với thứ nhất n g ụ c giam bên trong rốt cuộc là tình hình gì tuyệt thiên thông cũng là có chút hiếu kỳ là đến không hết lòng giam vẫn là cái này đây chính là thứ nhất mục giam thân xác n h o á g một cái trước mắt quan cảnh biến hóa nhìn thấy cảnh tượng trước mắt trước tiên tuyệt thiên thông liền là một bộ kinh ngạc thân xác bởi vì hiện tại trước mắt hắn nhìn thấy cảnh tượng vậy mà cùng thế giới bên ngoài cảnh tượng là xê xích không nhiều là không có khác nhau quá nhiều s ơ n xuyên đại địa bay chạy dài sông đây chính là một cái hoàn toàn chân thật tồn tại thế giới a bất quá tại cái này một cái thế giới trên không trung lại là kinh khủng lôi đỉnh hải dương tuyệt thiên thông khiếp sợ nhìn thấy lúc này ngay tại cách hắn nước trừng ngoài mấy trăm dặm địa phương giống như có đồ vật gì hướng phía không trung lôi đỉnh hải dương bay đi sau đó ở đằng k i a kinh khủng trong biển lôi chính là có một đạo tái nhật thần lôi g á n g lâm tia hướng phía không trung lôi hải bay đi đồ vật chính là phát ra khiếp người kêu thảm rơi xuống còn có càng xa xôi vài chỗ giống tình huống như vậy cũng không ít giống như là tại cái này một cái bị khủng bố lôi hải phong tỏa không trung thế giới bên trong có rất nhiều thứ đều muốn xông phá không trung lôi hải chỉ là những cái kia muốn muốn xông ra không trung lôi hải đồ vật ở đằng kia lôi hải trước mặt đều là nhỏ yếu tuyệt thiên thông thấy rõ ràng những cái kia muốn muốn xông ra không trung lôi hải đồ vật thần khu đều vô cùng khổng lồ bọn chúng làm thân thể đều là màu xanh đen bốn đầu lợi c h ả o trên lưng là một đôi tựa như thiên đao sắc bén như vậy cánh khổng lộ kéo lấy mọc đầy móc ngược dài đôi dài đầu giống như là hung lang ánh mắt tản ra sương mù màu l những cái kia kinh khủng đồ vật có một cái đầu có ba cái đầu còn có năm cái đầu mỗi một cái nhìn đều làm cho lòng người sinh sợ hãi vượt vượt ngoại thiên giống nhìn thấy những vật kia trong n g á y mắt thiên khôi nhất thời chính là cảm thấy không nhỏ c h ấ n kinh thậm chí cũng n h ị n không được kinh hô lên vượt ngoại thiên giống tuyệt thiên thông hơi kinh ngạc hiếu kỳ hỏi thiên khôi ngươi biết những này quỷ đồ vật ngươi biết những này quỷ đồ vật lai lịch thiên khôi thần sắc biến ngưng trọng lao tổ vượt ngoại thiên giống đến từ cựu đại thần vực bên ngoài đây là một loại tồn tại hết sức khủng bố bọn chúng tính tình g ữ dằn thực lực kinh khủng thủ đoạn hung tàn bọn chúng lấy thiên địa vạn vật làm thức ăn bất quá nhất định phải mang theo thiên địa nguyên khí cùng thiên địa nguyên lực thiên địa vạn vật mới sẽ trở thành thức ăn của bọn họ tựa như thế gian tất cả sinh linh thậm chí là nắm giữ người tu luyện tồn tại thế giới tất cả đều đều là thức ăn của bọn họ hơn nữa càng là mạnh vật lớn bọn chúng càng là ưa thích tựa như một cái nắm giữ thần đạo cảnh giới cường giả tồn tại thế gian cùng một cái chỉ có thiên đạo cảnh giới cường giả tồn tại thế gian những n à y vượt ngoại thiên giống bình thường đều sẽ trực tiếp lựa chọn nắm giữ thần đạo cảnh giới cường giả tồn tại thế gian làm thức ăn nhưng là đang ăn rơi nắm giữ thần cũng sẽ đem chỉ có tiên vực sinh linh tồn tại thế giới ăn hết bọn chúng ăn phương thức theo mạnh đến yếu thiên khôi quan sát một chút hoàn cảnh t r u n g quanh lao tổ cái này thứ nhất ngục giam bên trong vậy mà không có nửa điểm thiên địa nguyên lực tồn tại ngay cả không chung lôi hải thiên khôi con n g ư ơ i co rụt lại không có nửa điểm thiên địa nguyên lực tồn tại cái này lôi hải lại là như thế kinh khủng chẳng lẽ là trong truyền thuyết cô quản thương lôi chương năm trăm linh một liền đâm một chút vậy mà chết chương năm trăm linh một liền đâm một chút vậy mà chết cô quản t ư ơ n g lôi nghe được tiên khôi lời nói tuyệt thiên thông tùy theo âm thầm thở dài hắn không biết rõ đồ vật thật sự là nhiều l ắ m a bất quá bất kể hắn là cái gì vượt ngoại thiên giống vẫn là cô quản tương h lôi đã đều tới làm liền xong rồi bản tôn những vật kia nhìn rất khó đối phó a hơn nữa nga ô đ ỗ n g nhiên theo một đạo khác biệt với bình thường tiếng sói c h u âm tiếng sói chu vang vọng mà lên lúc này ngay tại khoảng cách tuyệt thiên thông bọn hắn chỗ không đến bên ngoài ba trăm dặm địa phương lại là lập tức liền có rất nhiều vượt ngoại thiên giống bay lên không trung mỗi một cái vượt ngoại thiên giống thần khu ít nhất đều là dài mười t r ư ợ n g hơn nữa khí tức đều vô cùng kinh khủng trên cơ bản đều là thần đế cành trung kỳ trở lên tu vi về phần số lượng nó i ít cũng là hơn ngàn nhưng là theo kia hàng ngàn con vượt ngoại thiên giống bay lên không trung về sau càng xa xôi vài chỗ xuất hiện càng nhiều vượt ngoại thiên giống nhìn một cái ánh mắt chiếu tới chỗ không trung tất cả đều là lít nha lít nhít vượt ngoại thiên giống tất cả đều là thần đế cảnh giới tu vi tất cả vượt ngoại thiên giống tất cả đều đang nhìn tuyệt thiên thông bọn hắn lúc này vị trí người nhân loại đồ ăn đồ ăn những cái kia vượt ngoại thiên giống phát hiện tuyệt thiên thông bọn hắn đến trong lúc nhất thời lít nha lít nhít căn bản đến không hết số lượng vượt ngoại thiên giống Tất cả đều l phanh phanh phanh phanh. nhưng phía thiên tuyệt thông mà mắt thấy những cái k i a vượt ngoại thiên giống càng ngày càng gần thời điểm ngay tại những cái tia vượt ngoại thiên giống khoảng cách tuyệt thiên thông bọn hắn không đến trăm triệu thời điểm một đạo tái nhợt lôi đình hình thành lôi đình c h i tưởng lại là xuất hiện mà những cái kia gào thét mà đến v ự c ngoại thiên giống nhất thời chính là nguyên một đám kêu thảm đụng vào kia lôi đình c h i trên t ư ờ n g cái này đột nhiên một màn nhường tuyệt thiên thông những cái kia kinh hãi không nhỏ phân thân đều là cảm thấy không nhỏ kinh ngạc khá lắm thì ra những cái kia số lượng kinh khủng quỷ đồ v ậ t không chạy ra được nhưng là cứ như vậy cũng căn bản không có cách nào làm a tuyệt thiên thông đã nghĩ đến bọn hắn có thể mặc qua kia một k i a chấp tri tưởng hơn nữa xuyên qua lôi đình tri tưởng mới là thứ nhất mục ra ngoại tầng nhưng dù vậy những cái kia vượt ngoại thiên giống số lượng quá kinh khủng coi như thực lực bọn hắn cường đại coi như phân thân của hắn một trăm hợp nhất về sau đều là tương đối tại thần đế cảnh tầng mười một cường giả nhưng là cũng liền chỉ là một trăm mã thôi thật phải xuyên qua kia một tia chấp chi tường tiến vào thứ nhất n g ụ c giam ngoại tầng chỉ sợ không kiên trì được bao lâu tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thân đều sẽ bị những cái kia số lượng kinh khủng v ự c ngoại thiên giống sẽ thành mảnh nhỏ dù sao những cái kia v ự c ngoại thiên giống chẳng những số lượng kinh khủng thực lực tu vi tất cả đều là thần đế cảnh giới có mục giam tiền bối ngươi ở đâu thương lượng với ngươi một chuyện đem những n à y quỷ đồ vật thả một chút đi ra chúng ta phân l ự a xử lý bọn hắn không phải loại này kinh khủng số lượng không cách nào làm a tại không có tiến vào thứ nhất n g ụ c giam trước đó tuyệt thiên thông liền nghĩ đến bị giam giữ trong tù những vật kiên số lượng khẳng định không ít nhưng là tuyệt thiên thông cũng không nghĩ tới bị giam giữ tại thứ nhất trong n g ụ c giam đồ vật số lượng hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn như vậy lúc có thể nhìn thấy v ự c ngoại thiên giống số lượng nói ít cũng tại trăm vạn phía trên hơn nữa còn tất cả đều là thần đế cảnh giới tu vi cho nên loại này kinh khủng số lượng là căn bản không có cách nào chống lại đừng nói là hắn hiện tại cùng đông đảo phân thân chỉ sợ là đem thiên khôi ném vào cuối cùng đều chỉ sẽ bị xé thành mảnh nhỏ nhưng nếu là có thể phân lượt đem những n à y vượt ngoại thiên giống thả ra lời nói kia liền có thể phân lượt đem những n à y vượt ngoại thiên giống cho xử lý vượt qua trăm vạn số lượng vượt ngoại thiên giống hơn nữa tất cả đều là thần đế cảnh giới nếu là toàn bộ xử lý kia sẽ có được nhiều ít hiến tế chỉ số quả thực không dám nghĩ ngươi nhất định phải nhường lão hủ thả một chút vượt ngoại thiên hô lên đến tại tuyệt thiên thông dứt lời hạ về sau này phương giữa thiên địa liền là nhớ tới đến thứ nhất mục g i a n kia hư vô mờ mịt căn bản tìm không được tung tích ở nơi nào thanh âm tuyệt thiên thông gật đầu không tệ liền duy nhất một lần thả ra、1800. dạng này đối phó liền tương đối bông lòng một chút t ố t cái kia chính là duy nhất một lần thả ra một n g h n tám trăm ẩm ẩm theo thứ nhất n g ụ c giam lời nói vang lên tại một hồi kịch liệt động tĩnh phía dưới phía trước kia kinh khủng lôi đ ỉ n h chi tường một góc lại là xuất hiện một cái cự đại lỗ hổng sau đó chính là đông đảo hung thần á c sát vực ngoại thiên giống gầm thép phóng tới tuyệt thiên thông bọn h ắ n vị trí một n g h n tám trăm ai không đúng tiền bối ta nói chính là nghìn tám trăm không phải một n g h n tám trăm a tuyệt thiên thông giật mình một n g h n tám đối phó một trăm hoàn toàn không có ưu thế a tới nhanh chiến đấu bắt đầu Hợp thể, nhanh h ô n thể không phải liền phải bị đánh một đoàn v ự c ngoại thiên giống tựa như hồng lưu của tới thiên khôi tự nhiên là xuất thủ trước vê anh chỉ thấy hắn hướng phía phía trước đánh ra một trường chính là có mấy trăm vọt tới v ự c ngoại thiên giống phát ra tiếng kêu thảm ngược bay trở về nhất thời từng đợt va chạm kịch liệt tiếng v a n g triệt chính là càng nhiều v ự c ngoại thiên giống từ trên cao rơi xuống h ắ c những n à y v ự c ngoại thiên giống nhìn cũng không quá mạnh a chính là chính là chúng ta cũng tới cái này gọi là thiên khôi mới thần đế cảnh cựu trọng thiên liền có thể một trường đánh bay nhiều như vậy v ư ợ ngoại thiên giống chúng ta cũng có thể một đạo hợp thể phân thân hướng phía trước sông lên trực tiếp chấn uống ra tay đến trước cho bọn họ biểu hiện ra một chiêu vô tướng tiên bi trưởng nhất thời kiêm một đạo hợp thể phân thân chính là trực tiếp thi triển một đạo vô tướng tiên bi trưởng thanh thế to lớn uy lực tuyệt luân gian g i á c nhưng mà theo một đạo vỡ vụn tiếng v a n g triệt một cái vực ngoại thiên giống một cái xoay tròn cấp tốc lại là dùng nó kia trên l ư n g tựa như thiên đao một đôi hai cánh trực tiếp đem kiêm mười t r ư i n g lớn vô tướng tiên bi trưởng cho chạm phá biến thành mảnh vỡ rơi xuống cái gì cái này cái này sao có thể thấy cảnh này k i ê một đạo hợp thể phân thân kinh hãi thật mạnh kia đem bọn hắn thi triển vô tướng tiên bi trưởng chạm phá vượt ngoại thiên giống lại là thần đế cảnh thập nhị trọng tiên nhân loại huyết thực mỹ vị huyết thực một cái xoay tròn đem vô tướng tiên bi trưởng phá hủy kia thần đế cảnh thập nhị trọng tiên tu vi vượt ngoại thiên giống sáu ánh mắt đều là cực nóng sáu cái đầu mở ra sáu con huyết bùn đại khẩu chính là hướng phía kia một đạo hợp thể phân thân đánh tới mỗi một chương huyết bùn đại khẩu đều chạy nước bọn đều tản mát ra nồng đậm mùi hôi thối lui lui lui mau lui lại chống trấn đan nhanh lên cho nó ăn chống trấn đan kia một đạo hợp thể phi thân bối rối lui lại luống cúng tay chân ném ra vô số màu xám c h ố n g c h â n đan sau đó chính là liên tiếp kịch liệt tiếng nổ v a n g vọng kiên một đạo hợp thể phân thân trực tiếp mượn nhờ kinh khủng bạo tạc lực trùng kích lượng thoát đi một con kia vượt ngoại thiên giống phạm vi công kích thử thần đế cảnh thập nhị trọng thiên vượt ngoại thiên giống vội vặn thử một chút lao phu một chỉ và năm bụi mù còn chưa tiêu tán theo tuyệt thiên thông thanh â m lạnh lùng v a n g vọng một đạo cự đại hoàng kim thủ chỉ, chính là bỗng nhiên giáng lâm phấp phốc, phốc một tiếng cắm vào một con kia thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vượt ngoại thiên giống thể nội nhất thời liền tuyệt thiên thông cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện l i ê n đ â m một chút bất quá cấp đoạt ba ngàn vạn năm thọ nguyên cùng sinh cơ một con kia thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i vực ngoại thiên giống vậy mà chết chương năm trăm linh hai nơi này thật kỳ quái chương năm trăm linh hai nơi này thật kỳ quái ai làm sao lại chết nhìn thấy tình huống như vậy tuyệt thiên thông đều là có chút ngoại ý muốn cùng kinh ngạc thần đế cảnh thập nhị trọng thiên kinh khủng tồn tại theo đạo lý mà nói thọ nguyên cùng sinh cơ hẳn là rất dài rất dài không nói vĩnh h à n g bất hủ nhưng sống qua mấy ngàn ước năm là hoàn toàn không có vấn đề a liền xem như cái này một cái vượt ngoại thiên giống tu luyện tới thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tiêu hao không ít sinh cơ cùng thọ nguyên nhưng bây giờ cũng không nên liền ba ngàn năm thọ nguyên cũng chưa tới a một một chỉ và năm tại tuyệt thiên thông bởi vì trước mắt vượt ngoại thiên giống bị đâm một chút liền chết cảm thấy ngoài ý muốn thời điểm cách đó không xa thiên khôi lại là vạn phần k i ế p sợ lao tổ người người thi triển là diêm ma tộc thần thông một chỉ và năm diêm ma tộc đây chính là hư thiên thần vực cường đại tộc đàn một trong mặc dù không thể đưa thân thần vực một mươi hai thần tộc, tộc tồ tại hơn nữa diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm thậm chí so chi thần vực mười hai thần tộc bên trong nào đó chút thần thông cũng phải làm cho người kiên kỵ dù sao diêm ma tộc thần tộc thần thông một chỉ vạn năm một khi thi triển đi ra liền có thể cưỡng ép c á p đ o ạ t cường giả sinh cơ cùng thọ nguyên loại thủ đoạn này thật là những cái kia tu luyện t u y ê n cổ tuyến nguyện thọ nguyên không nhiều lão q u á i vật nhóm kiên kỵ nhất cho nên tại thiên khôi hiểu rõ bên trong tại toàn bộ hư thiên thần vực trên cơ bản là tất cả cường giả đều không được diêm ma tộc bên trong nắm giữ tộc nhân thức tình cái này một loại thần thông nhưng là bây giờ thiên khôi hoàn toàn không có nghĩ tới là lão tổ tuyệt thiên thông nhưng t là bây giờ lại là bằng vào diêm ma tộc thần thông một chỉ vạn năm vượt vượt hai cái đại cảnh giới đánh chết một cái thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vượt ngoại thiên giống còn có chính là lão tổ tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tại hợp thể về sau vậy mà bạo phát ra vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực thương thiên a thiên khôi cảm giác mình tựa như là phát hiện một cái bí ẩn động trời hắn cũng coi là minh bạch lao tổ tuyệt thiên thông bất quá chỉ là thần vương cảnh giới tu vi vì sao liền dám mang theo chính mình một đám phân thân tới này thứ nhất ngục giam săn giết những n à y bị giam giữ v ự c ngoại thiên giống lên dám làm như vậy kia là có bản lĩnh thật sự a lúc này nhìn thấy thiên khôi chân kinh tuyệt thiên thông ngược lại là vô cùng bình tĩnh cái này có cái gì ngạc nhiên hôm nào lao phu có rảnh rỗi liền ngươi thiên khôi tộc thiên khôi thần sắc cũng có thể làm ra tu luyện một chút á tuyệt thiên thông lời này thiên khôi hoàn toàn không có cách nào tiếp ít ra tại cái này không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên lực tồn tại thứ nhất mục giam bên trong tại đem tự thân nguyên lực tiêu hao sạch sẽ trước đó hắn muốn thu hoạch tới đủ nhiều hiến tế chỉ số lập tức tuyệt thiên thông chính là trực tiếp đem một con kia bị đâm một chút sẽ chết mất vượt ngoại thiên giống cho hiến tế hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số chín mươi tỷ tích lũy hiến tế chỉ số một hai mươi tám công ước đều cho lão phu đem những này thả ra vượt ngoại thiên giống toàn bộ giết chết vượt ngoại thiên giống rất cường đại hơn nữa bản thân liền là thần đế cảnh giới bạo phát đi ra thực lực vô cùng kinh khủng tuyệt thiên thông những cái kia phân thân mặc dù tại hợp thể về sau đều nắm giữ có thể so với thần đế cảnh tầng mười một cường giả t h ứ c lực nhưng cùng chính thức có được thần đế cảnh tầng mười một tu vi cường giả mà nói trong đó tranh lệch vẫn còn rất lớn cho nên lúc này tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân đừng nói là đối phó thần đế cảnh tầng mười một tu vi vực ngoại thiên giống lên bọn hắn liền đối giao một chút thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi vực ngoại thiên giống vậy cũng là tương đối cận lực bất quá tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thân cũng không phải loại lương thiện bọn hắn có được chính mình phương thức chiến đấu có thể nói là các loại ám chiêu quỷ q u y t thủ đoạn dùng một lần lại một lần mỗi một lần đều là trăm thử khó chịu mỗi một lần đều có thể lấy được không tệ hiệu quả đương nhiên nếu là có loại kia quá mạnh chân chính không đối phó được kia thiên khôi tồn tại liền vô cùng trọng yếu chỉ cần thấy được có thể đối lao tổ tuyệt thiên thông cùng hắn những cái kia phân thân nhận uy hiếp thiên khôi đều sẽ trực tiếp đem những cái kia thần đế cảnh tầng mười một hay là thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i v ự c ngoại thiên tế chỉ số hắn chẳng những thi triển cường đại thủ đoạn giết chết rất nhiều v ư ợ ngoại thiên giống lại hiến tế càng đem thiên khôi cùng mình những cái kia hợp thể phân thân nhóm giết chết v ư ợ ngoại thiên giống nên hắc hết thể y tế h ã n hiến tế chỉ số cũng là từ từ nhanh chóng tăng v ọ n hiến tế thành công hiến tế thành công hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu mươi tỷ thu hoạch được hiến tế chỉ số năm mươi lăm tỷ thu hoạch được hiến tế chỉ số bảy mươi tỷ tích lũy hiến tế chỉ số ba nghìn sáu trăm tám mươi ước tích lũy hiến tế chỉ số một vạn sáu nghìn tám trăm ba mươi ước tích lũy hiến tế chỉ số ba nghìn tỷ hiến tế chỉ số năm n g h n tỷ hiến tế chỉ số tám nghìn tỷ hiến tế chỉ số thời gian đang nhanh chóng trôi qua khi bị thả ra một n g h n tám trăm chỉ vực ngoại thiên giống số lượng đang nhanh chóng biến thiếu Mà bảy m ư h i n Thông thu hoạch hiến tế chỉ sáu ố thì là đang nhanh chóng ra tăng lấy. Hiến vạn giống c ước ờ n g Thu h đây là một cái tuyệt thiên thông trước đó nghị cũng không dám nghị số lượng a ai nha không không được theo trong đó một đạo hợp thể phân thân tiếng nói vang lên Kêu một thể thân t đạo hợp phân số chín mươi chín t h thở không ra hơi nói rằng bản tôn cái này nơi này thật kỳ quái a tiêu tiêu hao hết nguyên lực vậy mà không thể bổ sung ngay cả phục dụng bổ sung nguyên lực đan dược cũng không được kỳ quái thật sự là quá kỳ quái liên phục dùng đan dược cũng không thể bổ sung thể nội tiêu hao nguyên lực cảm giác giống như là có cấm chế nào đó tồn tại lúc này từng đạo hợp thể phân thân đều là liên tiếp giải thể trên cơ bản tuyệt thiên thông mỗi một cái thiên tướng thần hồn phân thân đều là một loại tiêu hao quá độ tình huống mỗi một cái phân thân tất cả đều là thở hồng hộc trên thực tế đối với tại cái này thứ nhất trong n g ụ c giam liên phục dùng đan dược cũng không thể bổ sung thể nội tiêu hao nguyên lực cái này một cái tình huống tuyệt thiên thông chính mình cũng là sớm liền phát hiện hắn cũng phỏng đoán trước đó những cái kia vượt ngoại thiên giống bị đâm một chút liền chết khẳng định cũng cùng tình huống như vậy có quan hệ phải biết bị giam giữ ở chỗ này vượt ngoại thiên giống bọn hắn mỗi giờ mỗi khắc đều muốn xông phá cái này một chỗ mà mỗi một lần xung kích tự nhiên đều sẽ có to lớn tiêu hao kể từ đó vì bổ sung lực lượng trong cơ thể tiêu hao những cái kia vượt ngoại thiên giống khẳng định là lấy tự thân thọ nguyên cùng sinh cơ làm đại giá liều lĩnh cũng muốn xông ra cái này thứ nhất mục giam như thế dần dà những cái kia tiêu hao đại lượng thọ nguyên cùng sinh cơ làm đại giá bổ sung tự thân vượt ngoại thiên giống tự thân thọ nguyên cùng sinh cơ tự nhiên còn thừa không nhiều chương năm trăm linh ba đều chẳng qua là một quân cờ mà thôi chương năm trăm linh ba đều chẳng qua là một quân cờ mà thôi có cái này bảy mươi sáu vạn ước hiến tế chỉ số đồng thời đại gia thần đạo nguyên lực cất giữ trên cơ bản đều tiêu hao quá lớn tại tuyệt thiên thông xem ra đã không sai bị lắm hơn nữa diệt đi thứ nhất n g ụ c giam thả ra 1.800 t r ă chỉ vượt ngoại thiên giống đến bây giờ cũng dùng ước chừng năm cái canh giờ như thế thời gian cũng là vừa vặn về phần cái này thứ nhất trong n g ụ c giam còn lại vượt ngoại thiên giống số lượng nhiều lắm chờ về sau có đầy đủ nhiều thời giờ hắn lại đến tiến hành thu hoạch ngược lại tại hệ thống không gian bên trong những n à y vượt ngoại thiên giống là không thể nào xông phá thứ nhất n g ụ c giam trói buộc đi trở về chờ lần sau bổ sung tốt nguyên lực trong cơ thể lại tới thu thập những n à y vượt ngoại thiên giống tuyệt tiên thông lập tức nhìn về phía không trung nói rằng thứ nhất mục giam tiền bối chúng ta lần sau lại đến thứ nhất n g ụ c giam không nói nhưng là tại tuyệt thiên thông đám người phía trước lại là xuất hiện một đầu rời đi n g ụ c giam thông đạo thằng đến tuyệt thiên thông mang theo chính mình chỗ có phân thân cùng thiên khôi rời đi về sau thứ nhất n g ụ c giam chỗ sâu nhất mới có tiếng gầm gừ phẫn nộ vang vọng mà lên biến số biến số người kia tất nhiên là chủ nhân khẩu bên trong biến số tìm tới hắn ta rốt cuộc tìm được chủ nhân khẩu bên trong biến số hoành một tiếng vang thật lớn tại thứ nhất n g ụ c giam chỗ sâu nhất chính là có một đầu thân thể văn trượng khi thế dường như có thể đem toàn bộ thứ nhất mục giam no bạo vực ngoại thiên giống phóng lên tận trời nó kia vạn trượng thân thể khổng lồ nở rộ nồng đậm hát quang t r u n g quanh trăm vạn dặm thiên địa bên trong càng là có kinh khủng huyết sắc lôi đ ỉ n h tứ n g ư ợ c trời cao giờ phút này kia một đầu thân thể vạn trượng vượt ngoại thiên giống dường như ngưng tụ tự thân cường đại nhất một k í c h muốn, muốn mạnh u ố n m mẽ xông phá thứ nhất n g ụ c giam phong ấn cùng c h â n áp muốn đem toàn bộ thứ nhất trong n g ụ c giam tất cả vượt ngoại thiên giống thả ra dưới không trung lúc này toàn bộ thứ nhất n g ụ c giam bên trong mặc kệ là ngục giam ngoại tầng vẫn là trong ngục giam tầng thậm chí là trong ngục giam khu vực tất cả vượt ngoại thiên giống toàn đều nhìn về kia phóng hướng thiên không chi đỉnh v đều có kích động cực nóng có hướng tới cái này một cái địa phương quỷ quái bọn chúng thật sự là chờ đủ bọn chúng muốn muốn đi ra ngoài mong muốn không chút kiên kỵ thôn vệ ước vạn huyết thực mong muốn thỏa thích làm càn mà lúc này kia phóng lên tận trời vạn trượng to lớn vượt ngoại, ngoại thiên giống lớn nhất hy vọng theo sông lên không trung kia một đầu vạn trượng to lớn vượt ngoại thiên giống c h ú n g quanh lấp lóe huyết sắc lôi đ ỉ n h dần dần ngưng tụ thành một thanh giống như là không chỗ không phá vạn trượng huyết kiếm một kiếm kia có thể chạm siêu thần ừ muốn tranh thoát đơn giản si tâm vọng tưởng đồng nhiên, m ắ thời t ấ nhất y huyết kia kiếm khung liền phải giam cao vạn trượng đến ngục giam đỉnh cao nhất thương khung hàng t rào h điểm, tại h nhất ngục giam âm thanh tăng thương kia, xuất hiện. thời, ứ ngục tăng Ông! Đồng xuất t giam kia, âm một đạo cự chiến phía dưới tại thứ nhất n g ụ c giam trung tâm nhất thiên khung chi đ ỉ n h xuất hiện một đạo từ màu tái nhật cô quản thương lôi ngưng tụ mà thành tứ phương đại ấn kia tứ phương đại ấn cũng là vạn trượng to lớn lóe ra kinh khủng cô quản thương lôi như là một tòa giáng lâm mà đến vạn trượng thần sơn ước vạn thần văn hiện lên một loại áp đảo thần tổ cảnh giới phía trên vi diệu thần lực nhất thời làm cho cả thứ nhất mục giam bên trong không gian rung động kia bị cầm tù tại thứ nhất mục giam bên trong ư c vạn v ư ợ ngoại thiên giống giờ phút này đều là ở đằng kia một loại vi d i ệ u thần lực phía dưới run lầy bẫy phanh phanh phanh liên tục mấy đạo cự đại tiếng va chạm vang phát ra ở đằng kia vạn trượng to lớn tứ phương đại ấn chấn áp phía dưới giờ này phút này lại là kia một đầu vượt ngoại thiên giống lấy huyết sắc lôi đỉnh ngưng tụ vạn trượng huyết kiếm tại sụp đổ hủy diệt a không không ba kinh khủng chấn áp lực lượng lúc này càng làm cho kia vạn trượng thân thể chừng thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi vượt ngoại thiên giống như là lưu tinh truy lạc hung hăng rơi đập tại trăm vạn trượng dưới bầu trời ầm ầm to lớn rơi đập thanh â m vang vọng kinh khủng xung kích khí lãng tựa như hỗn độn phong bạo quét sạch một phía nhất thời phương viên chín ngàn vạn g i ả m phạm vi bên trong đều có vô số v ự c ngoại thiên giống phát ra tiếng k ê u thảm rất nhiều liền thần tổ cảnh ngũ trọng thiên tu vi cũng chưa tới v ự c ngoại thiên giống càng là tại lực lượng kinh khủng kia xung kích phía dưới biến thành tàn phá khối vụn không có chết nhưng ở cái này không có bất kỳ cái gì thần đạo nguyên lực cùng thần đạo linh vận tồn tại thứ nhất mục giam bên trong căn bản không có khả năng lấy bình thường phương thức khôi phục mong muốn ghép lại vỡ vụn thân thể mong muốn để cho mình khôi phục lại chỉ có tiêu hao tự thân thọ nguyên cùng sinh cơ làm đại giá. Thất bại. theo kia vạn trượng thân thể vượt ngoại thiên giống rơi xuống tại cái này thứ nhất trong n g ụ c giam tất cả vượt ngoại thiên giống hy vọng tạm vỡ thứ nhất n g ụ c giam cường đại vượt ra khỏi dự liệu của bọn nó làm sao có thể ngươi cho tới bây giờ ngươi lại còn có thể đem ta chấn áp ngươi lực lượng của ngươi vậy mà tại thần tổ cảnh giới phía trên vạn trượng thân thể vượt ngoại thiên tiếng giống âm đều là kinh hãi kết quả như vậy cùng nó suy đoán không giống thần tổ cảnh cũng tốt siêu việt thần tổ cảnh giới cũng được thứ nhất mục giam giữa thiên địa vang lên thứ nhất mục giam kia dàn mua ngôn ngữ bất luận là các ngươi vẫn là lão hủ đều chẳng qua là một quân cờ mạ thôi cái gì Cờ q u â nghe cờ. n được hai chữ này kia vạn trượng thân thể vượt ngoại thiên giống căn bản không muốn tin tưởng không đây không có khả năng là thật không phải quân cờ ta vượt ngoại thiên giống nhất tộc chính là thập đại vượt ngoại hoàng tộc một trong làm sao lại là quân cờ giả cái này nhất định là giả lao gia hỏa ngươi mơ tưởng cả ta hôm nay ta nhất định có thể xông phá lần phương thiên địa phong tỏa ta không tin ta chỉ là chủ trong tay người một q u â n cờ giống thân thể vạn trượng vượt ngoại thiên giống phát ra gà o t h é t lần nữa ngưng tụ lực lượng cường đại sông lên thiên k u n g phía trên nhưng mà phanh phanh liên tục ba lần x u n g kích ba lần thất bại nguyên bản nắm chắc thắng lợi trong tay trưởng không tất cả nó x ô n g không ra cái này thứ nhất n g ụ c giam phong ấn gào thét vô dụng phẫn nộ vô dụng tất cả dãy r u ộ n đều vô dụng các ngươi bất quá là cầm tù nơi đây chờ người kia hấp thu lực lượng căn bản mà thôi nghe được thứ nhất n g ụ c giam lời nói tia thân thể vạn trượng vực ngoại thiên giống mười hai cái to lớn trên đầu mười hai đôi trong mắt đều là hiện lên cảm giác cực kỳ không căm lòng quân cờ thì ra bọn chúng thật là quân cờ đối xử mọi người hấp thu lực lượng căn bản thì ra bọn chúng tồn tại tựa như là từng cây bị một ít cường giả bồi dưỡng lên đại dược cuối cùng có một ngày bọn chúng tác dụng lớn nhất chính là cường đại người khác thật là kia v ự c ngoại thiên giống cường giả không nghĩ ra chủ nhân hao phí vô tận t u ế nguyệt mới bồi dưỡng được v ự c ngoại thập đại hoàng tộc vì sao bây giờ lại là đưa chúng nó coi như vứt bỏ c u n cờ chẳng lẽ chủ nhân đưa chúng nó bồi dưỡng dự tính ban đầu trên thực tế chính là vì người khác bọn chúng tồn tại thật chẳng lẽ như là từng cây đại dược vẫn là nói ở trong đó có t u y ế t pháp khác chương năm trăm linh bốn đặc thù ban thưởng thiên khôi tộc thần tộc thần thông thiên khôi thần sát chương năm trăm linh bốn đặc thù ban thưởng thiên khôi tộc thần tộc thần thông thiên khôi thần sát tuyệt thiên thông cũng không biết rõ tại chính mình rời đi về sau phát sinh ở thứ nhất n g ụ c giam bên trong chuyện hắn mang theo chính mình chỗ có phân thân còn có thiên khôi xuất hiện lần nữa tại kia một tòa tứ phẩm thần nguyên trong đậm phủ đáng nhắc tới chính là rời đi thứ nhất n g ụ c giam về sau mặc kệ là tuyệt thiên thông chính mình hay là hắn những ngày kia cùng nhau thần hồn phân thân trước đó phục d ụ những g n cái kia bổ sung nguyên lực trong cơ thể đang ăn dược đều phát huy cường đại hiệu quả nguyên một đám rời đi thứ nhất n g ụ c giam thời điểm m à t ù mày trao giống như là bị ép khô phân thân nhóm trong nháy mắt lại là sức sống vô hạn n h o nhao tuyên bố lấy còn có thể trở về đại chiến ba trăm hiệp bất qu trở về là không thể nào trở về có hơn bảy mươi vạn ước hiến tế chỉ số đã là có thể nhường tuyệt thiên thông biến càng mạnh có thể tại tạm thời trở thành tuyệt thế thiên đình mạnh nhất bảo hộ nhưng đây cũng không phải là kế lâu dài tại tuyệt thế thiên đình chúng nhiều cường giả còn không có chân chính cường đại lên trước đó kiếm đủ đủ nhiều nguyên thạch mua sắm đủ nhiều thần tổ cảnh giới thực lực khôi lỗi đó mới là tuyệt thế thiên đình bảo đảm lớn nhất dù sao tuyệt thiên thông không có khả năng một mực lưu tại tuyệt thế thiên đình bên trong không có khả năng mỗi một lần tuyệt thế thiên đình gặp phải thời điểm nguy hiểm đều cần hắn thân tự ra tay hóa giải tứ phẩm thần nguyên trong độ phủ hệ、thống. Có chủ ngươi kích thần đế cảnh giới A. bởi này vì xung kích thần tôn cảnh ngưỡng cửa của giới cần tiêu hao mười vạn đ ứ c hiến tế chỉ số mà xung kích thần đế cảnh ngưỡng cửa của giới thì là cần tiêu hao một trăm vạn đ ớ c hiến tế chỉ số cho nên túc chủ muốn muốn xung kích thần đế cảnh giới còn phải lại kiếm một trăm vạn đ ớ c hiến tế chỉ số mới được v ề phần túc chủ hiện hữu bảy mươi sáu vạn đ ớ c lệ tám mươi vạn hiến tế chỉ số vừa dễ dàng nhường túc chủ đột phá tới thần tôn cảnh tầng một ư ơ i tu vi thuận tiện còn có thể phát động một chút hệ thống khen thưởng thêm bảy mươi sáu vạn đ ớ c hiến tế chỉ số chỉ có thể đột phá tới thần tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i hơn nữa muốn muốn xung kích thần đế cảnh ngưỡng cửa của giới còn muốn ngoài định mức thu lấy một trăm vạn ước hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông cảm giác hắn đây là bị vốn liếng làm của bất quá thu vi cảnh giới càng cao đột phá thì càng khó khăn tựa như hắn hiện tại muốn tòng thần vương cảnh tầng mười một đột phá tới thần tôn cảnh tầng mười nếu là đổi lại bình thường cường giả tu luyện chỉ sợ là muốn hao phí chục tỷ năm thậm chí có chút cường giả c h ế t giả đều không nhất định có thể làm được nhưng là bây giờ hắn đâu chỉ cần tiêu hao hơn bảy mươi vạn ước hiến tế chỉ số mà thôi nghĩ như thế hệ thống cái này m u ố n giống như cũng không nhiều mà thôi lại nhìn ngoại trừ dùng cái này bảy mươi sáu vạn ước lệ tám mươi vạn hiến tế chỉ số đổi lấy thần tôn cảnh tầng mười tu vi còn có thể phát động một thứ gì ngoài định mức ban thưởng hệ thống tiêu hao tất cả hiến tế chỉ số hối đoái tu vi tiêu hao 76 vạn ước lẻ 80 vạn hiến tế chỉ số túc chủ thu hoạch được thần tôn cảnh tầng m ớ i tu vi phát động ban thưởng thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi một trăm vị thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi mười vị thần tôn nguyên lực kim đan một ngàn thần tôn phá cảnh kim đan một ngàn thần đế nguyên lực kim đan một ngàn thần đế phá cảnh kim đan một ngàn đặc thù ban thưởng thiên khôi tộc thần tộc thần, thần thông thiên khôi thần sát giờ phút này tứ phẩm thần nguyên trong động phủ theo hệ thống nhắc nhở vang lên theo tất cả hiến tế chỉ số bị khấu trừ ngồi xếp bằng thần nguyên động phủ bên trong tuyệt thiên thông. khí thế trên người chính là đang nhanh chóng biến cường đại ngay cả tu vi cảnh giới của hắn cũng đang nhanh chóng kéo lên lấy thần vương cảnh thập nhị trọng tiên thần tôn cảnh nhất trọng tiên thần tôn cảnh nhị trọng tiên thần tôn cảnh ngũ trọng tiên thần tôn cảnh lục trọng tiên thần tôn cảnh c ử u trọng tiên thần tôn, tôn cảnh tầng mười sao làm sao có thể nguyên bản cũng tại thần nguyên trong động phủ khôi phục tự thân tiêu hao tiên h k h ô i lúc này trực tiếp bị tuyệt thiên thông trên thân phát sinh tình huống cho trấn kinh đến không nói nên lời lao lao tổ hắn hắn đột phá làm sao có thể như thế không hợp t h i thường trước đó trước đó lao tổ rõ ràng chỉ có thần vương cảnh tầng một ư ơ i một tu vi cảnh giới nhưng là bây giờ vậy mà tại không đến thời gian một nén nhang bên trong lao tổ hắn liền đột phá đến thần tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i nhìn thấy trước mắt quá không hợp thói thường cho dù là giống thiên khôi loại này đã từng thấy qua vô số sự kiện lớn cường giả đối với lúc này phát sinh ở tuyệt tiên h thông trên người chuyện cũng là cảm thấy vô cùng không hợp thói thường thậm chí để cho người ta căn bản không thể tin được cái này là chân thật tồn tại nguyên bản chỉ có thần vương cảnh tầng m ư ơ i một tu vi không đến một nén nhang đã đột phá tới thần tôn cảnh tầng m ư ơ i như vậy không hợp thói thường chuyện ai dám tin tưởng liền xem như tận mắt nhìn thấy ý niệm đầu tiên đều sẽ coi là cái này là ảo giác nhưng là hiện tại như vậy không hợp thói thường chuyện lại là thật sự rõ ràng xuất hiện tại thiên khôi trước mặt Cắt, ngạc nhiên đối với thiên khôi c h ấ n kinh lúc này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân tất cả đều là một bộ thành thói quen thần thái tại bản tôn trên thân xảy ra cái gì không hợp thói thường tới không thể lại không hợp thói thường chuyện kia không đều là hiện tượng bình thường sao không cần ngạc nhiên không cần ngạc nhiên a đương nhiên đối với bản tôn vào lúc này đột phá tới thần tôn cảnh tầng bởi chuyện này tuyệt thiên thông chỗ có phân thân tự nhiên là hưng phấn gì thường bởi vì vì bản tôn trở nên mạnh mẽ bọn hắn những n à y làm phân thân tự nhiên cũng biết mạnh lên à. bản tôn nhanh để chúng ta cũng cảm thụ một chút thần tôn cảnh giới tu vi đúng a thần tôn cảnh giới tu vi khẳng định là vô cùng mỹ diệu bản tôn đều thần tôn cảnh tầng m ộ ư ơ i vậy chúng ta những n à y phân thân cũng không thể là hậu không lại chính là ném đi bản tôn mặt mũi của người à. chính là chính là bản tôn nhanh cho ta thần tôn cảnh tầng một ư ơ i tu vi bên hai truyền đến ồn ào tiếng vang tuyệt thiên thông tùy theo vận chuyển thần n i ệ m nhất n h i thông nhất thời hắn một vạn thiên tướng thần hồn phân thân tất cả đều theo nguyên bản thần vương cảnh tầng m ư ơ i một tu vi biến thành cường đại thần tôn cảnh tầng mười tu vi thuận tiện tại tuyệt thiên thông hạ một cái ý niệm trong đầu ở giữa hắn chỗ có phân thân đều bị đá ra cái này một tòa thần nguyên độc phủ có cực kỳ cường đại phân thân chỗ tốt tự nhiên là to lớn nhưng là chỗ xấu cũng có thì như quá ổn lúc này thần nguyên trong độc phủ tuyệt thiên thông nhất nghiệm liền để cho chính mình một vạn phân thân tất cả đều nắm giữ giống như hắn thần tôn cảnh tầng mười tu vi dạng này một cái tình huống trực tiếp nhường thiên khôi sợ ngây người đối với cái này một loại tình huống thiên khôi ngoại trừ nghĩ đến không hợp t h i thường hai chữ căn bản tìm không thấy mặt khác từ ngữ để hình dung chính ngươi tại không đến nửa nén hương thời gian bên trong tòng thần vương cảnh tầng mười một đột phá tới thần tôn cảnh tầng mười bản thân cái này liền đã rất không hợp thói t h ư ở n g nhưng là hiện tại ngươi một cái ý niệm trong đầu liền để cho chính mình chỗ có p h â n thân nắm giữ cùng ngươi ngang hàng tu vi cảnh giới cái này còn có thể lại không hợp thói t h ư ở n g một chút sao đương nhiên đối với thiên khôi lúc này trấn kinh tuyệt thiên thông một chút cũng không có để ý tới bởi vì hắn tất cả suy nghĩ đều tại hệ thống phát động khen thưởng thêm phía trên thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi một trăm vị thần đế cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi mười vị còn có thiên khôi tộc thần tộc thần thông thiên khôi thần sát. cùng đây vốn là thiên khôi tộc thần tộc thần thông nếu là từ người ngoài tới tu luyện độ khó kia liền càng thêm không cần nói đầu tiên cần phải có một bộ tiếp nhận thiên khôi thần s á t lực phản cường đại thân thể tiếp theo muốn đem chính mình một đôi mắt tu luyện thành là có thể buộc phát t i ê n khôi thần s á t thần s á t chi mắt cuối cùng thi triển tiên khôi thần s á t cái môn này thần thông tiêu hao chính là cường đại sinh mệnh lực cùng lực lượng thần hồn cho nên tu luyện cái môn này thần thông người nhất định phải cam đoan chính mình có đầy đủ tiêu hao sinh mệnh lực cùng lực lượng thần hồn chỉ có dạng này mới sẽ không bị phản vệ mà chết hơn nữa liền xem như đạt thành ba cái này điều kiện người ngoài cũng căn bản không có khả năng thức tỉnh tiên khôi tộc thần tộc thần thông tiên khôi thần sắt điểm này mới là khó khăn nhất cái môn này thần thông hoàn toàn chính xác cường đại nhưng là một cái giá lớn cũng đồng dạng là to lớn tuyệt tiên thông đột nhiên cảm thấy nếu là hắn tu luyện dạng này một môn thần thông đây không phải là tìm cho mình tội chịu sao lớn như vậy phản vệ một cái giá lớn cảm giác có chút được không bù mất ta cho nên cái môn này thần thông đến cùng muốn hay không tu luyện túc chủ tu luyện t i ê n khôi thần s á t sinh ra phản vệ có thể chuyển hóa trở thành hiến tế chỉ số tiêu hao a cũng tỷ như túc chủ thi triển một lần t i ê n khôi thần s á t cần tiêu hao tự thân một trăm vạn năm thọ nguyên cùng một phần mười lực lượng thần hồn nhưng là trải qua chuyển hóa về sau liền biến thành tiêu hao một ngàn vạn hiến tế chỉ số rồi loại này chuyển hóa đối với túc chủ tự thân sinh mệnh lực cùng thần h ồ n lực đều là không nhận bất kỳ ảnh hưởng gì chỉ cần tiêu hao hiến tế chỉ số liền có thể vô hại thi triển tiên h khôi thần s á t ta đi tuyệt thiên thông càng cao hứng hơn loại chuyện tốt này đi nơi nào tìm a tu cái này tiên h khôi tộc thần tộc thần thông tiên h khôi thần s á t nhất định phải tu luyện bất quá lời nói đi cũng phải nói lại tuyệt thiên thông bây giờ mặc dù đã là thần tôn cảnh giới tu vi nhưng hắn một đôi mắt đều vẫn là bình thường ánh mắt căn bản không phải loại kia có thể buộc phát thiên khôi thần sắt thần sắt chi mắt ta túc chủ dùng hợp thần sắt chi mắt ngươi liền có thể tu luyện thiên khôi thần sắt rồi nhưng là cái giá tiền này nói thật ra tuyệt thiên thông cảm giác chính mình bị tổn thương không dạy nổi hắn hiện tại tất cả hiến tế chỉ số đã về không còn lại tuyệt phẩm nguyên thạch cũng liền hơn một vạn ước mà thôi muốn mua thần sát chi mắt tạm thời đến bảo hoàn toàn không được cho nên kế tiếp cố gắng kiếm tiền cố gắng góp nhặt hiến tế chỉ số rất nhanh tuyệt thiên thông đi ra tự mình tu luyện dùng thần nguyên độc phủ ánh nắng tươi sáng vạn rằm không mây hôm nay là một cái thời tiết tốt dựa theo hắn nguyên bản ăn bài kể từ hôm nay tuyệt thế thiên đình liền sẽ đối ngoại mở ra bán một vài thứ thì như các loại đ a n dược các loại thần nguyên động phủ loại hình chỉ có dạng này hắn khả năng đổi lấy đến đại lượng tuyệt phẩm nguyên thạch từ đó tăng cường tuyệt thế thiên đình bảo hộ chỉ là tuyệt thiên thông không xác định là hôm nay đến cùng có thể hay không bình thường khai trương bất quá quan tâm đến nó làm gì mọi việc tuyệt thiên thông trực tiếp tốn hao năm trăm vạn n ư c theo hệ thống trong thương thành mua sắm năm tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ công khai ghi giá treo móc ở tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ, giá bán mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mặt khác còn có hệ thống ban thưởng những cái kia thần tôn phá cảnh kim đan thần tôn nguyên lực kim đan thần đế phá cảnh kim đan cùng thần đế nguyên lực kim đan các loại đang dược tuyệt thiên thông cũng công khai ghi giá treo ở tuyệt thế thiên đình phía trước trên không trung cũng tỉ như một cái thần đế phá cảnh kim đan giá bán mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một cái thần đế nguyên lực kim đan giá bán đồng dạng là mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch loại hình cứ như vậy chỉ cần tùy tiện bán đi m ư ờ món hắn chẳng phải có đầy đủ nhiều nguyên thạch có thể dùng tuyệt thế thiên đình một tòa cự đại phụ đ Tuyệt t trên trên lúc này thiên khôi lại một lần nữa bị lão tổ tuyệt thiên thông thủ đoạn cho hung hăng trấn kinh toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên trong vậy mà nắm giữ hai mươi tòa cường đại tứ phẩm thần nguyên đạo phụ như vậy nội tình đã là thần v ự c rất nhiều nhất lưu thế lực đều so sánh k h ô n g bằng nhưng là hiện tại lao tổ tuyệt thiên thông chính mình sử dụng đều là t ứ phẩm thần nguyên động phủ hắn lại là duy nhất một lần xuất ra năm tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ để bán ngũ phẩm thần nguyên động phủ a đây chính là thần đế cảnh giới cường giả đầu rơi máu chạy cũng muốn tranh đoạt đồ vật thật là bây giờ tại lao tổ trong tay ngũ phẩm thần nguyên động phủ dường như biến như là bình thường b ả o vật như thế có thể tùy ý bán hơn nữa một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ giá bán vậy mà chỉ cần mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thiên khôi h o à n g h hoặc là lao tổ tuyệt thiên thông căn bản không biết rõ một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ giá trị thực sự hoặc là chính là lao tổ tuyệt thiên thông đã đến loại kia cái gì cũng không đáng kể độ cao cũng t ỷ như một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ ở trong mắt người khác là giá trị trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch trí bảo mà tại lao tổ tuyệt thiên thông trong mắt trăm vạn vạn ước cùng trăm vạn ước căn bản liền không có khác biệt lớn thiên khôi cảm giác hẳn là cái sau còn có chính là những cái kia thần tôn phá cảnh kim đan thần đế phá cảnh kim đan loại hình kia càng là một cái phong thanh liền có thể nhắc lên tinh phong huyết vụ a nhưng là bây giờ lao tổ tuyệt thiên thông vậy mà cũng giống là đem những vật kia coi như bình thường bảo vật để bán tựa như một cái thần đế nguyên lực kim đan đây chính là thần đế cảnh giới cường giả thích nhất đan dược bởi vì một cái thần đế nguyên lực kim đan có thể nhường bất luận một vị nào thần đế cảnh giới cường giả tiết kiệm mấy ngàn vạn năm thậm chí là trên triệu năm thời gian tu luyện cũng tỉ như dưới tình huống bình thường một gã thần đế cảnh nhị trọng thiên ít nhất cũng phải hao phí mấy ngàn vạn năm thậm chí là hơn trăm triệu năm liền xem như những cái kia thiên phú tuyệt luôn hạng người không có mấy trăm thời gian vạn năm cũng là căn bản không có thể đột phá nhưng nếu là có một cái thần đế nguyên lực kim đan trợ giúp cái k i a chính là trực tiếp tiết kiệm mấy ngàn vạn năm thậm chí là trên triệu năm khổ tu thời gian a cho nên thần đế nguyên lực kim đan loại vật này đối với thần đế cảnh giới cường giả mà nói so với một tòa ngũ phẩm thần nguyên động p h ủ càng trọng yếu hơn cái nào sợ sẽ là xuất hiện một cái đều có thể nhường thần vực n h ấ t lên một trận tranh đoạt đại chiến nhưng là hiện tại mặc dù trên miệng lòng tin tràn đầy nhưng trên thực tế thiên khôi nội tâm là vạn phần khẩn trương bởi vì lao tổ tiện tay lấy ra mua bán những cái tia thần đế phá cảnh kim đan cùng thần đế nguyên lực kim đan số lượng đều có một nằm ai tại thần vực đều vô cùng khan hiếm những đan dược này tại lao tổ tuyệt thiên thông trong tay tựa như là tiện tay trộm tới lậu nành cái này khiến thiên khôi cảm giác có chút ép không được ca nhiều như vậy động một tí liền có thể nhường thần vực buộc phát khoáng thế đại chiến đan g dược nếu là những cái k i a thần tổ cảnh giới lao quái vật ra tay cướp đoạn lấy trước mắt hắn thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi là căn bản không chấn áp được chương năm trăm linh sáu mua hết thệ đều muốn mua chương năm trăm linh sáu mua hết thệ đều muốn mua quả nhiên tại tuyệt thiên thông đem ngũ phẩm thần nguyên động phủ cùng thần đế phá cảnh kim đan rất nhiều lớn bảo treo tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung công khai ghi giá mua bàn cái này một cái tình huống xuất hiện về sau toàn bộ đông v ự c ước vạn cường g i a trực tiếp sôi vạn vạn vạn vạn trào c ă n bản k h ô n g t h ể đ ơ n t h u ầ n d ù n g n h i ề u í t tuyệt phẩm nguyên thạch để cân nhắc bởi vì một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ giá trị có thể là m ộ ư ơ i vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng có thể là năm mươi vạn vạn ước tuyệt, vạn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch nhưng là bây giờ tinh hà thần tôn hoàn toàn không có nghĩ tới là tuyệt thế thiên đình b ị kia vậy mà đem ngũ phẩm thần nguyên động phủ loại vật này công khai ghi ra bán hơn nữa một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ chủ đại nhân tinh hà thần phủ đại điện bên trong ngàn so thần tôn giống nhau kích động phủ chủ đại nhân ngài sớm đã tại thần tôn cảnh đỉnh phong dừng lại mấy tỷ năm bây giờ tuyệt thế thiên đình vị kia chẳng những bán ngũ phẩm thần nguyên đậm p h ụ càng là liền thần đế phá cảnh kim đan loại này nghiêm trọng khan hiếm đan dược đều có bán cho nên phủ chủ đại nhân so sánh với mua sắm ngũ phẩm thần nguyên đậm p h ụ thuộc hạ cảm thấy ngài càng hẳn là mua sắm thần đế phá cảnh kim đan cùng thần đế nguyên lực kim đan kể từ đó chúng ta tinh hà thần phủ chính là có thần đế cảnh giới cường giả toa c h ấ n chính là nhảy lên trở thành thần v ự c siêu cấp thế lực nghe nói như thế đại điện bên trong mặt khác có một vị nhìn vô cùng dàn u a thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên cường giả cũng là gật đầu không tệ đối với bất kỳ thần tôn cảnh định phong cường giả mà nói thần đế phá cảnh kim đan cùng thần đế nguyên lực kim đan xa so với ngũ phẩm thần nguyên động p h ụ càng trọng yếu hơn cho nên phụ chủ đại nhân ngài hay là mua thần đế phá cảnh kim đan a đại điện bên trong cái khác cường giả cũng là thuyết pháp như vậy phía trước cao vị phía trên tinh hà thần tôn cười khẽ lập tức hỏi xin hỏi chư vị bây giờ tại tinh hà thần phụ bên trong cất giữ tuyệt phẩm nguyên thạch có bao nhiêu ngàn so thần tôn hơi nhũ mày phụ chủ đại nhân chúng ta đối với chuyện này cũng là chưa từng có tại chú ý nhưng là tại chúng ta tinh hà thần phủ bên trong tuyệt phẩm nguyên thạch cất giữ cũng không hạ hai trăm vạn vạn ước ca ngàn so thần tôn vừa r ứ t tiếng một vị khác thần tôn cảnh tầng mười cường giả chính là nói rằng không không ngừng hai trăm vạn vạn ước vị kia thần tôn cảnh tầng mười cường giả tùy theo hướng phía tinh hà thần tôn chắc tay p h ụ chủ đại nhân ba tháng trước ta từng kiếm kê qua r ứ t bỏ cái khác bảo vật không nói tại bây giờ ta tinh hà thần phủ thần nguyên trong khấu phòng vẹn vẹn tuyệt phẩm nguyên thạch liền trọn vẹn sáu trăm vạn vạn ư c đây là toàn bộ tinh hà thần phủ công hữu có thể dùng tuyệt phẩm nguyên thạch nếu là tính cả toàn bộ tinh hà thần ph đã là vượt qua 2.000 vạn vạn ước vượt qua 2.000 vạn vạn ước dạng n à y một con số lúc này trực tiếp nhường đại điện bên trong đông đảo tinh hà thần p h ụ cường giả đều giật mình không nhỏ giống bọn hắn loại này cường đại nhất lưu thế lực bên trong mỗi người tài sản riêng đều là phi thường kinh người không thống kê còn tốt một khi thống kê đi ra cái kia chính là một cái đáng sợ số lượng vượt qua 2.000 v ạ n vạn ước ca lập tức tinh hà thần tôn chính là cười nhìn đám người hỏi chư vị đã chúng ta nắm giữ nhiều như vậy tuyệt phẩm nguyên thạch vì sao muốn đi cân nhắc nên mua loại kia không nên mua loại kia đâu nghe nói như thế ngàn so thần tôn mở chừng hai mắt p một bên khác thiên nguyên thần cung thần thần đế phá cảnh kim đan thiên nguyên thần cung đại điện bên trong lúc này thiên nguyên thần tôn nội tâm là phi thường kích động hắn vốn là tiên vực thiên nguyên tiên đế phân thân mới đầu phi thăng thần vực là vì trợ giúp tiên nguyên tiên đ ế y lưu đồ hoàng cổ tiên thể thành tựu vô thượng đại đạo thật là về sau theo chính mình mạnh lên cùng hiểu rõ tới hoang cổ tiên thể đặc thù về sau hắn thiên nguyên thần tôn tự nhiên là không làm giống hoang cổ tiên thể như thế độ tốt chủ thân đều có thể ngấp nghẽ hắn xem như phân thân chẳng lẽ liền không thể ngấp n g ẽ nhưng là về sau cũng là bởi vì hoang cổ tiên thể chuyện nhường hắn tổn thất nặng nề chính mình hao phí vô số t u y ế n g u y ệ t luyện chế ra tới thần linh c h i lỗi chẳng những hao tổn rất nhiều về sau cũng bởi vì hoang cổ tiên thể tin tức là hắn an bài thả ra, từ đó gặp tinh hà thần phủ lưu ly thần cùng xí thiên thần điện cùng sơn hải thần điện chờ đông đảo thế lực vệ công cuối cùng hắn không thể không làm ra to lớn bồi thường Cơ bởi vì chỉ cần một cái thần đế phá cảnh kim đan liền có thể nhường hắn cái này một vị thần tôn cảnh thập nhì trọng thiên cường giả đột phá tới thần đế cảnh giới mà một cái thần đế phá cảnh kim đan chỉ cần mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch như thế hắn còn có thể mua sắm một chút thần đế nguyên lực kim đan chỉ cần cầu lên tới tu luyện mấy trăm thời gian và năm hắn liền có thể tại thần đế cảnh giới bên trong hô phong hãm ngũ chỉ có điều thiên nguyên thần tôn có chút lo lắng bởi vì hắn đã hiểu rõ ban đầu ở tiên vực nhường hắn tổn thất nặng nề chính là tuyệt thị nhất tộc những người kia cho nên bây giờ thiên nguyên thần tôn lo lắng tuyệt thị nhất tộc những người kia sẽ thừa cơ xuống tay với hắn nhưng cho dù là có cái này một loại lo lắng thiên nguyên thần tôn cũng là sẽ không bỏ qua cái cơ hội này vạn nhất người ta căn bản liền không để hắn vào trong mắt đó không phải là chính mình buồn lo vô cớ đi cho nên cái cơ hội này nhất định phải tranh thủ một chút làm không tốt không bao lâu hắn liền không còn là thiên nguyên thần tôn mà là thiên nguyên thần đế đương nhiên cái này thiên nguyên thần cung là tâm huyết của hắn là hắn hao phí năm tháng dài đằng đắng kinh doanh lên cho nên tại có cơ hội để cho mình biến mạnh hơn đồng thời hắn tự nhiên cũng sẽ không bỏ rơi những cường giả khác dù sao mặc kệ là từ lúc nào hắn cũng phải cần người đi bán mạng bây giờ tại toàn bộ thiên nguyên thần cung bên trong trừ hắn ra còn có hai gã khác cường giả đồng dạng là thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên tu vi mà hai người kia chính là hắn trung thành nhất may bớt bất cứ lúc nào chỗ nào chỉ cần một câu nói của mình đều sẽ vì hắn sông pha chiến đấu cho nên bây giờ đã có thần đế phá cảnh kim đan cái này một loại đồ vật hắn tự nhiên muốn đem hai người kia cùng một chỗ tăng lên đi lên Trưng trưng ma 9, 507, ma、9. sự thật chứng minh đối với đồ vật của mình khả năng không tốt bán đi cái này một loại ý nghĩ chính là tuyệt thiên thông mình cả n g h ị quá rồi bởi vì tại hắn đem những cái kia ngũ phẩm thần nguyên độc p h ụ thần đế phá cảnh kim đan cùng thần đế nguyên lực kim đan rất nhiều bảo vật treo móc ở tuyệt thế thiên đình bên ngoài công khai ghi giá không lâu sau đó chính là có rất nhiều cường giả theo phương hướng khác nhau tranh nhau chạy đến xuất hiện ở tuyệt thế thiên đình bên ngoài phải biết cho dù là tại thiên địa này hoàn cảnh vô cùng cường đại thần vực bên trong giống những cái kia thần tôn cảnh giới cường giả đều là một cái liền có thể nhìn thấy bên ngoài mấy chục triệu dặm cảnh tượng húng chi tuyệt thế thiên đình muốn đối ngoại bán ra rất nhiều lớn bảo chuyện càng là sớm liền truyền ra ngoài đến mức tại toàn bộ đông vực các phương cường giả đối với bây giờ tuyệt thế thiên đình vậy cũng là phá lệ chú ý cho nên tại tuyệt thiên thông đem những vật kia treo móc ở tuyệt thế thiên đình bên ngoài không chung thời điểm chính là có rất nhiều cường giả tranh nhau mà đến có thần vương cảnh giới có thần tôn cảnh giới càng là có thần đế cảnh giới đương nhiên giống thiên thần cảnh giới cùng chân thần cảnh giới k i a liền càng nhiều chỉ có điều những cái kia hơi hơi yếu một ít cường giả không có nhanh như vậy liền chạy đến lại nói liền những cái này chân thần cùng thiên thần thật muốn cùng thần vương thần tôn loại hình cường giả tranh đuổi đây không phải là muốn chết sao cho nên thực lực khác biệt thân phận tự nhiên có khác biệt xuất hiện tại tuyệt thế thiên đình bên ngoài thời gian tự nhiên các có khác biệt thần, thần tôn h ầ n t phá cảnh kim đan một cái thần tôn phá cảnh kim đan vậy mà chỉ cần một trăm vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch có thần vương cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tựa hồ có chút không thể tin được trước mắt nhìn thấy một màn như thế nói đến chỉ cần nỗ lực một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một cái giá lớn b ả n tọa liền có thể đột phá bước vào thần tôn cảnh giới phanh phanh phanh to lớn giống đạp tiếng v a n triệt tuyệt thế thiên đình bên ngoài thần lan châu biên giới xuất hiện một đạo thân ảnh khổng lồ kia là một cái đạp không mà đến thân thể t r ừ n g ba cao trăm trượng sinh ra tám đầu to lớn cánh tay toàn thân mọc đầy hoàng kim lông tóc cự viên một con kia cự viên tám cánh tay như là tám đầu hùng mánh d i a long trên người nó mỗi một cây bộ lông màu và nóng đều như là thần binh lợi khí đồng dạng cứng rắn cùng sắc bén kia là một cái nắm giữ thần tôn cảnh đại viên mãn tu vi tám tay kim cương ma viên khi thế vô cùng c ư ờ n g đại nó đến trực tiếp đưa tới không ít cường giả trần kinh tám tám tám tay kim cương ma viên có cường giả kinh hô là ma vân dãy núi chỗ sâu một con kia sớm đã biến mất mười mấy ước năm tám tay kim cương ma viên cái gì đây chính là từng tại ma vân dãy núi tạo hạ vô tận giết chóc về sau đ ỗ n g nhiên mai danh nhận tích tám tay kim cương ma viên có cường giả sắc mặt đều là tái nhận thần sắc càng là sợ hãi nghe nói nghe nói cái này tám tay kim cương ma viên hai tỷ năm trước chỉ có thần tôn cảnh viên mãn tu vi có thể thời điểm đó nó đã là đông đảo thần đế cảnh ngũ trọng thiên cường giả đều cảm thấy đau đầu tồn tại bây giờ bây giờ cái này tám tay kim cương ma viên đã là thần tôn cảnh đại viên mãn tu vi kia thực lực của nó nên đã cường đại đến loại trình độ nào có cường giả thì là tranh thủ thời gian thối lui khoảng cách rất xa tựa như là sợ hãi bị tia tám tay kim cương ma viên một c ư ớ c giấm chết như thế bối rối thậm chí ngay cả một chút thần đế cảnh giới cường giả lúc này đối kia tám tay kim cương ma viên vậy mà đều là một loại kính nhi viễn tri thái độ nhưng là lúc này đối với vô số cường giả đối kia đạp không mà đến tám tay kim cương ma viên kiên kỵ một ít thế lực cường giả khi nhìn đến tám tay kim cương ma viên hiện thân trong n á y mắt lại là đầy mắt cựu hận xí thiên thần điện xí thiên thần、tôn. cũng t h ỉ như lạc nhật thần đình lạc nhật thần tôn cũng t h ỉ như lam nguyệt thần điện lam nguyệt thần tôn và rất nhiều đông v ự c nhất lưu thế lực rất nhiều cực giả lúc này nhìn thấy n g ư ơ i hiện thân tám tay kim cương ma viên tựa như là thấy được suốt đời cựu địch như thế hết sức đỏ m ắ ta xí thiên thần tôn hai mắt khẽ hít một cái cái này đáng chết to con nó chẳng những khôi phục hơn nữa còn đột phá đến thần tôn cảnh đại viên mãn chẳng lẽ nó hôm nay hiện thân là vì thần đế phá cảnh kim đan mà đến chẳng lẽ nó muốn đột phá tới thần đế cảnh giới sao một phương hướng khác lạc nhật thần đình lạc nhật thần tôn sắc mặt tâm trầm thứ đáng chết này vốn là cường đại dị thường nếu để cho đột phá tới thần đế cảnh giới đối với chúng ta mà nói sẽ là to lớn t a i họa cách đó không xa l a m n g u y ệ t thần điện l a m n g u y ệ t thần tôn trong tay h áo năm đấm năm chặn trong mắt có mánh liệt s ắ c ý tự từ năm đó kiên một sự kiện về sau thứ đáng chết này cùng đông vực b ả y thành thế lực đã là không chết không thôi cho nên hôm nay đã thứ đáng chết này theo kiên một chỗ hiện ra vậy nó cũng đừng nghĩ sống thêm lấy trở về lan nguyện thần tôn cơ hồ là từ trong hàm g i n g gạt ra một câu hôm nay mặc kệ nỗ lực bao lớn một cái g i lớn cũng không thể để nó còn sống rời đi nếu không hậu hoạn vô tận trong lúc nhất thời tuyệt thế thiên đình bên ngoài các phe vô số cường giả đều là đem ánh mắt rơi vào một con k i a tám tay kim cương ma viên trên thân thậm chí ngay cả ly thiên thần đình phần thiên thần điện cùng đạo thiên thần tông ba cái này đông vực thế lực bá chủ thế lực bên trong đều có vô số đạo ánh mắt rơi vào kia tám tay kim cương ma viên trên thân giờ phút này nó dường như trở thành cái này một cái thế giới tiêu điểm dường như trở thành vạn chúng chú mục điểm nhấp nháy nhưng là giờ phút này ma cựu rất rõ ràng chính mình bây giờ hiện thân có thể nói là cựu tử nhất sinh bởi vì nó quá rõ ràng tại cái này đông vực có rất nhiều cường giả đều muốn nó chết đều dùng không được nó không nói chuẩn xác một chút là cái này đông vực rất nhiều cường giả đều sợ hãi nó biến càng mạnh bởi vì như vậy nó đem sẽ trở thành toàn bộ đông vực vô số cường giả ác mộng nhưng liền xem như biết rõ như thế liền xem như cựu tử nhất sinh hôm nay nó ma cựu vẫn như c ũ h i ề n thân toàn bộ đông vực cường giả đều đang nói nó h ô n g tàn động một tí chính là tạo hạ vô tận giết chóc thật là những cái này ra vẻ đạo mạo miệng đầy nhân nghĩa đạo đức nhân loại các cường giả trên thực tế làm đều là một chút cực kỳ tàn ác động một tí chính là đem một ít tộc đàn đ u ổ i tận giết tuyệt diệt tuyệt nhân tính chuyện cho nên hôm nay liền xem như cựu từ nhất sinh nó ma cựu vẫn như cũ tới chỉ có điều những cái kia sợ hai nó trưởng thành đông vực các cường giả hôm nay đều đoán sai một sự kiện bởi vì hôm nay nó ma cựu hiện thân cũng không phải là vì thần đế phá cảnh đan mà đến tại chúng nhiều cường giả thấp giọng đ à m luận bên trong kia thân thể khổng lồ tám tay kim cương ma viên rốt cục đi tới tuyệt thế thiên đình phía trước mười dặm chỗ thẳng thắn nói nhìn thấy lơ lửng tại tuyệt thế thiên đình bên ngoài không chung mấy vạn viên thuốc còn có những cái kia thần nguyên độ phủ lúc này ma cựu nội tâm là vạn phần khiếp sợ có một loại nào đó xúc động càng là tại nói cho nó biết chỉ cần nuốt thêm một viên tiếp theo hết giá mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thần đế phá cảnh kim đan nó liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới bất quá bây giờ ma c ử u nhịn được tiêm một loại xúc động bởi vì nó không phải người ngu tuyệt thế thiên đình dám đem những n à y động một tí đều có thể tại thần vực n h ấ t lên t i n h phong huyết vũ đồ vật bày ra đến kia là đem mọi thứ đều n ắ m ở trong tay nó nếu là dám động chỉ sợ n h á y mắt sau đó liền là tử vong ngay tại chúng nhiều cường giả trơ mắt nhìn tám tay kim cương ma viên đi đến tuyệt thế thiên đình phía trước thời điểm làm cho cả đông vực cường giả cũng không nghĩ tới tình huống xuất hiện Trước một h á bên linh g u y t chỉ bên trên trên ghế xích đu tuyệt thiên thông giao trong tay quạt hương bù hững hờ nhìn thoáng qua tuyệt thế thiên đình bên ngoài cảnh tượng ngược lại ngươi nhớ ký lao phu lời nói là được rồi phạm là có bất kỳ d á m can đảm ra tay cướp đoạt lao phu những cái kia bảo vật trực tiếp giết chính là cho dù là cái này một cái to con cũng là như thế bất quá tuyệt thiên thông tùy theo hơi nghi hoặc một chút chỉ là cái này to con nhìn cũng không giống là kẻ đến không thiện d á n g vệ à chẳng lẽ bình một tiếng tuyệt thiên thông lời nói đều vẫn chưa nói xong lúc này tuyệt thế thiên đình bên ngoài kia thân thể to lớn tám tay kim cương ma viên lại là quỷ một chân xuống đất đồng thời nó tám cánh tay trưởng đồng thời mở ra lại là kéo lên một tòa toàn thân kim sắc giống như là một tòa từ nham tương ngưng tụ m à thành trong đó càng là có ước vạn kim sắc đường c o n g xuyên thẳng qua trăm t r ư ợ n g núi nhỏ mở miệng nói ma cựu bằng lòng dâng lên món này trí bảo chỉ cầu gia nhập tuyệt thế thiên đình trong lúc nhất thời toàn bộ tuyệt thế thiên đình bên ngoài bốn phương tám hướng thậm chí là toàn bộ đông vực ước vạn cường giả đều kinh hãi có câu giả ánh mắt sáng rực rơi vào ma cựu tám cánh tay tay ngâng ngâng kia một tòa núi nhỏ phía trên hô hấp đều biến gấp rút có c â giả giờ phút này nghe được ma cựu lời nói cả người sắc mặt càng là soát một chút biến tái nhật gia nhập tuyệt thế thiên đình ma cựu lần này hiện th g dù sao tuyệt thế thiên đình phong mang tất lộ nội tình thủ đoạn càng là sâu không lường được liền đông vực tam đại thế lực cấp độ bá chủ tại tuyệt thế thiên đình trước mặt đều muốn kém hơn một chút đông đảo tại đông vực chỉ có thể đưa thân nhất lưu thế lực những cái này cấp cường giả lần này không mặc kệ là xí、sí、thiên thần điện vẫn là lan nguyện thần điện hay là lạc nhập thần đỉnh chờ đông vực đa số nhất lưu thế lực đều là biến khẩn trương cùng sợ hãi ma cửu một khi thành công gia nhập tuyệt thế thiên đình kia tuyệt thế thiên đ ỉ n h liền thành ma cửu chỗ dựa、A. đến lúc đó v a n g vào tuyệt thế thiên đình cường đại chẳng phải là muốn trợ giúp ma cựu đem đông vực đa số thế lực đều đổ d i ệ t đi tuyệt thế thiên đình bên trong tuyệt thiên thông cũng là hơi kinh ngạc đây chính là một vị thần tôn cảnh đại viên mãn tám tay kim cương ma viên lại là tìm tới thành lộ cộng một bên thiên thôi nhìn xem ma cựu trong tay nắm nâng núi nhỏ cả thần sắc cũng là phi thường trấn kinh thái cổ kim tinh lao tổ kia to con vật trong tay lại là thái cổ kim tinh thái cổ kim tinh tuyệt thiên thông có chút hiếu kỳ cái này thái cổ kim tinh có tác dụng gì thiên khôi nuốt xuống một chút nước bọn lao tổ có chỗ không biết cái này thái cổ kim tinh chính là tiên thiên tạo hóa c h i vật nắm giữ công hiệu lớn lao tựa như thần đạo cảnh giới cơn giả g một khi qua thần kiếp cảnh giới tự thân thần đạo thân thể liền đã cố định mong muốn đánh vỡ gông cùng xiềng xích vô cùng gian nan nhưng là nếu là có thể đạt được dù là móng ngón tay lớn như vậy một điểm thái cổ kim tinh luyện hóa cũng có thể nhường một cái nguyên bản tạo nên ra thượng phẩm thần đạo thân thể người tiến thêm một bước nhường bản thân vốn có thượng phẩm thần đạo thân thể lộ sắt thành là cảng cường đại hơn cực phẩm thần đạo thân thể nghe được thiên khôi lời nói, tuyệt thiên thông trực tiếp theo trên ghế xích đu ngồi thẳng người ánh mắt sáng rực nhìn về phía tuyệt thế thiên đình bên ngoài ma cựu trong tay kia một t o a núi nhỏ thái cổ kim tinh móng tay lớn như vậy một chút liền có thể nhường định hình thượng phẩm thần đạo thân thể lộ sắc thành là cực phẩm thần đạo thân thể lộc cộc tuyệt thiên thông cũng nhịn không được nuốt nước miếng như vậy một ngọn núi thái cổ kim tinh muốn bán bao nhiêu tuyệt phẩm nguyên thạch a hơn nữa tên này là ma cựu to con v ậ n khí cũng quá tốt rồi a lại có thể đạt được như thế một ngọn núi thái cổ kim tinh túc chủ đây cũng không phải là bình thường thái cổ long huyết kim tinh a thái cổ long huyết kim tinh tuyệt thiên thông càng thêm kích động hệ thống đây cũng là cái gì thuyết pháp túc chủ thái cổ kim tinh chính là giữa thiên địa tự nhiên hình thành hy hữu c h i vật đối với bất kỳ người tu luyện nào mà nói đều là vô cùng tốt cực tốt s ô n g phá tự thân g ô n g cùng xiến xích tài nguyên tu luyện nhưng là thái cổ kim tinh hình thành điều kiện vô cùng khắc nghiệt dựng dục thời gian càng là dài dàn giặc mà thái cổ long huyết kim tinh thì là tại nguyên bản liền sẽ hình thành thái cổ kim tinh địa phương có cường đại dị thường chân long vẫn lạc một lúc sau thái cổ kim tinh bên trong chính là tích chứa kia vẫn lạc chân long long huyết lực lượng cho nên thái cổ long huyết kim tinh chẳng những s o bình thường thái cổ kim tinh càng thêm hy hi hữu hơn nữa tác dụng cũng là càng cường đại hơn đương nhiên thái cổ long huyết kim tinh luyện hóa cũng là càng vì nốt hơn khó hơn nữa túc chủ ma cựu trong tay cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh trong đó tích chứa cũng không phải là chỉ có một đầu chân long long huyết lực lượng mà là rất nhiều chân long long huyết lực lượng rất rất nhiều chân long long huyết lực lượng tuyệt thiên thông có chút chân kinh chân long có nhiều như vậy túc chủ cái này một cái thế giới khổng lộ viễn siêu tưởng tượng của ngươi long tộc nguyên bản là cái này một cái thế giới bên trên vô cùng khổng lộ một cái tộc đàn cho nên long tộc số lượng tự nhiên thì rất nhiều bất quá về sau bởi vì một ít đại kiếp giáng lâm cái này một cái thế giới bên trên chẳng những biến mất rất nhiều bộ tộc mạnh mẽ ngay cả vô cùng cường đại long tộc số lượng cũng biến thành rất mười không còn một hệ thống đông nhiên lời nói xoay chuyển túc chủ nếu là b u ồ n hệ thống đoán công lầm ma cựu trong tay cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh hẳn là đến từ thần vực mười ba thái cổ cấm khu một trong vạn long t á n g đ ị a thần vực mười ba thái cổ cấm khu một trong vạn long tăng đ i a t u y ệ t thiên thông n h i mày hít sâu cái này một cái tên thế nào nghe khiến người ta cảm thấy phía sau lạnh siêu siêu. Túc chủ, thần chủ, vực 13 thái cổ cấm khu, từng cái đều là dị thường bởi ê n trong nhất làm cho người nghe tin cũng thần nhất trong. mất mật, cũng là thần bí nhất cấm khu một cho khu cấm làm là đã sợ bí b vì tại trong truyền thuyết tại thái cổ đại kiếp bên trong cái này vạn long t h n g địa mai táng số lượng vượt qua trăm vạn thần tổ cảnh giới chân long hơn nữa tại cái này vượt qua trăm vạn thần tổ cảnh giới chân long bên trong ít nhất có mười vạn đầu chân long đều là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi chương năm trăm linh chín hai cái ngu xuẩn thằng hề chương năm trăm linh chín hai cái ngu xuẩn thằng hề vượt qua trăm vạn thần tổ cảnh giới chân long trong đó ít nhất mười vạn đầu đều là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi tuyệt thiên thông dùng sức nuốt một ngụm nước bọt hệ thống nâng lên vạn long tán g địa rất đáng sợ thái cổ đại kiếp giống nhau đáng sợ hơn nữa hiện tại vấn đề là ma i ể u mong muốn dâng lên k i a m ộ t khối thái cổ long huyết kim tinh rất có thể liền là đến từ vạn long tán g địa ở trong đó nhân quả quá lớn a rằng thật tuyệt thiên thông mặc dù lòng tham nhưng hắn cũng sợ tự mình con không được a cho nên hắn đang do dự muốn hay không tiêm một khối thái cổ long huyết kim tinh túc chủ vạn long tán địa kỳ thật còn cất giấu một cái bí mật có truy thuyết Cái gọi là v ạ nghe l o n tăng địa, trên t địa, ự vực c chính tộc Cho chừng có ngạc nhiên mừng à. Long tộc tế thần tổ tìm tới tăng tổ nếu không nhiên h long nên, vạn long nói mừng Long n là là g địa. địa, địa. sẽ được mấy chữ này tuyệt thiên thông có chút tâm động bởi vì trong tầm hiểu biết của hắn long tộc không chỉ có háo sắc càng l à ưa thích thu thập các loại bảo vật cho nên nếu là thật sự có thể tìm tới long tộc tổ địa lời nói nói không chừng thật sẽ có không tưởng tượng nổi thu hoạch khổng lồ về phần ma cửu muốn dâng lên thái cổ long huyết kim tinh mà thôi tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ ma cửu bất quá thần tôn cảnh đại viên mãn tu vi mà thôi liền thần đế đều không phải là cho nên vạn long táng địa cái này một cái tình huống nói không chừng là hệ thống đoạn sai lại nói liền một cái thần tôn cảnh đại viên mãn ma cửu nó nếu thật là xâm nhập kia thái cổ cấm khu một trong vạn long táng địa còn có thể sống được trở về cho nên liền một khối thái cổ long huyết kim tinh mà thôi thu lại sẽ không có ảnh hưởng gì về phần ma cửu muốn muốn gia nhập tuyệt thế thiên đình chuyện tuyệt thiên thông tùy theo đứng dậy hướng phía trước bước ra một bước trong chớp mắt liền là xuất hiện ở tuyệt thế thiên đình sơn môn ngay phía trước trên không trung ánh mắt của hắn sắc bén mà nhìn chằm vào quỳ một chân xuống đất to con ma cửu ma cửu ngươi muốn, muốn gia nhập lão phu tuyệt thế thiên đình có thể là muốn lợi dụng thủ đoạn của Phu, giúp ngươi làm những chuyện gì à? Hoặc của nói, thể thủ thủ diệt trừ một Phu, những nhờ Phu, địch là lợi Lao làm là là Lao à? muốn muốn mượn dụng đoạn Phu, ngươi ngươi đoạn ngươi nhân. giúp gì vì ít không không dám ma cựu kinh hãi k i a tám con bàn tay khổng lồ vẫn như cũ kéo lên k i a một tòa cao trăm trượng núi nhỏ k í t sâu sau đó như nói thật nói tiền bối ma cựu trước đó ẩn thân địa phương xuất hiện to lớn biến cố dường như có đồ vật gì muốn chạy ra ngoài ma cựu nuốt nước miếng tiếp tục nói tiền bối thực không dám giấu dếm ma cựu tại toàn bộ đông vực có rất nhiều b ệ nhân hơn nữa toàn bộ đông vực mong muốn ma cựu cái mạng này cường giả có rất nhiều nhưng là tiền bối ngài yên tâm ma cựu muốn muốn gia nhập ngài tuyệt thế thiên đình tuyệt không phải muốn nhờ tiền bối thủ đoạn cùng lực lượng trợ giúp ma cựu báo thủ ma cựu sợ cầu vẹn vẹn một cái chỗ an thân về phần báo thủ ma cựu k i a to lớn hai mắt k h ẽ híp một cái không dối gạt tiền bối ma cựu bây giờ đã luyện hóa một chút loại này đặc thù trí bảo liền xem như không có tiền bối hôm nay mua bán cái này một loại thần đế phá cảnh kim đan nhiều nhất t r ă m năm ma cựu cũng có thể đột phá tới thần đế cảnh giới cho nên ma cựu thủ biết chính mình báo căn bản không cần tiền bối ngài tự mình ra tay trợ giút nhiều nhất t r o n năm liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới nghe được lời như vậy xí thiên thần điện xí thiên thần tôn la m n g u y ệ t thần điện la m n g u y ệ t thần tôn cùng lạc nhật thần đình lạc nhật thần tôn chờ chúng nhiều cường giả đều là sắc mặt biến đổi lớn bởi vì hơn một tỷ năm trước ma cựu bất quá thần tôn cảnh viên mãn mà thôi mà thời điểm đó bọn hắn sớm đã là thần tôn cảnh thập nhị trọng thiên đình phong thật là bây giờ bất quá chỉ là mười mấy ước năm qua đi cái này ma cựu chẳng những đột phá đến thần tôn cảnh đại viên mãn càng là sắp đột phá tới thần đế cảnh giới mà hết thẻ này dường như đều cùng lúc này ma cựu trong tay nắm nâng tiên một loại cho người ta lớn lao lực hấp dẫn trí bảo có quan hệ l u y ệ n hóa kêu một loại đồ vật liền có thể nhường tự thân tu vi tinh tiến giờ phút này tuyệt thế thiên đình bên ngoài phần lớn cường giả đều không hy vọng tuyệt thiên thông bằng lòng m a cựu yêu cầu chỉ cần ma cựu hôm nay vào không được tuyệt thế thiên đình như vậy nó nhất định phải chết bằng không mà nói bắt đầu từ hôm nay toàn bộ đông ngực chỉ sợ là có đa số đỉnh cao cường giả đều đem không thể say rớt ăn ngủ không yên không nghĩ tới lại là có thể ngộ nhưng không thể cầu thái cổ kim tinh đ ỗ n g nhiên thần lan châu bên ngoài phần thiên thần địa phương hướng thiên không trung chuyển đến một đạo kinh ngạc cường giả n g n ữ sau đó xoẹt một thanh n m vang lên không gian xuất hiện một đạo bị xé nước cái khe to lớn sau đó một cái khô gầy như quét t u i toàn thân đ e n nhánh càng là bao trùm lấy v ả y màu đen đại thủ bắt đầu từ kia bị xé nước khe hở bên trong đưa ra ngoài cái này thái cổ kim tinh bản thần tổ mớn giờ phút này theo kia một bàn tay lớn rôi ra bị xé nước hư không khe hở toàn bộ thần lan châu không là bao quát thần lan châu chung quanh trên trăm lục địa tất cả phạm vi bên trong hết thảy tất cả đều giống như dừng lại gió ngừng thổi thanh âm biến mất ngay cả mây trên trời tầng đều dừng lại chỉ có một con kia bao trùm v ả y màu đen đại thủ nhanh chóng hướng phía ma cựu trong tay nắm nâng núi nhỏ c h ộ m tới nhưng ngay lúc này ông thần lan châu bên ngoài ly thiên thần đ ỉ n h phương hướng thiên khung phía trên lại là hiện lên một cái màu đỏ sậm kinh khủng vòng xoáy xích tiêu lá quỷ giống thái cổ kim tinh loại này tạo hóa c h i vật người muốn nuốt một mình không khỏi lòng thăm chút theo một tên k h á c cường giả n ô n ngữ văn vọng ở đằng kia màu đỏ sậm kinh khủng vòng xoáy bên trong vậy mà cũng có một bàn tay lớn nhanh chóng hướng phía ma cựu trong tay nắm nâng núi nhỏ trộp tới kia là một cái toàn thân màu đỏ sậm lại là bao b kia là hai tên thần tổ cảnh giới cường giả đ ỗ n g nhiên ra tay đ ề u muốn cướp đoạt ma cựu trong tay nắm nâng kia một toàn núi nhỏ tất cả dường như có lẽ đã không cách nào cải biến bất quá lúc này tại thần lan châu bên ngoài đạo thiên thần tông phương hướng trên không trung vậy mà lại là xuất hiện một đầu bị ngang xé rách cái khe to lớn theo kia một cái khe bị xé mở trong đó phát ra lại là nồng đậm xương đỏ một cái xa hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa tùy theo hiện hiện mà ở đằng kia đỏ liễu bảo tọa bên trên là một cái thần tình thản nhiên có mấy phần lười biếng nữ tự áo đỏ nàng dung nhan tuyệt mỹ da thịt trắng hớt tuyết một cái nhăn mày một nụ cười đều rung động lòng người nhưng là ánh mắt của nàng không người dám nhìn thẳng nàng là một cái rất tồn tại nguy hiểm a hai cái ngu xuẩn thẳng hề s a hoa lãng phí đỏ liễu bảo tọa bên trên k i a nữ t ử áo đỏ trong miệng phát ra khinh thường nhẹ phúng cùng lúc đó tuyệt thế thiên đình bên trong lao tổ nói ai dám ra tay cống đoạt chết không tệ xem như đã từng tiên h khôi tộc thần tổ cảnh lục trọng thiên cường giả bây giờ thiên khôi mặc dù chỉ có thần đế cảnh lục trọng thiên tu vi nhưng hắn cũng không có bị kia bỗng nhiên xuất thủ hai vị thần tổ khí tức đệ chế vừa dứt tiếng trong nháy mắt thiên khôi đã là bước ra một bước tuyệt thế thiên đình bên ngoài trong mắt hai đạo tử sắc quang mang bắn về phía phần thiên thần điện phương hướng dối tới bàn tay lớn màu đen đồng thời thân thể của hắn đ ỗ n g nhiên biến lớn gấp mười nắm chặt nắm đấm chính là hướng phía ly thiên thần đỉnh phương hướng dối tới một con kêu màu đ ỏ sậm cự thủ hành kích mà đi a không làm sao có thể bản thân tổ tay ba nhất thời một màn kinh khủng xuất hiện theo thiên khôi trong mắt hai đạo tử quang bắn ra theo phần thiên thần điện phương hướng dối tới một con kêu bàn tay lớn màu đen lại là trực tiếp trong v i nhanh chóng trong v i tựa như là một tờ giấy bỗng nhiên bị nhiệt độ cực kỳ cao độ hỏa diễm đốt cháy cuối cùng ở đằng kia một đạo hư không khe hở bên trong rơi xuống một đầu tay cụt kia một đầu vết nứt không gian chính là khép lại mà kia một đầu giống như là bị người nào đó chính mình chặt đứt tay cụt giống nhau không có trốn qua trôn v ù i kết quả về phần ly thiên thần đình phương hướng dối tới một con kia ám bàn tay lớn màu đỏ tại thiên khôi đột nhiên một kích phía dưới giống nhau xuất hiện vô cùng một màn kinh khủng kia to lớn ám cánh tay màu đỏ tựa như là đột nhiên bị bỏ thêm vào năng lượng kinh khủng trực tiếp đã nứt ra vô số tựa như dòng sông đồng dạng vết rách thân tổ máu t dưới không trung mặt đất sụt lún có chút xui x ẻ o cường giả càng là tại không hề hay biết bên trong chôn vùi ở đằng kia vẫy xuống thần tổ máu tươi thiêu đốt phía dưới cuối cùng tại trong tiếng kêu thảm ly thiên thần đ ỉ n h b ị kia may mắn đem chính mình kia một đầu hoàn toàn vỡ nát cánh tay kéo trở về chương 510, người này chọc không được a chương 510, người này chọc không được a quả nhiên tuyệt thiên thông liền biết chỉ cần tuyệt thế thiên đ ỉ n h chính thức mặt hướng thần vực cường giả bán bảo vật liền nhất định sẽ có một ít cường giả nhịn không được trực tiếp ra tay cất đoạt bất quá tình huống đi cũng là không giống nhau lắm bởi vị kia xuất thủ hai tên cường giả mong muốn c ư ớ p đoạt cũng không phải là hắn lấy ra những cái tia bảo vật mà là ma cựu trong tay thái cổ long huyết kim tinh cái này khiến tuyệt thiên thông cảm giác ít nhiều có chút thật mất mặt ta chính mình lấy ra mấy ngàn viên thuốc còn có trọn vẹn năm tòa ngũ phẩm thần nguyên độc phủ vậy mà không a i đ o ạ t bất quá cái này cũng nói so sánh với hắn lấy ra những đan dược kia cùng ngũ phẩm thần nguyên độc phủ ma cựu trong tay thái cổ long huyết kim tinh càng thêm có giá trị dù sao hắn hiện tại lấy ra những đan dược kia cùng ngũ phẩm thần nguyên đ ộ phủ đều là thần đế cảnh giới cường giả cần mà ma cựu trong tay thái cổ long huyết kim tinh, lại là liền thần tổ cảnh giới cường giả đều vừa mới ra tay hai vị kia bọn hắn nói là thái cổ kim tinh mà không phải thái cổ long huyết kim tinh giờ phút này theo thiên khôi ra tay loại kia thần tổ cảnh giới cường giả khí tức á p chế chính là hoàn toàn biến mất hết thạy tất cả đều đã hoàn toàn khôi phục lại bất quá tình huống chung quanh cũng là biến hoàn toàn khác nhau bởi vì vừa rồi bao quát thần lan châu chung quanh trên trăm lục địa phạm vi bên trong đều bị thần tổ cảnh giới cường giả khí tức á p chế mặc dù những cường giả kia động đậy không được thậm chí liền nháy một chút mí mắt đều làm không được nhưng là rất nhiều cường giả ý thức đều là thành tình a đương nhiên giống tuyệt thiên thông loại quái vật này vừa rồi ép căn bản không hề bị áp chế cho nên rất nhiều cường giả đều là tin h tưởng vừa mới đến đấy xảy ra chuyện gì đang áp chế biến mất trong n g a y mắt tuyệt thế thiên đình bên ngoài các phương không trùng vô số cường giả thần sắc đều là càng thêm sợ hãi bởi vì bọn hắn không nghĩ tới sẽ có thần tổ cảnh giới cường giả bỗng nhiên ra tay bọn hắn càng thêm không nghĩ tới tại cái này tuyệt thế thiên đình bên trong lại còn có càng khủng bố hơn tồn tại trong mắt phóng xạ hào quang màu tím trực tiếp n h ư ờ n phần thiên thần điện vị tia cánh tay chốt vùi đấm ra một quyển càng là làm phát nổ ly thiên thần đình vị tia cánh tay hôm nay tuyệt thế thiên đình bỗ chấn kinh đông cực ước vạn cờ giả lúc này vẫn như cũ q u ỳ một chân xuống đất ma cửu đều là tại lớn t h ở phì phò trái tim của nó càng là đang cuồng loạn thân tổ cảnh giới đại năng thật sự là quá mạnh lao tổ cần ta đi đem hai người kia d i ệ t đi sao nhìn thấy tuyệt thiên thông thần sắc bình tĩnh như trước đứng ở trên không t r u n g đã khôi phục nguyên bản thân thể lớn nhỏ thiên khôi chắp tay hỏi hai cái tiểu lâu la mà thôi không cần nóng lòng nhất thời tuyệt thiên thông đưa tay một vớt sợi dâu lại là nhìn về phía thần làn trâu bên ngoài đạo thiên thần tông phương hướng không trùng kia một cô gái áo đỏ hỏi đạo hữu ngươi sao không ra tay ra tay nói thật hồng n h i ệ m hoàn toàn không nghĩ tới tuyệt thiên thông vậy mà lại hỏi ra dạng này một vấn đề lập tức n ú n núi vai bởi vì vì bản tọa còn không muốn c h ế t ta bất quá hồng n h i ệ m ánh mắt nhìn về phía ma cựu vật trong tay thứ này đối với bản tọa n g ư ợ c là có chút tác dụng các hạ nếu là không muốn hồng n h i ệ m nhìn xem ma cựu nói rằng bản tọa có thể đem ngươi thu làm t ù y tùng ban thưởng ngươi công pháp dẫn ngươi rời đi cái này đ ạ i k i ế p sắp tới huyền thiên thần v ự c n g h e được hồng n h i ệ m lời nói tuyệt thiên thông n g ư n à y trong lòng có loại dự cảm xấu cái này nữ từ áo đỏ dường như không đơn giản hơn nữa giống như là biết không ít chuyện một bên thiên khôi cũng là thần sắc biến n g h n g trọng nhỏ giọng đối tuyệt thiên thông nói rằng lao tổ người này rất mạnh mặc dù chỉ có thần tổ cảnh nhị trọng tiên h tu vi nhưng là thiên khôi cảm giác nàng có thể bạo phát đi ra thực lực ít nhất tại thần tổ cảnh bắt trọng tiên h phía trên cho nên thiên khôi không phải là đối thủ của người nọ thần tổ cảnh nhị trọng tiên h tu vi thực lực ít nhất tại thần tổ cảnh bắt trọng tiên h phía trên đây quả nhiên là một cái không quá nhân vật dễ đối phó a tuyệt thiên thông lập tức nhìn về phía h ư n g h i ể m không thứ này là ma cựu muốn tặng cho lao phu cho nên tại lao phu không có cự tuyệt trước đó thứ này chính là lao phu sau đó tuyệt thiên thông chính là nhìn về phía ma cựu ma cựu lao phu hôm nay liền đồng ý ngươi gia nhập tuyệt thế thiên đình yêu cầu đồng thời ban cho ngươi một cái thần đế phá cảnh kim đan còn có một mười cái thần đế nguyên lực kim đan nói chuyện đồng thời tuyệt thiên thông đã là đem một cái thần đế phá cảnh kim đan cùng mười cái thần đế nguyên lực kim đan cách không chuyển chuyển qua ma cựu trước mặt dạng này một cái tình huống ma cựu tâm tình vô cùng kích động nhưng là đối với người khác mà nói lại lại như là gõ tử vong đồng hồ b á o thức ma cựu thật muốn gia nhập tuyệt thế thiên đình hơn nữa còn duy nhất một lần đạt được một cái thần đế phá cảnh kim đan cùng mười cái thần đế nguyên lực kim đan cho nên căn bản không bao lâu ma cựu liền sẽ đột phá tới thần đế cảnh giới đến lúc đó chỉ sợ toàn bộ đông v ự c rất nhiều cừng giả đều sẽ bị ma cựu thanh toán rơi các hạng ư ơ i có thể nghĩ kỹ nhìn thấy tuyệt thiên thông dáng vẻ hồng nghiệm tùy theo nói rằng nó trong tay thứ này cũng không phải bình thường thái cổ kim tinh mà là thái cổ long huyết kim tinh đi cái này lao phu tự nhiên biết hồng nghiệm lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt thiên thông đ ố n g nhiên lời nói ra lại là nhường hồng nghiệm hơi kinh ngạc lao gia hòa này hắn vậy mà biết thái cổ long huyết kim tinh vậy có phải hay không giải thích rõ hắn biết thần vực mười ba thái cổ cấm khu một trong vạn long táng điệu ngay tại cái này huyền thiên thần vực đông vực chuyện thậm chí l i ề n vạn long táng điệu bên trong bị v ự c ngoại hoàng tộc lưu lại hạt giống đồng thời bây giờ đã dựng dục ra rất nhiều v ự c ngoại hoàng tộc cường giả chuyện cũng biết cái này một cái lao ra hỏa không đơn giản a mà thôi đã nơi này có cao nhân kia nàng hồng nghiệm còn tiếp tục đảo mệnh a tính toán các hạ chính là cao nhân xem ra bản tọa n g ư ợ c là có chút xen vào việc của người khác ai đúng rồi hồng nghiệm nhìn xem tuyệt thiên thông hỏi các hạ ngươi liền thần đế phá cảnh kim đan những vật này đều có không biết trong tay ngươi nhưng có đại đạo thánh nguyên kim đ Đại đạo chỉ á là bây giờ bởi vì thụ thương tu vi mới có thể rơi xuống tới thần tổ cảnh giới thương thiên a người này chọn không được a tuyệt thiên thông trong lòng bồn u trồn lập tức nói rằng đại đạo thánh nguyên kim đan lao phu trong tay thật có nhưng là giá cả đi tuyệt thiên thông dối ra một ngón tay một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch nghèo đến điên rồi a hồng n g h i ệ m nghe xong hơi biến sắc mặt lập tức lại kịp phản ứng lao gia hỏa này nói là tuyệt phẩm nguyên thạch mà không phải thánh phẩm nguyên tinh dựa theo tuyệt phẩm nguyên thạch cùng thánh phẩm nguyên tinh ở giữa một trăm vạn tỷ lệ mà tính một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cũng chính là một ước thánh phẩm nguyên tinh dạng nay tính đến cũng không thua t h i ệ t lập tức h tuyệt tiên thông, vạn vạn thánh thánh thông trận cả mắt lên hắn bây giờ mới biết thì ra tại tuyệt phẩm nguyên thạch phía trên chính là thánh phẩm nguyên tinh hơn nữa tuyệt phẩm nguyên thạch cùng thánh phẩm nguyên thạch ở giữa tỷ lệ lại là một trăm vạn lần tuyệt tiên h thông có chút không xác định cái này cần đại đạo thánh nguyên kim đan nữ tự áo đỏ sẽ không phải là lừa hắn a chương năm trăm một mươi một khách hàng lớn như vậy vẫn là nhiều đến mấy cái a chương năm trăm m ộ ư ơ i một khách hàng lớn như vậy vẫn cảm giác giống như là cách xa nhau mấy cái cấp độ cho nên giữa hai cái này tỷ lệ là một trăm vạn lần cũng không giả tuyệt thiên thông cũng là hoàn toàn không nghĩ tới đối phương lấy ra không phải tuyệt phẩm nguyên thạch mà là so với tuyệt phẩm nguyên thạch càng thêm chân quý một trăm vạn lần thánh phẩm nguyên tinh c á i này cũng liền càng thêm nói rõ người này chính là một cái thụ thương áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên kinh khủng tồn tại người loại này liền xem như thụ thương dẫn đến tu vì cảnh giới rơi xuống nhưng có chút thủ đoạn vẫn như cũng là phi thường khủng bố cho nên người loại này thật không thể t r e o t r ọ c nhất định phải nhanh đuổi đi mới được thu đối phương đưa tới một nghìn nước thánh phẩm nguyên tinh thuận tiện móc ra một tỷ mua một cái đại đạo thánh nguyên kim đan tuyệt tiên h thông tự nhiên là muốn phải nhanh lên một chút đem cái này một cái nữ t ử áo đỏ cho đuổi đi vậy mà thật là đại đạo thánh nguyên kim đan nhìn thấy tuyệt tiên thông lấy ra kêu một loại thánh k h u ế t kim quang báo khỏa toàn thân mật mà chất chứa sinh mệnh đại đạo màu vàng kim nhạt đan dược lúc này hồng nghiệm đều là phi thường k i ế p sợ tại cái này một cái thế giới bên trên thần đạo cảnh giới phía trên còn có siêu thần cảnh hồng m ư n g cảnh thái hư cảnh đạo nguyên cảnh các loại cảnh giới mà đại đạo thánh nguyên kim đan đây là một loại siêu thoát thần đạo cảnh giới phía trên cường giả mới có thể sử dụng đạt được chữa thương đan dược hơn nữa cái này một loại đan dược ít nhất cũng phải nắm giữ thái hư cảnh giới đồng thời nắm trong tay sinh mệnh đại đạo cường giả khả năng luyện chế ra tới cho nên nhìn thấy tuyệt thiên thông thật lấy ra đại đạo thánh nguyên kim đan hồng n i ệ m đang suy nghĩ cái này một cái lao ra hỏa sẽ không phải là một cái ẩn giấu đi tu vi chân chính du lịch thế gian rèn luyện tâm tính thái hư cảnh lão quái vật ta đừng nói tình huống như vậy thật là có khả năng tựa như lúc trước tại hồng n i ể m biết được ở trong ở đằng kia một chỗ liền có một vị đại nhân vật phong ấn tự thân tu vi hạ giới du lịch dùng cái này ma luyện đạo tâm theo p h à n tục bên trong truy cầu cao hơn thành t ự u về phần vị kia đại nhân vật về sau có thành công hay không nàng cũng không tin tưởng bất quá cái này cũng đủ để chứng minh tình huống như vậy đích thật là tồn tại cho nên trước mắt cái này một cái tùy tiện liền có thể xuất ra đại đạo thánh nguyên kim đan láo ra hỏa nói không chừng lại là một cái hạ giới du lịch ma luyện đạo tâm lao quái vật như thế như vậy lao quái vật vẫn là thiếu dính dáng vạn vừa dính vào nhân quả gì loại hình liên lụy không nổi a không nghĩ tới các hạ trong tay thật có đại đạo thánh nguyên kim đan hồng tụ một quyển đem tiêm một cái đại đạo thánh nguyên kim đan đặt vào trong lòng bàn tay hồng n h i ệ m chính là trực tiếp xé rách hư không rời đi đa t ạ n các hạ mua bán đại đạo thánh nguyên kim đan bản tọa liền cáo từ trước ai lúc này đi nhìn thấy hồng n i ệ m đi được như thế dứt khoát tuyệt thiên thông ngược lại có chút ngoài ý mới thật sự là hắn là muốn nhanh lên đem đối phương đổi đi nhưng là tuyệt thiên không thế nào cả đối phương so với hắn còn gấp a tình huống như vậy cũng là nhường đông n ự c vô số cường giả cảm thấy chấn kinh đỏ hồng nghiệm tiền bối nang nang cứ thế mà đi thần lan châu bên ngoài nào đó một cái phương hướng không trung đạo thiên thần tông tông chủ độ vô ưu thần sắc lập tức rơi xuống đáy cốc hồng nghiệm tiền bối căn bản không có bế quan đột phá mà là đến đây tìm tuyệt thế thiên đình người kia mua một viên thuốc về sau rời đi hắn đạo thiên thần tông từ đây không còn có hồng nghiệm tiền bối toa c h ấ n bất quá độ vô ưu thật sâu hô hấp nắm chặt lại quyền cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình tuyệt thế thiên đình vị kia coi là thật sâu không lường được liền hồng n h i ệ m tiền bối cần đan dược đều có thể cầm ra được tiếp tục cùng nhân vật như vậy là địch hậu quả tuyệt đối vô cùng thê thảm hơn nữa đối phương liền hồng n h i ệ m tiền bối cần đan dược đều có như vậy hắn cần đan dược đối phương cũng nhất định có nghĩ đến đây dạng độ vô ưu chính là không tiếp tục cần giấu trực tiếp phóng thích tự thân thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu v i mở đường một bước chính là d á n g lâm tới tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung sau đó chắp tay nói xin hỏi tiền bối trong tay của ngài nhưng có thần tổ phá cảnh kim đan cùng thần tổ nguyên lực kim đan h lại là một con cá lớn tuyệt thiên thông sờ lên cảm ánh mắt đánh giá người trước mắt thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi lấy trước mắt hắn vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực một bàn tay liền có thể đem đập thành bánh thịt người này không đủ gây sợ lập tức tuyệt thiên thông dỗi ra một ngón tay thần tổ phá cảnh kim đan còn có thần tổ nguyên lực kim đan đều là năm mươi vạn vạn ứ c tuyệt phẩm nguyên thạch một cái năm mươi vạn vạn ứ c rất đắt bất quá hoa năm mươi vạn vạn ứ c liền có thể đột phá tới thần tổ cảnh giới dạng này vừa so sánh lại căn bản không đáng giá nhất tới mặt khác thần đế phá cảnh kim đan mười cái thần đế nguyên lực kim đan một trăm hai nghe được độ vô ưu ngôn ngữ tuyệt thiên thông lúc này bóp lấy ngón tay tính nhìn qua có chút khoa trường để cho người ta có chút mở rộng tầm mắt nhưng lúc này tuyệt thiên thông là thật có chút ngạc nhiên mừng rỡ a khách hàng lớn đây là một cái khách hàng lớn a mua nhiều như vậy đang dược toàn bộ cộng lại chính là một n g h n năm trăm vạn vã ước tuyệt phẩm nguyên thạch a phát tài to rồi chỉ như vậy một cái khách hàng lớn liền để hắn tuyệt thiên thông phát tài to rồi cho nên khách hàng lớn như vậy vẫn là nhiều đến mấy cái a một tiền trao trắng múc tuyệt thiên thông mỹ tư tư nhận lấy độ vô ưu một n g h n năm trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đây chính là tại giá vốn bay lên thật nhiều lần a trước đó còn nghèo đến chỉ còn lại hơn một nghìn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông hiện tại đã là nắm giữ hơn một nghìn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch nhà giàu mới nổi cao hứng hắn thật sự là thật cao hứng hơn nữa lúc này đạo thiên thần tông tông chủ duy nhất một lần mua nhiều như vậy đ a n g dược trong đó càng là để lộ ra một chút vô cùng đáng sợ tin tức thứ nhất tại đạo thiên thần tông bên trong ngoại trừ đạo thiên thần tông tông chủ bên ngoài còn có một vị khắc phục dụng thần tổ phá cảnh đan liền có thể đột phá tới thần tổ cảnh giới tại bây giờ đạo thiên thần tông bên trong còn có ít nhất mười tên cường giả trên l ệ c h một bước liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới thứ ba tại đạo thiên thần tông bên trong khả năng còn có thật nhiều vị thần đế cảnh giới cường giả hắn lần này tính mua nhiều như vậy đáng dược là muốn nhường đạo thiên thần tông trong thời gian ngắn nhất phi trùng thiên a độ vô ưu dạng này một động tác không chỉ có nhường cái khác cường giả c h ấ n kinh không nhỏ ngay cả cùng là đông vực tam đại bá chủ thứ hai phần thiên thần điện cùng ly thiên thần đ ỉ n h cường giả đều cảm thấy không nhỏ trấn kinh bất quá lời nói đi cũng phải nói lại chúng nhiều cường giả đối với một cái vấn đề khác lại là cảm thấy vô cùng nghi ngờ đạo thiên thần tông, không phải tuyệt thế thiên đình địch nhân sao kia tuyệt thế thiên đình lão tổ thế nào còn đem nhiều như vậy đồ tốt bán cho đạo thiên thần tông tông chủ chương năm trăm mười hai mấy cái này lao bất tử thật đúng là cáo g i ả a chương năm trăm mười hai mấy cái này lao bất tử thật đúng là cáo g i ả a t ô n chủ vừa rồi một cái kia mua rất nhiều đan dược người thân phận của hắn là đạo thiên thần tông tông chủ a ngay tại đạo thiên thần tông tông chủ độ vô hữu cầm tới đan dược đồng thời một khắc không ngừng trực tiếp sẽ rách hư không rời đi về sau tại tuyệt thiên thông xem ra luôn luôn không quá đáng tin cậy hệ thống vậy mà phát ra nhắc nhở cái gì vừa rồi người kia là đạo thiên thần tông tông chủ tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái hắn không biết hắn là thật không biết ta hơn nữa cái này cho hệ thống hết lần này tới lần khác muốn chờ đối phương rời đi về sau mới nhắc nhở hắn cố ý cái này cho hệ thống khẳng định là cố ý theo đạo lý nói xem như dung không được tuyệt thế thiên đình thế lực cường đại một trong người dẫn đầu tuyệt thiên thông hiện tại biết thân phận của đối phương nếu là đuổi theo lời nói khẳng định là có thể đem đối phương dịch đi bất quá tuyệt thiên thông nghĩ nghĩ không cần phải gấp gáp tại nhất thời đối phương lập tức mua nhiều như vậy đ a n dược khẳng định là muốn b ồ dưỡng rất nhiều cường giả cứ như vậy đối phương biến càng mạnh hiến tế về sau đạt được hiến tế chỉ số không thì càng nhiều cho nên cho hắn một chút mạnh lên thời gian chăn heo đi càng phì càng tốt đơn giản suy nghĩ một chút tuyệt thiên thông chẳng những muốn thả m ặ c cho đạo thiên thần tông trưởng thành ngay cả mặt khác thế lực này hắn cũng muốn thả m ặ c cho bọn hắn đi trưởng thành dù sao ngoại trừ hắn cần thu hoạch hải lượng hiến tế chỉ số bên ngoài tuyệt thế thiên đình đám người cũng là cần một chút đối thủ đến rèn luyện thực lực bản thân cho nên địch nhân muốn v i n h viễn đều có không phải nhà mình thế lực nếu là không có áp lực trưởng thành thật là biết biến hình tuyệt thế thiên đình bên ngoài tại xác nhận đạo thiên thần tông tông chủ đội vô ưu an toàn rời đi về sau rất nhiều cường giả đều đã nghĩ đến một vấn đề tuyệt thế thiên đình lão tổ thực lực mặc dù cường đại thủ đoạn mặc dù tàn nhẫn nhưng hẳn không phải là loại kia bởi vì một người phạm sai lầm liền sẽ liên lụy người ta toàn tổng người bằng không mà nói chẳng những đem nhiều như vậy đ a n dược bán cho đạo thiên thần tông tông chủ hơn nữa còn làm cho đối phương toàn thân trở ra cái này có đôi chút nói không thông như thế một chút nguyên bản còn có chút để phòng cùng lo lắng đám người rốt cục cảm giác cả người đều dễ dàng không ít tuyệt lão tổ tuyệt lão tổ thứ tội còn mời tuyệt lão tổ thứ tội a ngay tại độ vô ưu xé rách hư không rời đi không đến ba hơi thời gian thần lan châu bên ngoài phần thiên thần điện phương hướng không trung chính là có một đạo màu đỏ vết nứt không gian xuất hiện đồng thời còn chuyền gia nào đó một vị cường giả kinh hại thanh â m ngay sau đó chính là có một vị người mặc hỏa hồng t h â n bảo khí tức t ĩ n h mịch thân thể cao gầy sau lưng lơ lửng một đạo liệt diễm thần luân nhìn qua giống như là hơn năm mươi tuổi bộ g á n g lao giả chính là đi ra đồng thời đạp trên khẩn trương bộ pháp đi thẳng tới tuyệt thế thiên đình bên ngoài không trung hướng phía tuyệt thiên thông chắp tay hành lễ cả liền làm ộ t bộ đến đây bồi tội bộ g á n g ách tuyệt thiên thông xứng sở Gia hỏa người à là y ai? Theo phần thiên thần điện Theo thần phần h p n ư ơ h ớ tới, trước cướp n chẳng mong muốn long tinh n g g tay đoạt thái huyết rồi kim cổ lẽ là vừa rồi trước đó ra ư đó k h ô này g đúng. Người n chẳng những hai tay hoàn hảo vô khuyết tu vi cũng chỉ có thần đế cảnh thập nhị trọng tiên cho nên người này cũng không phải là trước đó mong muốn cướp đoạt thái cổ long huyết kim tinh k i ê n một người người là ai nghe được tuyệt thiên thông lời nói người tới nuốt một chút nước bọn tuyệt lao tổ lão hủ chính là phần thiên thần điện điện chủ lão hủ là đến là đến b ồ i tội ông theo phần thiên thần đế vừa dứt tiếng thần lan châu bên ngoài ly thiên thần đỉnh phương hướng lại là nổ vang kia là một vị người mặc tử kim thần bảo thân thể cao lớn thần sát không thần sau lưng lơ lửng một đạo giống như là từ một loại nào đó thực vật ngưng tụ thần luân nam tử trung niên phá toái hư không d á n g lâm mà đến như là phần thiên thần đế lúc đến như thế đều là phát ra khẩn trương ngôn ngữ tuyệt lao tổ thứ tội còn mời tuyệt lao tổ thứ tội a giống nhau người kia đến một lần cách mười t r ư ợ n g bên ngoài đứng ở không trung chính là hướng phía tuyệt thiên thông không người thi lễ một cái đồng dạng là một bộ đến bồi tội bộ dáng h tuyệt thiên thông trong lòng đều muốn mắng người mấy cái này lao bất tử nguyên một đám thật đúng là cáo giả thật sự a thứ tội b ồ i tội đường đường thần đế cảnh giới thập nhị trọng tiên h cường giả thật muốn b ồ i tội chỉ sợ là lúc trước thiên khôi ra tay về sau bọn hắn liền đến nhưng là bây giờ mới đến đường đường thần đế cảnh thập nhị trọng tiên h cường giả c h â n ngắn a không cần phải nói khẳng định là nhìn thấy đạo tiên h thần tông tông chủ chuyện gì cũng không có an toàn rời đi bọn hắn mới dám tới mà thôi những chuyện này lười nhác điểm phá đưa tay không đánh người mặt tươi cười đã bọn hắn đến b ồ i tội vậy liền để bọn hắn b ồ i tội thậm chí bọn hắn muốn cái gì liền bán cái gì cho bọn họ đem thực lực của bọn hắn bồi dưỡng lên thuận tiện cũng đem dã tâm của bọn hắn bồi dưỡng lên đến lúc đó, một khi bọn hắn r ã tâm bạo dạp thật muốn làm điểm gì gì đó vừa vặn đem bọn hắn tận diện người là ai mặc dù nhưng đã đoán được đại khái nhưng tuyệt thiên thông vẫn là giả trang ra một đ ộ ngoại ý muốn kinh ngạc thần sắc hỏi lão phu giống như cũng không làm cái gì à thế nào một cái hai cái cũng phải làm cho lão phu thứ tội sẽ không phải tuyệt thiên thông đưa tay sở lấy sợi dâu nhún g mày nghiêng người nhìn về phía thiên k h ô i thiên k h ô i à nhanh đi điều tra thêm nhìn xem có phải hay không có người nào động lao phu cái này tuyệt thế người của thiên đình vẫn là trộm lao phu cái này tuyệt thế thiên đình thứ gì nếu là có tuyệt lao tổ tuyệt tiên h thông lời nói đều còn chưa nói hết ly thiên thần đ ỉ n h thần đ ỉ n h c h i chủ chính là nói rằng tuyệt lao tổ ta chính là ly thiên thần đ ỉ n h phiền ly thiên ta s ợ dĩ sợ hai mà đến là bởi vì lúc trước ta ly thiên thần đ ỉ n h cung phụng thiện tự ra tay đoạt bảo c h u y ệ n p h i ề n ly thiên thần tình vô cùng thành khẩn nói rằng tuyệt lao tổ n g ư ơ i nhất định phải tin tưởng a ta ly thiên thần đ ỉ n h cung phụng chính là thần tổ cảnh giới đến cửng giả hắn muốn ra tay ta cái này khu khu thần đế cảnh giới người là ngăn không được hơn nữa chúng ta cũng là tuyệt đối không ngờ rằng hắn lại đột nhiên ra tay a cho nên tuyệt lao tổ người nhất định phải tin tưởng kia tuyệt không phải toàn bộ ly thiên thần đình ý tự a tuyệt lao tổ ngươi tuyệt đối không nên liên lụy toàn bộ ly thiên thần đình a nhìn thấy phiền ly thiên bộ d á n g như vậy một phương hướng khác phần thiên thần đế cũng là nói nói tuyệt lao tổ ta phần thiên thần điện cung phụng cũng là thiện tự ra tay lão hủ cũng là không n g ờ tới phần thiên thần đế càng là dựng thẳng lên ba ngón tay tuyệt lao tổ lão hủ lấy toàn bộ phần thiên thần điện tồn vọng ở đây phát hiện ta phần thiên thần điện cung phụng đống nhiên ra tay mong muốn cướp đoạt ngươi bảo vợ việc này cùng lão hủ tuyệt đối không có chút quan hệ nào nếu là h thế mà còn dám thế cái này khiến tuyệt thiên thông có chút ngoài ý、mướn. Phải biết, tại cho á cái i này một t ế giới tung, nhưng lượng càng phiêu miệu tùng, lời lại là chân thật tồn tại. bên trên, này chân tồn Hơn nữa, thành thề thứ thề thật là mặc lực cựu dù vô a nên g càng không lượng hứng nghiệm g ư ờ lời lời i Bởi biết tại, biết i lực cỡ là nào loạn bọn hắn tồn đến n phát thể. thề thề hậu dám vì quả m t r ọ g cái h o nên, c này phần thiên thần đế dám can đảm lấy toàn bộ phần thiên thần điện tồn v o n g phát t h i ệ chẳng lẽ trước đó vị kia phần thiên thần điện cung phụng đống nhiên ra tay thật cùng hắn không có chút quan hệ nào chương năm trăm m ư ơ i ba màu tím đen bị ngạn hoa chương năm trăm m ư ơ i ba màu tím đen bị ngạn hoa ngay tại phần thiên thần đế trong miệng ngôn ngữ đều vẫn chưa nói xong thời điểm theo phần thiên thần điện phương hướng không chung một đạo không gian bị x é đứt lại là có một vị phần thiên thần điện cường giả giáng lâm kia là một vị thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả lúc này lại là sách theo nửa cái đứt gãy cánh tay kinh hoàng m à đến điện điện chủ đại nhân xảy ra chuyện ngàn hoa thần đế thần sắc sợ hãi điện chủ đại nhân trốn chạy trốn chúng ta bày ra đại trận không thể vây khốn la tiêu thần tổ hàn trốn hơn nữa hơn nữa hắn còn đả thương đệ nhất hoàng nghe được ngàn hoa thần đế lời nói phần thiên thần đế lúc này chính là biến sắc cái gì la tiêu hắn chạy hơn nữa còn đả thương đệ nhất hoàng cho nên cho nên đệ nhất hoàng hắn tình huống hiện tại như thế nào ngàn hoa thần đế hít sâu một hơi tình huống không thể lạc quan chỉ sợ sống không qua m ư ờ i hơi kết thúc phần thiên thần đế thần sắc càng kém sống không qua m ư ờ i hơi hắn vừa trở về liền bị này đ ạ i kiếp như là vị nào đ ố n g nhiên trở về lao hủ nên như thế nào bàn giao a đúng rồi phần thiên thần đế lập tức hướng phía tuyệt thiên thông chắc tay tuyệt lao tổ thứ không dám d i ấ u dếm lao hủ phía trước đến bồi tội trước đó kỳ thật đã cùng bên trong tông môn rất nhiều thần đế cảnh giới cường giả bố trí đại trận đem la tiêu cung phụ tạm thời vây khốn nhưng là la tiêu c u n g phụ mặc dù trọng thương nhưng hắn cũng là một vị thần tổ cảnh giới cờ giả liền xem như chúng ta đông đảo thần đế cảnh giới người liên thủ cũng là căn bản bắt không được hắn cho nên tuyệt lão tổ kỳ thật lão hủ đến đây ngoại trừ là hướng ngươi bồi tội bên ngoài mặt khác là muốn mời ngươi ra tay giúp đỡ c h ấ n áp ta phần thiên thần điện c u n g phụng la tiêu hắn đã ra tay mạo phạm tuyệt lão tổ ngươi như vậy nên giao cho tuyệt lão tổ ngươi đến trừng phạt nhưng là b â y giờ nghe nói như thế tuyệt thiên thông lần nữa cảm thấy kinh ngạc cái này phần thiên thần đế có thể a có dứt khoát đúng rồi bọn hắn mới vừa nói là đệ nhất hoàng tuyệt thiên thông hỏi nhưng là tại mười vạn năm trước đệ nhất hoàng lại là gặp một vị tiêu cái gì tuyết nữ tử thu vì đệ tử đồng thời cho hắn một chút truyền thừa cùng cơ duyên lúc này mới tiêu cái gì tuyết nữ tử tuyệt thiên thông biến sắc lúc này hỏi cho nên tiêu cái gì tuyết t u một cái ý niệm t h trong n đầu h t h i ê n t h là mang theo tuyệt thiên thông cái này đột nhiên phản ứng nhưng cũng là không hề chậm trễ chút nào một cái ý niệm trong đầu chính là mang theo tuyệt thiên thông biến mất tại tuyệt thế thiên đình phía trước không trung về phần tuyệt thiên thông thần sắc vì sao bỗng nhiên như vậy chuyển biến trên thực tế vẹn vẹn bởi vì một cái kia tuyết chữ mà thôi bởi vì cho hắn ba vạn năm kỳ hạn nương tử danh tự bên trong liền có một cái chữ tuyết ta tại tiên vực thời điểm bằng vào cường đại lực lượng thần hồn tuyệt thiên thông đã sớm biết nương tử của hắn không tại tiên vực cho nên bây giờ đi vào thần vực tự nhiên là không thể bỏ qua bất kỳ một cái nào cơ hội đệ nhất hoàng đối tuyệt thị nhất tộc người thái độ có chút kỳ quái cái này đã sớm đưa tới tuyệt thiên thông nghi hoặc cho nên hiện tại đang nghe phần thiên thần đế lời nói về sau tuyệt thiên thông hoài nghi cái kêu, kêu cái gì tuyết sẽ không phải là người hắn muốn tìm cho nên nhất định phải thừa dịp đệ nhất hoàng tắt thở trước đó đi hỏi một chút đáp án này thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả thủ đoạn tuyệt thiên thông xem như linh giao tới hắn chỉ là cảm giác trước mắt một hồi mơ hồ làm cảnh tượng trước mắt rõ ràng trong n ấ y mắt hết thạy chung quanh đã là thay đổi hoàn toàn lúc này tuyệt thiên thông vị trí phương viên mấy ngàn dặm phạm vi bên trong đều là một mảnh xích hồng cả tựa như là một cái thiên nhiên lò lửa lớn phần thiên thần điện tựa như là tại cái này một cái thiên nhiên lò lửa lớn trong bụng chung quanh đều là bị bao khỏa tại một loại cực cao nhiệt độ bên trong lúc này tuyệt thiên thông chỗ phía dưới chính là phần thiên thần điện trung tâm một ngôi lại điện vô cùng to lớn s o tuyệt thế thiên đ ỉ n h còn hùng vĩ hơn tuyệt lao tổ đệ nhất hoàng ở nơi đó theo phần thiên thần đế nhắc nhở tuyệt thiên thông nhất thời liền thấy làm người ta kinh ngạc một màn cách đó không xa là một mảnh xốc xếp vỡ vụ n chiến trường chiến trường vết tích đều là tươi mới thậm chí chiến đấu khí tức đều còn không có hoàn toàn tiêu tán đây là một chỗ vừa mới kết thúc một trận đại chiến chiến trường trên thực tế cũng không tính là một trận đại chiến mà là một trận đơn phương bị chấn áp chiến trường bởi vì lúc này toàn bộ vỡ vụ chiến trường bên trong ngộn ngang lộn xộn đều là một chút thần đế cảnh giới tu vi cường giả nằm trên mặt đất kêu thảm có không có hai chân có không có hai tay có thậm chí chỉ còn lại một cái đầu hơn nữa những người kia vết thương chỗ đều giống như gặp không thể chữa trị tương h thế căn bản không thể khép lại mà tại chiến trường trung tâm nhất giữa không trung phía trên lúc này là một cái tuổi trẻ nam tử trung niên bình tĩnh lơ lửng đan điền của hắn cùng trái tim đều đã t r ố n g không vết thương không thể khép lại còn chạy x u ô i màu tím đen mùn huyết cả người dường như đã không có hô hấp không có sinh mệnh khí tức tí tách tí tách tại lơ lửng d i ớ i không trung yên một loại màu tím đen mùn huyết đã là biến thành một cái ao nước nhỏ để cho người ta có chút không dám tin tưởng chính là ở đằng kia dần dần hình thành đ ù n g hết u y hồ nước bên trong vậy mà sinh trưởng ra từng cây bị ngạn hoa chỉ có đ i ề u kia từng cây bị ngạn hoa là màu tím đen đệ nhất hoàng máu của hắn lại còn có thể nở hoa nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông đều kinh ngạc loại chuyện này hắn còn là lần đầu tiên thấy a a đau quá chân của ta chân của ta đ ỗ n g nhiên một đạo kêu thảm hấp dẫn tuyệt thiên thông chú ý lực khoảng cách đệ nhất hoàng cách đó không xa một chỗ một cái hai chân theo đầu gối chỗ bị chém đứt cừng giả cái kia giống nhau không thể khép lại giống nhau chạy xuôi màu tím đen lùng hết đứt gãy chỗ vậy mà cũng tại sinh trưởng màu tím đen bị ngạn hoa không không đây là có chuyện gì hoa màu tím đen bị ngạn hoa bản đế thân thể làm sao lại mọc ra màu tím đen bị ngạn hoa giờ phút này theo từng đạo giống nhau biến càng thêm thanh âm hoảng sợ vang vọng toàn bộ phá loạn chiến trường bên trong mười cái phần thiên thần điện cường giả trên người bọn họ kia không thể khép lại vết thương chỗ theo màu tím đen n ù n g huyết c h ả y xuôi vậy mà đều mọc ra màu tím đen bị ngạn hoa chiến trường bên ngoài bốn phương tám hướng vô số chứng kiến trước mắt một màn phần thiên thần điện người giờ phút này đều là lâm vào mánh liệt trong khủng hoảng t r ư những g dễ n ư trở b năm gần đây hắn chẳng những bạch bạch hưởng dụng bản đế cung cấp nhiều như vậy tài nguyên hôm nay càng là làm gốc đế phần thiên thần điện trêu trọc hòa lớn hiện tại càng là ghê thở người trốn lại còn đả thương bản đế nhiều người như vậy đáng chết quả thực là đáng chết siêu phần thiên thần đế một bước bước vào kia phá loạn chiến trường tùy theo thi triển thủ đoạn mong muốn trị liệu trong đó một tên cường giả thương thế nhưng mà liền xem như phần thiên thần đế loại này thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả thân tự ra tay cũng căn bản không thể để cho vị k i a cường giả thương thế đến đến bất kỳ chữa trị hơn nữa t đ n g nhiên giống như là có c ự mãng tê minh thanh văn vọng theo phần thiên thần đế ra tay mong muốn chữa trị vị k i a cường giả thương thế tại vết thương chỗ mọc da màu tím đen bị ngạn hoa lại là mánh mà trở nên to lớn càng là như cùng một đoá hoa ăn thịt người đồng dạng hư mánh mở ra huyết bùn đại khẩu mong muốn đem xen vào việc của người khác phần thiên thần đế cho một ngụn mất cái、gì? phần thiên thần đế kinh hãi cả người đột nhiên bay ngược ngưng tụ một thanh to lớn hỏa d i ễ m thiên đao liền đem kia bỗng nhiên biến hung mánh có thể ăn người màu tím đen bị nạn g hoa cho c h é m vỡ nhưng là theo dạng này biến đổi lớn về sau nguyên bản vị kia thần đế cảnh bắt trọng thiên cường giả lại là hoàn toàn tử vong hẳn toàn bộ cơ năng của thân thể tất cả đều biến thành vừa rồi kia biến đổi lớn màu tím đen bị nạn g hoa năng lượng theo phần thiên thần đế khí thế trên người rung động chính là hôi phi yên diện tại sao có thể như vậy vì sao lại là như thế này chết vậy mà vậy mà liền chết như vậy giờ phút này đừng nói là phần thiên thần điện cái khắc cường giả ngay cả phần thiên thần đế cái này một vị thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cực giả cũng là bởi vì trước mắt sự tình cảm thấy mãnh liệt c h ấ n kinh cùng nội tâm run r à y thân tổ cảnh giới cường giả thủ đoạn quả nhiên là thật là đáng sợ phá loạn chiến trường bên ngoài không c h u n g tuyệt thiên thông nhìn thấy một màn trước mắt cũng là nội tâm khiếp sợ không thôi hệ thống cái này chuyện này rốt cuộc là như thế nào loại này quỷ dị tình huống cũng là nhường tuyệt thiên thông cảm thấy một hồi sợ mất mật túc chủ phần thiên thần điện cung phụng la tiêu tu luyện một loại tên là màu đen hoàng tuyển thiên kinh thần cấp trung phẩm công pháp lúc này túc chủ ngươi nhìn thấy đều là cái môn này công pháp lực lượng hiện ra tại thần tổ cảnh giới cường giả lực lượng ra trì phía dưới phàm là tu vi cảnh giới tại đối phương phía dưới cường giả đều là không thể nào hóa giải cái này một loại công pháp lực lượng nếu là c ư ơ n g ép ra tay kết quả là sẽ như cùng phần thiên thần đế ra tay về sau kết quả như thế k ê u bởi vì công pháp lực lượng mà mọc ra màu tím đen bị ngạn hoa sẽ trong nháy mắt hấp thu người bị thương toàn bộ kỹ năng buộc phát hung mánh một k í c h hơn nữa loại công pháp này lực lượng như là không thể hóa giải lời nói toàn bộ nhất định phạm vi bên trong khu vực đều sẽ bị loại này màu tím đen bị ngạn hoa bao trùm tới cuối cùng hình thành một cái cấm khu thần tổ cảnh giới phía dưới cường g i ả xâm nhập cựu tử nhất sinh cái này lại là bởi vì là một môn công pháp mà tạo thành tuyệt thiên thông có chút kinh hãi thần tổ cảnh giới cường g i ả thủ đoạn quả thật đáng sợ hệ thống vậy cái này muốn như thế nào mới có thể hóa giải tuyệt thiên thông nhìn về phía lơ lửng không trung đệ nhất hoàng đệ nhất hoàng t i ể u tử kia giống như muốn t ắ t thở hệ thống ngươi liền nói còn có hay không được cứu a tốc chủ, chủ bùn hệ thống thật là không gì làm k h n g được hóa giải chỉ là một cái thần tổ cảnh nhị trọng thiên tiểu lâu la thủ đoạn Tự trở tay. nhiên như bàn cần chủ, chỉ cần cho là dễ Tốc đồng ệ đệ nhất hoàng phục dụng một cái bị ngạn thánh nguyên kim đan, liền có thể nhường đệ nhất hoàng hoàn toàn phục thể khôi phục một cái có kim lại. bị đ thời phần thiên thần điện những cường giả khác phục d ụ n g cái này một loại đan dược cũng tương tự có thể hoàn toàn khôi phục lại Một kim phẩm lắm. mình mua mai thánh tuyệt thạch. tốt, đắt thiếu tiền. Không do dự, tuyệt thiên thông trực tiếp th cái ức ức. Còn giá bán giờ bị bây bị ngạn nguyên kim đan, vạn nguyên vạn không Hơn nữa, không Không hơn ngạn do dự, Tiểu tử này trên thân nắm giữ trọng giữ này nắm đồng ạ Tại i tin thiên nhiên liền đi viên đổi cái thiên tức, tuyệt thiên thông tự chết thế. Một thuốc, một tuyệt thông trị. không có khả năng nhường hắn như năng dụng án. cùng có hữu lấy khả khả vô đáp đ xem ra, vô cùng đồng thời tuyệt thiên thông cũng sẽ còn lại những cái tiêu bị nạn g thánh nguyên kim đ a n tiện tay giải ra vừa vặn mỗi một cái bị la tiêu công pháp gây thương tích phần thiên thần điện cường giả đều có thể đạt được một cái một viên thuốc hai trăm vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch nhớ kỹ tính tiền a dạng này một cái kiếm lấy đại lượng tuyệt phẩm nguyên thạch cơ hội tuyệt thiên thông tự nhiên là sẽ không bỏ qua hơn nữa chính mình đã đi vào này danh s ư n g đông vực tam đại bá chủ một trong phần thiên thần điện vậy dĩ nhiên là phải thật tốt kiếm bổn mới đi cái này đây là đan dược gì mặc kệ không ăn chỉ có một con đường chết ăn còn có một chút hy vọng sống người này thật là tuyệt thế thiên đình lão tổ hắn cho đan dược có lẽ thật có hiệu quả nguyên một đám bị la tiêu thần tổ công pháp gây thương tích phần thiên thần điện gừng giả lúc này đều là tại hơi hơi do dự về sau đem tuyệt thiên thông cho đan dược cho ư ố t đó là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua đan dược là một loại bọn hắn theo chưa hiệu quả đan dược bình thường thời điểm quả quyết là không dám ăn b ệ n nhưng là bây giờ khi nhìn đến phần thiên thần đế ra tay đều không thể cứu trước đó vị kia thần đế cảnh bắt trọng thiên cường giả về sau còn lại những người này liền đã biết khả năng này là có thể để bọn hắn sống sót duy nhất cơ hội đương nhiên phục dụng dạng này một loại bọn hắn theo chưa h i ể u q u á đan dược vô số cường giả nội tâm tự nhiên là có được lo lắng nhưng là là nguyên một đám phần thiên thần điện cường giả đem đan dược sau khi ăn vào thần kỳ một màn xuất hiện trên người bọn họ chạy xuôi màu tím đen đ ù n g huyết vậy mà tại dần dần biến thành màu đỏ tươi mà kia trên người bọn hắn miệm vết thương mọc ra màu tím đen bị n g ã hoa vậy mà phát ra một loại nào đó khiếp người gào rít d dạng n à y một màn trực tiếp nhường kia từng cái phần thiên thần điện cường giả cảm thấy một trận kinh dị cùng khó có thể tin theo những cái kia sinh trưởng màu tím đen bị ngạn hoa trôn vùi tiêu tán những cường giả kia gãy mất thân thể càng làm ắ t trần có thể thấy một lần nữa mọc ra có người một lần nữa mọc ra hai chân có người một lần nữa mọc ra kết thúc cánh tay ngay cả kia chỉ còn lại một cái đầu cường giả hắn cũng giống nhau có toàn thân thể mới trên không trung đệ nhất hoàng trái tim cùng đan điển giống nhau tại phục dụng bị ngạn thánh nguyên kim đan về sau khôi phục cái kia nguyên bản kém chút liền phải hoàn toàn đoạn tuyệt sinh cơ cũng là càng ngày càng trần đấy thần kỳ hai n chân của ta vậy mà khôi phục phá loạn chiến trường bên trong một ga phần thiên thần điện thần đế cảnh thất trọng thiên cường giả kích động đến thanh nhâm đều có chút phát run vốn cho rằng chết chắc đã không cứu nổi nhưng bây giờ lại là phục vụ một cái hắn chưa từng thấy qua đan dược về sau vẹn vẹn dùng không đến thời gian một nén nhang cái kia bị chém đứt hai chân vậy mà hoàn toàn khôi phục một lần nữa mọc ra loại tình huống này quả thực nhường hắn cảm thấy không thể tưởng tượng phải biết thần đế cảnh cảnh giới cường giả cho dù đối với gãy chi trọng sinh loại chuyện này hoàn toàn chính là một ý niệm liền có thể giải quyết chuyện nhỏ nhưng là bị thần tổ cảnh giới cường giả kích thương gãy chi thần đế cảnh giới cường giả trên cơ bản đều là làm không được gãy chi trọng sinh Húng chi, la tiêu thần tổ kia một loại đáng tiêu kia loại la tổ một sợ cái này một vị thần đế cảnh thất trọng thiên cường giả vạn phần kích động còn những người khác lần lượt khôi phục phần thiên thần điện cường giả cũng đồng d ạ n g là vạn phần kích động phá loạn chiến trường bên ngoài vô số phần thiên thần điện cường giả lúc này càng l ạ như là chứng kiến một cái kỳ tích tuyệt thế thiên đình vị kia lao tổ quả nhiên là thủ đoạn thông thiên liên thân tổ cảnh giới cường giả giữ lại hạ thủ đoạn đều có thể bằng vào một viên thuốc nhẹ n h õ n hóa giải loại này cường đại giản làm cho người ta không rét mà run vẹn, vẹn nghĩ một hồi đều cảm nhận được cường đại áp bách nhìn thấy chúng nhiều cường giả đều khôi phục lại phần thiên thần đế cũng là cảm thấy có chút không thể tưởng tượng thậm chí liền hắn loại cảnh giới này cường giả đều là cảm thấy khó có thể tin hắn nhưng là thần đế thập nhị trọng tiên h tu vr i đã là thần đạo cảnh giới b ư ớ c t h ứ hai đại thành cựu đỉnh phong nhất thật là liền hắn đều hóa giải không được vấn đề lại bị tuyệt lao tổ dùng một cái nho nhỏ đan dược liền hóa giải hơn nữa như thế một viên thuốc còn chỉ cần hai trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt lao tổ thủ đoạn làm thật là khủng bố như vậy tuyệt tuyệt đại sư tình lại đệ nhất hoàng lúc này nhìn thấy tuyệt thiên thông cả người hắn đều là có chút kinh ngạc giống là nghĩ đến cái gì đệ nhất hoàng tranh thủ thời gian dùng tay mỏ một chút lồng ngực của mình cùng phân bụng trái tim của ta đan điển của ta vậy mà vậy mà không khôi phục nhìn lại một chút tình huống chung quanh đệ nhất hoàng minh bạch nhất định là tuyệt đại sư xuất thủ cứu hắn còn có phần thiên thần điện những cường giả kia đệ nhất hoàng đa tạ tuyệt đại sư xuất thủ cứu g i ú p ngày sau đệ nhất hoàng có người tuyệt thiên thông lại là khoát tay chặn lại nói rằng lao phu xuất thủ cứu các người một viên thuốc hai trăm vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch đây cũng là thủ lao về phần cái khác lao phu không có hứng thú sau đó tuyệt thiên thông chính là nhìn xem đệ nhất hoàng hỏi đúng rồi lao phu nghe nói mười vạn năm trước ngươi gặp phải một vị vô cùng nhân vật không tầm thưởng đồng thời còn bái nàng v ị sư cho nên lão phu mong muốn hỏi ngươi ngươi một cái kia sư tôn nàng kêu cái gì tuyết kêu cái gì tuyết đối mặt tuyệt thiên thông cái này đột nhiên vấn đề đệ nhất hoàng cũng là có chút ngoài ý m ớ n đồng thời cũng là phi thường bất đắc dĩ tuyệt đại sư t h ự c không dám d i ấ u dếm kỳ thật ta cũng không biết rõ sư tôn nàng cụ thể tên gọi là gì chỉ là năm đó những người kia bỗng nhiên giáng lâm đối sư tôn ra tay thời điểm mơ h ồ nghe được một người trong đó nói cái gì tuyết cung chủ sau đó ta chính là tại những người kia lực lượng xung kích phía dưới hoàn toàn trôn v ù i lại cũng không biết về sau chuyện đã xảy ra nghe được đệ nhất hoàng nói như vậy tuyệt thiên thông trong này m u cung chủ liền ba chữ này chẳng lẽ ngươi liền nghe nhiều một chữ đều không có liên liên tuyết cung chủ ba chữ a đệ nhất hoàng hít sâu tuyệt đại sư có chỗ không biết năm đó những cái kêu bỗng nhiên giáng lâm mà đến tường giả quá kinh khủng ngay lúc đó ta liền hô hấp đều làm không được có thể nghe được tuyết cung chủ ba chữ này đã là may mắn m u cung chủ cái này khiến lao phu làm sao tìm được a tuyệt tiên thông bất đắc dĩ thở dài vốn cho rằng sẽ được cái gì trọng yếu tin tức kết quả lại là dạng này một kết quả cứ như vậy ba chữ làm sao tìm được người a luyện máu c u n g chủ khát máu c u n g chủ tàn huyết c u n g chủ vẫn là thần huyết c u n g chủ hay là thánh huyết c u n g chủ tuyệt thiên thông cảm giác đầu của mình lại có chút lớn biết một chữ là mỏ kim đáy biển hiện tại lại nghe được mặt khác ba chữ vẫn là mỏ kim đáy biển a đúng rồi tuyệt thiên thông tùy theo nhìn về phía phần thiên thần đế năm đó các ngươi những ngày người còn sống sót chẳng lẽ không có đạt được càng nhiều tin tức hơn năm đó phần thiên thần điện có chút xấu hổ cái kia tuyệt lao tổ ngươi có chỗ không biết năm đó kêu một việc chính là phát sinh ở cực đông c h i địa phệ thần n g uyên khi đó vừa vặn là vị nào mang theo đệ nhất hoàng tiến về phệ thần n g uyên tìm kiếm thứ gì hẳn là muốn trợ giúp đệ nhất hoàng đột phá tới thần đế cảnh giới thật là không ai từng nghĩ tới lại là đụng phải những cái k i a vượt ngoại cường giả giáng lâm chờ lao hủ rất nhiều đông vực cường giả phát hiện cũng chạy tới thời điểm k i a phệ thần n g uyên đã là bị triệt để đánh xuyên qua phải biết phệ thần n g uyên chính là cái này đông vực nguy hiểm nhất cấm khu một trong nghe nói là liền rất nhiều thần tổ cảnh giới cường giả cũng không dám đặt chân tri đ i ệ nhưng là một lần kia cũng là bị đánh xuyên qua mà đệ nhất hoàng cùng hắn sư tôn còn có những cái tia gi cũng là hoàn toàn không có bất kỳ tung tích nào cho nên đối với năm đó kia một việc toàn bộ đông vực trên thực tế cũng không có bất kỳ cái gì cường giả biết trong đó cụ thể là xảy ra chuyện gì hoặc là nói là tất cả tới gần vệ thần n g u y ê n cường giả đều đã chết hết n g h e được phần thiên thần đế trả lời tuyệt thiên thông càng thêm thất vọng con tưởng rằng có thể tìm tới đầu mối gì kết quả lại là khiến cho không hiểu ra sao a xem ra muốn tìm được chính mình vị kia nương tử thật là có điểm k h ó a bất quá không sao ngược lại tuyệt thiên thông cũng sớm đã quyết định liền xem như đem cựu đại thần vực là tút sấp hắn cũng muốn đem nương tử của mình tìm ra về phần trước mắt vẫn là phải trước hết để cho đem tuyệt thế thiên đình chân chính phát triển trước hết để cho tuyệt thế thiên đình tại thần vực chân chính đặt chân góp chân mới là đại sự bằng không mà nói chờ hắn khắp thế giới đi tìm lương tử của mình bằng vào bây giờ tuyệt thế thiên đình nội t ì n h là căn bản không thể chân chính lập tức vu thần vực nói không chừng hơi hơi một cái mạnh một điểm đại nhân vật đến là có thể đem tuyệt thế thiên đình cho tiêu diện chỗ lấy trước mắt vẫn là phải lấy phát triển tuyệt thế thiên đình làm trung tâm chỉ có tuyệt thế thiên đình chân chính cường đại tuyệt thiên thông khả năng tâm vô bàng vụ đi làm chính mình sự tỉnh đúng rồi tuyệt đại sư giống là nghĩ đến cái gì đệ nhất hoàng nói rằng tuyệt đại sư sư tôn năm đó mang ta tiến về cực đồng c h i địa phệ thần uyên cụ thể nói là muốn tìm một loại gọi là đế tâm thạch đồ vật đệ nhất hoàng có chút không tốt lắm ý tứ hỏi cho nên tuyệt đại sư người lai lịch thần bí như vậy hơn nữa giống như không có có đồ vật gì là cầm không ra được cho nên văn bối muốn hỏi một chút tuyệt đại sư người nơi này là không nắm giữ đế tâm thạch à? t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thiếu t h ố n đế tâm đế hoàng linh hư t h ầ n thể t r ư ơ n g năm trăm mười sáu thiếu t h ố n đế tâm đế hoàng linh hư t h ầ n thể đế tâm thạch tuyệt tiên thông lông mi hơi n h ữ vừa vạn muốn từ hệ thống trong thương thành tìm một cái hệ thống chính là phát ra nhắc nhở t về phần đế tâm thạch hệ thống trong thương thành tạm thời không có bất quá tại huyền tiên thần vực cực đông tri địa phệ thần luyện dưới đáy liền có một cái đế tâm thạch tồn tại nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt tiên thông tùy theo chính là hơi kinh ngạc đánh giá trước mắt đệ nhất hoàng khá lắm giá hỏa này thiên phú đều khủng bố như thế lại còn là thiếu thốn đế tâm đế hoàng linh hư thần thể vậy nếu là nhường gia hỏa này đạt được đế tâm thạch dung hợp bày ra thiên phú chẳng phải là không người có thể so sánh yêu người ta bất quá loại chuyện này giống như cùng mình không có quan hệ gì a cái này đ ệ nhất hoàng cùng mình lại không có quan hệ gì chính mình cũng không thể đi cho hắn tìm cái gì đế tâm thạch a dù sao vừa rồi phần thiên thần đế cũng đã nói kia phệ thần n g u y ê n thật là rất nguy hiểm là liền rất nhiều thần tổ cảnh giới cường giả cũng không dám đặt chân cho nên loại địa phương kia tuyệt đối không thể đi túc chủ bổn hệ thống vừa mới bắt được một cái tin tức Trên thực tế mười vậy ạ n năm t r cũng phát là bởi vì đệ nhất hoàng tại ở gần vệ thần uyên thời điểm bởi vì một ít nguyên nhân sinh ra hình chiếu nhưng cho dù là đã từng phát sinh qua hình chiếu ẩn chứa trong đó lực lượng hủy diệt cũng là vượt qua tưởng tượng liền xem như năm đó nắm giữ huyền thiên thần vựt thứ nhất thần tôn danh s ư n g đệ nhất hoàng cũng ở đằng kia kinh khủng hình chiếu bên trong mất mạng cho nên túc chủ muốn biết trong đó nguyên nhân cụ thể hoặc là nói mong muốn nhường đệ nhất hoàng khôi phục liên quan tới kia một trận hình chiếu chân chính ký ức chỉ có trợ giúp hắn dung hợp đế tâm thạch liên quan tới kia một trận hình chiếu ký ức tuyệt thiên thông nghi ngờ nói ý của ngươi là đệ nhất hoàng hắn ký ức không được đầy đủ đúng vậy túc chủ dựa theo bốn hệ thống quan sát chính là như vậy hơn nữa tại bốn hệ thống bắt được trong tin tức cũng không có bất kỳ cái gì liên quan tới đệ nhất hoàng sư tôn manh mối cho nên túc chủ muốn biết cụ thể tin tức chỉ có trợ giúp đệ nhất hoàng dung hợp đế tâm thạch tình huống dạng này tuyệt thiên thông đều cảm giác có chút bó tay rồi cái này thật tốt muốn đem chuyện này n h ặ t lên thật là hắn thật không muốn a sau đó tuyệt thiên thông nhìn xem đệ nhất hoàng nói rằng ngươi mong muốn đế tâm thạch lao phu trong tay tạm thời không có bất quá tại p h ệ thần n g u y ê n bên trong vừa vặn có một cái về phần mà tôi đế tâm thạch chuyện sau này hãy nói tuyệt thiên thông nghĩ nó nói, nói chống nguy hiểm như vậy lao phu hiện tại lại không muốn đi coi như muốn đi đó cũng là muốn chờ một đoạn thời gian tuyệt thế thiên đình phát triển mới được vạn nhất có chút gia hỏa thừa dịp hắn rời đi thời gian đối với tuyệt thế thiên đình động thủ đây không phải là sòng con bê sao cho nên chuyện này không cần phải gấp gáp bất quá tuyệt thiên thông tùy theo lại tìm hệ thống hiểu rõ một chút đệ nhất hoàng có phải hay không muốn tại thần tôn cảnh giới thời điểm dung hợp đế tâm thạch mới được đạt được kết quả là phủ định hệ thống nói chỉ cần là tại thần đạo cảnh giới bên trong mặc kệ là thần tôn cảnh giới vẫn là tại thần đế cảnh giới hay là tại thần tổ cảnh giới đệ nhất hoàng cũng có thể tùy thời dung hợp đế tâm thạch chỉ có điều thật phải chờ tới thần tổ cảnh giới thời điểm dung hợp được độ khó liền phải lớn hơn một chút như thế tuyệt thiên thông liền càng thêm không quan trọng đã không có đặc biệt yêu cầu khác vậy thì đợi thêm mấy trăm năm thậm chí hơn ngàn năm cũng không thành vấn đề bất quá đến lúc đó nhất định phải tìm tiểu t ử này thật tốt v ớ t một chút chỗ tốt mới được nếu không phải vì nhường tiểu t ử này khôi phục ký ức nghe ngóng một ít chuyện hắn mới không nguyện ý làm loại này phí sức chuyện đâu sau đó phần thiên thần đế tự mình đem tuyệt thiên thông nên tiến vào phần thiên thần điện đại điện bên trong tại trải qua đơn giản nhàn phiếm vài câu về sau chính là đi thẳng vào vấn đề nói tới mong muốn tìm tuyệt thiên thông mua sắm bảo vật chuyện đương nhiên trước đó những cái t i ê bị ngạn thánh nguyên kim đan thù lao cũng là để cho người ta hai tay dâng lên. đồng thời biết tuyệt thiên thông chỉ đối nguyên thạch cảm thấy hưng thú dạng này một cái tình huống về sau phần thiên thần đế càng là duy nhất một lần lấy ra một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch xem như trước đó la tiêu ra tay m ạ o phạm cùng tuyệt thiên thông xuất thủ cứu người nhận lỗi cùng thù lao đối với cái này tuyệt thiên thông tự nhiên là rất cao hứng lấy không một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch chuyện tốt như vậy cũng không nhiều đâu về phần phần thiên thần đế muốn mua đồ vật lục phẩm thần nguyên động phủ một tòa ngũ phẩm thần nguyên động phủ m ư ơ i tòa thần tổ phá cảnh kim đan ba cái thần tổ thần nguyên kim đan m ư ơ i hai mai thần đế phá cảnh kim đan trên thực tế căn bản liền không thể so sánh tuyệt thế thiên đình liền xem như phát triển lại nhanh thành lập đến nay liền một năm cũng chưa tới mà phần thiên thần điện khổng lồ như vậy thế lực đây chính là tại thần vượt đặt chân vô tận tuyến nguyện hai người ở giữa góp nhạc tài phú nội tỉnh một cái trên trời một cái dưới đất cùng phần thiên thần điện giao dịch hoàn thành về sau tuyệt thiên thông tự nhiên không có dừng lại phần thiên thần điện đều giàu có như vậy k i u ly thiên thần đỉnh khẳng định cũng không kém tuyệt thiên thông thật là không có quên kia một cái tên là phiền ly thiên gia hỏa còn chờ tại tuyệt thế thiên đ ỉ n h bên ngoài đâu lấy phiền ly thiên gia tâm liền giao cho thiên khôi mua bán những vật kia là hoàn toàn thỏa mãn không được trở về mau nhìn tuyệt lao tổ trở về gặp qua tuyệt lao tổ văn bối bái kiến tuyệt lao tổ làm tuyệt thiên thông xé rách không gian trở về tới tuyệt thế thiên đ ỉ n h không t r u n g trong nháy mắt đó tuyệt thế thiên đình bên ngoài chính là vô số cường giả ngôn ngữ kích động vang vọng mà lên trong lúc nhất thời trực tiếp nhường tuyệt thiên thông cảm giác những người này giống như là đợi hắn mấy cái thế kỷ như thế hơn nữa tại trở về trước tiên tuyệt thiên thông liền phát hiện chính mình trước đó lưu cho thiên khôi mua bán những vật kia toàn đều không thấy kia vài tòa ngũ phẩm thần nguyên độc p h ụ còn có hơn vạn viên thuốc toàn đều không thấy đây là toàn bán xong lao tổ những vật kia tất cả đều bán đi thiên khôi chắp tay hành lễ lao tổ ngài lưu lại những đan dược kia số lượng quá ít hoàn toàn thỏa mãn không được chúng nhiều cường giả nhu cầu không thỏa mãn được a tuyệt thiên thông cười một tiếng khoe miệm vẫn lên theo sau chính là vung tay lên như vậy lần này hẳn là có thể hài lòng a hoa giờ phút này theo tuyệt thiên thông cái này vung tay lên tất cả mọi người là cảm nhận được một loại trước nay chưa từng có ngạt thở cùng rung động bởi vì theo tuyệt thiên thông vung tay lên trên không trung nổi lên chính là mười tòa lục phẩm thần nguyên độc v h ủ một trăm tòa ngũ phẩm thần nguyên độc v h ủ một ngàn tòa tứ phẩm thần nguyên độc v h cùng thần vương phá cảnh kim đan thần tôn phá cảnh kim đan thần đế phá cảnh kim đan thần tổ phá cảnh kim đan các loại đan dược cộng lại mấy trăm vạn chứ năm trăm mười bảy đông vực cường giả đại tạo hóa chứ năm trăm mười bảy đông vực cường giả đại tạo hóa cái này cái này tuyệt tuyệt lao tổ Quả những đan dược này mặc dù đều muốn chúng ta hao phí tuyển phẩm nguyên thạch mua sắm nhưng là những đan dược này lại là có thể để chúng ta đông vực cường giả trong thời gian rất ngắn như nấm mọc sau mưa mang giống như nhanh chóng có thời đúng a đông vực lạc hậu vẫn luôn là cái khác mấy vực cường giả cho cười bây giờ tuyệt thị lao tổ cho chúng ta cung cấp nhiều như vậy đan d ư ợ c và tu luyện độc phủ chúng ta đông vực cường giả rốt cục muôn q u ộ t khởi giờ phút này theo tuyệt thiên thông một động tác tất cả chờ tại tuyệt thế thiên đình bên ngoài đông vực cường giả nguyên một đám hoàn toàn phấn chấn cùng kích động đông vực chính là huyền thiên thần vực một phân tử nhưng thực lực tổng hợp lại là tại huyền thiên thần vực bên trong tương đối yêu đất tựa như thần tổ cảnh giới cường giả toàn bộ đông vực căn bản tìm không ra mấy cái đến thật là tại huyền thiên thần vực địa phương khác t h như huyền thiên thần vực nam vực cùng bắt vực loại hình địa phương nghe nói thần tổ cảnh giới cường giả tùy thời ẩn thần tổ cảnh giới c ư ờ n giả g k i a hoàn toàn chính là khắp nơi có thể thấy được bởi vì toàn bộ huyền thiên thần vực trên cơ bản đại đa số cường giả tại đột phá tới thần tổ cảnh giới về sau đều sẽ gia nhập vào trung vực nào đó chút thế lực cường đại bên trong hưởng thụ càng thêm p h í n h i ê u tài nguyên tu luyện kể từ đó dần g i à trung vực càng ngày càng mạnh mà giống đông vực loại địa phương này lại là càng ngày càng lạc hậu nhưng là bây giờ khi nhìn đến tuyệt thị lao tổ lập tức cung cấp nhiều như vậy đan dực và tu luyện động phủ về sau đông đảo đông vực cơn giả vậy dĩ nhiên là vạn phần kích động cùng phần chấn phải biết mặc kệ là tại bất kỳ chỗ nào đ ị a vực kỳ thị nâng cao dâm thấp vậy cũng là tồn tại đông vực lạc hậu cùng nhỏ yếu vẫn luôn là bị huyền thiên thần vực cái khác mấy vực cường giả trào phúng thật là bây giờ khác biệt bởi vì tuyệt thị lao tổ đến bởi vì tuyệt thị lao tổ cung cấp những đan dược này cùng tu luyện độc phủ đông vực cường giả của thời đem thế không thể đỡ thần vương phá cảnh kim đan thần tôn phá cảnh kim đan những đan dược này tại đông vực tự nhiên có cường đại luyện đan sư có thể luyện chế ra đến nhưng là phẩm chất còn chờ tăng lên hơn nữa số lượng có hạn là căn bản không đạt được đông vực cường giả nhu cầu v ề phân càng cường đại hơn thần đế phá cảnh kim đan cùng thần tổ phá cảnh kim đan tại toàn bộ đông vực vậy thì là chân chính hy hữu vật đừng nói thần tổ phá cảnh kim đan liền xem như đông vực một ít cường giả mong muốn thần đế phá cảnh kim đan đều chỉ có thể tiến về trung vực lấy vô số lần một cái giá lớn đổi lấy cũng t h ỉ như một cái thần đế phá cảnh kim đan trung vực cường giả mua sắm chỉ cần năm mươi vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mà đông vực cường giả mong muốn liền phải bỏ ra một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thậm chí là mấy trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một cái giá lớn ngoại trừ đột phá tới thần đế cảnh giới cần thời gian rất dài tích lũy. đây cũng là bây giờ đông vực liền thần đế cảnh giới cường giả đều rất ít nguyên nhân dù sao mấy trăm vạn vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch một cái thần đế phá cảnh kim đan thật là rất nhiều thần tôn cảnh giới cường giả đều đảm đ ư ơ n g không nổi hơn nữa chỉ là thần tôn cảnh giới cường giả coi như tiến về trung vực loại địa phương kia lấy lớn một cái giá lớn mua được thần đế phá cảnh kim đan hắn có thể an toàn rời đi trung vực sao trên cơ bản đều chỉ có bị ăn xong lau xẹp phần đương nhiên dạng này một nguyên nhân cũng tạo thành mặt khác một loại hiện tượng cái kia chính là bây giờ đông vực chỉ kém một cái cơ duyên liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới cường giả rất nhiều kể từ đó bây giờ có tuyệt thị lao tổ cung cấp những này đủ nhiều thần đế phá cảnh kim đan kia toàn bộ đông vực không phải liền là sẽ ở một quãng thời gian rất ngắn bên trong sinh ra đại lượng thần đế cảnh giới cường giả sao húng chi còn có thần đế nguyên lực kim đan loại này phụ trợ đan dược vậy đơn giản chính là giống như thần trợ a nhất làm cho đông vực c h ú n g nhiều cường giả vui mừng chính là tuyệt thị lao tổ mua bán thần đế phá cảnh kim đan một cái chỉ cần mười vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch cho nên đây đối với toàn bộ đông vực cường giả mà nói hoàn toàn chính là một trận thiên đại tạo hóa tuyệt thị lao tổ tùy tiện vung tay lên chính là mấy trăm vạn đan dược cho nên tuyệt thị lao tổ khẳng định còn có tuyệt h ể x lao tổ tiểu lao nhân ta muốn mua mười tòa tứ phẩm thần nguyên độc phụ còn có sáu trăm mai thần vương phá cảnh kim đan tuyệt lao tổ văn bối muốn mua đối với chúng nhiều cường giả kích động cùng hưng phấn tuyệt thiên thông lại là lui về sau nói đùa nhiều người như vậy nhao nhao đều nào quá hắn mới lười n h ắ c tự mình đi làm những n à y l ô n g gả vỏ tỏi chuyện nhỏ đ â u giống bán bán đồ loại chuyện này đương nhiên là muốn giao cho thiên khôi dạng này cường giả đi làm rồi thực lực đủ mạnh lại có nhất định lực uy hiếp đương nhiên tuyệt thế ở trong thiên đình tự nhiên cũng là có rất nhiều cường giả giúp đỡ hỗ trợ nếu không liền thiên khôi một người lấy tiền đều muốn thu đến mọi tay a tuyệt tuyệt lao tổ nhìn thấy tuyệt thiên thông dường như muốn trở về tuyệt thế thiên đình bên trong ly thiên thần đ ỉ n h phiền ly thiên chính là khẩn trương m ư m i ệ n g tuyệt lao tổ trước đó là ta ly thiên thần đình phạm vào sai lầm không thể tha thứ còn mời tuyệt lao tổ cho ta một cái lấy công chuộc tội cơ hội a phiến ly trời đã thấy rõ tuyệt thị lao tổ như vậy thủ đoạn thông thiên bất kỳ cùng tuyệt thị là địch cường giả cùng thế lực tới kết quả cuối cùng khẳng định sẽ rất nghiêm trọng rất thê thảm tuy tiện liền có thể xuất ra nhiều như vậy thần nguyên động phủ cùng mấy trăm vạn các loại đan dược vậy liền coi là là trung vực nào đó chút thế lực to lớn đều là làm không được cho nên đoạn không thể cùng tuyệt thế thiên đình là địch hơn nữa bây giờ tuyệt thị lao tổ cho đông vực cường giả cung cấp nhiều như vậy nhanh trong cuộc khởi đan dược và tài nguyên hắn ly thiên thần đình nếu là lại cùng tuyệt thế thiên đình là địch cái t i ế chính là cùng toàn bộ đông vực cường giả là địch liền xem như tuyệt thị lao tổ không để hắn vào trong mắt chỉ A vậy người muốn làm sao lấy công cho tội tuyệt tiên thông nhìn về phía phiền ly tiên h hắn không sợ đối phương không biết hối cải hắn cũng tiếp nhận đối phương biết sai lần đổi đương nhiên nhất định phải thành ý đầy đủ phiền ly tiên lập tức không người nói rằng tuyệt lao tổ thư không dám dầu dếm kỳ thật trước đó đối với ngài tuyệt thế thiên đình ra tay đều là ta tông bên trong mấy cái kia lao không xấu hổ chú ý lần này sau khi trở về ta nhất định tự tay đem mấy cái kia lão không xấu hổ trừng phạt về p h ầ n đối tuyệt thế thiên đình ra tay phiến ly thiên trực tiếp phụng cái trước nguyên lực không gian tuyệt lao tổ nơi này là tám trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch coi như làm bồi thường còn có còn có chính là phiến ly thiên trực tiếp không thèm đếm x ỉ a tuyệt lao tổ thực không dám d i ấ u dếm trước đó đạo thiên thần tông tông chủ độ vô ưu tự mình tìm tới ta muốn ta liên hợp hắn phái người tiến về trung vực hướng long thần cùng cáo trạng tuyệt thế thiên đình đồng thời còn nói t ấ t thải chứng rồng chuyện ta nhất thời bị ma quỷ ám ảnh đáp, đáp ứng chương năm trăm mười tám ngươi làm được phi thường tốt chương năm trăm mười tám ở đằng kia long thần cung bên trong nghe nói vị tiên long tộc lão tổ chính là một vị thần tổ cảnh đại viên mãn kinh khủng tồn tại hơn nữa ngoại trừ vị tiên long tộc lão tổ bên ngoài tại toàn bộ long thần cung bên trong nghe nói còn có không dưới mười vị thần tổ cảnh đại viên mãn long tộc cường giả về phần cái khác thần tổ cảnh giới long tộc cường giả kia l ề như càng n i ề thế xem ra trung vực rất cường đại a cường đại tốt cường đại tốt đối phương càng cường đại chính mình đạt được chỗ tốt không lại càng lớn sao tuyệt tiên h thông lại là nhìn xem phiền ly tiên vẫn nói cho nên ngươi cùng vậy ai phái người tiến về trung vực thông chi long tần cung phiền ly tiên có chút khẩn trương cùng sợ hãi tuyệt tuyệt lao tổ đều là tuyệt a ma nhất thời bị q ỷ ám mời ảnh, còn t u lao thiên ổ t ứ t ộ Còn mời tuyệt lao tổ cho ta một cái cơ hội lập công chủ tội. Ta lập tức tức người không, ta lập tức đi ngay đem người mời một đem hội tội, phái đi đuổi i tuyệt tổ ta ta ta trở Tuyệt t lao lập lập lập h về. thông lắc đầu không ngươi làm rất khá ngươi làm được phi thường tốt chỉ là cái này một tới hai đi long thần cung cường giả đại khái sẽ từ lúc nào đến t h i ê n ly thiên là t h ậ t n ộ n g cả người đều là có chút hoài nghi lời người tuyệt lao tổ loại thái độ này không thích hợp a thế nào khiến người ta cảm thấy hắn rất chờ mong lấy long thần cung cường giả đến dáng vẻ bỗng nhiên phiền ly thiên mở chừng hai mắt nội tâm lớn rung động không nên thật sự là quá không nên thần tôn cảnh tầng mười hắn vậy mà thoáng cái chưa kịp phản ứng tuyệt lao tổ tu vi cảnh giới hiện tại lại là thần tôn cảnh tầng mười thật là cái này sao có thể trước đó thời điểm tuyệt lao tổ tu vi cảnh giới không phải chỉ có thần vương cảnh cựu trọng tiên h sao không không đúng trước đó tuyệt lao tổ tại giết chết đạo thiên thần tông nguyên dương thần đế cùng hắn ly thiên thần đ ỉ n h phạm trần thần đế về sau tu vi cảnh giới liền trực tiếp tổng thần vương cảnh cựu trọng tiên đột phá tới thần vương cảnh tầng mười một cái này một vị tuyệt thị nhất tộc lao tổ giống như có thể hấp thu người khác tu vi tới tu luyện để cho mình nhanh chóng đột phá mạnh lên cho nên hiện tại cái này một vị tuyệt thị lao tổ như vậy chờ mong long thần cung cường giả đến dáng vẻ chẳng lẽ là muốn hấp thu long thần cung cường giả tới tu luyện mạnh lên đôi khẳng định chính là như vậy vừa nghĩ tới là tình huống như vậy phiền ly thiên thần t ỉ n h càng là khẩn trương tuyệt tuyệt lao tổ dựa theo thời gian đánh giá coi là long thần cung cường giả hẳn là hẳn là nhiều nhất sáu bảy ngày liền sẽ giáng lâm cái này đông vực tuyệt thiên thông đưa tay sở lấy sợi dâu ân sáu bảy ngày sao đi vậy lao phu liền chờ bọn hẳn đến lập tức nhìn xem khẩn trương phiền ly thiên tuyệt thiên thông khoát tay trở lại đi lao phu cũng không phải không giảng đạo lý người đã ngươi giang chủ động thừa nhận sai lầm hơn nữa còn lấy ra tám trăm vạn vạn ứ c tuyệt phẩm nguyên thạch xem như bồi thường như vậy chuyện lúc trước liền xóa bỏ nhưng là lao phu trước nói rõ ràng ngày sau ngươi ly thiên thần đỉnh nếu là còn có cái gì a miêu a cậu dám đến khiêu khích lao phu cái này tuyệt thế thiên đình lời nói lao phu sẽ phải thù mới nợ cũ cùng tính một lượt phiền ly thiên đại vui nhiều đa tạ tuyệt lao tổ khai ân ta c a m đoan sau này ly thiên thần đình tuyệt sẽ không có bất cứ người nào dám đến mạo phạm tuyệt lao tổ ngươi tuyệt thế thiên đình giống là nghĩ đến cái gì tuyệt thiên thông tùy theo lại hỏi ai đúng rồi trước đó các ngươi ly thiên thần đình muốn cướp đoạt lao phu bảo vật một cái kia thần tổ cảnh cường g i ả đâu a hắn hắn chạy trốn phiền ly thiên nuốt nước bọn tuyệt lao tổ người kia tên là trưng g i á c chính là ta hao phí rất nhiều tài nguyên mời đến t ọ a c h ấ n tông môn cung p h ụ n bất quá tại r a tay thất bại về sau liền trực tiếp thoát đi nếu là ta không có đ o á n sai hắn hẳn là trốn về trung vực trưng gia trung vực trưng gia tuyệt thiên thông hiếu kỳ hỏi trung vực trưng gia chẳng lẽ cũng là một cái phi thường cường đại thế lực phiền ly thiên gật đầu từ chối lao tổ trung vực trưng gia mặc dù chưa có thể xếp vào trung vực trước một trăm phạm vi thế lực bên trong nhưng ở trung vực cũng là một cái phi thường cường đại thế lực trung vực trương gia lão tổ chính là một vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên cường giả tại toàn bộ trung vực trương gia thần tổ cảnh giới cường giả toàn bộ cộng lại hẳn là cũng có hơn nghìn người nhưng là so với những cái kia tại trung vực xếp hạng tốt một trăm h thế lực lại là phải kém quá nhiều hơn nữa lớn như vậy một cái thế lực bình thường thời điểm cần thiết tiêu hao tài nguyên cũng là phi thường khủng bố đến mức có chút cường giả vì đạt được càng nhiều tài nguyên tu luyện bằng lòng trở thành cái khắc tông môn trên danh nghĩa công vụ tấm kia rác chính là ta theo trung vực trương gia mời đến t o a i trấn tông môn trên danh nghĩa cung phụng đúng rồi phiến ly thiên còn nói, nói ngay ó i n cả phần thiên thần đ i ệ n vị kia cũng đồng d ạ n g là theo trung vực la gia mời tới trên danh nghĩa cung phụng bây giờ cũng hẳn là trốn về trung vực la gia tại trung vực la gia cùng trương gia như thế đối với bình thường thế lực mà nói đều là cực kỳ khủng bố quái vật khổng lồ hơn nữa có nghe đồn la gia vị kia lão tổ mặc dù cũng cùng trương gia vị kia lão tổ như thế đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi nhưng là、la、gia vị kia lão tổ thực lực lại là so với trương gia vị kia lão tổ thực lực kinh khủng hơn một chút phiến ly thiên hít sâu một hơi tuyệt lao tổ bây giờ trương giắc cùng phần thiên thần điện vị kia trên danh nghĩa cung phụng đều chạy trốn chỉ sợ đến lúc đó sẽ giáng lâm cái này đông vực nhằm vào tuyệt lao tổ ngươi cái này tuyệt thế thiên đ ỉ n h không ngừng long thần cung một phương thế lực rất có thể trung vực trương gia cùng trung vực la gia cũng sẽ có cường giả giáng lâm mà đến nghe được phiến ly thiên nói như vậy tuyệt thiên thông đôi mắt sáng lên như là như thế này đây chẳng phải là tốt hơn ách phiến ly thiên thần tình t r ì trệ khoe miệng giật một cái hắn làm sao lại quên tuyệt thế thiên đình cái này một vị lao tổ liền long thần cung còn không sợ ngược lại là chờ mong long thần cung cường giả đến h á lại sẽ quan tâm cái gì trương già cùng là ra tại kết thúc cùng phiền ly thiên chuyện về sau tuyệt thiên thông chính là mang theo ma cựu đi vào tuyệt thế thiên đ ỉ n h ma cựu a đã gia nhập lao phu tuyệt thế thiên đ ỉ n h vậy thì ổn định lại tâm thần thật tốt tu luyện có lao phu đưa cho ngươi thần đế phá cảnh kim đan tin tưởng dùng không có bao nhiêu thời gian ngươi nhất định liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới về phần ngươi những cái kia t h ù những cái kia hoán lao phu sẽ không nhúng tay ma cựu không n g ờ i lao tổ yên tâm đệ tử nhất định sẽ thật tốt tu luyện đệ tử những cái kia huyết cửu cũng không cần lao tổ ngươi thân tự ra tay chỉ cần cho đệ tử một đoạn thời gian đệ tử tất nhiên nắm giữ là kêu ba trăm sáu mươi vạn tộc người báo thù rửa hận thực lực chương năm trăm mười chín túc chủ ngươi quá lô mãn g quá nóng lòng chương năm trăm mười chín túc chủ ngươi quá lô mãn g quá nóng lòng tuyệt thế thiên đỉnh trong đó một tòa tứ phẩm thần nguyên động p h ủ bên trong tuyệt thiên thông ngồi xếp bằng một chỗ trống trải trên đỉnh núi trước người lơ lửng chính là ma cựu đưa cho hắn kia một tòa cao trăm t r ư ợ n g núi nhỏ như thế thái cổ long huyết kim tinh dựa theo hệ thống lời giải thích thứ này có thể là bảo vật vô giá a bởi vì chỉ cần tấp hơn lớn nhỏ một khối vô nhỏ l i ê n có thể nhường bây giờ đã tạo nên ra vương phẩm thần đạo thân thể người tiến thêm một bước đã tới càng cường đại hơn hoàng phẩm thần đạo thân thể bất quá thứ này chỉ có thể luyện hóa một lần về sau lại luyện hóa càng nhiều cũng là không có bất kỳ cái gì tác dụng nhưng dù vậy vậy cũng đầy đủ a tựa như những cái kia sớm đã áp đảo thần kiếp cảnh giới phía trên cường giả bọn hắn bình thường đều chỉ là tố tạo ra được thượng phẩm thần đạo thân thể thậm chí có một ít bởi vì tài nguyên khan hiếm tự thân t i ê n phú lại không quá tốt chỉ có thể ở thần kiếp cảnh giới thời điểm miên cưỡng tạo nên ra trung phẩm thần đạo thân thể c h ỉ cần đột phá tới t h ầ n kiếp c ả n h g i ớ i p h í a t r ê n l ạ i n g h ĩ n h ư ờ n g tự thân t h ầ n đạo thân thể biến càng mạnh một chút đã là cơ bản không thể nào mà những cái kia chỉ là tạo nên ra trung phẩm thần đạo thân thể cùng thượng phẩm thần đạo thân thể cường giả bất luận sau này như thế nào cố gắng đợi này thành tựu đều là có hạn tự a như những cái kia chỉ có thể tạo nên ra trung phẩm thần đạo thân thể người đợi này liền thần vương cảnh giới đều khó mà đặt chân nhưng là bây giờ nếu là có thể đạt được một khối thái cổ long huyết kim tinh tiến hành luyện hóa bọn hắn tự thân trung phẩm thần đạo thần đạo thân thể liền có thể lần bọn hắn đ ờ i này thành t cựu liền có thể lại tiến lên một bước dù là chỉ có thể đánh vỡ một lần cực hạ đây đối với rất nhiều cường giả mà nói đã là đ ờ i này lớn nhất tạo hóa cho nên thái cổ long huyết kim tinh thứ này đối với vô số cường giả mà nói đều là phi thường khát vọng đạt được lúc này nhìn trước mắt cái này cao trăm trượng hoàn toàn chính là một tòa núi nhỏ thái cổ long huyết kim tinh tuyệt thiên thông đã có kế hoạch cái k i a chính là đem nó chia cắt thành hạt nhỏ sau đó lấy ra đi bán đương nhiên trong đó một bộ phận dùng để lưu cho tuyệt thế thiên đình cường giả sử dụng hơn nữa cái này thái cổ long huyết kim tinh đối với tuyệt thiên thông mà nói cũng lập à tức niềm lớn ngờ. vui Bởi v bất tuyệt thiên thông hướng thẳng đến lơ lửng phía trước thái cổ long huyết kim tinh đưa tay vạch một cái nhất thời chính là phát ra tiếng kim loại trói thai vang thẳng đến lơ nhưng mà tại tuyệt thiên thông ra tay về sau k i ê u cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh lại là hoàn hảo vô k huyết liền một đạo vết tích đều không có làm sao có thể nhìn thấy kết quả như vậy tuyệt thiên thông cảm thấy không nhỏ kinh ngạc lấy thực lực của hắn bây giờ vậy mà cắt không ra cái này thái cổ long huyết kim tinh quá cứng a hệ thống cho lão phu một cây đao tuyệt thiên thông hai mắt nhíu lại lão phu muốn một thanh có thể bổ ra cái này thái cổ long huyết kim tinh đao túc chủ thái cổ long huyết kim tinh chính là đặc thù tồn tại vật chất chỉ có thể lấy cường đại lực lượng thần hồn đến phân cắt nghe được hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông xuất thủ lần nữa bất quá lần này hắn là lấy tự thân lực lượng thần hồn hóa thành một thanh trường kiếm phi thường cường thế chính là hướng phía k i a cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh bên trên hung hang bổ chém đi tới phanh một tiếng vang thật lớn toàn bộ tứ phẩm thần nguyên động p h ủ không gian đều là kịch liệt rung động về phần tuyệt thiên thông càng là kinh hô một tiếng trực tiếp ở đằng k i a kinh khủng lực t r ù n g kích lượng phía dưới bay ngược mấy trăm dặm sắc mặt trắng bệnh trong mắt hiện lên mánh liệt trần kinh hệ thống ngươi ngươi lừa gạt lao phu nhìn xem tia thái cổ long huyết kim tinh bạch diện một đạo dấu vết mờ mờ tuy lấy thực lực của hắn bây giờ ngưng tụ thần hồn chi lực chém ra một k í c h cũng chỉ là ở đằng kia thái cổ long huyết kim tinh mặt ngoài lưu lại một đạo dấu vết mờ mờ hơn nữa một k í c h này càng làm cho thần hồn của hắn nhận lấy nhất định chấn động Túc chủ, ngươi quá lô mãng, quá nóng Thái huyết tinh, thật thần tắt túc một nuốt một tên túc chủ, cổ đích lực chém. chủ, cách được chủ phải hồn Nhưng khẳng định không Hơn ngươi mãng, nóng lòng. long dùng lượng đến ngươi dạng này mong muốn ngụm nữa ngươi giờ kim quá quá lô là là làm, là mập vào bây mong muốn lấy thần hồn của người chi lực đem cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh theo trên hướng xuống cắt chém ít nhất cần thời gian một năm nếu là muốn đem cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh hoàn toàn cắt chém thành vô số khối nhỏ lời nói hẳn là muốn mấy ngàn năm tại sao có thể như vậy tuyệt thiên thông kinh ngạc tình huống như vậy hoàn toàn vượt ra khỏi tưởng tượng của hắn a mong muốn đem cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh cắt chém độ khó vậy mà cái này thật lớn thật nếu để cho hắn tốn hao mấy ngàn năm đến cắt chém cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh cảm giác ít nhiều có chút bệnh nặng d á n vẻ t ú c chủ kỳ thật mong muốn cắt chém cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh còn có một loại khác càng nhanh phương pháp tại hệ thống trong thương thành có một loại tên là thương thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cái này một loại khôi lỗi chủ yếu lấy lực lượng thần hồn phương thức để chiến đấu có thể bạo phát đi ra lực lượng thần hồn là phi thường khủng bố cho nên t ú c chủ ngươi chỉ cần mua sắm một chút loại này tên là thương khôi lỗi cắt chém cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh liền không còn là việc khó thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi thương tuyệt tiên thông lúc này xem hệ thống trong thương thành khôi lỗi cửa hàng trong mắt đều là hiện lên một loại lại một loại ngạc nhiên mừng rỡ. hắn mong muốn kiếm được rất nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch không phải là vì mua sắm đủ nhiều thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i đến tăng cường tuyệt thế thiên đình bảo hộ sao bây giờ hắn đã là có hải lượng tuyệt phẩm nguyên thạch kia cũng là phải mua sắm một chút thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lối thương am hiểu công kích khôi lối ma am hiểu phòng ngự khôi l ỗ i huyền am hiểu đánh lén khôi l ỗ i ám nhìn thấy khôi lỗi trong cửa hàng những khôi lỗi kia tuyệt thiên thông tâm tỉnh đều là phi thường ngạc nhiên tất cả thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi giá cả đều là giống nhau đều là một ngàn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một cái dạng này giá cả đối với bây giờ tuyệt tiên thông mà nói quả thực không đáng giá n h ắ c tới hệ thống thương ma huyền ám lao phu như thế mua sắm một ngàn thành công mua sắm một ngàn am h i ệ u lực lượng thần hồn công kích công tổ h ầ n t c ả n h thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi thương khấu trừ một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thành công mua sắm một ngàn am h i ệ u công kích thần tổ c ả n h thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi ma khấu trừ một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thành công mua sắm một ngàn am hiểu phòng ngự thần tổ cành thập nhị trọng tiên thực lực khôi lỗi huyền khấu trừ một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thành công mua sắm một ngàn am hiểu đánh lén thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi l ộ i ám khấu trừ một trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch t r ư ơ n g năm trăm hai mươi dung hợp thần sát chi mắt t r ư ơ n g năm trăm hai mươi dung hợp thần sát chi mắt bốn trăm vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một hoa bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng tiên h thực lực khôi l ộ i liền là xuất hiện ở thần nguyên động phủ bên trong am hiểu lực lượng thần hùng thương am hiểu hung hăng công kích ma am hiểu phòng ngự thủ đoàn h u y ề n am hiểu tập kích bất ngờ ám sát á m đều có một ngàn bãi kiến chủ nhân bốn ngàn tên tướng mạo khác nhau chiều cao khác biệt thậm chí ngờ ám sát đám đều có một ng khi thế quét sạch thương khung nhìn trước mắt bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi tuyệt thiên thông thần sắc đều là phi thường ngạc nhiên những khôi lỗi này khi thế thật mạnh thật là khủng khiếp cho dù bọn hắn cùng chân chính thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả ở giữa thực lực nắm giữ trên l ệ c h nhất định nhưng là bọn hắn nhiều người a cho nên bây giờ liền xem như có loại kia thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả d á n g lâm mà đến cái này bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi chỉ cần lộ diện một cái chỉ sợ đều có thể đem đối phương dọa cho gần chết thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi a chỉ sợ là tại làm cái thần vực. h ừ nay đ ề u không có b a o n h i ê u thế l ự c nắm g i ữ d ạ này g n k h bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi chính là tuyệt thế thiên đình mạnh nhất bảo hộ tuyệt tiên thông tâm tình vô cùng tốt nếu là cái này bốn ngàn tên khôi lỗi còn chưa đủ vậy hắn liền mua sắm càng nhiều khôi lỗi ngược lại hắn hiện tại có là không dùng hết tuyệt phẩm nguyên thạch liền xem như lại mua mười vạn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi cũng là dư xài lập tức tuyệt thiên thông vung tay lên ma huyền á m ba ngàn khôi lội biến mất ma một ngàn tên thương chính là bắt đầu cắt chém kia một tòa cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh thật mạnh cảm nhận được kia từng cái thương thả ra lực lượng thần hồn tuyệt thiên thông đều là một trận sợ mất mật những cái kia thương lực lượng thần hồn vô cùng cường đại vô cùng kinh khủng chỉ sợ là một kích thần hồn công kích liền có thể nhường đại đa số thần tổ cảnh tầng mười tu vi trở xuống cường giả thần hồn trong nháy mắt hóa thành máy vỡ thậm chí liền xem như một chút thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả hơi không cẩn thận đều sẽ bị những n à y thương lực lượng thần hồn trọng thương so sánh với những cái kia am hiểu thủ đoạn công kích buộc phát cường đại vũ lực ma mà nói những n à y thiện ở lực lượng thần hồn thường càng thêm đáng sợ nhìn xem nguyên một đám thương tại tùy tiện đem k i ê n một tòa cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh tắt chém tuyệt thiên thông chỉ có sợ hai t h ả n p h ụ thực lực của hắn bây giờ còn chưa đầy đủ cường đại cho nên nhất định phải để cho mình biến mạnh hơn một chút hệ thống lao phu muốn mua thần sát trí mắt bởi vì tuyệt thiên thông không phải thiên khôi tộc người cho nên chỉ có dung hợp thần sát trí mắt h ắ n khả năng tu luyện thiên khôi tộc thần tộc thần thông tiên khôi thần sát trước đó là bởi vì trên người tuyệt phẩm nguyên thạch có h ạ n mà b hắn đã là không còn thiếu khuyết tuyệt phẩm nguyên thạch thành công mua sắm thần sát chi mắt khấu trừ một vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch theo hệ thống nhắc nhở lúc này tại tuyệt thiên thông trước người chống rông xuất hiện chính là một đôi con mắt và n g kim kia là một đôi giống như là xuyên thấu vô số thời không xuất hiện tại tuyệt thiên thông trước mắt ánh mắt bao phủ tại thánh khiết kim quang bên trong tản ra khí tức k i n h khủng cho dù là bây giờ tuyệt thiên thông loại thực lực này đều cảm nhận được rất mãnh liệt áp bách cùng tìm đập nhanh đây là một đôi n h ư n g hắn cảm nhận được mạnh mẽ sợ hãi ánh mắt thần sát chi mắt vậy mà nhường lao phu cảm thấy như thế sợ hãi tuyệt thiên thông hít sâu, hệ thống. có phải hay không lão phu đem cái này một đôi thần sát chi mắt thành công dung hợp liền có thể tu luyện thiên khôi thần sát t ú c chủ trên lý luận là như vậy nhưng là thần sát chi mắt chính là phi phạm tồn tại bình thường cường giả mong muốn dung hợp chỉ có thể bị phản vệ mà chết cho dù là t ú c chủ ngươi mong muốn hoàn toàn dung hợp thần sát chi mắt đại khái cũng muốn một trăm n ă m một trăm n ă m tuyệt tiên thông có chút không dám tin tưởng lấy hắn thực lực trước mắt dung hợp thần sát chi mắt lại muốn một trăm n ă m hệ thống có cái gì đơn giản thu bạo biện pháp nhường lao phu trong thời gian ngắn nhất dung hợp thần sát chi mắt dung hợp một đôi mắt mà thôi lại muốn hao phí một trăm năm tuyệt thiên thông cảm giác căn bản không có tất yếu lãng phí nhiều thời giờ như vậy mấu chốt nhất là nếu là tại hắn dung hợp thần sát chi mắt trong lúc đó có cái gì phi thường khủng bố cường địch giáng lâm nhằm vào tuyệt thế thiên đ ỉ n h đây không phải là sẽ đối với hắn tạo thành ảnh hưởng đi cho nên loại chuyện này tốt nhất là có thể trong thời gian rất ngắn liền có thể đạt được giải quyết dù sao có một số việc dùng thời gian dài là có khả năng xảy ra một ít không biết biến cố tốc chủ mong muốn đơn giản thô bạo dùng thời gian ngắn nhất dung hợp thần sát chi mắt chỉ cần lại tốn hao một ngàn vạn, vạn đức tuyệt phẩm nguyên thạch liền có thể rồi chỉ cần túc chủ ngươi bằng lòng tốn hao một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch bùn hệ thống giúp ngươi tại trong vòng ba canh giờ hoàn toàn dung hợp thần sát chi mắt hoa một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch là được tuyệt thiên thông cảm giác cái này một khoản buôn bán vẫn tương đối có lời cái này thì tương đương với tốn hao một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch mua một trăm năm cho nên không có chút nào quý đi vậy thì tốn hao một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch hệ thống hiện tại liền trợ giúp lao phu dung hợp thần sát chi mắt ta tốt túc chủ khấu trừ một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch theo hệ thống sau đó chậm rãi cùng tuyệt thiên thông hai mắt kết hợp một nháy mắt tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy một loại càn không lịch chuyển có loại hạo kiếp bao phủ trong lòng cảm giác sợ hãi thật giống như dung hợp cái này một đôi thần sát chi mắt là một loại nịch thiên tội lớn vì thiên đạo không cho dường như thiên đạo mong muốn hạ xuống cấp phạt đem mong muốn dung hợp cái này thần sát chi mắt hắn cho đánh giết nhưng là mặt khác một cố lực lượng lại là tại tuyệt thiên thông cảm giác được vạn phần nguy hiểm trong nháy mắt đem hắn bao phủ đem hắn bảo hộ nhường hắn mau chóng dung hợp kia một đôi thần sát trí mắt lúc này theo tuyệt thiên thông dung hợp thần sát trí mắt bắt bắt đầu thân n g u t u một cái phi thường khủng bố kiếp vân vòng xoáy tùy theo xuất hiện tại tuyệt thế thiên đình chỗ thiên không t h i đình kia là một cái màu đỏ thâm kiếp vân vòng xoáy trong đó lôi đỉnh như dòng phát ra gào thét tựa như lúc nào cũng muốn đem giới không trung thần lan châu hoàn toàn phá hủy kia từng đạo như là chân long tại kiếp vân trong tứ ngược gào thét lôi đ ỉ n h giống như là đang tìm kiếm nào đó một mục tiêu nhưng là bọn chúng cũng không tìm được cái này đây là có chuyện gì kiếp vân. đây là thiên đạo kết lôi kinh khủng như vậy thiên đạo kết lôi bình thường chỉ có không giống bình thường tình huống mới có thể xuất hiện cho nên đây chẳng lẽ là tuyệt thế thiên đình bên trong sẽ ra đại sự gì giờ phút này tuyệt thế thiên đình bên ngoài những cái k i a nguyên bản tại xếp hàng mua sắm các loại đan dược đông vực cường giả tất cả đều bởi vì biến cố bất t ì n h lình này cảm nhận được không nhỏ trấn kinh mà tuyệt thế thiên đình bên trong đông đảo tuyệt thế nhất tộc cường giả tức thì bị dạng này động t ĩ n h cho kinh hãi không nhỏ chương năm trăm hai mươi mốt chúng ta không sĩ diện sao chương năm trăm hai mươi mốt chúng ta không sĩ diện sao cái này đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì tuyệt thế thiên đình bên trong tuyệt vô thần nhìn lấy thiên khung chi đỉnh k i a kinh khủng tiếp vân vòng xoáy cả người thần sắc đều là phi thường ngưng trọng khủng bố như thế kiếp vân chẳng lẽ là tại bây giờ bên trong tông môn có ai muốn đột phá tới một cái nào đó phi phạm cảnh giới tuyệt vô s o n g cũng là lần nữa hiện thân thần sắc giống nhau vạn phần ngưng trọng lập tức tuyệt vô nhai tuyệt vô cực tuyệt vô chần chờ mặt khác mấy người cũng tất cả đều hiện thân nguyên bản bọn hắn đều tại tu luyện lao cha cho công pháp chuyển thừa thần ma hốn nguyên công liền ngay cả lao cha bán đan dược và thần nguyên động phủ những chuyện kia đều không có nhúng tay nhưng là bây giờ, dạng này động tinh thật sự là quá lớn bọn hắn đều đã, đã bị kinh động a động tĩnh như vậy giống là nghĩ đến cái gì tuyệt vô tình nghi hoặc nhìn về phía nào đó một cái phương hướng chẳng lẽ là bởi vì kiêm một cái thất thải trứng rồng lập tức tuyệt vô s o n g huynh đệ mấy người tất cả đều hướng phía tuyệt thế thiên đình trung tâm nhất phương hướng bay đi bởi vì nơi đó chính là kiêm một cái thất thải trứng rồng vị trí theo bọn hắn nghĩ tại bây giờ tuyệt thế thiên đình bên trong có thể gây nên như vậy động tĩnh to lớn chỉ sợ thật cùng kiêm một cái thất thải trứng rồng có quan hệ cái này cái này cũng không có động tĩnh a nhưng mà làm tuyệt vô song huynh đệ mấy người xuất hiện ở đằng kia một cái thất thải t r ứ n g rồng chỗ bên ngoài thời điểm nguyên một đám thần sắc càng là nghi ngờ bởi vì lúc này kia một cái thất thải t r ứ n g rồng bình tĩnh như trước lơ lửng giữa không t r ú n g căn bản cũng không có bất cứ động tĩnh gì hơn nữa lúc này tuyệt viêm cùng đào yêu yêu hai vợ chồng còn có tuyệt ngạo thiên rất nhiều tuyệt thị nhất tộc hạch tâm thành viên đều đã tụ tập nơi đây trên cơ bản tất cả mọi người đều cho rằng lúc này bỗng nhiên hiện lên k i ế p vân cùng cái này một cái thất thải t h ứ n g rồng có quan hệ nhưng mà sự thật cũng không phải là như thế cái này bỗng nhiên hiện lên kinh khủng kíp vân cùng cái này một cái thất thải trứng rồng căn bản liền không có có quan hệ gì bất quá ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm ngay tại khoảng cách cách đó không xa địa phương một tòa đứng ở tuyệt thế thiên đình bên trong trăm t r ư ợ n g phía trên ngọn núi lớn tuyệt thiên thông số chín mươi chín phân thân cùng số một trăm phân thân lại là đang nhìn trong đó một tòa tứ phẩm thần nguyên động phụ tán gấu số chín mươi chín liếc nhìn thiên không chi đỉnh kinh khủng kíp vân thần sắc ít nhiều có chút ngưng trọng mặc dù không biết do bản tôn đang làm gì nhưng là này thiên đạo vậy mà muốn hỏng bản tôn chuyện tốt đây cũng quá không cho chúng ta mặt bụi a số một trăm cũng là hai mắt khẽ h í một cái, chính là quan tâm đến nó làm gì thiên đạo vẫn là cái gì nếu là thật dám phá hỏng bản tôn đại sự ta liền đem nó kéo xuống đánh một trận i a n g giác. đột nhiên ngay tại số một trăm vừa dứt tiếng trong nháy mắt một đạo to bằng cánh tay màu đỏ lôi đ ỉ n h lúc này chính là theo kia kinh khủng k i ế p vân vòng xoáy bên trong giáng lâm trực tiếp lấy tốc độ cực nhanh rơi vào số một trăm trên đầu nhất thời số một trăm nguyên bản kia mềm mại phiêu giật mái đầu bạc trắng trực tiếp biến thành ổ gà đồng dạng bộ dáng số một trăm mặt đều bị đánh đen miệng bên trong càng là toát ra khói trắng cả người thần sắc đều là khó có thể tin dáng vẻ khu cụ bộ nó, nó vậy mà bộ ta số một trăm h o khan miệng bên trong khói trắng hình thành nguyên một đám bạch vòng bị phun ra hoàn toàn là một bộ căn bản không thể tin được cái kia đáng chết kiếp vân cũng dám bổ hắn cái này một cái tình huống nhỏ một trăm n g ư ơ i ngươi lại bị bổ số một trăm đối diện số chín mươi chín cũng là vạn p h ầ n khiếp sợ số một trăm l ạ i bị bổ đây quả thực quá không nể mặt mũi lập tức số chín mươi chín đưa tay chỉ thiên khung phía trên kinh khủng k i ế p vân vòng xoáy sắc mặt phát lệnh đồ hông trướng n g ư ơ i dám xét đánh nhỏ một trăm giang dắt lại là một đạo to bằng cánh tay màu đỏ lôi đình g á n g lâm số chín mươi chín cũng bị xét đánh Bộ d á ta ta nhìn g thấy cái này một cái tình huống tuyệt vô song chờ đông đảo tuyệt thế thiên đình cường giả lúc này đồng dạng là vô cùng khiếp sợ hơn nữa hiện tại bọn hắn cũng đều minh bạch cái này bỗng nhiên hiện lên kinh khủng kiếp vân đều là bởi vì tuyệt thiên thông không biết rõ đang làm gì đưa tới lao cha tuyệt thiên thông cụ thể đang làm gì tuyệt vô song bọn hắn không rõ ràng nhưng là hiện tại bọn hắn biết đến là lão cha kia hai cái phân thân bị xét đánh việc này có thể muốn làm lớn chuyện bởi vì lúc này bọn hắn đều cảm nhận được số chín mươi chín cùng số một trăm trên người bạo tinh khí ghê tởm ghê tởm giám bổ lão tử lão tử muốn để ngươi biết sự nghiêm trọng của chuyện này quả nhiên số chín mươi chín bạo tính tình đi lên một bên số một trăm cũng đồng dạng là một bộ phẫn nộ bộ dáng chư vị ta cùng tính toán bị xét đánh chúng ta nhất định phải n h ư ờ n g cái này đáng chết hôn t r ư ớ n g biết nói chúng ta không phải dễ ức hiếp giờ phút này theo số một trăm thanh n i truyền văn g a tại tuyệt thế thiên đình bên trong vô số cái địa phương tuyệt thiên thông nguyên một đám phân thân đều ló đầu ra tới tính toán cùng nhỏ một trăm bị xét đánh phía đông nơi nào đó số bảy mươi sáu hai mắt nhữ lại thật can đảm à chúng ta không sĩ diện sao không nghĩ tới liền tính toán cùng nhỏ một trăm cũng có thể bị khi phụ phía tây nơi nào đó ba trăm h à o một vớt sợi dâu như thế sống lâu thầy à bất quá cũng quá không cho chúng ta mặt mũi đã không cho chúng ta mặt mũi vậy chúng ta liền phải chính mình tìm về mặt mũi phía nam nơi nào đó một nghìn một hào hai mắt nhữ lại nhìn về phía trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy chỉ là kết lôi dám lung tung đả thương người c trong n lúc nhất thời tại toàn bộ thuyệt thế thiên đỉnh vô số cái địa phương tuyệt thiên thông châu có phân thân cái kia chính là một cái đồng khí liên tri a số chín mươi chín cùng số một trăm linh bị xét đánh bọn hắn không luyện đan c Kết thúc. Kết thúc. ũ một bên g tuyệt vô đạo giống nhau có chút khẩn trương đúng a khiêu khích thiên đạo vấn đề này thật là rất nghiêm trọng hơi không c ầ n thận cái kia chính là vạn kiếp bất phục ca tuyệt vô song lại là phi thường bất đắc dĩ nghĩ biện pháp ta đây có thể có biện pháp nào đây đều là thứ gì chủ các ngươi đều là rất rõ ràng bọn hắn việc cần phải làm chúng ta căn bản không xen tay vào được cũng là tuyệt ngạo thiên hít sâu một hơi nói rằng đại gia gia chư vị gia gia các ngươi cũng không nên quá lo lắng thái gia gia những n à y phân thân từng cái đều là thần tôn cảnh tầng mười tu vi hơn nữa bọn hắn sẽ còn hợp thể tạm thời mà nói sẽ không có nguy hiểm gì nghe được tuyệt ngạo thiên lời nói tuyệt vô song cùng tuyệt vô thần rất nhiều tuyệt thế thiên đỉnh cường giả đều là phi thường trần kinh những n à y phân thân tất cả đều là thần tôn cảnh tầng m ư i tu vi Trưng Thánh khôi Thần Sát Trưng Thánh khôi Thần Sát Gặp Khôi Khôi giác dối vậy đối với tuyệt thiên thông những n à y phân thân mà nói bọn hắn không phải đang gặp rắc rối mà là tại tìm về mặt mũi thiên đạo nhỏ mọn như vậy liền tùy tiện nói câu nào liền hạ xuống lôi đình bộ người đây quả thực là quá bá đạo cho nên loại chuyện này bọn hắn tuyệt không chịu đ ư ợ c tuyệt thế thiên đình không c h u n g một vạn đạo phân thân trực tiếp hóa thành vô số lưu quang phóng tới kia kinh khủng k i ế p vân vòng xoáy tựa như là một đám cường giả đang tức giận thảo phạt nào đó một cường giả hay là một cái nào đó thế lực một màn như thế giờ phút này trực tiếp nhường bây giờ tuyệt thế thiên đình bên ngoài cùng đông vực ước vạn cường giả đều cảm nhận được không nhỏ trấn kinh bởi vì rất nhiều cường giả đều tin tưởng kia b ô n g nhiên hiện lên k i ế p vân chính là thiên đạo kiếp lôi à. tuyệt thế lao tổ những cái kia phân thân bọn hắn đây là muốn tìm thiên đạo đánh nhau đây cũng quá để cho người ta trấn kinh phải biết thiên đạo chính là trí cao vô thượng tồn tại là không cho khiêu khích nhưng là bây giờ tuyệt thế lao tổ những cái kia phân thân đây cũng không phải là bình thường khiêu khích thiên đạo hơn nữa tuyệt thị lao tổ những cái kia phân thân mặc dù không kém nhưng cùng thiên đạo so sánh hoàn toàn liền không tại một cái cấp độ a hành động như vậy ít nhiều có chút không biết trời cao đất rộng a không tốt cẩn thận nguy rồi nó mở lớn nhanh tàn ra a song con b quả nhiên chính như đông n ự c vô số cường giả suy nghĩ như thế tuyệt thị lao tổ những cái kia phân thân hoàn toàn cũng không phải là thiên đạo đối thủ bởi vì tại tuyệt thế lao tổ những cái kia phân thân x ô n g đi lên thời điểm thiên khung chi đỉnh kia kinh khủng kiếp vân trong nước xoáy chính là có giống như lôi hải giống như kinh khủng lôi đỉnh bao phủ mà đến trong lúc nhất thời tuyệt thiên thông đông đảo phân thân căn bản tránh, tránh không kịp tất cả đều là phát ra các loại kêu thảm gặp kia kinh khủng lôi đình công kích lập tức như là thiên nữ tán hoa đồng dạng tuyệt thiên thông một vạn đạo phân thân trực tiếp từ trên cao lít nha lít nhít rơi xuống nguyên một đám đều giống như bị kia kinh khủng lôi đỉnh nổ khét b ầ n thỉu vô cùng chật vật từng đạo tiếng vang phát ra tuyệt thế thiên đình bên trong rất nhiều địa phương đều bị những cái kia phân thân rơi xuống ném ra nguyên một đám hô sâu khu khu khu ghê tởm thật sự là ghê tởm đáng chết thật sự là đáng chết mặt mũi còn không có tìm trở về ta lại bị đánh mất mặt quá mất rồi đã như vậy vậy thì bồi nó chơi điểm đồ thật đối hợp thể chơi nó số chín mươi chín cùng số một trăm bị đánh mặt mũi cũng còn không có tìm trở về tất cả phân thân lại bị tập thể b ổ một lần đây đối với tuyệt tiên thông chỗ có phân thân mà nói đây chính là một loại x ỉ n h ụ quả thực mất mặt ném đến nhà bà ngoại đi cho nên khẩu khí này vậy thì càng thêm nuốt không trôi kết quả là một vạn đạo phân thân trực tiếp không nói võ đức nguyên một đám hợp thể một trăm h ợ p nhất trong nháy mắt chính là biến thành một trăm h ợ p thể phân thân phóng hướng thiên không phía trên kiếp vân vòng xoáy lần này kia kinh khủng kiếp vân vòng xoáy bên trong giống nhau có kinh khủng lôi đỉnh g á n g lâm mà đến nhưng tất cả đều bị những cái kia hợp thể phân thân cho vô tình đập vỡ vụn thiên đạo thật là trí cao vô thượng bất kỳ cường giả dám can đảm khiêu khích trên cơ bản đều là tự mình chuốc lấy cực khổ đều là một loại tự tìm đường chết hành vi tựa như tại cái này thần vực đừng nói là chỉ là thần tôn cảnh giới tu vi liền xem như thần tổ cảnh giới cường giả dám can đảm khiêu khích thiên đạo cũng là đường chết một đầu nhưng là thiên đạo tồn tại cũng là ủ n g có nhất định nguyên tắc cái kia chính là không thể phóng thích vượt qua người khiêu khích hai cái đại cảnh giới lực lượng tới đối phó người khiêu khích cho nên dạng này một cái nguyên tắc đối với lúc này hợp thể những cái kia phân thân mà nói hoàn toàn chính là một cái lỗ thủng trong h u y ệ t t lúc nhất thời một trăm đạo hợp thể phân thân chính là vọt thẳng nhập kia kinh khủng khiếp lôi vòng xoáy bên trong đi lập tức chuyển tới chính là càng để cho người sợ mất mặt chiến đấu động tính bởi vì kịch liệt chiến đấu là phát sinh ở kia kinh khủng kiếp vân vòng xoáy bên trong cho nên hiện tại căn bản không có ai biết kiếp vân kia vòng xoáy bên trong cụ thể là một cái như thế nào tình huống nhưng là lúc này đông vực vô số cường giả đều thấy được tuyệt thiên thông những cái kia hợp thể phân thần ngẫu nhiên liền sẽ có một hai bị h oanh ra kiếp vân kia vòng xoáy bất quá bọn hắn tại bị h oanh sau khi đi ra lại là hùng hùng hổ h ổ và vào trong lúc nhất thời toàn bộ đông vực 1.068 lục địa cảnh nội vô số cường giả đều bị thần lan châu không chung tình huống hấp dẫn mặc dù đều không rõ ràng kiếp vân kia vòng xoáy bên trong tình huống nhưng vô số cường giả đều là chú ý. Thời gian, cũng đang nhanh chóng trôi qua một nén nhang nửa c á n h giờ một c á n h giờ hai c á n h giờ theo thời gian trôi qua toàn bộ đông vực một phẩy không sáu tám lục địa cảnh nội vô số cường giả đều là càng thêm rung động tuyệt thế lao tổ những cái kia phân thân vậy mà có thể cùng thiên đạo chiến đấu lâu như vậy thật là tại thần vực cường giả trong mắt bất kỳ một cái nào cường giả dám can đảm khiêu khích thiên đạo không đều là trực tiếp bị mã sát sao thế nào lần này ngược lại cùng tuyệt thế thiên đình lao tổ những cái kia phân thân đánh thời gian lâu như vậy không thích hợp dạng nay một cái tình huống vô cùng không thích hợp đ ỗ n g nhiên ngay tại toàn bộ đông vực cường giả đều chú ý tới thần lan châu thiên k h u n g phía trên kiếp vân kia vòng xoáy thời điểm không có bất kỳ cái gì báo hiệu dưới không trung tuyệt thế thiên đình bên trong lại là có hai đạo màu vàng lôi đ ỉ n h kim quang phóng lên tận trời tựa như hai vệ thần quang vọt thẳng hướng kia kinh khủng kiếp vân vòng xoáy bên trong trong khoảnh khắc theo kia hai đạo kim quang phóng lên tận trời trong nháy mắt toàn bộ đông vực một sáu tám lục địa phạm vi bên trong ước vạn cường giả đều cảm thấy trái tim của mình giống như là bỗng nhiên bị người hung hăng bắt lấy như thế tất cả cường giả trong khoảnh khắc đó đều giống như bị một loại trước nay chưa từng có lực lượng kinh khủng cho dường như có như vậy một vị kinh khủng siêu p h à m tồn tại chỉ cần một ánh mắt liền có thể nhường lúc này toàn bộ đông vực tất cả cường giả hôi phi lên lên diện cái này loại cảm giác này tuyệt thế thiên đình bên ngoài thiên khôi đồng dạng là sắc mặt đại biến nhìn thấy kêu bỗng nhiên phóng lên tận trời lôi cuốn kim sắc lôi đình hai đạo kỳ i quang hắn lúc này xa so với toàn bộ đông vực tất cả cường giả đều muốn càng thêm chân kinh thiên khôi thần sát không đây không phải thiên khôi thần sát thiên khôi kiếp sợ không gì sánh nổi nuốt nước bọn thánh khôi thần sát đây là thánh khôi thần sát thật là thật là cái này sao có thể thánh khôi thần、sát. Có t cho nên, cho nên tộc tộc hơn ể đây c h nữa thi triển ra vẫn là xưa nay đều chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết thánh khôi thần sát chương năm trăm hai mươi ba lao phu thế nào có điểm giống là bị phản h ệ cảm giác chương năm trăm hai mươi ba lao phu thế nào có điểm giống là bị phản vệ cảm giác tuyệt thế thiên đình tứ phẩm thần nguyên động phủ bên trong trải qua dài đến ba cái canh giờ tuyệt thiên thông rốt c ụ c thành công dung hợp thần sát trí mắt chúc mừng tốc chủ thành công dung hợp thần sát trí mắt theo hệ thống nhắc nhở tuyệt thiên thông cảm giác cặp mắt của mình hoàn toàn khác nhau thần sát trí mắt vốn chính là một loại cường đại dị đồng kèm theo một loại nào đó cường đại đồng t h u ậ t cho nên lúc này tại hoàn toàn dung hợp thần sát trí mắt sau tuyệt thiên thông cảm giác chính mình vừa trừng mắt liền có thể đem một ít cường giả trực tiếp gật bỏ tốc chủ lại tốn hao một ngàn vạn vạn ư c liền có thể đem thiên khôi tộc thần tộc thần thông tiên khôi thần sắt trong nháy mắt lĩ ngộ a trong nháy mắt lĩ dung hợp thần sát chi mắt là vì cái gì vì tu luyện thiên khôi tộc thần tộc th♬ thần thông tiên h khôi thần sát cho nên lúc này không thiếu tiền tuyệt thiên thông liền nửa điểm do dự đều không có hệ thống tốn hao một ngàn vạn vạn ước nhường lao phu trong nháy mắt lĩnh ngộ thiên khôi thần sát đốt khấu trừ một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên h ạ c h chúc mừng tốc chủ trong nháy mắt lĩnh ngộ thiên khôi tộc thần tộc thần thông tiên h khôi thần sát tức tỉnh thiên khôi tộc trí cao thần thông trước mắt và năm thần sát chi mắt trăm phần trăm phù hợp thiên khôi tộc thần tộc thần thông trăm phần trăm lĩnh ngộ thiên khôi thần sát lộ sắc thành thánh khôi thần sát lúc này tại hệ thống nhắc nhở bên trong tuyệt thiên thông cảm thấy chính mình một đôi mắt này mấy lần biến ảo n h ư n g hắn có loại trong phút chốc trải qua vạn lần thuế biến cảm giác cho nên hiện tại tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy ánh mắt của mình rất đau vô cùng đau nhức a đau chết lao phu rồi tuyệt thiên thông ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng trong hai mắt chính là hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đ ỉ n h kim quang bán ra Khi kim sắc lôi đỉnh kim quang hào hảo kinh khủng, hai đỉnh hào hảo hơn lôi lôi biệt quang nữa đạo đặc cuốn sắc c tuyệt thiên thông phát hiện hắn lại có thể nhìn đến lúc này thần nguyên động phủ bên ngoài bầu trời tại thiên khung kia c h i đỉnh kinh khủng kiếp vân trong nước xoáy chính mình những cái kia phân thân vậy mà tại cùng một chút phi thường khủng bố lôi đ ỉ n h cự long đại chiến kịch liệt lấy ta đi cái này tình huống như thế nào đã xảy ra chuyện gì sao tuyệt thiên thông đều kinh ngạc chính mình chỗ có phân thân vậy mà dốc hết toàn lực đây là có cường địch giáng lâm bất quá lúc này theo tuyệt thiên thông trong mắt kia hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đỉnh kim quan phát ra kia xuất hiện tại tuyệt thế thiên đỉnh chỗ trên bầu trời kiếp vân vòng xoáy cũng là bị vọt thảm tản mà hắn những cái kia phân thân nguyên một đám, trong tay nắm lây từng đầu lôi đ ỉ n h cự long đều là lâm vào trong kinh ngạc kia kinh khủng kiếp vân vòng xoáy vậy mà liền dạng n à y tàn cái này làm đến bọn hắn đều có chút vội vàng không kịp chuẩn bị thần nguyên trong đậu phủ tuyệt thiên thông liên tục xác định không có đ ị c h nhân như vậy chính mình những cái kia phân thân vì sao xông vào kiếp vân kia vòng xoáy bên trong đi n đúng rồi hệ thống lao phu tu luyện không phải thiên khôi thần sắt sao thế nào biến thành thánh khôi thần s á t còn có hoa một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch lãnh mộ thiên khôi thần sắt lại còn đã thức tỉnh thiên khôi tộc chí cao thần thông t h ư ớ c mắt vào năm đầu tiên là đến một chỉ vạn năm hiện tại lại là tới một cái trước mắt v à năm tuyệt thiên thông cảm giác cái này bất luận là tiêu bao nhiêu tuyệt phẩm nguyên thạch đều là phi thường đáng giá thiên khôi tộc chí cao thần thông a n g h e xong cái này một cái xưng h à o cũng không biết xa so với thần tộc thần thông cao cấp gấp bao nhiêu lần đây là bình thường thời điểm mặc kệ tiêu bao nhiêu một ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch đều khó có khả năng đạt được túc chủ thánh khôi chính là thiên khôi tộc cường giả bên trong trí cao vô thượng tồn tại là toàn bộ thiên khôi tộc bên trong từ xưa đến nay duy nhất tồn tại ngươi có thể đem thánh khôi thần s á t h i ể u thành thiên khôi thần s á t tiến giai thần thông hơn nữa đây cũng là thiên khôi thần s á t thành t i ể u tối cao về phần thánh khôi thần sắt uy lực t h như thiên khôi thần sắt uy lực là một như vậy thánh khôi thần sắt uy lực chính là mười thậm chí là một trăm tại toàn bộ thiên khôi tộc trong lịch sử thánh khôi thuộc về truyền thuyết thánh khôi thần sắt giống nhau thuộc về truyền thuyết giống nhau trước mắt vạn năm tại toàn bộ thiên khôi tộc bên trong giống nhau thuộc về truyền thuyết tại toàn bộ thiên khôi tộc bên trong trước mắt vạn năm cùng thánh khôi thần sắt chính là thánh khôi cường giả tiêu chuẩn thấp nhất thánh khôi cường giả tiêu chuẩn thấp nhất tuyệt thiên thông có chút mừng thầm hệ thống chẳng lẽ lao phu dung hợp thần sắt chi mắt về sau đã có thể so với thiên khôi tộc thánh khôi cường giả tốc chủ nghĩ gì thế thiên khôi trong tộc thánh khôi cường giả kia là siêu thoát thần đạo cảnh giới đại năng cường giả t ú c chủ ngươi bây giờ sở dĩ có thể thức tỉnh chấp mắt vạn năm cùng trưởng không thánh khôi thần sát chỉ là bởi vì lấy tự thân thánh phẩm thần đạo thân thể dung hợp thần sát chi mắt kết quả về phần thực lực cùng thánh khôi so sánh với kia là hoàn toàn không cách nào so sánh bất quá dù vậy tại toàn bộ thần đạo cảnh giới bên trong t ú c chủ ngươi đã là tiếp cận vô địch tồn tại nếu là tu vi cảnh giới đột phá tới thần đế cảnh giới sẽ tại thần đạo cảnh giới bên trong vô địch chân chính chỉ cần đột phá tới thần đế cảnh giới liền có thể tại thần đạo cảnh giới bên trong vô địch sao tuyệt tiên thông hai mắt khẽ hít một cái như thế vậy lao phu tùy tiện săn giết một chút cừng giả kiếm lấy một ch kia không liền có thể đột phá tới thần đế cảnh giới sao chỉ là cao hứng thì cao hứng tuyệt thiên thông tùy theo khó hiểu nói chỉ là hệ thống lao phu thế nào có điểm giống là bị phản p h ệ cảm giác lao phu thần hồn vậy mà giống như là kinh nghiệm một trận đại chiến hơn nữa ngay cả lao phu t h ả nguyên đều giống như bị tiêu hao một chút t ú c chủ bởi vì thi triển một lần thánh khôi thần s á t công kích sẽ tiêu hao hết .000 .000 năm ngàn vạn năm t h ả nguyên cùng thần hồn g i ả yếu năm ngàn vạn năm a t ú c chủ ngươi bây giờ không có hiến tế chỉ số bản thân cho nên không cách nào chuyển hóa trở thành hiến tế chỉ số tiêu hao vừa rồi túc chủ ngươi thi triển một lần thánh khôi thần s á t tự nhiên muốn hao tổn túc chủ ngươi thọ nguyên cùng thần hồn a cái gì tuyệt thiên thông kinh hãi thi triển một lần thánh khôi thần s á t liền phải hao tổn năm ngàn vạn năm thọ nguyên ngay cả thần hồn cũng muốn g i ả yếu năm ngàn vào năm tuyệt thiên thông là thế nào cũng không nghĩ tới thi triển cái này thánh khôi thần s á t một cái giá lớn cũng lắp bắp a dù một lần liền phải hao tổn năm ngàn vạn năm thọ nguyên vậy nếu là thọ nguyên không đủ những lao quái vật kia đạt được loại thần thông này chẳng phải là sẽ đem mình đụa chơi chết chương năm trăm hai mươi b ố vượt ngoại thiên g i n nhóm lao phu tới rồi chương năm trăm hai mươi b ố vượt ngoại thiên giống nh t ú c chủ cường đại như thế thần thông một cái giá lớn tự nhiên là rất lớn bất quá t ú c chủ người bây giờ đều đã là thần tôn cảnh giới tu vi liền xem như thi triển mấy trăm lần thánh khôi thần s á t cũng là sẽ không chết cho nên căn bản không cần lo lắng à. thi triển mấy trăm lần cũng sẽ không chết đó cũng là đang tiêu hao thọ nguyên a tuyệt thiên thông nhớ mày không được thi triển một lần liền phải hao tổn năm vạn năm thọ nguyên năm vạn năm thọ nguyên a lão phu tuyệt không thể không xem ra gì như thế lão phu phải đi góp nhặt một chút hiến tế chỉ số mới được ý tưởng như vậy vừa ra tuyệt thiên thông lúc này biến mất tại thần nguyên trong độc phủ lần nữa hiện thân đã là xuất hiện ở hệ thống không gian bên trong thứ nhất n g ụ c giam tiền bối ta lại tới mở cửa ta muốn đi vào săn g i ế t một chút vực ngoại thiên giống tuyệt thiên thông xuất hiện lần nữa thứ nhất n g ụ c giam đều kinh ngạc ngươi tu vi của ngươi cái này cái này sao có thể thứ nhất n g ụ c giam rất khiếp sợ nếu như nó không có nhớ lầm ngày hôm qua thời điểm tuyệt thiên thông tu vi cảnh giới mới thần vương cảnh tầng mười một a thế nào mới thời gian một ngày liên biến thành thần tôn cảnh tầng mười đây là không sai biệt lắm tăng lên một cái đại cảnh giới a thứ nhất mục giam nhìn nhìn chung quanh lần này tuyệt thiên thông những cái kia phân thân vậy mà không cùng đến Các hạ, ngươi những cái hạ, những phân ngươi kia thứ â đâu? n t h nhất n g ụ c giam hiếu kỳ hỏi, kỳ l ầ n này, n g ư ơ i k h ô nghĩ c đi vậy ngươi đi vào đi theo thứ nhất mục giam vừa dứt tiếng một đầu thông hướng thứ nhất mục giam bên trong thông đạo chính là hiện hiện lần này tiến vào thứ nhất n g ụ c giam về sau tuyệt thiên thông đã là không còn như là trước đó để ý như vậy cẩn thận dù sao hắn hôm nay tu vi cảnh giới đã là thần tôn cảnh tầng một mươi tùy tiện vừa ra tay chính là vượt vượt hai cái đại cảnh giới thực lực những cái kia thần đế cảnh giới vượt ngoại thiên giống hoàn toàn chính là một bàn tay liền có thể c h ụ m chết một mảng lớn các hạ lần này muốn thả ra bao nhiêu đến tại tuyệt thiên thông tiến vào thứ nhất n g ụ c giam thời điểm thứ nhất n g ụ c giam thanh âm chính là ngay đầu tiên văng lên vẫn là thả ra một n g h n tám trăm vượt ngoại thiên giống sao bất quá tuyệt thiên thông lại là khoát tay trở lại không cần lần này đội ta đi vào nhìn thấy những cái kia bị ngăn ở lôi đ ỉ n h chi tường bên trong vực ngoại thiên giống tuyệt thiên thông ánh mắt đều sáng lên kia không phải cái gì vực ngoại thiên giống kia căn bản chính là đến mãi không hết hiến tế chỉ số a vực ngoại thiên giống nhóm lao phu tới rồi tuyệt thiên thông thét dài một tiếng cả người liền l à hóa thành một đạo lưu quan g sông về phía trước lôi đ ỉ n h chi tường bên trong các hạ lỗ mãng ngươi quá liều lĩnh lỗ mãng những cái kia vực ngoại thiên giống số lượng quá nhiều bọn chúng mỗi một cái một miếng nước bọt đều sẽ chết đuối người a vê anh tuyệt thiên thông hành vi trực tiếp nhường thứ nhất mục giam kinh hãi bây giờ tuyệt thiên thông thực lực đích thật là xa so với một lần trước cường đại rất nhiều nhưng là những cái kia vượt ngoại thiên giống số lượng thật sự là nhiều l ắ m a song quyền nan địch tứ thủ đây là thiên cổ không đổi đạo lý đừng nói là thần tôn cảnh tầng mười tu vi liền xem như thần đế cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả như thế tùy tiện xâm nhập kia nắm giữ trăm vạn vượt ngoại thiên giống c h â u ngục g i a m ngoại tầng không hề nghi ngờ khẳng định đều là muốn biến thành mảnh vỡ nhưng là hiện tại thứ nhất n g ụ c giam trực tiếp kinh ngạc tuyệt tiên thông xông vào ngục ra ngoại tầng trong nháy mắt một đạo t ự như ngàn vạn cổ lão bia đá ngưng tụ mà thành cự trưởng vừa rơi xuống lại là trực tiếp canh sắt trên trăm t hơn nữa trực tiếp đập thành thịt nát cái chủng loại kia á c h tuyệt thiên thông chính mình cũng sửng sốt một chút giống như dùng sức quá độ a nhìn xem tia lớn đại thủ h ớ n bên trong một mảnh bùn đen tuyệt thiên thông khỏe miệng giật một cái dùng sức quá mạnh vậy mà trực tiếp đập thành thịt nát hơn nữa vẫn là tanh hôi thứ này đã mất đi hiến tế giá trị mà tuyệt thiên thông cái này một cái hành vi giờ phút này trực tiếp làm cho cả ngục g i a m ngoại tầm tất cả vượt ngoại thiên giống lâm vào nổi giận nhân loại lại là nhân loại kia hắn biến mạnh hơn hạ tại chu sát đồng bạn của chúng ta giết hắn đem hắn xé thành mảnh nhỏ không lâu ngục ra ngoại t ầ n g phạm vi bên trong giờ phút này phô thiên cái địa v ự c ngoại thiên giống đều là phát ra các loại g à o thét đều là hướng thẳng đến tuyệt thiên thông nào tới những cái kia v ự c ngoại thiên giống đều vô cùng kinh khủng bọn chúng g à o thét lại có thể chấn động cường giả thần hồn hơn nữa rất nhiều v ự c ngoại thiên giống mở ra huyết bùn đại khẩu chính là từng đạo canh hôi nước bọt ngừng tụ thành gai nhọn hướng phía tuyệt thiên thông kích bắn đi có chút càng cường đại hơn v ự c ngoại thiên giống kia cánh khổng l ồ một cái càng là từng đạo kinh khủng phong bạo hướng phía tuyệt thiên thông quần quận cuộc tới trong lúc nhất thời tuyệt thiên thông chung quanh phương viên mười Kêu vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông khí thế trên người đột nhiên bộc phát nhất thời theo tuyệt thiên thông trên người khí thế khủng bố bộc phát quanh người hắn chỗ phương viên trong vòng vạn dặm tựa như là tạo thành một cái vô cùng cường đại lĩnh vực bất luận những cái kia v ự c ngoại thiên giống công kích kinh khủng đến cỡ nào vậy mà tại tới gần biệt thiên thông vạn dặm phạm vi trong nháy mắt liền sẽ bị hóa giải cùng trong vùi vô số v ự c ngoại thiên giống công kích không có bất kỳ cái gì một vị cường giả công kích có thể tới gần biệt thiên thông bên người sao làm sao có thể thần thần tổ đây là thần tổ cảnh giới cường giả mới hẳn là có thực lực có thể có thể hắn mới thần tôn cảnh t ầ n m ớ i tu vi ha Dạ. một người này loại quá h è n hạ lần trước tới vẫn là thần vương cảnh giới tu vi lần này lại là thần tôn cảnh giới hán hán nhất định là ẩn giấu đi chân chính thần tổ cảnh giới tu vi hẹn hạ nhân loại tỉ nghe được chung quanh rất nhiều vượt ngoại thiên giống ngôn ngữ tuyệt thiên thông đều có chút kinh ngạc ẩn dấu tu vi hèn h ạ hiểu lầm đây là hiểu lầm a lao phu thật không có ẩn dấu tu vi a chỉ là các ngươi những n à y vượt ngoại thiên giống quá yếu mà thôi mà thôi dám nói xấu lao phu vậy các ngươi liền hết thể biến thành hiến tế chỉ số a tuyệt tiên h thông hai mắt n h í u lại lập tức lại không lo lắng giống như là một cái sông vào đàn sói mánh hổ đại khai sát giới nguyên một đám vốn hẳn nên cường đại vượt ngoại thiên giống đều là trực tiếp biến mất tại trong tay của hắn hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số ba mươi lăm tỷ hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số chín mươi tỷ hiến tế thành công chương năm trăm hai mươi lăm tại ma vân dãy núi còn có rất nhiều chương năm trăm hai mươi lăm tại ma vân dãy núi còn có rất nhiều hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số một vạn sáu trăm sáu mươi tỷ tích lũy hiến tế chỉ số ba trăm sáu mươi bảy ức ba trăm sáu mươi bảy ức tuyệt thiên thông từng ngụm từng ngụm thở không không được lão phu lão phu không chơi với ngươi lão phu lão phu lần sau lại đến cùng các ngươi chơi vừa dứt tiếng tuyệt thiên thông chính là thở hồng hậu thoát đi ngục ra ngoại tầng hắn đã không biết rõ dùng mấy ngày ngược lại đã tiêu diệt rất nhiều vực ngoại thiên giống cũng hiến tế rất nhiều vực ngoại thiên giống lần này tuyệt thiên thông thu hoạch rất lớn đem tự thân nguyên lực tích xúc hoàn toàn tiêu hao về sau hắn trực tiếp thu hoạch ba trăm sáu mươi bảy ước hiến tế chỉ số lần này hắn rốt c ụ c có thể không chút kiên kỵ thi triển những cái kia sẽ hao tổn thọ nguyên t h ầ n thông nếu không phải cái này thứ nhất n g ụ c giam tương đối đặc thù căn bản bổ sung không được tự thân tiêu hao nguyên lực tuyệt thiên thông cũng còn muốn phục dụng bó lớn bó lớn đ a n dược tiếp tục đại sát tứ phương đâu gây t h m truy một cái kia nhân loại ti bị lực lượng đã hao hết hiện tại chính là diệt đi hắn cơ hội tốt nhất Dết. Dết hắn. nhìn thấy tuyệt thiên thông lực lượng hao hết chạy trốn rất nhiều nguyên bản bị tuyệt thiên thông đuổi theo giết vượt ngoại thiên giống kịp phản ứng ở nơi đang chết này thứ nhất n g ụ c giam bên trong là không có bất kỳ cái gì thiên địa nguyên lực cho nên mặc kệ là bọn chúng vẫn là một cái kế ẩn giấu đi thần tổ cảnh tu vi hèn hạ nhân loại đều là không thể nào bổ sung tự thân nguyên lực nguyên lực hao hết đó không phải là tương đương với biến thành một cái sắc giống sao cho nên hiện tại nhìn xem tuyệt thiên thông thoát đi rất nhiều kịp phản ứng vượt ngoại thiên giống đương nhiên sẽ không bông tha cái cơ hội này một chút nguyên vốn cũng là tiêu hao rất lớn v ự c ngoại thiên giống lúc này đều là trực tiếp đem tự thân thọ nguyên chuyển hóa bổ sung nguyên lực của mình hao tổn đều là liều lĩnh mong muốn đem một cái kia nhân loại t ì bị cho lưu lại Phang. phía giúp tiếp chấp sắp kinh khủng công kích từ phía sau chuyển đến. Tuyệt thiên thông nhất thời không tranh chính kích hung hăng công kích ở trên lưng. Nhất thời, quả thực là giúp tuyệt thiên thông kích, nhận thiên sau A. công đến, nẽ, này công công trên lưng. ân công đông ngoại giống Một một một một từ tuyệt tuyệt trực đạo đạo đại đạo đảo đ kêu Kêu có lúc vực quả là là bị bị ở càng là t h á n h phẩm thần đạo thân thể đâu cho nên hắn hiện tại cái này một bộ thân thể cường han trình độ đừng nói là một chút thần đế cảnh giới cường giả công kích liền xem như bình thường thần tổ cảnh cảnh giới cường giả đều không nhất định có thể thương tồn được hắn trăm vạn dặm khoảng cách lúc này đối với tuyệt thiên thông mà nói vậy đơn giản là thiên tân a một cái xoay người trực tiếp lăn ra kia một đạo đem tất cả vượt ngoại thiên giống ngăn trở lôi đình c h i tưởng tuyệt thiên thông hoàn toàn không có bất kỳ cái gì thần tôn cảnh cường giả nên có phong phạm ngồi dưới đất lớn thờ phì phò hhhh trốn ra được lao phu rốt cục trốn ra được tuyệt tiên thông cũng là không nghĩ tới Tối lại cùng n là h ữ n g ngoại cái kia vượt t hạn i giống tiến ê n hắn một đ o đ ư ờ nhân g g thởm. Gây thởm. Ghê Nhường hắn chạy đi. Vậy mà nhường hắn chạy、đi. Không. Là công kích của chúng công hắn. Hèn của hạ. Vậy đi. đi. giúp mà Là ta trợ loại t i b ỉ vậy mà tới cuối cùng còn tại tính toán chúng ta vậy mà tới cuối cùng còn tại mượn nhờ lực lượng của chúng ta chạy đi h è n h ạ một người này loại quả thực là quá h è n h ạ giờ phút này bị k i ê m một k i a chớp chi tường ngăn cản rất nhiều vượt ngoại thiên giống chính là tại tuyệt thiên thông t r ư ớ c mắt đem vô năng c ù n n ộ hiện ra phát huy vô cùng tinh tế hẹn h ạ tính toán tuyệt t chờ chờ thiên thông hất lên tay áo chính là lớn cất bước rời đi thứ nhất một giam. giam tuyệt thiên thông tự thân hao tổn chính là nhanh chóng đạt được khôi phục xếp bằng ở kia to lớn màu xám khe hở phía trước tại phục vụ một chút đan dược về sau vẹn vẹn không đến thời gian một nghe nhang tuyệt thiên thông chính là lần nữa khôi phục tới trạng thái toàn thịnh h ừ lão phu lại khôi phục trạng thái đ ỉ n h phong tuyệt thiên thông nắm chặt lại quyền thứ nhất n g ụ c giam tiền bối ta còn muốn đi vào săn g i ế t những cái kia nói xấu ta vượt ngoại thiên giống các h ạ tháng sau lại đến a n g h e được thứ nhất n g ụ c giam ngôn ngữ tuyệt thiên thông x ư n g sở tháng sau tiền bối vì sao muốn trở đến tháng sau thứ nhất n g ụ c giam hồi đáp thứ không giam dầu dếm bạn n g ụ c giam trong vòng một tháng chỉ có thể mở ra một lần hôm nay vì ngươi mở ra đã là ngoại lệ cho nên tháng sau lại đến a lại còn có chuyện như vậy t u ệ t h i ê n thông có chút ngoài ý mới Quy củ n à y hắn là thật không biết rõ a bất quá cũng may lần này hắn thu được không ít hiến tế chỉ số đã là vô cùng đủ mà thôi đã có quy củ này vậy thì tháng sau lại đến tuyệt thiên thông lập tức trực tiếp rời đi hệ thống không gian hắn đã nghĩ kỹ tháng sau trực tiếp mang lên chính mình chỗ có phân thân không nói đánh tới trong n g ụ c giam đi ít nhất cũng phải đem n g ụ c giam ngoại tầng tất cả thần đế cảnh giới vượt ngoại thiên giống nổ h tận gốc như thế nhất định có thể nhường hắn thu hoạch được càng nhiều hiến tế chỉ số đến lúc đó khẳng định có thể đột phá tới thần tổ cảnh giới bãi kiến chủ nhân trở về thần nguyên đ ộ n phụ k i a m ộ t ngàn tên thương đã đem k i a m ộ t tòa cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh cắt chém hoàn thành toàn bộ phương viên vạn dặm phạm vi không trung tất cả đều là lơ lửng loại kia bị cắt chém sau thái cổ long huyết kim tinh mỗi một hạt thái cổ long huyết kim tinh thể tích toàn đều là giống nhau lớn nhỏ dài hai tấc rộng một tấc dày một tấc lơ lửng ở trên không tựa như là vô số khiến nỗi lòng người m ê n h mông tiểu kim đầu tuyệt thiên thông thần hồn quét qua lập tức mở chừng hai mắt ba tỷ sáu ngàn khối đối nguyên bản kiêm ộ t tòa cao trăm trượng thái cổ long huyết kim tinh bây giờ bị cắt chém thành dòng g ã ba t hệ thống cho lão phu dự đoán một chút cái này một khối nhỏ thái cổ long huyết kim tinh có thể mua nhiều ít tuyệt phẩm nguyên thạch tốc chủ ngươi nếu là không lòng tham lời nói những n à y thái cổ long huyết kim tinh có thể bán một trăm vạn tuyệt phẩm nguyên thạch một cái hơn nữa tốc chủ loại này thái cổ long huyết kim tinh tại đông v ự c ma vân dãy núi còn có rất nhiều về phần số lượng thật là là nơi này một ngàn lần t một ngàn lần tuyệt thiên thông cảm giác tim đập của mình đều biến nhanh hơn đông mực ma vân d ã núi tựa như là trước đó ma cựu ẩn thân địa phương hơn nữa ma cựu cho hắn cái này một khối thái cổ long huyết kim tinh hẳn là theo ma vân dãy núi mang ra dựa theo trước đó ma cựu lời giải thích nó ẩn thân địa phương dường như đã xảy ra một loại nào đó biến cố tựa như là có đồ vật gì muốn chạy ra ngoài đã như vậy tuyệt thiên thông quyết định đã ở đằng kia ma vân dãy núi nắm giữ so nơi này thêm ra một ngàn lần thái cổ long huyết kim tinh vậy thì đi ma vân dãy núi nhìn xem v ề p h ầ n những n à y thái cổ long huyết kim tinh l i ề n bán hắn một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch một cái a ba tỷ sáu ngàn một ngàn vạn ha ha phát tài to rồi lại có thể kiếm rất nhiều rất nhiều tuyệt phẩm nguyên thạch tuyệt thiên thông vung tay lên trực tiếp đem tất cả thái cổ long huyết kim tinh bỏ vào trong、túi. sau đó rời đi thần nguyên động phủ chương năm trăm hai mươi sáu thiên khôi lại khiếp sợ chương năm trăm hai mươi sáu thiên khôi lại khiếp sợ vừa đi ra thần nguyên động phủ tuyệt thiên thông chính là hơi kinh ngạc bán xong lúc trước hắn lấy ra mua bán những đan dược kia cùng thần nguyên động phủ loại hình vậy mà đều đã toàn bộ bán xong đây chính là mấy trăm vạn đan dược còn có rất nhiều thần nguyên động phủ a thật là bây giờ lại là hạt tròn không thừa ngược lại là tuyệt thế thiên đình bên ngoài bây giờ vẫn như cũng là có vô số cường giả chờ như thế xem ra tuyệt thế thiên đình chuyện làm ăn rất hả ta lúc trước hắn lấy ra chút đồ vật kia hoàn toàn chính là cũng không đủ cầu đã như vậy tuyệt thiên thông quyết định vậy thì nhiều bán một chút đồ vật ngược lại cái này thần vực cường giả có là tuyệt phẩm nguyên thạch mà hắn tuyệt thế thiên đình tự nhiên là nguyên thạch càng nhiều càng tốt dù sao đối với thần đạo cảnh giới cường giả mà nói tuyệt phẩm nguyên thạch cũng là vô cùng trọng yếu tài nguyên tu luyện cho nên mặc kệ là đối với bất kỳ một thế lực nào mà nói đối với tuyệt phẩm nguyên thạch đều là sẽ không ghét bỏ lao tổ cảm ứng được tuyệt thiên thông ký tức thiên khôi trước tiên chính là xuất hiện lao tổ trước ngươi cho những vật kia tất cả đều bán xong thiên khôi nhìn về phía tuyệt thế thiên đình bên ngoài nói rằng chỉ là lao tổ bây giờ còn có rất nhiều cường giả đều muốn mua thần nguyên động phủ cùng các loại đang lưỡng ngươi nhìn tuyệt thiên thông nhìn nhìn tuyệt thế thiên đình bên ngoài vô số trông mòn con mắt thần vực cường giả không sao đã còn có nhu cầu vậy thì tiếp tục cung cấp cho bọn họ mong muốn đồ vật lập tức tuyệt thiên thông chính là tại hệ thống trong thương thành mua rất nhiều đồ vật hơn nữa vẫn là số lượng khổng lồ cái chủng loại kia lần thứ nhất tại hệ thống trong thương thành duy nhất một lần tiêu phí vượt qua một trăm ngàn vạn vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch thiên khôi a kế tiếp như thế từ ngươi phụ trách những thứ này bán a tuyệt thiên thông nói chuyện thời điểm tiện tay vung lên chính là mười cái nguyên lực không gian lơ lửng trước mắt không kia mỗi một cái nguyên lực không gian dung nạp phạm vi đều vô cùng khổng lồ mỗi một cái nguyên lực không gian bên trong đều là hại lượng tài nguyên cũng tỉ như bên trong một cái nguyên lực không gian bên trong lại là trọn vẹn một trăm vạn tòa tứ phẩm thần nguyên độc phủ lại tỉ như mặt khác một cái nguyên lực không gian bên trong chứa lại là trọn vẹn một tỷ thần tôn phá cảnh kim đan nhìn đến lao tổ tuyệt thiên thông tùy tiện vung tay lên liền lấy ra tới những n à y nguyên lực không gian thiên khôi đều lại một lần nữa cảm thấy mãnh liệt rung động thần vương phá cảnh kim đan thần vương nguyên lực kim đan thần tôn phá cảnh kim đan thần đế phá cảnh kim đan thần đế nguyên lực kim đan th thần tổ nguyên lực kim đan thần đạo thánh nguyên kim đan tam phẩm thần nguyên độc p h ụ t ứ phẩm thần nguyên độc p h ụ ngũ phẩm thần nguyên độc p h ụ lục phẩm thần nguyên độc p h ụ hạ phẩm thần linh t i n h quả trung phẩm thần linh t i n h quả thượng phẩm thần linh t i n h quả l ã o tổ cái này những vật này cho dù xem như đã từng thần tổ cảnh lục trọng thiên cường giả lúc này thiên khôi cảm giác tự thân tâm tính đều bất ổn nhìn trước mắt đồ vật thiên khôi chỉ cảm thấy mình trái tim đều tại kịch liệt của luật lấy hắn cho là mình đã đủ rồi hiểu lão tổ tuyệt thiên thông nhưng là bây giờ lão tổ vẫn như cũ sâu không lường đ ư ợ ca tuy tiện chính là xuất ra nhiều đồ như vậy cái này phóng nhãn làm cái thần vực căn bản không có người thứ hai có thể làm được à. lao tổ cái này cái này là trước kia thái cổ kim tinh nhìn thấy bên trong một cái nguyên lực không gian bên trong bao khỏa tiểu kim đầu thiên khôi cũng là vạn phần khiếp sợ bởi vì bằng vào hắn thực lực hôm nay chỉ là một cái nhìn một chút liền biết nguyên lực kia không gian bên trong tiểu kim đầu số lượng trọn vẹn hai tỷ chỉ là thiên khôi không có nghĩ tới là bế quan mấy ngày lao tổ tuyệt thiên thông chẳng những đem ma cựu đưa tới thái cổ kim tinh cắt thành một khối nhỏ một khối nhỏ hơn nữa còn dự định bán cho người khác tuyệt thiên thông gật đầu đây không phải thái cổ kim tinh mà là thái cổ long huyết kim tinh một khối nhỏ liền có thể n h ư ớ n g bất luận một vị nào thần đạo cảnh giới cơn giả g đánh vỡ một lần tự thân thần đạo thân thể gông cùng xiềng xích đối ngoại giá bán một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch một cái có thể đánh vỡ tự thân thần đạo thân thể gông cùng xiềng xích nghe được lời như vậy thiên khôi lần nữa cảm thấy không nhỏ t r ấ n kinh h ắ n cảm giác đã từng chính mình không phải thần tổ cảnh giới cơn giả g mình bây giờ cũng không phải thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi dài hai tấc rộng hai thốn dày hai thốn một khối nhỏ thái cổ long huyết kim tinh một khối liền phải một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch không cái này không có chút nào quý mà là đáng giá hơn thậm chí thiên khôi cảm thấy cứ như vậy một khối đồ vật mới bán một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch hoàn toàn coi như tại bán đồ b à n tháo dù sao thứ này là có thể đánh vỡ thần đạo cảnh giới cường giả hiện hữu thần đạo thân thể phải biết mặc kệ là bất kỳ cường giả một khi đột phá tới thần kiếp cảnh giới phía trên tự thân thần đạo thân thể đều là đã định hạn đều là không thể nào đang thay đổi nhưng là bây giờ chỉ cần một khối nhỏ thái cổ long huyết kim t i n h liền có thể nhường bất kỳ cường giả tự thân thần đạo thân thể đạt được một lần đánh vỡ gông cùng xiếng xích cơ hội đây đối với bất kỳ cường giả mà nói hoàn toàn chính là một lần lịch thiên đại tạo hóa tựa như những cái kia chỉ có trung phẩm thần đạo thân thể cường giả chỉ cần đánh vỡ một lần gông cùng xiềng xích cái kia chính là thượng phẩm thần đạo thân thể a mà một khi thành là thượng phẩm thần đạo thân thể thành cựu tương lai chính là càng thêm huy hoàng lao tổ yên tâm những vật này ta nhất định sẽ thật tốt phụ trách mua bán thiên khôi đem lão tổ tuyệt thiên thông cho những vật kia vừa thu lại theo sau chính là mang theo tuyệt thế thiên đình một chút cường giả rời đi đường đường thần đế cảnh cựu trọng thiên cường giả bây giờ lại là tại tuyệt thế thiên đình phụ trách bán bán đồ cái này một khối cảnh tượng như vậy người khác không nghĩ tới thiên khôi chính mình cũng không nghĩ tới rất nhanh làm thiên khôi xuất hiện lần nữa tại tuyệt thế thiên đình sơn môn bên ngoài không t r u n g trong n y mắt những cái kia trông mòn con mắt thần b ự c cường giả đều là vô cùng ngạc nhiên m ừ n g rỡ. hơn nữa lần này càng là có to lớn ngạc nhiên m ừ n g rỡ. bởi vì lần này thiên khôi đến mang mua bán đồ vật còn tăng thêm mấy loại t ỷ như thần linh tinh quả t ỷ như chân thần phá cảnh kim đan so như thiên thần phá cảnh kim đan loại hình trên cơ bản là bất kỳ một cái nào thần đạo cảnh giới cường giả thứ cần thiết đều có hơn nữa cực kỳ để cho người ta ngạc nhiên là kia một khối nhỏ liền phải một ngàn vạn tuyệt phẩm nguyên thạch thái cổ long huyết kim tinh thái cổ long huyết k có thể làm cường giả nhất v thời phân chấn cười to có thể làm cho tự thân thần đạo thân thể đánh vỡ cực hạn cho nên chỉ cần luyện hóa một khối nhỏ thái cổ thần đạo thân thể bản tôn hiện tại cực phẩm thần đạo thân thể liền có thể lần nữa đánh vỡ cực hạn lột sắc thành là trong truyền thuyết thiên phẩm thần đạo thân thể cho nên tương lai Bản trong lúc nhất thời liên quan tới thái cổ long huyết kim tinh tin tức trực tiếp làm cho cả đông vực vô số cường giả lâm vào đến cuồng một chút nguyên bản tại mua một chút đan dược chuẩn bị bế quan tu luyện đột phá cảnh giới thần vực cường giả đều là lấy tốc độ nhanh nhất vượt qua hư không đều chỉ là đoạt lấy được trước một khối thái cổ long huyết kim tinh đến mức hai tỷ thái cổ long huyết kim tinh vẹn vẹn dùng không đến nửa ngày chính là hoàn toàn bị bắn xong mà càng nhiều mạnh hơn người chờ bọn hắn đổi tới tuyệt thế thiên đình thời điểm đã là liền thái cổ long huyết kim tinh cái bóng cũng không thấy đương nhiên giống thái cổ long huyết kim tinh dạng này độ tốt bây giờ tự nhiên là tại đông vực rất nhiều nơi gây nên tính phong huyết vũ cũng tỉ như có chút cường giả thật vất vả mới mua được một khối thái cổ long huyết kim tinh lại là rời đi thần làn châu về sau tao nộ một chút cường giả truy sát cùng cấp độ ạ tưởng năm trăm hai mươi bảy tiến về ma vân dây núi c h ư n g năm trăm hai mươi bảy tiến về ma vân dây núi không nghĩ tới cái này thái cổ long huyết kim tinh vậy mà như vậy được hoan thế u y ệ t t thiên đình bên trong đối với hai tỷ thái cổ long huyết kim tinh không đến nửa ngày liền là hoàn toàn bán sạch chuyện này tuyệt thiên thông chính mình cũng là cảm thấy ngoài ý muốn cùng ngạc nhiên bất quá ngẫm lại cũng là như loại này có thể đánh vỡ cường giả tự thân thần đạo thân thể đồ vật đối với bất kỳ cường giả mà nói đều là chân chính đại bà bối đối với tất cả thần đạo cảnh giới cường giả mà nói đều là phi thường cẩn dựa theo trước đó ly thiên thần đình kia một tên cung cấp tin tức đến xem trung vực những cường giả kia hẳn là lại có ba năm ngày liền sẽ giáng lâm cái này lâm vực đã như vậy vậy lao phu trước hết đi kia ma vân d ã núi đi một chuyến vừa nghĩ tới hệ thống nói ở đằng kia ma vân dãy núi còn có rất nhiều thái cổ long huyết kim tinh tuyệt thiên thông chính là có chút âm thầm h ư n phấn như vậy được hoan nghênh thái cổ long huyết kim tinh nếu là có thể lại làm đến càng nhiều liền có thể kiếm được càng nhiều tuyệt phẩm nguyên thật ca về phần nguy hiểm bây giờ có hơn ba trăm vạn đức hiến tế chỉ số bản thân tuyệt thiên thông chỗ nào còn lo lắng nguy hiểm gì căn bản không cần bất quá trước lúc rời đi tự nhiên là phải bảo đ ả m cái này tuyệt thế thiên đình an toàn vô song vô cực các ngươi đến một chút một tòa đại điện bên trong tuyệt thiên thông n ô n n ữ vang vọng vẹn vẹn qua không đến ba hơi thời gian tuyệt vô song minh đệ chín người còn có tuyệt viêm tuyệt ngạo thiên mười mấy cường giả chính là trực tiếp xuất hiện tại đại điện bên trong phụ thân n g ư ơ i tìm chúng ta là có chuyện gì không đại điện bên trong tuyệt vô song tuyệt vô cực b ọ n người thần sắc đều là có chút mong đợi bởi vì lao cha tuyệt thiên thông tại không có cái gì chuyện trọng yếu tình huống là sẽ không đích thân để bọn hắn cho nên hiện tại lao cha khẳng định là có chuyện quan trọng gì muốn cùng bọn hắn nói vì phụ dự định rời đi một hồi cho nên có một số việc cho các ngươi nói một chút tuyệt thiên thông vung tay lên chính là hơn mười đạo khôi lỗ ân ký lơ lửng phía trước giữa không trung những này đều là hiệu lệnh mạnh đại khôi lỗ ân ký các ngươi luyện hóa về sau liền có thể trưởng không cùng điều lệnh một bộ phận khôi l ỗ i cho nên đang vi phụ rời đi về sau những n à y trưởng không cùng điều lệnh khôi l ỗ i thủ đoạn chính là các ngươi mạnh nhất áp chủ bài tuyệt vô song rỗi tay nắm lấy một cái kim sắc khôi lỗi â n ký có chút hiếu k ỷ phụ thân luyện hóa cái này khôi lỗi â n ký chúng ta liền có thể trưởng không cường đại khôi lỗi sao cho nên là những cái kia thần đế cảnh giới thực lực khôi lỗi sao tuyệt thiên thông lắc đầu sau đó vung tay lên cách đó không xa chính là xuất hiện bốn cái khí thế kinh khủng khôi lỗi thương ma huyền ám mỗi cái, một cái. cái gì cái này mấy người này khôi lỗi nhìn thấy kia bốn cái khôi lỗi tuyệt ngạo thiên lúc này trấn kinh thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi mấy người này khôi lỗi vậy mà tất cả đều là thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực nghe nói như thế tuyệt vô s o n g bọn người càng là trấn kinh tuyệt vô thần hai mắt t r ừ n g lớn hô hấp dồn dập thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hắn lúc này n ắ m qua một cái khôi lỗi ân ký nói như vậy chỉ cần luyện hóa một cái khôi lỗi ân ký ta cũng có thể trưởng không cùng đ i ề u lệnh loại này thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi lộc、cục. tuyệt vô nhai dùng sức nuốt nước bọt cũng là nhanh lên đem một cái khôi lỗi ân ký nằm trong t cái này lại là có thể điều lệnh thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi ân ký nói như vậy bây giờ liền thần tôn cảnh giới cũng chưa tới ta chỉ cần luyện hóa một cái dạng này khôi lỗi ân ký cũng có thể nắm giữ thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hộ đạo ha ha ha t ố t lao cha đối với chúng ta thật sự là quá tốt rồi a tuyệt vô c h â n hít sâu giống như là đang cố gắng điều chỉnh tâm tình của mình nhưng là vậy hắn dội ra tay hơi hơi run dậy đã là đem tâm tình của hắn b á n rõ ràng bật mạnh liền thần tôn cảnh giới đều vẫn chưa tới liền có thể trưởng không thần tổ cảnh giới khôi lỗi cái này mặc kệ là đối với bất luận kẻ nào mà nói đều là khó mà bình tĩnh đều là nhịn không được sẽ kích động nhưng mà làm tuyệt thiên thông mở miệng lần nữa trong nháy mắt đại điện bên trong mặc kệ là tuyệt vô song vẫn là tuyệt vô thần b ọ n người đều kém chút nhịn không được trực tiếp đem trong tay khôi lỗi â n ký cho bấm nát cái kia cái này mấy loại khôi lỗi mỗi một loại đều có một ngàn bây giờ tất cả đều tại tuyệt thiên thông lời nói đều còn chưa nói hết tuyệt vô song minh đệ mấy người chính là trang miệng một lời hoảng sợ nói cái gì một, một ngàn tuyệt vô song chân kinh phụ thân ngươi nói là cái này bốn loại khôi lỗi mỗi một loại đều có một ngàn tuyệt vô đạo cảm giác quá không chân thật đây chẳng phải là nói cộng lại tổng cộng chính là bốn n g h n thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i một loại một n g h n một loại một n g h n tuyệt ngạo thiên thật dài phun ra một ngụm trọc khí nội tâm rung động có thể nói là trước nay chưa từng có trước đó thái gia g i a tuyệt thiên thông cho một cái thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi l ỗ i cái này khiến tuyệt ngạo thiên vạn phần ngạc nhiên mừng rỡ nhưng là bây giờ hắn là thế nào cũng không nghĩ tới thái gia g i a lại còn có thể xuất g a càng nhiều thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lối đến sâu không lường được thái gia ra sâu không lường được a đi một cái hai cái không có thấy qua việc đời giáng vẻ tuyệt thiên thông từ tiền phương trên bảo tọa đứng dậy nghĩ nghĩ vẫn là phải tăng cường một chút tuyệt thế thiên đình phòng ngự vạn nhất cái nào không nói võ đức gia hỏa lập tức dẫn đầu một đoàn thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả giáng lâm chuyện tiếp thật là rất phiền thoái cho nên tuyệt thiên thông lập tức tại hệ thống thương thành bên trong trực tiếp mua một cái thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận đây chính là có thể chấn sát thần tổ cảnh giới cường giả đại trận dùng làm tuyệt thế thiên đình phòng ngự vừa vặn bất quá mong muốn phát huy cái này một cái phòng ngự đại trận lực lượng chỉ dựa vào tuyệt vô song bây giờ tu vi của bọn hắn còn không được liền xem như thần tôn cảnh giới tuyệt n g ạ o thiên cũng thiếu chút ý tứ cho nên cái này một cái thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận thao túng quyền h ạ tuyệt thiên thông tạm thời giao cho thiên khôi bằng vào thiên khôi bây giờ thần đế cảnh cựu trọng thiên tu vi chỉ cần điều động toàn bộ tinh không tuyệt sát đại trận lực lượng liền xem như thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên cường già cũng có thể chấn sát như thế làm xong đây hết thảy tuyệt thiên thông mới thật sự là yên tâm đi làm những chuyện khác hiện tại xem ra không sai bị lắm có thập nhị phẩm tinh không tuyệt sát đại trận phong ngự còn có bốn ngàn tên thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên thực lực khôi lỗi hẳn là có thể ứng đối tất cả khiêu chiến như thế lão phu cái này tiến về ma vân dãy núi nhìn xem có thể hay không làm đến c à n g nhiều thái cổ long huyết kim tinh lập tức tuyệt thiên thông trực tiếp khai thông hệ thống hệ thống đem lão phu cùng tất cả phân thân mang đến ma vân dãy núi tốc chủ mở một đầu thông hướng đông vực ma vân dãy núi thông đạo cần một trăm vạn ước tuyệt phẩm nguyên thạch một trăm vạn ước mà thôi động thủ đi tốc t t chủ buồn hệ thống cái này vì ngươi mở thông hướng đông vực ma vân dãy núi thông đạo thông đạo vừa mở ra tuyệt thiên thông chính là một bước bước vào trong đó hắn những cái kia phân thân đều là các loại hưng phấn đuổi theo bản tôn vậy mà mang lấy bọn hắn đi ra ngoài Đây nhất định nhất là mặc u ố n chương vân、Dạy、núi chương vân núi đi đại đất, đất. dưới thế giới dưới đất, 528, ma vân núi phía dưới thế giới dưới làm à, ma ma m sự phía thế phía thế dãy dãy dù tất cả phân thân đều còn không biết bản tôn muốn dẫn bọn hắn đi nơi nào muốn đi làm gì nhưng là đó căn bản không cần nghĩ bản tôn có thể đem bọn hắn một vạn phân thân toàn bộ mang lên khẳng định đúng đúng đi làm đại sự bước vào đường hầm hư không tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy trước mắt quang cảnh một hồi bên nào lần nữa thấy rõ ràng cảnh tượng trước mắt đã là xuất hiện ở một nơi khác không trung đứng ở cao vạn trượng không quan sát mà xuống lúc này tuyệt thiên thông chỗ dưới không chúng là một mảnh to lớn dây núi chỗ này dây núi hình thành có chút kỳ lạ tựa như là một cái p h ụ phục ở trên mặt đất mênh mông bạch tuộc đầu mặt hướng thần vực trung vực tám đầu lớn dáng dấp xúc tu có hai cái hiện lên hình nửa vòng tròn vây quanh đầu mặt khác sáu đầu thì là phân tán ở hậu phương kéo dài hướng càng xa xôi mỗi một đầu to lớn xúc tu chiều dài đều vượt qua sáu triệu dặm chỗ này hình dạng kỳ lạ dây núi rộng nhất chỗ càng là vượt qua trăm vạn dặm t h ế nơi này nhìn thấy dưới không trung cảnh tượng số chín mươi chín hơi kinh ngạc bản tôn cái này giống như là một cái to lớn bạch tuộc ca một bên số bảy mươi sáu lại là thở dài lắc đầu đ á n g t i ế c không phải c h â n chính bạch tuộc, h n k ô g phải lớn như thế, khẳng định đủ chúng hàng. lớn ăn non Ăn trang ta đủ ba trăm chúng ta mang chỗ này, tất nhiên mang này, ta tất linh à n ơ đây ắ m giữ lớn đại lớn tạo ó Nói a k hào ô n chừng. g h nhãn tỉnh sáng lên biến cũng là tham tiền đồng dạng bộ dáng nói không chừng tại cái này to lớn dây núi bên trong chính là một chỗ là xưa nay chưa từng có siêu cấp k hóa mạch cho nên bản t ô n khẳng định là mang bọn ta đến lấy quạng nghe nói như thế một nghìn một hào lập tức hai mắt sáng lên siêu cấp hóa mạch vậy ta phải nhìn xem rốt cục lại như thế nào một cái siêu cấp k h o á n mạch vừa dứt tiếng một n g n l n một hào chính là mắt sáng như bước ngưng thần nhìn về phía vạn trượng dưới không trung ma vân dây núi ánh mắt của hắn dường như có thể xem thấu phía dưới mặt đất trăm vạn dặm địa phương càng là có một đạo kinh khủng huyết sắc ánh sáng màu đỏ bắn ra rất mạnh rất khủng bố kia là một đạo đến từ thần tổ cảnh giới cường giả dị đồng công kích hơn nữa là bây giờ một n g à n lẻ một hào buộc phát toàn bộ thực lực cũng căn bản không chặn được tới thậm chí kia là một đạo có thể đem hắn trong nháy mắt gạt bỏ kinh khủng công kích giờ phút này không chỉ là một n g à n lẻ một hào mà là tất cả phân thân đều là sắc mặt đại biến bởi vì vì tất cả phân thân đều cảm nhận được như là tử vong phụ xuống nếu là hợp thể hẳn là có thể ngăn lại kia một đạo công kích nhưng là hiện tại đã tới không kịp hợp thể nhất một đạo đ phá đất mà lên thời s á hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đỉnh kim quang bắt đầu từ tuyệt thiên thông trong mắt bắn ra lấy tốc độ nhanh hơn phóng tới kia nhanh chóng đánh tới hết cuốn sắc ánh sáng màu đỏ giờ phút này tuyệt thiên thông kia tất cả phân thân cũng không nghĩ tới chính là bản tôn tuyệt thiên thông trong mắt phóng xạ mà ra kia hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đ ỉ n h kim quang quả thực là quá kinh khủng quá c ư ờ n g đại kia mong muốn đem một n g à n lẻ một hào trực tiếp gạt bỏ hết u y sắc ánh sáng màu đỏ lúc này trực tiếp tại tuyệt thiên thông trong mắt phóng xạ kim quang xung kích phía dưới tán loạn chôn bụi hai người ở giữa tựa như là hai cái khác biệt cấp độ lực lượng v à chạm đồng thời lúc này tuyệt thiên thông trong mắt phóng xạ mà ra kia hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đ ỉ n h kim quang càng là dư thế không giảm lấy tốc độ nhanh hơn không có vào vạn trượng dưới không chung phía dưới mặt đất vạn trượng d ư ớ i không trung khổng lồ ma vân dậy núi phía dưới mặt đất trăm vạn trượng chỗ một chỗ như là một cái khác khổng lồ thế giới kim sắc không gian bên trong một đầu quái vật khổng lồ phát ra tuyệt vọng kinh hô không không không m u ố n k i ê u một đạo tuyệt vọng kinh hô xuyên thấu trăm vạn trượng dày đại địa vang vọng giữa thiên địa trở thành sau cùng tất truyền bởi vì tuyệt thiên thông trong mắt bắn ra kia hai đạo lôi cuốn kim sắc lôi đ ỉ n h kim quang giờ phút này trực tiếp đem k i ê u một đầu quái vật khổng lồ cho đánh chết không trung chưa tình hồn một nghìn một hào cùng tất cả phân thân đều là khiếp sợ không gì sánh nổi bản bản tôn một n g à n lẻ một hào nhìn xem lúc này bản tôn tuyệt thiên thông tựa như là nhìn thấy quỷ đồng dạng c h â n kinh bản tôn ngươi lại còn có cường đại như thế át chủ bài cùng sát chiêu à. chưa thấy qua bản tôn hôm nay bày ra cái này một át chủ bài trực tiếp nhường tất cả phân thân đều kinh hãi quá cường đại quá kinh khủng quá xa lạ đó là một loại bọn hắn chưa từng thấy qua cường đại át chủ bài không đúng hai ngày trước theo tuyệt thế thiên đình bên trong phóng lên t ậ n trời đem cái kia đang chết kiếp vân đánh tan không phải liền là bản tôn vừa rồi hiện ra thủ đoạn sao bản tôn dạy ta Số 99 hô hấp đều lúc à bài, là này là dồn dập, cường đại như thế át chủ bài. nếu là hắn cũng trường dập, chủ có thể học được, chết đại kia sau này sẽ là ai ai thế thể át sau l sẽ này đối với đông đảo phân thân c h ấ n kinh tuyệt thiên thông lại là ngưng thần nhìn xem vạn trượng dưới không trung ma vân dây núi khá lắm cái này ma vân dây núi quả thực là đại khủng bố c h i địa a lúc này tuyệt thiên thông đã thấy tại cái này ma vân dây núi chỗ trăm vạn trượng phía dưới địa phương lại là một cái phạm vi vô cùng to lớn thế giới dưới đất k i a là một cái khắp nơi trên đất kim thế giới của ánh sáng ở đằng kia một cái dưới đất thế giới bên trong có vô số dây núi đang nằm ngàn vạn sông lớn chảy xuôi thậm chí còn có từng tòa hoàn toàn do thái cổ long huyết kim tinh ngưng tụ mà thành đại sơn lơ lửng ở trên không không đúng những cái kia chạy x u ô i dòng sông màu và nóng long huyết kia chẳng lẽ là long huyết cho nên trước đó ma cựu chính là trốn ở một chỗ như vậy chỉ là bây giờ tại cái này khổng lồ thế giới dưới đất bên trong lại là có toàn bộ đông vực lớn nhất nguy cơ không hẳn là toàn bộ huyền thiên thần vực lớn nhất nguy cơ bởi vì vừa rồi tuyệt thiên thông thi triển thánh khôi thần sắt đánh chết là một đầu thân thể dài đến ngàn trượng toàn thân kim hồng quanh thân bao trùm thật dày lân giáp sinh có mấy trăm con như là liêm đao như thế nhảy vọt đại ngô công kia là một cái thần tổ cảnh hậu kỳ tu vi đại ngô công mà lúc này tại cái kia khổng lồ thế giới dưới đất bên trong loại kia tùy tiện chính là thân thể ngàn trượng đại ngô công lại là có rất nhiều tại cái kia khổng lồ thế giới dưới đất bên trong một chút to lớn dây núi bên trong những cái kia chạy xuôi dòng sông màu vàng nóng bên trong thậm chí là những cái kia lơ lửng ở trên không thái cổ long huyết kim tinh phía trên ngọn núi lớn tất cả đều là loại kia đáng sợ kinh khủng đại n ô công có thần tô cảnh giới có thần đế cảnh giới cũng có thần tổ cảnh giới thậm chí còn có thần tổ cảnh đại viên m mà lúc này theo tuyệt thiên thông thi triển thánh khôi thần sắt đem k i ê n một đầu kinh khủng đại nô công đánh giết tại cái kia khổng lồ thế giới dưới đất bên trong các nơi địa phương vô số kinh khủng đại nô công đều đã bị kinh động lộc cộc tuyệt thiên thông hít sâu nuốt một chút nước b ọ t nội tâm có chút chấn kinh hệ thống nơi này tại sao có thể có nhiều như vậy kinh khủng đại nô công chương năm trăm hai mươi chín thập đại vượt ngoại hoàng tộc một trong trí tôn kim nô chương năm trăm hai mươi chín thập đại vượt ngoại hoàng tộc một trong trí tôn kim nô tại ma vân d ã núi dưới nền đất là một cái khổng lồ thế giới dưới đất cái này không có chút nào kỳ quái nhưng là nhường t u y ệ t thiên thông cảm thấy có chút kinh ngạc chính là tại ma vân dãy núi dưới nền đất một cái kia khổng lồ thế giới bên trong vậy mà lại có nhiều như vậy nhìn vô cùng đáng sợ đại nô công hơn nữa còn có rất nhiều thần tổ cảnh giới cái này cùng t u y ệ t thiên thông hiểu rõ đến đông vực tình thế căn bản không giống phải biết tại vô số cường giả trong lời nói toàn bộ đông vực đều là không có mấy cái thần tổ cảnh cường giả thật là tại cái này ma vân dãy núi chỗ dưới nền đất khổng lồ thế giới bên trong lại là ủng có rất nhiều thần tổ cảnh giới đại nô công thậm chí còn có thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi tình h u ố n như vậy liền có ý tứ cái này một chỗ không hề nghi ngờ tuyệt đối là toàn bộ đông vực nhất chấu nguy hiểm nhất Tốc chủ, những vật này đến từ thần vực bên ngoài, chính là vực ngoại thập đại hoàng tộc một trong trí tôn kim nô. Đến từ thần vực bên ngoài, vực ngoại thập đại hoàng tộc một trong. Tuyệt chủ, vực chính những hoàng hoàng này đến bên ngoài, ngoại nô. Đến bên ngoài, ngoại thiên thông hơi kinh ngạc,、hệ、thống, chẳng lẽ cái giới, vực vực là này đại đại kim hơi cái nuôi dưới giới, lẽ là ngoại đạo? ngoại mà trong trí nuôi kết không xuất hệ Nơi dãy có đó phải. sở bởi vì tự nhiên sớm đã dựng dục ra số lượng đầy đủ khổng lồ trí tôn kim nô vị t i a vực ngoại đại năng dường như đang l h u đ ổ lấy cái gì hóa ra là dạng này tuyệt thiên thông hai mắt n h u lại hắn bây giờ chỉ có thần tôn cảnh tầng mười tu vi liền xem như tại hỗn độn trí tôn thần vương thể cùng thánh phẩm thần đạo thân thể ra trí hạn cũng chỉ có thể buộc phát ra so sánh thần tổ cảnh tầng mười cường giả thực lực mà tại cái này dưới nền đất khổng l ồ thế giới bên trong lại là ủng có rất nhiều thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô cho nên hắn hiện tại còn không phải những cái kia trí tôn kim nô đối thủ đương nhiên thi triển thánh khôi thần s á t có lẽ có thể cùng thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim n ô chống lại nhưng này tương đương với cấm thuật là không thể thường xuyên thi triển hơn nữa tuyệt thiên thông đã chú ý tới vừa rồi thi triển một lần thánh khôi thần s á t hắn hiến tế chỉ số liền thiếu đi mười vạn ứ c mười vạn ứ c hiến tế chỉ số a cái này nếu là nhiều thi triển mấy lần thánh khôi thần s á t kia trên người hắn chỉ là hơn ba trăm vạn hiến tế chỉ số chẳng phải là liền phải hh t t kết thúc không được dạng này quá lãng phí hoàn toàn không đáng lại nói chính mình có thánh khôi thần sắt dạng này át chủ bại cùng thủ đoạn có thể cùng thần tổ cảnh đại viên mãn cường già chống lại nhưng là phân thân của hắn không có a lực phản quá mạnh hắn một vạn đạo phân thân đều là không tu luyện được cái này thánh khôi thần sát cho nên hiện tại biện pháp tốt nhất chính là giữ lại một chút hiến tế chỉ số xem như bảo hộ sau đó tiêu hao nhất định hiến tế chỉ số đột phá tới thần đế cảnh giới kể từ đó thực lực của hắn liền xem như không cần thi triển thánh khôi thần sát dạng này át chủ bài cũng có thể cùng thần tổ cảnh đại viên mãn cường g i ả chống lại ngay cả hắn những cái kia phân thân tại một t r ă n hợp nhất về sau cũng giống nhau có thể cùng thần tổ cảnh đại viên mãn cường già chống lại dạng này mới là lợi ích lớn nhất lúc này tuyệt thiên thông trên thân còn có ba trăm năm mươi bảy vạn ư c hiến tế chỉ số đột phá tới thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên cần sáu mươi vạn ư c đánh vỡ thần đế cảnh giới bích trướng cần một trăm vạn ư c cho nên chỉ cần đang tiêu hao hai trăm vạn ư c hiến tế chỉ số tuyệt thiên thông liền có thể trăm phần trăm đột phá tới thần đế cảnh giới mà còn lại một trăm vạn ư c hiến tế chỉ số tự nhiên là chuẩn bị bất cứ tình huống nào hệ thống tiêu hao hai trăm vạn ư c hiến tế chỉ số nhanh lên giúp lao phu tăng cao tu vi không phải lao phu cũng chỉ có thể là bệnh đốt tiêu hao hai trăm vạn ư hiến tế chỉ số tốc chủ thu hoạch được thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi cùng lúc đó ma vân dãy núi trăm vạn trượng phía dưới khổng lồ thế giới dưới lòng đất bên trong một tòa cự đại phía trên dây núi một đầu thân thể ngàn trượng trí tôn kim nô đang phát ra một đạo tuyệt vọng sau khi kinh hô trực tiếp biến thành hai nửa to lớn thi thể hơn nữa vẫn là bị hai đạo xuyên thấu vạn trượng địa tầm mà đến kim quan quan h sát dạng này một cái tình huống trong lúc nhất thời trực tiếp kinh động đến cái này thế giới dưới lòng đất bên trong vô số kinh khủng tồn tại đương nhiên t i ê một đầu thần tổ cảnh hậu kỳ trí tôn kim nô cứ như vậy bị q a n sát cái này cũng làm kinh sợ cái này thế giới dưới lòng đất bên trong vô số trí tôn kim nô số không nó lại bị giết có thần tổ cảnh đình phong trí tôn kim ngô cảm thấy không nhỏ trấn kinh vừa rồi kêu hai đạo kim quang ẩn chứa hỗn độn kim lôi có thần tổ cảnh viên mãn trí tôn kim ngô trong mắt hiện hiện không thể tưởng tượng thần sắc ẩn chứa hỗn độn kim lôi kim quang công kích như vậy dường như ở nơi nào nghe nói qua lúc này tại cái này khổng lồ thế giới trung tâm nhất một đầu không biết khởi nguyên ở phương nào điểm cuối cùng ở nơi nào chiều rộng tám trăm giảm vững chắc sông lớn bên trong theo một đầu thân thể dài đến ba ngàn trượng toàn thân ám kim sắc mọc ra ngàn con như là thiên đao đồng dạng kinh khủng lớn đủ trí tôn kim n ô theo sông lớn bên trong hiệt thân kia là một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô ẩn chứa hỗn độn kim lôi đồng t h u ậ t thần thông kia là trong truyền thuyết thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần sát giờ phút này toàn bộ khổng lồ thế giới bên trong nghe được kia một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô lời nói tất cả trí tôn kim nô đều cảm nhận được vạn phần trấn kinh có thần tổ cảnh viên mãn trí tôn kim nô hoảng sợ nói cái gì lại là thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần sát một vị khắc thần tổ cảnh viên mãn tu vi trí tôn kim nô có chút không dám tin tưởng thật là thật là cái này sao có thể thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần sắc không phải chỉ có thiên khôi trong tộc thánh khôi cường giả khả năng thi triển sao có thần tổ cảnh định phong trí tôn kim nô thần sắc đều biến ngưng trọng đúng à. hơn nữa liền xem như tại thiên khôi tộc bên trong thánh khôi cường giả cũng là trăm vạn ước năm đều không nhất định xuất hiện một cái chúng ta làm sao chúng ta liền gặp được k i u vững chắc trường h à bên trong k i u một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô trong miệng thốt ra một cái bậc khí nhất thời một cái k i u màu vàng kim nhạt bậc khí lại là nổi lên lúc này một phương thế giới này bên ngoài ma vân d ã núi không trung cảnh tượng khi thấy là một đám lao đầu trong n g a y mắt toàn bộ khổng lồ thế giới dưới lòng đất bên trong vô số trí tôn kim nô đều càng là trần kinh thần thần tôn cảnh giới có thần tổ cảnh đỉnh phong trí tôn kim nô hoàn toàn không thể tin được kinh hô làm sao có thể vừa rồi thi triển thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần sát danh sát số không cũng chỉ là một cái thần tôn cảnh giới nhân loại sâu kiến hơn nữa một người k i a loại hãn căn bản cũng không phải là thiên khôi tộc cường giả một toa cự đại thái cổ long huyết kim tinh phía trên ngọn núi lớn một vị khắc thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô trong mắt hiện hiện kinh hãi không thích hợp mười phần không thích hợp một cái thần tôn cảnh tầng mười nhân loại lại có thể thi triển thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần s á t oanh s á t số 0, một người này loại không đơn giản d i ệ t trừ hắn một người này loại nhất định phải d i ệ t trừ bằng không hắn có thể sẽ hỏng đại sự của chúng ta ư nghe t ầ thần n cảnh nhất trọng tiên, trưng 530, thần đế cảnh nhất trọng tiên. n đế đế h g nói như thế thế giới trung tâm nhất vững chắc sông lớn bên trong k i a một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim n ô cũng là đồng ý không tệ một người này loại chính là một cái biên số rõ ràng không phải thiên khôi tộc cương giả rõ ràng chỉ có thần tôn cảnh giới tu vi lại là có thể thi triển tiên khôi tộc t r í cường thần thông thánh khôi thần sắt đem số không quan sát một người này loại giữ lại hắn không được nhất định phải thừa dịp hắn vẫn là thần tôn cảnh giới tiêu diệt đi nếu để cho đột phá tới thần đế cảnh giới đến lúc đó đối với chúng ta đại sự tất nhiên là một mối họa lớn lập tức vị kia thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim ngô chính là phát ra hiệu lệnh một người này loại không thể khinh thường chẳng những có thể thi triển tiên khôi tộc t r í cường thần thông thánh khôi thần sắt càng là tu luyện ra một vạn đạo giống nhau tu vì phân thân khải liền từ ngươi dẫn đội tự mình đi giải quyết hết một người này loại a nhớ kỹ động tính không nên quá lớn dù sao bây giờ chúng ta còn cần ẩn nút một đoạn thời gian chỉ đợi thời cơ đến chúng ta liền có thể hiện thân song thành chủ nhân lời nhắn đ ủ chuyện nơi xa kia chiếm cứ tại thái cổ long huyết kim tinh phía trên ngọn núi lớn cùng là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim ngô gật đầu dương ngươi yên tâm từ ta ra tay một người kia loại hắn chết chắc khải c h i đội theo bản tọa hành động vừa dứt tiếng lúc này khổng lồ thế giới dưới đất bên trong một chút to lớn dây núi bên trong một chút khổng lồ thái cổ long huyết kim tinh đại sơn bên trong còn có một số kim sắc trường hà bên trong dị giao tốc vô số động tĩnh vang vọng chính là hàng trăm hàng ngàn toàn thân kim sắc ít nhất cũng là dài đến ngàn trượng trí tôn kim vụ đều là từ các nơi hiện thân tất cả trí tôn kim nô tất cả đều tại khải dẫn đầu hạ bay lên không trung sau đó xuyên qua địa tầng ẩm ẩm ma vân dậy núi không trung giờ phút này đang nghe một hồi kịch liệt động tĩnh vang vọng thời điểm một n g h n lẻ một hào chính là sắc mặt đại biến không không không tốt có có thật nhiều kinh khủng kim sắc đại nô công muốn hiện ra kim sắc đại nô công nghe nói như thế trên thân treo một cái thanh đồng hồ lô rượu ba ngàn hào chính là sắc mặt đại hỉ kim sắc đại nô công lớn bao nhiêu nếu là dùng để ngâm rượu chẳng phải là mỹ vị cách đó không xa sắc mặt từng đỏ ngay cả nói chuyện cũng là một cỗ mùi rượu hôn n g ư ờ i sáu ngàn hào giống nhau có chút ngạc nhiên mừng rỡ kim sắc đại ngô công ngâm rượu tốt ngâm rượu tốt mỹ vị khẳng định mười phần mỹ vị số chín mươi chín trong tay xuất ra thôn vệ bình thuốc cắt cua rượu gì ta cảm thấy vẫn là dùng đến luyện chế đan dược càng tốt hơn một chút một ngàn lẻ một hào bất đắc dĩ thở dài một đám không biết trời cao đất rộng ra hỏa k i a m g ánh liệt mà đến là một đám ít nhất nắm giữ thần tổ cành trung kỳ tu vi kim sắc đại n ô công cái gì ít nhất cũng là thần tổ cành trung kỳ tu vi đây chẳng phải là nắm giữ thần tổ cảnh hậu kỳ tu vi còn có thần tổ cảnh đ ỉ n h phong sẽ không phải có thần tổ cảnh viên mãn tu vi a song đời song đời nếu là có thần tổ cảnh đại viên mãn vậy chúng ta chẳng phải là muốn song đợi a phanh phanh phanh ngay tại tuyệt thiên thông đông đảo phân thân bởi vì một n g h n lẻ một hào ngôn ngữ kinh hại thời điểm theo d ư ớ i không trúng từng đạo tiếng vang phát ra nhất thời tuyệt thiên thông đông đảo phân thân tất cả đều là sắc mặt đại biến bởi vì lúc này theo kia từng đạo tiếng vang phát ra giới không trung ma vân d ã núi bên trong từng cái phương hướng c h í n h là có rồi n h ậ t xong con g bê ba trăm đ linh hào sắc mặt đại biến hắn thử một chút lúc này thậm chí ngay cả xe rách hư không đều không làm được cái này một vùng không gian đã bị triệt để phong h ó a cứng lộ cộng số một trăm linh lốt nước bọn thần sắc nghiêm trọng thật mạnh những ngày kim sắc đại nô công thật mạnh a lần này phiền bạch a nơi xa ngay đầu tiên đem không gian chung quanh khóa sau khi chết khả chính là phát ra cười lạnh hừ hừ nhân loại Các nhưng ngay lúc này tuyệt thiên thông khí thế trên người lại là tại đột nhiên b ộ g phát thu vi cảnh giới của hắn càng là đang nhanh chóng kéo lên thần tôn cảnh tầng mười một thần tôn cảnh thập nhị trọng tiên h thần tôn cảnh giới cùng thần đế cảnh giới ở giữa biệt trướng giờ phút này bị đánh vỡ thế ầ n đ là kia hướng phía tuyệt thiên thông quấn tới kim sắc vòng sáng trong nháy mắt chính là tại tuyệt thiên thông đột phá tu vi khí thế khủng bố xung kích phía dưới tán loạn trong bụi ha ha đột phá bản tôn hắn lại trở nên mạnh mẽ chính là chính là bản tôn lại trở nên mạnh mẽ đó chính là chúng ta cũng phải mạnh lên được cứu rồi lần này chúng ta được cứu rồi chỉ cần lại mạnh lên một chút hợp thể về sau chúng ta liền vô địch thiên hạ rồi giờ phút này theo bản tôn tuyệt tiên thông tu vi cảnh giới đột phá tới thần đế cảnh giới nhưng làm hắn những cái kia phân thân kích hỏng bản tôn trở nên mạnh mẽ vậy thì mang ý nghĩa bọn hắn những n à y phân thân lập tức cũng phải mạnh lên a bọn hắn hiện tại là thần tôn cảnh tầng mười một trăm hợp nhất về sau mà có thể b ộ c phát ra so sánh thần tổ cảnh tầng mười cường giả thực lực vậy nếu là đột phá tới thần đế cảnh giới về sau lại hợp thể không phải liền là treo lên đánh thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên cường giả đương nhiên tại không có tương ứng tu vi ra chỉ phía dưới thực lực khả năng không phải cường đại như vậy nhưng chỉ cần hợp thể liền có thể chống đỡ thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên tu vi cường giả a vừa nghĩ tới tình huống như vậy đông đảo phân thân chính là kích động hưng ơ phấn đều là năn nhỉ lấy bản tôn nhanh để bọn hắn mạnh lên tuyệt t i ê n thông tiêu hao hiến tế chỉ số đột phá không phải là vì nhường tất cả mọi người mạnh lên không bị đánh đi cho nên lúc này tại vận dụng thần niệm nhất điểm thông về sau tuyệt t i ê n thông đông đảo phân thân chính là nguyên một đám tất cả đều biến thành thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi ha ha ha trở nên mạnh mẽ ta lại trở nên mạnh mẽ thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi nguyên lai、like、đây chính là thần đế cảnh nhất trọng thiên thực lực thật mạnh ta hiện tại cảm giác chính mình cường đại đến đáng sợ a chính là chính là rốt c ụ c đột phá tới thần đế cảnh nhất trọng thiên loại thực lực này quả thực quá mạnh rồi Tốt, tốt. loại này cảm giác cường đại quả thực là quá mạnh rốt c ụ c có thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi lần này chúng ta hợp thể về sau chính là vô địch thiên hạ đáng chết kim sắc đại ngô công dám đem chúng ta vây quanh lần này công thủ dịch hình chương năm trăm ba mươi mốt một người này loại khẳng định là chủ nhân trong dự ngôn một cái k i a biển số chương năm trăm ba mươi mốt một người này loại khẳng định là chủ nhân trong dự ngôn một cái k i a biển số giờ phút này theo tuyệt thiên thông tu vi đột phá tới thần đế cảnh nhất trọng thiên theo tuyệt thiên thông chỗ có phân thân tu vi giống nhau đột phá tới thần đế cảnh nhất trọng tiên tất cả trí tôn kim nô toàn đều kinh hãi sao làm sao có thể cầm đầu khải trực tiếp kinh hãi trong chớp mắt liền theo thần tôn cảnh tầng mười đột phá tới thần đế cảnh nhất trọng tiên cái này cái này sao có thể không thích hợp cái này tình huống không thích hợp một vị khắc thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô giống nhau chân kinh có quỷ một người này loại có gì đó quái lạ hắn không chỉ có thể tại thoáng qua ở giữa đột phá tới thần đế cảnh giới càng là có thể làm cho mình chỗ có phân thân một ý niệm đột phá tới ngang hàng tu vi cảnh giới như vậy thủ đoạn chưa bao giờ thấy qua thân vực thân vực không nên xuất hiện dạng này cường giả biến số hắn là chủ nhân trong lời nói một cái kia biến số biến số nghe được lời như vậy khải cũng là kinh hãi biến số đúng một người này loại khẳng định là chủ nhân trong dự nôn một cái kia biến số giết hắn không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết hắn đừng để hắn thi triển thiên khôi tộc trí cường thần t h ô n g thừa dịp hiện tại đem hắn chân sát kim đao phô thiên cái địa giết giờ phút này theo khải gào thét chung q u n h phong tỏa không gian hơn ngàn trí tôn kim lô đều là bạo phát kinh khủng công kích bọn chúng rung động thân thể kia từng cái tựa như thiên đao lớn ủ lại là thoát ly thân thể của mình phô thiên cái địa hướng lấy tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thân của tới mỗi một chiếc kim đao đều mang theo vô cùng kinh khủng phá sát lực lượng ngàn vạn kim đao những nơi đi qua không gian đều trực tiếp bị xé nước hợp thể nhanh hợp thể giờ phút này mặc dù bởi vì đột phá mạnh lên lòng tin tăng nhiều nhưng tuyệt thiên thông những cái kia phân thân cũng đều t ì n h tưởng cân lượng của mình tại không vừa người dưới tình huống bọn hắn là căn bản không có khả năng cùng thần tổ cảnh giới cường già chống lại cho nên hiện tại nhất định phải nhanh hợp thể trong lúc nhất thời tại đông đảo trí tôn kim nô càng thêm rung động trong mắt tuyệt thiên thông những cái kia phân thân vậy mà nguyên một đám hợp thể nguyên bản một vạn đạo phân thân vậy mà tại hợp thể về sau biến thành một trăm tu vi vẫn như c ũ là thần đế cảnh nhất trọng tiên nhưng là thực lực lại là biến vô cùng kinh khủng ừ còn kim đao trong đó một đạo hợp thể phân thân trực tiếp đánh tay vỗ một cái lúc này chính là ngưng tụ một đạo bàn tay lớn màu xám đem đánh tới trên trăm thanh kim đao trong tay bên trong b ó n nát giang giác thanh âm thanh thúy thanh thế kinh khủng những này kim đao thật là những cái kia kim sắc đại nô g công đôi chân dài dùng để luyện đan cũng h ẳ n là có thể lấy số chín mươi chín cầm đầu hợp thể phân thân trong tay thôn vệ bình thuốc mánh mà trở nên trăm trượng to lớn lúc này liền là bạo phát kinh khủng thôn vệ lực lượng đem rất nhiều đánh tới kim đao cho thu nạp k i a to lớn dự s ử càng là đang nhanh chóng mong muốn đem trong bình thuốc kim đao cho đập nát nhưng phanh phanh phanh một hồi động tĩnh về sau lại là không có không thấy những cái k i a kim đao có bất kỳ v ỡ vụn hắc cứng như vậy hợp thể phân thân hơi kinh ngạc cái này thượng phẩm thần khí bình thuốc l ự c đạo vẫn là kém c h ú n ta thế là hợp thể phân thân trực tiếp đưa tay tiến vào bình thuốc trực tiếp lấy chính mình lực lượng kinh khủng đem những cái tia kim đao bất nát sau đó lại lần dùng dự sự chơi một lên giờ phút này theo tuyệt thiên thông chỗ có phân thân hợp thể về sau đều cho thấy vượt quá tưởng tượng lực lượng kinh khủng hơn nữa trong tay bọn họ đều là có thượng phẩm thần khí kia phô thiên cái địa c u ố n tới kim đao giờ phút này đối với bọn hắn mà nói chính là không còn có uy hiếp làm sao có thể một người này loại phân thân bọn hắn lại có thể hợp thể hơn nữa hợp thể về sau thực lực lại là mạnh như vậy cùng kinh khủng chúng ta thi triển kim đao công kích vậy mà đối bọn hắn vô dụng thiên la địa vắng trực tiếp thi triển thiên la địa vắng giờ phút này tại chứng kiến tuyệt thiên thông những cái kia phân thân hợp thể về sau cường đại cùng kinh khủng Đông đảo trong í t Kim Nô n à lúc à t nhất thời tại khải hiệu lệnh lại một lần nữa phát ra về sau chung c u a n h phong tỏa không gian tất cả trí tôn kim nô lần nữa bạo phát càng cường đại hơn công kích lần này trên người của bọn nó lại là trong ừ từng n mảnh từng mảnh lân g giữa từng hiện hiện hiện nước, chính một vết xuất sau đó xuất hiện chính là từng cái con mắt v à n kim. kim Giờ phút này, mỗi một cái cường phút thân, hiện này, tôn nô trên cái cái đại đều xuất hiện hàng ngàn con con mắt vàng kim. Sau kia đó, bọn chúng những lúc à màu có sắc kim sáng bắn ánh Bốn phương tám hướng, trong đỏ ra. tám l nhất thời đến hàng vạn mà tính kim sắc ánh sáng màu đỏ chính là thiêu đốt hư không hướng phía tuyệt thiên thông cùng hắn chỗ có phân thân đánh tới toàn bộ bị phong tỏa phương viên trăm vạn giảm phạm vi bên trong giờ phút này sắp bị lít nha lít nhít kim sắc đường còn bảo trùm một loại vô cùng mãnh liệt sợ hãi trong khoảnh khắc trực tiếp đem tuyệt thiên thông chỗ có phân thân cho b a phủ nhường hắn chỗ có phân thân đều là sắc mặt đại biến phanh có hợp thể phân thân mong muốn lấy trong tay thượng phẩm thần khí ngăn cản kia đánh tới kim sắc ánh sáng màu đỏ nhưng mà trong tay hắn thượng phẩm thần khí lại là ở đằng kia kinh khủng kim sắc đỏ dưới ánh sáng bị phá hủy không tốt đại sự không ổn có hợp thể phân thân kinh hô lập tức chật vật trốn tránh những cái kia kim sắc ánh sáng màu đỏ công kích tình huống càng ngày càng h ỏ n bét có thể hành động không gian càng ngày càng nhỏ hẹp thiên la địa võng cái này có chút ý tứ a. Nhìn thấy tình huống như vậy, t u một đạo hư không rung động giờ phút này tuyệt thiên thông trong tay chính là xuất hiện cực phẩm thần khí thiên đạo bạo tháp những cái kia kim sắc ánh sáng màu đỏ có thể phá hủy thượng phẩm thần khí chẳng lẽ còn có thể phá hủy cực phẩm thần khí thật muốn như vậy vậy thì không hợp thói thường lập tức tuyệt thiên thông trong tay cực phẩm thần khí thiên đạo b ả o tháp chính là nhanh chóng biến lớn sau đó đem hắn cùng tất cả phân thân cho ba phủ lần này những cái tiêu chí tôn kim nô thi triển thiên la địa võng lại là ngay cả thiên đạo bảo tháp phòng ngự đều không phá nổi cái gì khải lần nữa kinh hãi cực, cực phẩm thần khí một người này loại vậy mà nắm giữ cực phẩm thần khí khải cảm giác chính mình muốn phá phòng một người này loại quá khó đối phó nắm giữ như vậy một kiện cường đại cực phẩm thần khí phòng ngự lần này nếu là một người kia loại tránh ở bên trong c o đầu rút cổ không ra đây chẳng phải là liền không có biện pháp nào nhưng mà ngay tại khải nghĩ như vậy thời điểm để nó càng thêm không nghĩ tới tình huống xuất hiện một người kia loại đang lợi dụng c ự c phẩm thần khí phòng ngự đem chính mình những cái kia phân thân bao phủ không nhận thiên la địa vong lực lượng công kích về sau hắn vậy mà đi ra kia một cái c ự c phẩm thần khí bảo hộ bên ngoài càng thêm nhường khải cùng tất cả trí tôn kim nô vạn phần khiếp sợ là thiên la địa vong lực lượng rơi vào một người kia loại cường giả trên thân vậy mà không thể đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì ngàn vạn kim sắc ánh sáng màu đỏ rơi vào một người kia loại cường giả trên thân phun ra hỏa hoa lại là liền da của đối phương đều tổn hại không gây thương tổn được một chút lao phu bây giờ thân thể vẫn là quá cường đại a tưới n h u n tại thiên la địa vong tắm rửa phía dư tuyệt thiên thông chỉ cảm thấy toàn thân đều là một trận tê dại những cái kia có thể tùy tiện phá hủy thượng phẩm thần khí công kích lúc này giống như là đang cho hắn gãi ngưng nữa căn bản không tổn thương được hắn một chút sau đó ánh mắt liếc nhìn một vòng chung quanh hơn ngàn đầu trí tôn kim nô tuyệt thiên thông liếm môi một cái hệ thống hiến tế một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô có thể được bao nhiêu hiến tế chỉ số chương năm trăm ba mươi hai thần ma năm bái vỗ tay vệ linh chương năm trăm ba mươi hai thần ma năm bái vỗ tay vệ linh túc chủ hiến tế một vị thần tổ cảnh nhất trọng thiên cường giả nhưng p h i ế n tế chỉ số một n g h n năm trăm ức lại hướng lên mỗi gia tăng nhất trọng thiên tu vi chính là gia tăng năm trăm l c hiến tế chỉ số cho nên hiến tế một vị thần tổ cảnh thập nhị trọng thiên cường giả nhưng phải bảy ngàn ư c hiến tế chỉ số như thế hiến tế một vị thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô giống nhau nhưng phải bảy ngàn ư c hiến tế chỉ số bảy ngàn ư c nghe được dạng này một con số tuyệt thiên thông đều là hơi kinh ngạc mặc dù hắn biết thần tổ cảnh giới cường giả giá trị rất cao nhưng hiến tế một cái thần tổ cảnh giới cường giả liền có thể có được bảy ngàn ư c hiến tế chỉ số cái này thật có chút vượt qua tuyệt thiên thông đ o n trước cho nên hiện tại nhìn xem chung quanh những cái k i a kim sắc đại nô công tuyệt thiên thông tâm tình càng là kích động hắn lần nữa nuốt một ngụm nước bọn hiến tế một cái thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim ngô chính là bảy ngàn nước hiến tế chỉ số k i a hiến tế một trăm chín m là bảy mươi và ước còn có còn lại những cái k i a thần tổ cảnh trở xuống đại nô công cũng đồng dạng là hải lượng hiến tế chỉ số như thế nói đến chỉ cần lao phu ở chỗ này hiến tế đủ nhiều đại nô công k i a thần tổ cảnh giới cần có hiến tế chỉ số không thì có sao cho nên hiện tại tuyệt thiên thông hai mắt khẽ hết một cái trực tiếp nhìn chằm chằm rất nhiều trí tôn kim n ô thiên la địa võng hướng phía trước đạp không đi đến kim sắc đại nô công nhóm ngoan ngoan trở thành lão phu hiến tế chỉ số a giờ phút này nhìn thấy tuyệt thiên thông vậy mà tại kia thiên la địa vong công kích đến không tổn hại mảy may khải cùng tất cả trí tôn kim nô đều hoàn toàn t r ự n kinh làm sao có thể khải trực tiếp kinh hãi liền âm thanh đều là kinh hãi người này người này hắn là ma quỷ thân thể sao một vị khắc thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô cũng là kinh hô không có khả năng không có khả năng vậy mà không nhận thiên la địa vong công kích một người này loại hắn tuyệt đối không phải thần đế cảnh giới tu vi hắn hắn khẳng định là che giấu tu vi áp đạo thần đạo cảnh giới phía trên cửa、giả. một phương hướng khác giống nhau có một vị thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim nô càng là phát ra gà o k h é t vô s ỉ quả thực vô s ỉ một cái áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên nhân loại đại năng vậy mà chạy tới nơi này giả heo ăn thịt hổ quả thực vô s ỉ à. nghe được dạng này ngôn ngữ tuyệt thiên thông s ư n sở áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên ta đi trước đó bị thứ nhất trong ngục giam những cái kia v ự c ngoại thiên giống nói xấu coi như xong hiện tại liền những n à y kim s ắ c đại nô công vậy mà cũng nói xấu lao phu còn giả heo ăn thịt hổ ta đóng vai đại gia ngươi đâu tuyệt thiên thông ánh mắt sáng rực nhìn về phía một cái t i a mắng to hắn vô s ỉ kim sắc đại nô g công rất tốt nói xấu lao phu còn mắng lao phu vậy thì bắt ngươi cái thứ nhất khai đao bất quá đối phương dù sao cũng là thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi khẳng định là không có như vậy mà đơn giản liền bị giết chết vơi vặn dùng những n à y thần tổ cảnh giới kim sắc đại nô g công thử một chút bây giờ trưởng k h ô n g các loại thủ đoạn thế là nhìn xem t i a một đầu mắng hắn vô s ỉ kim sắc đại nô g công tuyệt thiên thông thần sắc đ u nhiên biến bình tĩnh trở lại hơn nữa lại là hướng phía đối phương khẽ vớt cầm túi đầu hắc tuyệt thiên thông cái này đột nhiên một cái hành vi cùng c t hảo hảo, đầu đầu nhất thời ư thiên t điệu biến sắc tia trắng đen sen kẻ thần ma chi quang đi tới chỗ hư không bị xé nước ngay cả rất nhiều trí tôn kim ngô thi triển thiên la địa vong đều bị cắt chém giữa cả thiên điệu đều giống như ở vào một loại sắp sụp đổ hủy diệt trong cảm giác kêu một loại cường đại áp bách lúc này càng làm cho vô số trí tôn kim nô lâm vào mánh liệt sợ hãi thần ma chi quang thương thiên a một người này loại hắn đến cùng là lai l ự c gì đầu tiên là thi triển thiên khôi tộc trí cường thần thông thánh khôi thần sát hơn nữa còn có cực phẩm thần khí càng là kêu biến thái cường hãn thể phách càng là tại thiên la địa vong công kích đến không tổn thương chút nào hiện tại vậy mà hai mắt phóng xạ thần ma chi quang không hợp thói thưởng một nhân loại cường giả thủ đoạn tại sao có thể như vậy phức tạp cùng cường đại giờ phút này một cái kêu mắng to tuyệt tiên thông vô sĩ trí tôn kim nô cả đều cảm giác chính mình không động được kia một đạo trắng đen sen kẽ thần ma chi quang tốc độ quả thực quá nhanh để nó liền tránh thoát cơ hội đều không có không vâng ở đằng kia một đầu thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô kinh hô bên trong tuyệt thiên thông trong mắt bắn ra thần ma chi quang lúc này chính là hung hăng đánh vào khổng lồ thân thể bên trên nhất thời kia dài đến ba ngàn trượng trí tôn kim nô trực tiếp kêu thảm bay ngược n g o á i trăm dặm t r u n g quanh bị phong tỏa không gian giờ p h ú t này rốt cuộc xuất hiện lỗ thủng mà kia một đầu bị thần ma chi quang đánh trúng trí tôn kim nô thân thể khổng lồ bên trên xuất hiện hai cái to lớn lô máu ở đằng kia hai cái lô máu chung q u n h nó kia nguyên bản kim s ắ c thân thể đều biến thành màu đen cùng màu trắng hôn tạp n h ă n sắc hơn nữa còn đang nhanh chóng lan tràn thần ma chi lực tại ăn mòn thân thể của nó a đáng chết quả thực đáng chết cái này đáng chết thần ma chi lực tại ăn mòn bản tọa thân thể k i a thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô ở trên không xoay tròn gào thét sau đó thân thể khổng lồ rung động lại là chính mình đứt gậy ở giữa trăm triệu thân thể ở đằng kia bị thần ma chi lực ăn mòn trăm triệu thân thể rơi xuống dưới không chung trong nháy mắt biến thành hai đoạn trí tôn kim nô lại là kết hợp với nhau biến ngắn h còn có thể dạng này nhìn thấy một màn trước mắt tuyệt thiên thông cảm giác có chút ý tứ cái này kim sắc đại ngô công lại còn có thể lấy phương thức như vậy hóa giải thần ma chi lực ăn mòn ngược lại để hắn có chút ngoài ý m u ố n bất quá không thể không nói thần ma cựu bái uy lực thật đúng là kinh khủng hắn vừa mới thi triển vẹn vẹn thần ma cựu bái thứ tư b á i ngước mắt nát nhạc mà thôi nhưng uy năng đã là có thể nhường thần tổ cảnh đại viên mãn tu vi trí tôn kim nô gặp như đòn công kích này nếu là thi triển mạnh hơn lời nói giết hắn cùng tiến lên đem hắn tiêu sát nhưng vào lúc này khải phát ra gà ghét một máy mắt chính là có vô số thân thể khổng lồ tất cả đều là thần tổ cảnh đ ỉ n h phong trở lên trí tôn kim ngô mở ra huế y t bùn đại khẩu hướng phía tuyệt thiên thông đánh tới thấy cảnh này tuyệt thiên thông càng cao hứng hơn ứ n g h vơi vặn thử một chút thần ma cựu bái mạnh hơn thủ đoạn công kích thứ năm bái vỗ tay phệ linh giờ phút này theo phía trước rất nhiều trí tôn kim ngô đánh tới tuyệt thiên thông thần sắc biến thành kính nhắm mắt chắp tay trước ngực ông một tiếng vang thật lớn ở sau lưng hắn trong lúc đó chính là hiện lên một đạo ngàn trượng to lớn thần ma hư ảnh cùng tuyệt thiên thông bản thân đồng dạng bộ dáng đồng dạng là chắp tay trước ngực khiêm cùng thành kính không sai liền tiếp theo một cái chớp mắt ở giữa tuyệt thiên thông song trường tách ra trong lòng bàn tay lại là hiện lên một đạo kinh khủng thần ma miệng kia là một cái như là vực sâu không đáy phóng thích vô tận kinh khủng hấp lực thần ma miệng ở đằng kia thần ma miệng hiện hiện trong n y mắt quanh mình thiên địa biến sắc tựa như là vùng thế giới này đều muốn bị kia một chương thần ma miệng nuốt trừng lấy giờ phút này những cái kia hướng phía tuyệt thiên thông đánh tới trí tôn kim nô tất cả đều trở nên lớn kinh sợ hãi bọn chúng muốn chạy trốn nhưng là bị kia kinh khủng thần ma miệng tán phát kinh khủng hấp lực cho cưỡng ép thốt vệ hắc bạch luồng khí xoáy hình thành thần ma miệng lúc này tại tuyệt thiên thông trong tay hiện không dương cứu ta tại không cam lòng tuyệt vọng kêu cứu bên trong tính cả rất nhiều trí tôn kim nô cùng một chỗ thần tổ cảnh đại viên mãn khải đều tại thời khắc này bị kêu kinh khủng thần ma miệng nuốt trừng lấy lúc này hai mắt vẫn như cũ nhắm t u y ệ t thiên t h ô n g trong miệng khẽ nhà hai chữ hệ thống hiến tế chương năm trăm ba mươi ba bị ném bỏ chương năm trăm ba mươi ba bị ném bỏ hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu ngàn ước hiến tế thành công thu hoạch được hiến tế chỉ số sáu ngàn năm trăm ư hiến tế thành công hiến tế thành công hiến tế thành công tích lũy hiến tế chỉ số hai trăm mười sáu vạn ước thi triển thần ma cựu bái thư năm bái vỗ tay phệ linh lập tức liền n u ố t lấy trên trăm đầu thần tổ cảnh giới trí tôn kim nô trực tiếp nhường tuyệt t i ê n thông thu hoạch năm mươi chín vạn ước hiến tế chỉ số mở hai mắt ra sau lưng thần ma hư ảnh tiêu tán tuyệt t i ê n thông thần sắc càng là vui mừng mà cái khác những cái kia trí tôn kim nô thấy cảnh này nhất thời càng là sợ hãi khải khải khải không có Có thần tổ cảnh đỉnh phong trí tôn kim nô thanh n m kinh hãi hô to người này nhân loại này quả thật là áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên đại năng người này nhân loại này quả thật là giả heo ăn thịt hồ đồ vô xỉ trốn mau trốn giờ phút này tại nhìn thấy tuyệt thiên thông thi triển kinh khủng thủ đoạn về sau còn lại những cái kia trí tôn kim nô đã là không có chống lại ý nghĩ một cái áp đ ả o thần đạo cảnh giới phía trên giả heo ăn thịt hồ đại năng cái này để bọn chúng thế nào chống lại cho nên trong lúc nhất thời còn lại những cái kia trí tôn kim nô đều là hướng phía dưới không chúng thoát đi mà đi đều muốn tránh tới bọn chúng trong đại bản doanh đi cùng lúc đó ma vân dãy núi trăm vạn trượng phía dưới thế giới dưới lòng đất thế giới bên trong một cái cự đại màu vàng kim nhạt bậc khí đã là đem ma vân dãy núi không chung tình huống hoàn toàn hiện ra toàn bộ khổng lô thế giới dưới đất bên trong vững chắc trường hạ bên trong, Các nơi to lớn to rất một tinh n n g ọ n núi lớn các p h ư ơ n nhìn g Vô số nhìn thấy k i a màu vàng kêu i m nhạt bọt khí bọt b n trong bảy biện ra tới cảnh tượng, tới ra bảy đ ề loại à cảm nhận được chân Một nhận vạn phần kinh. Biến số. Biến số. Một người kia số. số. l hắn chính là chủ nhân trong dự n g ô n b i ế n số hắn đã trưởng thành hắn có lẽ sớm đã siêu thoát thần đạo cảnh giới chúng ta chúng ta đã không đối phó được hắn thế giới dưới đất trung tâm nhất vững chắc trường hà bên trong dương cảm xúc đều là phi thường ngưng trọng so với khải thực lực của nó tự nhiên là muốn càng cường n ạ i hơn nhưng là dương vô cùng xác định có thể như vậy tùy tiện liền diệt đi khải kinh khủng tồn tại một cái kia giả heo ăn thịt hổ nhân loại liền xem như nó thân tự ra tay hơn phân nửa cũng là không đối phó được phòng ngự dương kinh h ả i phòng ngự mau mau mở ra phòng ngự có thần tổ cảnh viên mãn trí tôn kim ngô nói rằng thật là dương chúng ta còn có nhiều như vậy đồng bạn ở bên ngoài dương lắc đầu không còn kịp rồi nếu để cho một người kia loại tiến vào một phương thế giới này chúng ta tất cả đều phải thao h ư ơ n g cho nên tranh thủ thời gian hợp lực mở ra phòng ngự chỉ cần vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận mở ra một người kia loại hắn liền không làm gì được chúng ta nghe được dương ngôn ngữ rất nhiều trí tôn kim nô cũng là ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc một người k i a loại nguyên bản chỉ có thần tôn cảnh tầng mười tu vi có thể hắn lại là tại trong nháy mắt đột phá đến thần đế cảnh nhất trọng thiên cái này rất dễ dàng quá dễ dàng hơn nữa còn có thể trong một ý nghĩ để cho mình một vạn đạo phân thân cũng thay đổi thành thần đế cảnh nhất trọng thiên tu vi đó căn bản không thể lý rất không hợp t h o i thưởng duy nhất giải thích hợp lý nhất cái kia chính là một người kêu loại cường giả hắn trên thực tế là một vị áp đạo thần đạo cảnh giới phía trên cường giả hắn đang giả heo an hổ chỉ có dạng này tất cả nhìn mới là hợp lý cho nên một khi nhường một người kia loại đi vào cái này một cái dưới đất thế giới như vậy bọn chúng nơi này tất cả trí tôn kim nô khả năng đều sẽ rất h ả m mà vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận chính là bọn chúng hiện tại lớn nhất bảo hộ nguyên bản tại bọn chúng những n à y trí tôn kim nô không có thức tỉnh trước đó một phương này thế giới dưới đất vốn là tại vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận bao trùm bên trong cho nên tại cái này vô tận thuế nguyệt đến nay nơi này chưa hề có bất kỳ cường giả có thể xâm nhập cho dù là một ít sâu kiến cũng bất quá là đến gần vô hạn cái này một chỗ mà thôi nhưng là hiện tại đối mặt một người này loại uy hiếp vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận nhất định phải lần nữa mở ra chỉ cần vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận thành công mở ra liền xem như siêu thần cảnh nhất định phong c ư ờ n g giả cũng đừng hòng xông tới có quyết định khổng lồ thế giới dưới đất bên trong Các chi chính trực cương chính ức nơi phương hướng, tôn ngô liên vạn tầng kim cương phòng ngự trận. Nhất thời, toàn bộ khổng lồ thế giới dưới đất không trung, tầng lại một tầng, từ ức vạn huyền thần đạo trận văn ngưng kết mà thành đại trận màn sáng cho kim tiếp kim đại thời, giới dưới lại thủ thế vô số đất một một từ kết mở mà là lồ là ra đạo ảo bộ bị chính là như cùng một cái vô cùng to lớn t r ứ n g vàng trôn giấu tại phía dưới mặt đất vương như thành đồng vạn tầng đại trận phòng ngự trận v ă n hỗ trợ lẫn nhau phá một tầng chữa trị một tầng vòng đi vòng lại vô cùng vô tận trừ phi là một kích đem toàn bộ vạn tầng phòng ngự đại trận cho phá vỡ bằng không mà nói cái này vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận tại làm cái thần vực không người có thể phá thế giới dưới lòng đất bên ngoài ma vân dãy núi không trung tại khải cùng rất nhiều trí tôn kim nô g bị diệt mất về sau còn lại những cái tia trí tôn kim nô chính là hoảng hốt chạy trốn toàn đều muốn trốn về chính mình đại bản doanh bởi vì, bọn chúng cũng biết vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận tồn tại cho nên bọn chúng vô cùng rõ ràng chỉ cần chạy trở về chỉ cần mở ra vạn tầng kim cương phòng ngự đại trận một người này loại liền xem như áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên cũng căn bản không làm gì được bọn chúng nhưng mà phanh phanh phanh theo từng đạo tiếng vang phát ra từng đầu thân thể khổng lồ toàn thân kim sắc trí tôn kim nô g đang muốn trốn về thế giới dưới đất thời điểm lại là trở về không được nhất thời tất cả trí tôn kim nô g kinh hãi tuyệt vọng khó có thể tin không không có thần tổ cảnh đại viên mãn trí tôn kim ngô hoàn toàn không thể tin được kinh hô dương dương nó vậy mà mở ra vạn tầng kim cương phòng ngự lại trận dương nó vậy mà từ bỏ chúng ta có thần tổ cảnh viên mãn trí tôn kim ngô gào thét không dương ngươi tại sao có thể dạng này chúng ta là đồng bạn chúng ta là đồng bạn a có thần tổ cảnh đỉnh phong trí tôn kim ngô tuyệt vọng tại sao có thể như vậy tại sao có thể như vậy dương nó vậy mà đem chúng ta bỏ đi không thèm để ý nhìn thấy dạng này một màn tuyệt thiên thông cũng là hơi kinh ngạc trong mắt lấp loe kim quang lần nữa nhìn về phía ma vân dậy núi phía dưới mặt đất trong nháy mắt cả người càng là kinh ngạc làm sao có thể tuyệt thiên thông hoàn toàn không thể t i n được kia một cái dưới đất thế giới đâu thế nào biến mất không thấy đ ố i vào lúc này tuyệt thiên thông trong mắt trước đó một cái kia hoàn toàn là kim sắc một mảnh thế giới dưới đất biến mất không thấy cái này rất kỳ quái thật tốt một cái dưới đất thế giới vậy mà biến mất không thấy chạy thật là cái này không nên a trốn dương đã bỏ đi chúng ta, chúng ta tách ra trốn lê tợm đáng chết nhân loại đều là ngơi hại chúng ta bị dương từ bỏ giết chúng ta tách ra trốn chúng ta đi săn giết các nhân loại nhỏ yếu trả thù hắn đúng rõ ràng là áp đảo thần đạo cảnh giới phía trên đại năng lại là giả heo ăn thịt hồ ớ c hiếp chúng ta chúng ta đi săn giết đồng loại của hắn trả thù hắn vừa dứt tiếng còn lại mấy trăm đầu thần tổ cảnh giới trí tôn kim nô lại là hướng phía phương hướng khác nhau thoát đi ý nghĩ của bọn nó rất đơn giản cái t i ê chính là phân tán thoát đi đi săn giết những nhân loại khác trả thù trước mắt cái này một cái giả heo ăn thịt hồ ức hiếp bọn chúng người loại chương năm trăm ba mươi b ố thần ma tấm ái túi người đạp giới chương năm trăm ba mươi b ố thần ma tấm ái túi người đạp giới khói nhìn xem những cái kia hướng phía các phương chạy trốn kim sắc đại ngô công tuyệt thiên thông tâm tình lúc này rất khó chịu có nhiều như vậy kim sắc đại ngô công thế giới dưới đất không thấy hơn nữa những này bị ném bỏ kim sắc đại ngô công đến bây giờ còn tại ô h ắ n giả heo ăn t h ị t hổ đồng thời còn nghĩ đi săn giết cái khác nhân loại yếu đuối đến báo thù hắn nếu là thật sự muốn khiến cái này đáng chết kim sắc đại ngô công đạt được kia vô số nhân loại hà không phải là bởi vì hắn mà gặp nạn đến lúc đó chẳng phải là sẽ mang đến cho mình một ít nhân quả ảnh hưởng vậy mà muốn lấy phương thức như vậy đến hại chính mình cho nên những n à y kim sắc đại n ô công toàn đều đáng chết giờ phút này biết rõ loại chuyện này có thể sẽ cho bản tôn mang đến to lớn nhân quả liên lụy tuyệt thiên thông một trăm hợp thể phân thân đều là tại lấy tốc độ nhanh nhất đuổi giết những cái kia hướng phía các phương thoát đi kim sắc đại ngô công đáng tiếc bọn hắn thực lực hôm nay là mạnh tốc độ cũng không chậm nhưng là những cái kia thoát đi kim sắc đại ngô công tất cả đều là thần tổ cảnh hậu kỳ tu vi trở lên tốc độ cũng rất nhanh hơn nữa số lượng càng nhiều căn bản không phải bọn hắn cái này một trăm đạo hợp thể phân thân có thể trong thời gian ngắn toàn bộ đổi kịp và giải quyết rơi những cái kia hướng phía các phương thoát đi kim sắc đại n ô công sẽ giết hại vô số nhân loại dường như đã thành kết cục đã、định. đương nhiên loại chuyện này tuyệt thiên thông tuyệt không được xảy ra chết sống của người khác hắn xưa nay không để ý dù sao đây là một cái thực lực vi tôn không sống ngống chết cường giả thế giới người nhỏ yếu tử vong mỗi ngày đều là vô số nhưng là hắn không được những cái kia thoát đi kim sắc đại ngô công lấy loại phương thức này đến hại chính mình đã như vậy đứng ở ma vân dãy núi cao vạn t r ư n g không nhìn xem trong chớp mắt chính là thoát đi các phương cùng mình những cái kia truy kích đi lên hợp thể phân thân tuyệt thiên thông cũng không truy kích mà là thần sắc biến tỉnh táo trong mắt phát ra lệnh leo hà mang thần ma tám ái túi người đạp giới trong miệm l nhất lùng nôn ngữ p thời theo tuyệt thiên thông thi triển thần ma cựu bái bên trong thứ tám bái toàn bộ đông vực các phương lục địa bên trong phàm là những cái kia trí tôn kim ngô xuất hiện địa phương đều đã xảy ra phi thường khủng bố cảnh tượng đông vực minh châu một đầu thân thể hai nghìn năm trăm linh triệu nắm giữ thần tổ cảnh viên mãn tu vi kim sắc đại nô g công bỗng nhiên xé rách hư không hiện hiện nhất thời toàn bộ minh châu đại địa bên trong ước vạn vạn đông ngực cường giả đều vạn phần chân kinh đều là lâm vào sợ hai trước đó chưa từng có bên trong dài đến hai năm trăm trượng kim sắc đại nô g công hơn nữa loại khí tức kia kinh khủng tới để cho người ta tuyệt vọng đừng nói là bình thường thần đạo cảnh giới sinh linh liền xem như những cái kia thần đế cảnh giới đông ngực cường giả ở đằng kia một loại khí tức kinh khủng hạ cũng chỉ có tuyệt vọng không hề nghi ngờ tia bỗng nhiên giáng lâm mà đến kim sắc đại nô công tuyệt đối là thần tổ cảnh giới yêu tộc đại năng minh châu cao vạn trước Chia thế ầ n cảnh viên tổ là, là trí tôn kim nô trong mắt có từng tầng từng tầng kim sắc vòng sáng hiện hiện gạt bỏ minh châu đại địa sáu vạn đ ứ c sinh linh trong nháy mắt liền có thể hoàn thành thần tổ cảnh b i ê n mãn cường giả lực lượng tại cái này minh châu đại địa phía trên không ai có thể ngăn cản không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể may mắn đào thoát d ừ n g tay đáng chết kim s ắ c đại ngô công dừng tay cho ta nơi xa thư không xé rách tuyệt thiên thông một đạo hợp thể phân thân đổi tới nhưng là muốn ngăn cản đã là không còn kịp rồi thừ muốn ngăn cản bản tòa sao đáng tiếc bản t ò a liền xem như sẽ chết tại trong tay của ngươi ngươi cũng cứu không được cái này sáu ngàn vạn ước sinh linh trí tôn kim nô phát ra trào phúng ngôn ngữ nó đã là không thể nào c h ố n được nhưng là cái này một cái truy kích mà đến ra hỏa cũng đừng hỏng cứu này phương đại đ ị a bên trên sáu n g h n vạn ước sinh linh trong mắt của nó đã là kim quan g phong thích nhưng mà ông đột nhiên không có dấu hiệu nào theo một đạo thiên địa chiến minh ở đằng kia minh châu chỗ vạn trượng trên không trung ở đằng kia hai n g h n năm trăm trượng thân thể trí tôn kim n ô dưới chân giờ này phút này lại là đông nhiên hiện lên một cái vạn trượng to lớn kinh khủng vòng xoáy một cái kia vạn trượng to lớn kinh khủng vòng xoáy là hắc bạch luồng khí xoáy hình thành kia là kinh khủng thần mà chi lực giờ phút này toàn bộ minh châu đại đ i ệ phía trên sáu n g h n vạn ước sinh linh tất cả đều không bị khống chế quỳ mọt xuống toàn bộ minh châu sinh linh đều là cảm giác giống như là có một tôn kinh khủng ma thần đ ỗ n g nhiên g á n g lâm cùng lúc đó cũng còn không tới kịp phóng thích công kích gạt bỏ minh châu sinh linh kia một đầu thần tổ cảnh viên mãn tu vi trí tôn kim n ô cả đều là lâm vào sợ hãi cùng trong tuyệt vọng bởi vì một cái k i u bỗng nhiên hiện lên ở dưới chân thần ma vòng xoáy tại đưa nó thốt vệ giờ phút này cho dù kia một đầu trí tôn kim n ô là một vị thần tổ cảnh viên mãn tu vi cực giả nhưng là ở đằng kia kinh khủng thần ma vòng xoáy bên trong nó lại là ngay cả chạy trốn đều trốn không thoát nó kia hai năm trăm triệu thân thể ngay tại như là lâm vào bùm tạo đồng dạng bị rơi、vào. toàn thân nó xương cốt cùng huyết lục đều tại bị x ó a n á t toàn thân nó khí huyết cùng sinh cơ đều đang bị n u ố t vệ không không tại sao có thể như vậy bản tọa không cam tâm bản tọa không cam tâm ba tại tuyệt vọng gào thét gào thét bên trong k i a thần tổ cảnh viên mãn tu v ị trí tôn kim nô hoàn toàn biến mất ở đằng kia vạn trượng to lớn thần ma vòng xoáy bên trong lộc cộc ngoài văn dặm nhìn thấy sắp tới tôn kim nô sau khi thôn vệ biến mất thần ma vòng xoáy k i a m ộ t đạo giáng lâm mà đến hợp thể phân thân đều là kinh hãi nuốt n ư miếng tại trong mắt đều là có vạn phần k i ế p sợ tốt thật mạnh a kinh khủng thật sự là quá kinh khủng bản tôn thủ đoạn này kinh khủng như vậy a muốn học sau khi trở về liền để bản tôn dạy cho chúng ta tu luyện cái này một loại thủ đoạn đúng cái này một cái thủ đoạn nhất định phải học được quá mẹ nó phong cách kia một đạo hợp thể phân thân bên trong tùy theo chuyến ra các loại khác biệt ngôn ngữ vạn trượng d ư ớ i không trung minh châu đại điệu bên trên vô số sinh linh cùng cường giả giờ phút này đối với kia không trung còn lại tuyệt thiên thông phân thân tính như thần minh bởi vì có chút cường giả đã nhận ra kia là tuyệt thế thiên đình lao tổ bộ dáng bất quá cũng không phải là tuyệt thế thiên đình lao tổ bản tôn mà là tuyệt thế thiên đình lao tổ phân thân nhưng dù vậy cũng là đây t thế thiên đối với toàn bộ đông vực vô số sinh linh mà nói chính là một trận to lớn hạo kiếp nhưng là tại nguyên một đám lục địa cảnh nội ngay tại những cái kêu bỗng nhiên giáng l ầ m mà đến kim sắc đại nô công liền muốn xuất thủ trong nháy mắt thiên địa cự chiến ở đằng k i a chút kim s ắ c đại nô công vị trí đều là có vạn trượng to lớn thần ma vòng xoáy hiện hiện sau đó nguyên một đám lục địa cảnh nội giáng lâm mà đến kim s ắ c đại nô công đều bị những cái t i ê u kinh khủng thần ma vòng xoáy cho vô tình thốn vệ